nghe được tần thúc thúc hỏi như vậy, bốn người liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu một cái ngồi xuống. tần tổng trần bí nói, tần tổng, ngài không biết, chúng ta đây là sợ ảnh hưởng không tốt. ách, tần thủy hoang ngẩn người một chút, mới hiểu được trần bí đây là ý gì. cũng vậy, nơi này chính là hoa nhai à, tự mình tới ngược lại là không có vấn đề. dẫu sao mình không có gì chức vụ, nhưng là vương bí bọn họ thì không được. nói thật, bọn họ có thể qua tới, vậy còn là bởi vì là mình để cho bọn họ tới, nếu không căn bản cũng không sẽ tới nơi này. ngại quá à, là ta cân nhắc không chu toàn, như vậy lần sau coi như là ăn quán ăn lớn chúng ta cũng không tới nơi này trực tiếp đi thương mậu thành đúng đúng đúng lần sau đi thương mậu thành đi nô huyện liền vội vàng gật đầu vừa nói thương mậu thành nơi đó cũng có một cái quán ăn lớn chỉ là không có hoa nhai nơi này lớn mà thôi bất quá ăn đồ không hề so với cái này bên trong thiếu, trọng yếu nhất chính là đi thương mậu thành ăn quán ăn lớn trên căn bản đều là vùng lân cận làm ăn được rồi tới đã tới rồi ít đồ ăn đi tề huyện lúc này nói đúng ít đồ tôm hùm nước ngọt tần thủy hoàng thích nhất nơi này tôm hùm nước ngọt cũng không xem đến đồ có mấy chủng giá cả, nơi này tôm hùm nước ngọt con cũng có một loại, hơn nữa giá cả tiện nghi, 0,5 kg chỉ cần 38 đồng tiền. Sở Dĩ như thế tiện nghi, cũng không phải là nói nơi này tôm hùm nước ngọt không tốt, mà là huyện Thái Châu thì có quá nhiều con tôm hùm nước ngọt trại chăn nuôi, những thứ này trại chăn nuôi cách huyện thành cũng không xa, những thứ này mở quán ăn lớn người, mỗi ngày đều trực tiếp đi trại chăn nuôi mua tôm hùm nước ngọt. Sáu người muốn 10 kg tôm hùm nước ngọt, còn có thức ăn nguội cái gì? Dĩ nhiên, vậy không thể bất nấu đậu phộng và nấu đậu tương, sau đó lại muốn hai cát bia, này hôm nay không cần lái xe liền liền tân địch ngày hôm nay vậy chuẩn bị uống địa. ngay tại mới vừa điểm hoàn thức ăn tần thủy hoàng thấy một đám cô gái trẻ tuổi tới đây những cô gái này từ tuổi tác cũng không lớn nhất hơn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi các ăn mặc trang điểm lộng lẫy gặp các nàng tần thủy hoàng cũng biết đến điểm những cô gái này tử nên đi làm đúng vậy những cô gái này tử chính là ở vùng lân cận giữa chân thành công tác còn như nói là công việc gì tần thủy hoàng chưa từng đi cho nên vậy cũng không biết xem vương bí bọn họ liền khi không có thấy được những cô gái này tử phỏng đoán các nàng làm cũng không phải cái gì tốt công tác Tân Địch cũng không xem Tần Thủy Hoàng, đó là có sao nói vậy? Ở nơi này nhóm cô gái đã qua sau này, Tân Địch nói, Vương Bí, Tề huyện, mấy người các ngươi nhưng mà nơi này quan phụ mẫu, như vậy sự việc các ngươi bỏ mặc à? Quản à, ai nói bỏ mặc, nhưng mà quản lý thì có ích lợi gì? Những cô gái này từ đều là từ vùng khác tới đây, coi như là đem các nàng bắt lại, sau đó đưa trở về, nhưng mà không qua mấy ngày lại trở về, hơn nữa còn mang cô gái khác đứa nhỏ tới đây, có thể nói là vượt quản vượt hơn. Ách, còn có chuyện như vậy? Dĩ nhiên, Vương Bí bất đắc dĩ nói trước, nói thật. Vương Bí cũng có Vương Bí khó xử, hắn chẳng những đối với những cô gái này tự không biết làm sao, đối với hoa hai bên đường những thứ này dựa chân thành lao bản cũng bất đắc dĩ, bởi vì những người này mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Ngày hôm nay tới đây trà, có lẽ cái gì vậy không tra được, coi như là tra được, rất nhanh lại biết được thả ra. Cho nên Vương Bí và Tề huyện bọn họ mới quyết định xây lại huyện Thái Châu, hy vọng cầm huyện Thái Châu xây xong sau này tới một hoàn toàn thành trừ. Dẫu sao căn cơ của bọn họ còn thấp, huyện Thái Châu xây xong sau này rất nhanh liền biết hoa thành huyện cấp thị. Bọn họ những người này vậy biết đề nửa cấp, đến lúc đó sẽ có lớp của mình để, đồng thời cũng sẽ có sức, khi đó, nếu như tới một cái thanh trừ, phỏng đoán không có ai còn dám làm động tác nhỏ. Vậy cũng tốt. Tân Địch bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta xem có thể trước từ nơi này tiến hành phá bỏ và rời đi, từ nơi này bắt đầu xây dựng. Tân Thủy Hoàng lúc này nói. Huyện Thái Châu hiện đang một mực đang kiến thiết, bất quá là từ năm Hồ trùng quanh nhưng mà xây dựng, trung tâm thành trên căn bản còn không có động, không riêng gì nơi này, vùng Lân cận cũng giống như vậy, giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy. Nếu như từ nơi này trước phá bỏ và rời đi xây dựng, như vậy có thể giải quyết cái vấn đề này. Tân Tổng, ngươi nói cái này chúng ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà nơi này bị phá bỏ và rời đi sau này, ở người ở chỗ này làm thế nào, để cho bọn họ ngủ ở chỗ nào, sở dĩ từ năm hồ bắt đầu xây dựng, chính là xây một ít chỗ ở. Đúng vậy Tân Tổng, chờ năm hồ vùng lần cận xây xong sau này, đến lúc đó phá bỏ và rời đi người liền có thể rời qua, như vậy lại đối với nơi này tiến hành xây dựng. Tế huyện tiếp theo Vương Bí nói nói, Nguyên lai là như vậy à? Như thế nói năm bên hồ kia nhà thì tương đương với phá bỏ và rời đi an trí phòng. Tân tổng, ngài nói không sai, bất quá cũng không thể như thế nói, bởi vì năm hồ nhà tương đối nhiều, đến lúc đó lấy ra một số làm an trí phòng liền có thể, còn dư lại vẫn là phải bán. Vừa lúc đó, tốn hùm nước ngọt bưng lên, là cái loại đó lớn ầm, thép không gì cái loại đó, 5 kg một cái khay, 10 kg vừa vặn hai cái, thấy tốn hùm nước ngọt đi lên, mấy người cũng sẽ không thảo luận cái này. Ăn, một lát lạnh liền ăn không ngon. Diệu qua 3 tuần thức ăn qua năm vị, Vương Bí lúc này nói, đúng rồi tần tổng. Liên quan tới từ thiện quỹ đầu tư chuyện, chúng ta trình lên thành phố, thành phố rất giúp đỡ, hơn nữa đáp ứng một đường đèn xanh, hãy mau đem quỹ biết xây dựng. Tốt hát, cũng có cái gì đèn xanh. Phê duyệt chương trình hết thệ từ giản, lập hạng sự việc có thành phố đi làm, hơn nữa thành phố còn chuẩn bị báo lên tới trong tỉnh, hy vọng trong tỉnh có thể cho một ít giúp đỡ. Như vậy à, bất quá giúp đỡ cũng được đi, ta không có đánh coi là để cho phía chính phủ tham dự trong đó. Ách. Tân tổng, đây là vì cái gì? Phải biết nếu như có phía chính phủ tham dự, sau này ở trên vốn liền không là vấn đề. Ta biết chính là bởi vì cái này ta giờ không nghĩ để cho phía chính phủ thăm dự, bởi vì ta không thiếu tiền vốn, hơn nữa ta còn biết không thiếu có tiền bằng hữu, cho nên ở trên vốn không biết xảy ra vấn đề gì. Tần thủy hoàng dĩ nhiên biết vương bí bọn họ là muốn tốt cho mình, nếu như có quan phương thăm dự, như vậy ở trên vốn là nhất định có chiếu cố, nhưng mà như vậy tới một cái, cái này từ thiện quỹ biết thì trở nên mũi. Tần thủy hoàng cũng không muốn để cho cái quỹ đầu tư này đổi vị, hắn muốn cầm cái quỹ đầu tư này cầm ở trong tay, còn như tiền vốn, tần thủy hoàng cho tới bây giờ không có lo lắng qua, chẳng qua mình bỏ ra số tiền này. Vậy cũng tốt, cái này ta sẽ cùng phía trên nói, như vậy cái khác liền không có vấn đề gì. Không thành vấn đề liền tốt, ta nghĩ qua, trước lập hạng, sau đó đem thủ tục làm xong, như vậy, liền có thể trước khởi động, còn như nói quỹ đầu tư chỗ ở, có thể trước thuê một gian phòng làm việc dùng, chờ thôn vong hồng xây xong sau này lại dọn nhà. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, vương bí cười một tiếng, gật đầu nói, ta xem có thể, như vậy, lập hạng và thủ tục sự việc liền giao cho chúng ta, thuê phòng làm việc như vậy sự việc vẫn là cần chính ngươi tới. Rõ ràng, cơm nước xong sau này. Tân Thủy Hoàng và Tân Địch trở về khách sạn, đến khách sạn sau này, còn không, có đi vào, Tân Thủy Hoàng liền đối với Tân Địch nói, "Ta ngày mai có thể phải về nhà, ngươi nên bận bịu ngươi đi ngay bận bịu ngươi đi. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về." Ách, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói, "Ngươi ở huyện thành liền không có chuyện gì làm sao?" "Không có ạ, bởi vì ta đều giao cho người khác đi làm, ta bây giờ chính là một cái người nhàn rỗi. Nhưng mà ta có thể phải trở về một đoạn thời gian, đoạn thời gian này cũng không tới huyện thành." "Không quan hệ ạ, vừa vặn ta cũng muốn ăn nhà các ngươi đầu bếp làm thức ăn, hơn nữa ta cũng muốn a gì?" Chuẩn bị cùng ngươi cùng đi cùng A-Z mấy ngày, ngươi không biết không hoang nên ta chứ? Sẽ không? Tân Thủy Hoàng liền vội vàng lắc đầu chối. Coi như là hắn thật không hoang nên, vậy không thể nói ra được, bởi vì nói như vậy, cái này nha đầu rất có thể biết tố cáo, đến lúc đó xui xẻo vẫn là mình, ở tần mụ trong mắt, bất kỳ một người nào cô gái cũng so Tần Thủy Hoàng cái này nhì tự ăn thơm. Không biết liền tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta cũng không đi ngươi phòng, bây giờ liền đi về nghỉ, ngày mai dậy sớm một chút. Cảm ơn. Nghe được Tân Địch nói không đi hắn phòng. Tần Thủy Hoàng không biết làm sao liền vỡ đi ra cảm ơn hai chữ. Chẳng qua là cái này hai người sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, đồng thời bước nhanh đi khách sạn đi. Quả nhiên, ngay tại hắn mới vừa đi mấy bước, liền nghe được Tân Địch ở phía sau nói, được à, nguyên lai ngươi đáng ghét như vậy ta. Không có, không có, tuyệt đối không có. Tần Thủy Hoàng vừa nói, một bên bước nhanh hơn, thật giống như sợ Tân Địch đuổi theo. Hừ, còn nói không có, ta xem ngươi liền là nghĩ như vậy. Tần Thủy Hoàng ghét Tân Địch sao? Nói thật, không ghét, nhưng là hắn không thích Tân Địch đi hắn gian phòng. Bởi vì làm cái này để cho hắn cảm giác được rất không tiện, nói thật, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có cùng Hạ Tuệ ra cô gái ở một cái gian phòng đợi thời gian dài như vậy. Than nói hắn ghét Tân Địch, không bằng nói là sợ Tân Địch. Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, mấy người từ trong thang máy xuống, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng bước gấp mấy bước, trực tiếp lên thang máy, sau đó liền bắt đầu giữ nút đóng cửa, rốt cuộc ở Tân Địch chạy tới trước cầm cửa thang máy đang đóng. Thấy cửa thang máy đóng lại, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, có thể vừa lúc đó, cửa thang máy lại lại mở ra, nguyên lai Tần Thủy Hoàng chỉ lo đóng cửa lại quên giữ tầng lầu nút ấn, cho nên ở cửa thang máy đang đóng sau này, thang máy không hề biết vận hành. Lúc này chỉ cần có người ở bên ngoài nhấn nút thang máy, cửa thang máy liền sẽ tự động mở ra. Tiến vào không phải người khác, chính là Tân Địch. Tân Địch trợn mắt nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, cũng không nói lời nào. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng lại cảm giác được có chút bất an. Còn như cái này không an là từ địa phương nào tới, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không biết. Thang đến thang máy đi tới tầm chót, cửa thang máy mở ra, Tân Địch vẫn là không có nói một câu. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng trong lòng bất an nặng thêm mấy phần. Tân Địch trước một bước đi ra thang máy, sau đó đi nàng gian phòng đi tới, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng ở thở phào một cái đồng thời, trong lòng thì càng bất an, vội vàng hướng Tân Địch hô, "Tân Địch, cái đó." Đáng tiếc còn không có chờ Tần Thủy Hoàng nói xong, Tân Địch liền mở ra cửa tiến vào, căn bản không có cho Tần Thủy Hoàng nói xong cơ hội. Tần Thủy Hoàng cười khổ một cái, hắn biết, hắn có thể cầm Tân Địch nắc tội, Tần Thủy Hoàng cũng không có cùng đi giải thích, bởi vì lúc này Tân Địch đang đang bực bội lên, giải thích không có gì cả dùng, xem ra chỉ có thể sau này từ từ giải thích. Mở ra cửa phòng khách, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào. Không có còn muốn tân được chuyện, cũng không có đi tắm, mà là trước cho mỗi mội gọi một cú điện thoại. Này, ca, trễ như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Là như vậy, thôn Võng Hồng địa phương đã tìm xong rồi, mấy ngày nay liền chuẩn bị xây dựng, ngươi gần đây tốt nhất trở về một chuyến. Ách, ca, ta lúc này trở về làm sao? Là như vậy, ta chuẩn bị đem từ thiện quỹ đầu tư trụ sở chính đặt ở trong huyện, cho nên cần ngươi trở về làm thủ tục. Cái gì? Không phải đâu ca, ngươi phải đem từ thiện quỹ biết đặt ở làm sao huyện. Đúng vậy, có vấn đề gì không Vấn đề ngược lại là không có, nhưng là lớn như vậy một cái quý biết, ngươi cầm trụ sở chính đặt ở một cái huyện thành nhỏ, cái này có phải hay không có chút không tốt. Không có gì không tốt, ngược lại ta cảm giác như vậy rất tốt, ngươi muốn à? Huyện Thái Châu là nhỏ, nhưng mà lập tức phải rút lui huyện hoa thành phố, hơn nữa liền bởi vì huyện chúng ta là một huyện thành nhỏ, cho nên ta mới đem quý biết trụ sở chính để ở chỗ này, đây đối với huyện Thái Châu mà nói là một chuyện tốt. Nghe được ca ca như thế nói, Thần Sảng suy nghĩ một chút, cảm giác được ca ca nói không sai, cầm quý biết trụ sở chính thả vào huyện Thái Châu. Đối với huyện Thái Châu mà nói quả thật là một chuyện tốt, bỏ mặt nói thế nào, huyện Thái Châu cũng là quê quán của mình, quê quán tốt lắm, trên mặt mình cũng có quang không phải? Phải, ca, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi, dù sao bỏ mặt ngươi làm quyết định gì, ta cũng giúp đỡ ngươi. Cảm ơn, vậy ngươi tìm thời gian trở về một chuyến đi. Được, như vậy, ta cầm trên đầu sự việc xử lý xong, lập tức trở về. Ừ, vừa vận đoạn thời gian này ta muốn ở quê quán xử lý một ít chuyện, ta đợi ngươi trở lại. Tần Thủy Hoàng cũng không có cầm hắn ở quê quán thành lập hợp tác xã sự việc nói cho muội muội, bởi vì không cần thiết, chẳng qua là một nhà hợp tác xã mà thôi. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản không coi vào đấu chuyện, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng, chính là Tần Sảng cũng có số tiền này làm. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng lúc này mới vào phòng 88, Sau khi tắm xong, Tần Thủy Hoàng liền lên giường nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng đã thức dậy. Ngày hôm nay phải đi về, còn có trả phòng, cho nên hắn so ngày thường lên phải sớm vốn là hắn bởi vì tối ngày hôm qua cầm tân địch bắt tội, tân địch cũng không cùng hắn cùng nhau trở về, không nghĩ tới tần thủy hoàng vừa mới đến khách sạn đại sảnh, liền thấy tân địch kéo dương hành lý đang chờ hắn. ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, bỉ cười đối với tân địch gật đầu một cái, sau đó đi lễ tân trả phòng, lui hoàn phòng sau này, tần thủy hoàng kéo cái dương đi tới tân địch trước mặt, nói, cái đó ngươi vậy trả phòng? hừ, không có. ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, cái này vừa nghĩ đến, tân địch ở tổng thống bộ hình như là hàng năm ở, nói cách khác, bộ mặc nàng có ở đó hay không huyện thái châu gian phòng đều ở đây vậy để nàng lúc nào trở về lúc nào ở vậy ngươi đây là còn không có chờ tần thủy hoàng nói xong tân địch kéo cái dương liền đi ra ngoài tần thủy hoàng vội vàng đuổi theo đến bên ngoài khách sạn hộ vệ đã đem xe lái tới tân địch đi lên kéo ra cửa sau liền đem cái dương thả lên xem đến đây tần thủy hoàng còn có thể không hiểu lắc đầu một cái kéo cái dương đã qua vậy cầm cái dương thả vào phía sau chỗ ngồi bởi vì hai người cũng phải lái xe cho nên nghỉ tật 15 cũng chỉ có thể kéo hai người cái dương cầm cái dương để lên tần thủy hoàng đem xe cửa đàn đóng đối với hộ vệ nói. Được rồi, ngươi đi trước đi. Tốt thiếu gia. Sở Dĩ cầm cái dương đặt ở phía sau chỗ ngồi, đó là bởi vì cốc sau còn có khá một chút một xấu xa hai chiếc xe đạp, nghĩ tất 15 cốc sau mặc dù lớn, nhưng là thả hai chiếc xe đạp sau này, lại thả hai cái dương vẫn có chút khó khăn. Chủ yếu là xe đạp bất quy tắc, dĩ nhiên, nếu như muốn thả nói vẫn là có thể thả, nhưng là không cần thiết, lại không phải là không, có địa phương thả. Ở hộ vệ lái xe đi sau này, Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái đối với Tần Đức nói, đi thôi. Hai người, một người một chiếc xe Jazzy, một hoàng màu đỏ, một trước một sau rời đi khách sạn, đi Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ chạy đi. Bây giờ Lúa Mạch mới vừa dẹp xong, không tới, đối với Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ mà nói, lúa mạch là vừa thiêu xong, cho nên vẫn còn ở trong không, Tần Thủy Hoàng lần này trở về chính là đối với trong thôn tiến hành trông chọt. Về đến nhà sau này, Tần Thủy Hoàng cầm phe ra di ngừng ở trước biệt tự, đã qua cầm hai cái dương lấy xuống, sau đó để cho hộ vệ Mặc Ni tất 15 liền chạy, không có biện pháp, hắn sợ tân địch cho lão mụ tố cáo. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là chạy ra ngoài chơi, hắn sợ dĩ để cho hộ vệ Cầm Thiên biến vậy lái về chính là cái này thời điểm dùng, Tần Thủy Hoàng đầu tiên phải đem đất đai đo đạc một chút, sau đó thật tốt hoạch định một chút. Đi tới tần phủ bên ngoài, Tần Thủy Hoàng nói, Thiên Biến, cầm toàn bộ thôn đất đai quét hình một lần, sau đó hoạch định một chút. Tốt chủ nhân." Ở Thiên Biến đáp ứng sau này, Tần Thủy Hoàng lại an bài hộ vệ lái xe ở toàn bộ thôn giới đi loan quanh. Ở đi loan quanh thời điểm, Tần Thủy Hoàng đã đem mình ý tưởng và Thiên Biến nói, đầu tiên là là trồng trọt cây ăn trái, sau đó là trại heo. Còn như những cái kia ra cầm cái gì, căn bản không cần làm nhà máy, nói ví dụ như gà để cho gà ở vườn cây ăn trái tùy tiện chạy, không những có thể cho vườn cây ăn trái bón phân, còn có thể trừ sâu, trọng yếu nhất chính là, loại này chạy gà muốn so với trại nuôi gà gà bản quý. Quét hình một lần không tốn thời gian bao lâu, ở thiên biến quét xem đồng thời, cũng cho hoạch định xong, mà lúc này, mới buổi sáng 10h, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, sẽ để cho hộ vệ lái xe đi trong tỉnh. Chương 467: Lễ ra mắt, Cổ Ngọc. Dĩ nhiên, ở trước khi đi Tần Thủy Hoàng vẫn là gọi điện thoại cho nhà, bất quá không phải gọi cho phụ mẫu, mà là gọi cho quản gia, để cho quản gia nói cho phụ mẫu một tiếng nói chuyện điện thoại xong sau này, tần thủy hoàng sẽ để cho hộ vệ lái xe rời đi. tỉnh nông khoa viện ở vào hà nam thành phố kim thủy khu vườn hoa đường một ngày 16, đối diện chính là hà nam thành phố vườn thú. nói thật, cầm nông khoa viện để ở chỗ này có chút lẫn lộn đầu đuôi. nông khoa viện sao? nên đặt ở ngoại ô, tốt nhất có đồng ruộng địa phương. tần thủy hoàng lái xe đi vào thời điểm cũng không có người ngăn, cũng vậy, tỉnh nông khoa viện vậy người tới nơi này phần lớn là từ các huyện thị tới đây làm việc người, hơn nữa trên căn bản là làm gây nông nghiệp chuyện. ở qua trước khi tới. Tần Thủy Hoàng đã để cho Thiên Biến ở trên mạng cầm nông khoa viện tra xét một lần, trên căn bản thăm rõ rõ nông khoa viện một ít tình huống, thậm chí bao gồm viện trưởng và bí thư là ai. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng không cần tìm bọn họ, bởi vì Tần Thủy Hoàng lần này là tới xem xem cây đào có cái gì không loại sản phẩm mới, cho nên hắn chỉ cần đi cây trồng kinh tế sở nghiên cứu là được. Tình nông khoa viện hiện thiết lập có lúa mì sở nghiên cứu, lương thực cây trồng sở nghiên cứu, cây trồng kinh tế sở nghiên cứu, thuốc lá sở nghiên cứu, nghề làm vườn sở nghiên cứu, thực vật dinh dưỡng cùng tài nguyên hoàn cảnh sở nghiên cứu, thực vật bảo vệ sở nghiên cứu trăn nuôi bác sĩ thu y sở nghiên cứu, nông nghiệp kinh tế cùng tin tức sở nghiên cứu, nông nghiệp chất lượng tiêu chuẩn cùng kiểm tra kỹ thuật sở nghiên cứu, nông sản phẩm phụ chế biến sở nghiên cứu, cây nông nghiệp loại sản. Phần mới điểm chính phòng thí nghiệm, động vật miễn dịch học điểm chính phòng thí nghiệm chờ 14 trực thuộc nghiên cứu khoa học đơn vị. Cái khác tần thủy hoàng không cần tìm, bởi vì hắn lại không làm cái khác, chẳng qua là trồng cây ăn trái mà thôi, cho nên đối với cần phải chính là cây trồng kinh tế sở nghiên cứu, lấy kiếm tiền làm mục đích, chính là cây trồng tinh tế. Ngài khỏe, xin hỏi một chút cây trồng kinh tế sở nghiên cứu đi như thế nào? tiến vào đại viện sau này vừa vận dụng phải một cái tới xe đạp cụ già tần thủy hoàng dừng xe lại sau đó xuống xe ngăn cụ già hỏi hỏi đường thời điểm xuống xe là một loại lễ phép bất quá bây giờ rất ít người làm sao làm tần thủy hoàng liền đụng phải không thiếu người hỏi đường ngồi trên xe đi hỏi đường nóng nảy khá một chút biết nói cho ngươi nhưng là đụng phải nóng nảy không tốt giống vậy biết nói cho ngươi nhưng là nói cho ngươi địa phương thường thường biết hoàn toàn trái ngược ngươi đi cây trồng kinh tế sở nghiên cứu à đúng vậy ngươi từ nơi này đi thẳng tại hạ cái giao lộ cật phải đi về trước ba trăm liền có thể thấy sở nghiên cứu Phía trên có bảng. Cảm ơn. Không khách khí. Căn cứ cụ già chỉ đường, Tần Thủy Hoàng rất nhanh liền tìm được sở nghiên cứu, sở nghiên cứu là một tòa cao ốc, ở cửa đại lâu treo một tấm bảng, cây trồng kinh tế sở nghiên cứu, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở cửa đại lâu, liền xuống xe tiến vào. Cốc cốc cốc. Sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng tùy tiện gõ một gian cửa phòng làm việc. Không có người nói chuyện, bất quá cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, một người trẻ tuổi phái nữ kéo cửa ra hỏi, ngài tìm ai? Ta không tìm ai, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, chúng ta cái này sở nghiên cứu có hay không cây đào loại sản phẩm mới? lây đào loại sản phẩm mới đúng tân thủy hoàng gật đầu một cái có ạ. ngài muốn trồng thực cô gái trẻ tuổi ánh mắt sáng lên phải biết nông khoa viện cũng không phải chỉ nghiên cứu bọn họ còn muốn đem sản phẩm phổ biến rộng rãi ra ngoài dĩ nhiên vậy biết thu nhất định chi phí hơn nữa cái này chi phí còn không thiếu muốn so với ở bên ngoài mua quý rất nhiều bất quá cái này rất bình thường cái này thì cho bán hạt giống như nhau cử một rất ví dụ đơn giản liền lấy lúa mì mà nói nếu như ngươi dùng nhà ngươi mình sinh sản lúa mì làm hạt giống như vậy giá cả cũng rất tiện nghi 0.5 kg giá trị nhiều nhất một khối bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như người đi mua nhỏ lúa mạch hạt giống, 0.5 kg có thể phải 4-5 khối, thậm chí càng hơn. Đúng vậy, ta muốn trồng thực. Vậy ngài chờ một chút, ta mang ngài đi gặp đồn trưởng. Cảm ơn. Ở cô gái trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn, Tân Thủy Hoàng rất nhanh liền gặp được đồn trưởng, một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, bất quá nhìn qua rất tinh thần, thấy hai người đi vào, tiểu lão đầu nói, tiểu Liễu, vị này là Đồn trưởng, hắn là tới xem cây đào loại sản phẩm mới. Xem cây đào loại sản phẩm mới. Ừ. Cô gái trẻ tuổi gật đầu một cái. Đạt được cô gái trẻ tuổi sát thực câu trả lời, vị này tiểu lão đầu vội vàng từ phía sau bàn làm việc đi ra, nắm tần thủy hoàng tay nói, "Ngài khỏe ngài khỏe, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là cây trồng kinh tế sở nghiên cứu đoàn trưởng, ta kêu Trần Tân." "Ngài khỏe, ta kêu Tần Thủy Hoàng, ngài kêu ta Tiểu Tần là được." "Tiểu Tần, ngồi xuống nói." Kéo Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, vừa quay đầu đối với cô gái trẻ tuổi nói, "Tiểu Liễu, đi châm trà." "Được, đoàn trưởng." Cô gái trẻ tuổi trả lời một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài ở cô gái trẻ tuổi đi ra ngoài sau này, tiểu lão đầu cũng chính là trần tân ngồi xuống hỏi tiểu thần ngươi quy mô bao lớn? ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, đây là tình huống gì? không phải hẳn nói giá cách sao? làm sao nói tới quy mô lên? cái này làm cho tần thủy hoàng đầu gót mơ hồ, không hiểu tiểu lão đầu là ý gì, không hiểu liền hỏi, đây là tần thủy hoàng trước sau như một tác phong. hai ngàn mẫu đi, trần Đồn trưởng, ngài đây là? thấy tần thủy hoàng cái phản ứng này, trần tân vu đầu một cái nói, xin lỗi, ngại quá, trách ta không có nói rõ với ngươi, là như vậy chúng ta sở nghiên cứu mới vừa nghiên cứu ra được một loại loại sản phẩm mới cây đào, bất quá còn không có lớn diện tích trồng trọt qua, cho nên 2000 mẫu vườn đào, đối với Trần Đồn trưởng mà nói, tuyệt đối là có sức dụ dỗ, đây tuyệt đối coi như là đại quy mô trồng trọt, mà Trần Đồn trưởng thiếu chính là cái này đại quy mô trồng trọt. Không phải đâu, ngài muốn cho ta giúp ngài làm thí nghiệm. Tiểu tần, cái này như thế nói sao, có phải thế không? Sở Dĩ nói như vậy là bởi vì làm cho này chủng loại sản phẩm mới cây đào chúng ta đã tại phòng thí nghiệm trồng trọt qua, hiệu ích rất tốt, bây giờ còn kém lớn diện tích trồng ngài cái này hay là để cho ta cho ngài làm thí nghiệm ạ? không kém bao nhiêu đâu, bất quá ngươi cũng không mất mắt gì. mầm cây ăn trái ta sẽ miễn phí cung cấp cho ngươi, ngoài ra ta còn biết an bài người đi giúp ngươi quản lý. dĩ nhiên, chi phí vậy không cần ngươi ra. thiệt. tần thủy hoàng trong lòng khinh bỉ nhìn một chút vị này tiểu lão đầu. cái gì an bài người đi giúp mình quản lý, còn không phải là vì xem xét cây ăn trái sinh trưởng tình huống, nói trắng ra liền chính là ghi chép một ít số liệu, xem xem có thể hay không lớn diện tích trồng trọt, nói trắng ra liền đi, chính là để cho tần thủy hoàng cho làm thí nghiệm. chân đô trưởng. Cái gì gọi là ta không lỗ lã, ta nói cho ngươi, ta thua thịt lớn, nếu như những thứ này cây ăn trái không được, ngươi bên này nhất hơn tổn thất một ít mầm cây ăn trái, nhưng là ta cũng không giống nhau, ta rất có thể mấy năm này thời gian cũng lãng phí tiến vào. Cây đào vậy cần thời gian 3 năm sau mới có thể treo quả, biết có thành công hay không, phải chờ tới treo quả sau này, như vậy nói cách khác Tần Thủy Hoàng tối thiểu muốn chờ 3 năm, 3 năm sau đó mới có thể biết có được hay không. Là, Tần Thủy Hoàng là không có tốn một phân tiền, nhưng là cái này 3 năm nhưng mà không có một chút thu vào, ta cũng thí nghiệm không thành công. Như vậy Tần Thủy Hoàng tổn thất lên lớn, lãng phí một cách vô ích 3 năm. Tiểu Tân à, hiện ở niên đại này, làm gì chưa nguy hiểm à? Ngươi nói có đúng không thành công, nếu như thành công đâu, ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào? Ách, tiểu lão đầu nói vậy không sai, nếu như không thành công, mình biết phóng túng phí thời gian trong 3 năm, nhưng là muốn thành công, như vậy mình trở thành cái người đầu tiên ăn con cua, cái này vẫn là có thể suy tính. Giống như tiểu lão đầu nói như vậy, cái niên đại này, làm gì chưa nguy hiểm à? coi như là Tần Thủy Hoàng đi trồng trọt một ít tương đối thành thục cây đào, ai có thể bảo đảm liền nhất định kiếm tiền? Tiểu Tân à, ta xem ngươi vẫn là suy tính một chút, phải biết cơ hội khó khăn được. Nói thật, Tần Thủy Hoàng động lòng, nhưng là động tâm lòng muốn về nhà động, Tần Thủy Hoàng vẫn không thể như thế dễ dàng đáp ứng. Làm nhiều năm như vậy làm ăn, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết lúc nào nên nói cái gì. Cho nên liền nghe Tần Thủy Hoàng hỏi, nếu như không thành công làm thế nào? Như vậy đi Tiểu Tần, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nếu như không thành công, đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành cải tiến, thẳng đến thành công mới ngưng. Cái lựa chọn thứ hai, đó chính là đến lúc đó chúng ta sở nghiên cứu sẽ cho ngươi một nhóm tương đối thành thục mầm cây ăn trái. Vậy ngươi tại sao không bây giờ liền cho ta một nhóm tương đối thành thục mầm cây ăn trái? Ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Tiểu Tân à, tương đối thành thục mầm cây ăn trái, bây giờ đã ở lớn diện tích trồng trọt, mặc dù hiệu ích kinh tế cũng không tệ lắm, nhưng dấu sao trồng trọt tương đối nhiều, hơn nữa theo trên thị trường loại này đảo càng ngày càng nhiều, giá cả vậy càng ngày sẽ càng tiện nghi. Ách, vậy cũng tốt, ngươi thuyết phục ta. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng vẫn đáp ứng Tiểu Lão Đầu, để cho sở nghiên cứu ở mình thôn trên đất làm thí nghiệm. Dĩ nhiên, cái này thành quả thí nghiệm thuộc về Tần Thủy Hoàng, thí nghiệm số liệu thuộc về sở nghiên cứu có thể nói là cùng thắng. Trần Đôn Trường đáp ứng một tháng cho Tần Thủy Hoàng chuẩn bị 2000 mẫu mầm cây ăn trái, chuyện này vậy cứ như vậy quyết định, từ sở nghiên cứu sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng bụng kêu lên. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, có lúc bận rộn liền quên ăn cơm, bất quá bận bịu lúc thức dậy hắn cũng không biết cảm giác được đói, chỉ có cầm sự việc làm xong sau này mới biết cảm giác được đói. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã là buổi chiều 3h hơn, hắn là buổi sáng 10h hơn từ nhà tới đây, trên đường chạy hơn 3 tiếng, đến tỉnh thành thời điểm đã là gần 2h. Cũng không có chú ý ăn cơm. Liên đi thẳng tới nông khoa viện, sau đó lại dùng gần một tiếng cầm sự việc cho quyết định trong lòng tảng đá này rơi xuống đất, tần thủy hoàng bụng bắt đầu đờ. đối diện chính là vườn thú, bán ăn có rất nhiều, tần thủy hoàng ngừng xe ở ven đường, liền đi tới, hắn dĩ nhiên không phải đi vườn thú, nói thật, đế đô vườn thú cũng không có gì thấy, đúng chi là nơi này. tần thủy hoàng không có đi hiệu ăn, mà là đi vườn thú vậy một hàng đối ngoại cửa tiệm, tới chút gì? cho ta tới một cây lao bắp, được. vườn thú vùng lân cận đồ chính là quý, một cây lao bắp ở nơi khác ba đồng tiền, nhưng là ở chỗ này lại muốn năm đồng tiền. Bất quá Tần Thủy Hoàng vậy không quan tâm cái này, cho 5 đồng tiền, người bán dùng túi nylon cho Tần Thủy Hoàng sắp xếp một cây. Tần Thủy Hoàng cũng không có để ý cái gì vệ sinh không vệ sinh, trực tiếp gặm, không có biện pháp, hắn thật sự là quá đói, đi về phía trước mấy bước, là một nhà bán đậu hũ túi, Tần Thủy Hoàng ngừng lại. Cho ta tới một phần đậu hũ túi. cho ta tới 5 chuỗi. cho ta tới phần cá mực, cho ta một ly đường phèn tuyết lê. Đi ngang qua mười mấy cửa tiệm, Tần Thủy Hoàng vậy ăn no, hoa ngược lại không hơn, vẫn chưa tới 100 đồng tiền, chủ yếu nhất là, cơm mình muốn ăn đều ăn một lần. Cái này so với ở hiệu ăn ăn thoải mái hơn. Đi hiệu ăn ăn cơm, tiêu tiền hơn không nói, còn chưa nhất định ăn thoải mái, vẫn là loại này sạp ven đường ăn thông khoái. Ăn xong đồ sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã 4 giờ, liền vội vàng lái xe chạy trở về, coi như là trên đường mở nhanh một chút, phỏng đoán về đến nhà vậy hơn 7h, bất quá khá tốt, mùa hè trời tối chế, 7 giờ hơn trời còn chưa tối. Và Tần Thủy Hoàng dự đoán kém không nhiều, 7 giờ 20 Tần Thủy Hoàng từ trên xa lộ xuống, nói cách khác đến trấn trên, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không trở về, mà là đi tới trường siêu nhà siêu thị nơi này. Dừng xe lại, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào. Trương Siêu không có ở đây, chỉ có hắn tức phụ mang đứa nhỏ ở trong tiệm, Trương Siêu đứa nhỏ cũng chỉ 3 tuổi, không phải vừa mới bắt đầu cái đó chỉ có thể ôm vào trong ngực nhóc miệng hôi sữa, mà là cũng chỉ có thể đi có thể chạy cản quấy hải tử. Đứa nhỏ thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, rụt rè nút ở Trương Siêu tức phụ sau lưng. "Tần ca?" "Ừ, Siêu Tử đâu?" "Siêu Tử ở trong huyện, vẫn chưa về." "Ngày hôm nay trở về sao?" "Không biết, ta cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút đi." "Ừ." Ở Trương Siêu tức phụ cho Trương Siêu gọi điện thoại thời điểm, Tần Thủy Hoàng đưa tay ra đối với đứa nhỏ nói: "Tới đây, để cho bà bá ôm một cái." Đáng tiếc đứa nhỏ có chút biết, không hề phản ứng Tần Thủy Hoàng, mà là ôm mẹ chân, lén lén xem Tần Thủy Hoàng, thật giống như nói: "Ngươi là ai hả? Ta làm sao không nhận biết ngươi?" Thang nhấc túi: "Ngươi tránh cái gì? Đây là bà bá, để cho bà bá xem xem ngươi." Trương Siêu tức phụ cầm đứa nhỏ đẩy ra tới. Lần này đứa nhỏ không có lại tránh, mặc cho Tần Thủy Hoàng ôm. Mặc dù như vậy, đứa nhỏ vẫn là không có xem Tần Thủy Hoàng mặt, mà là quay đầu lại xem mụ mụ. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng cười lên: "Đi." bà bá mang người đi lớn mạnh xe hơi nghe được tần thủy hoàng nói lớn mạnh xe hơi đứa nhỏ mắt sáng rực lên đứa nhỏ giấu sao là đứa nhỏ ngồi đối diện xe cũng tình yêu duy nhất đứa nhỏ cũng không để ý mẹ sẽ để cho tần thủy hoàng ôm đi lớn mạnh xe hơi đi dĩ nhiên tần thủy hoàng cũng không phải là sẽ để cho đứa nhỏ ngồi xe mà là đi trên xe lấy đồ mặc dù hắn không phải lần thứ nhất thấy đứa nhỏ nhưng cái này là lần đầu tiên ôm bỏ mặt thế nào lệ ra mắt không thể thiếu có thể trên người mình cũng không có gì cầm được xuất thủ đồ bất quá không quan hệ đây không phải là có thiên biến sao ở thiên biên trong không gian Thứ tốt đây chính là không thiếu, phải biết đoạn thời gian này, Thiên Biến mặc dù ở tạm đạo, nhưng là vậy từ đáy biển lấy được không thiếu thứ tốt. Những thứ này mặc dù nói 99.9% không vào được tần thủy hoàng tàng bảo phòng, nhưng là lấy ra đưa lễ đây tuyệt đối là dư sức có thừa, Thiên Biến và Tần Thủy Hoàng là nghị thông suốt, Tần Thủy Hoàng một cái ý niệm đã qua, Thiên Biến liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Cho nên làm Tần Thủy Hoàng ôm đứa nhỏ đi tới lúc trên xe, Thiên Biến đã đem đồ chuẩn bị xong, Tần Thủy Hoàng cầm đứa nhỏ thả vào ngồi kế bên người lái, sau đó đem đồ lật vật dương mở ra, đúng vậy, Thiên Biến đã đem đồ bỏ vào đồ lật vật dương. Đây là một cái ngọc rơi xuống, không phải phỉ thúy, mà là thuần chánh dương chi bạch ngọc, tuyệt đối là trong ngọc cực phẩm. Cái này là một khối long bái phụ, tối thiểu có mấy trăm năm lịch sử. Mặc dù không phải là rất lớn, mấy triệu vẫn là đằng giá. Tới, đứa nhỏ, bá bá đeo lên cho ngươi. Tần thủy hoàng để cho thiên biến lấy một sợi dây, có thể dù sao cũng không nên coi thường sợi dây này. Đây chính là tần thủy hoàng để cho thiên biến dùng mềm kim cộng thêm thải kim làm việc, bền chắc không nói. Giống vậy giá trị không rẻ. Đứa nhỏ nói chuyện còn không phải là rất lanh lẹ, hơn nữa và tần thủy hoàng không quen, cho nên cũng không nói gì dĩ nhiên, có thể muốn nói vậy không nói ra được, thậm chí không biết nói gì. vừa vặn lúc này, trương siêu tức phụ nói chuyện điện thoại xong, tới đây đối với tần thủy hoàng nói, tần ca, siêu tử một hồi sẽ trở lại. phải, ta biết, ta ở nơi này chờ hắn một lát. ừ. trương siêu tức phụ gật đầu một cái, sau đó liền thấy nhi tử trên cổ nhiều một chút đồ. không có biện pháp, thải kim thái chói mắt, coi như là không muốn chú ý cũng không được. tần ca, ngươi đây là? một chút lễ ra mắt, bất thành tình ý. nghe được tần thủy hoàng nói là lễ ra mắt, trương siêu tức phụ cũng sẽ không nói cái gì bởi vì nàng biết tần thủy hoàng và chồng mình quan hệ, đưa ít đồ thật là không coi vào đâu. dĩ nhiên, chủ yếu là nàng không biết khối này lòng bái phục giá trị, nếu không liền sẽ không là như vậy. từ trong huyện đến trấn trên tương đối mau, không tới nửa giờ là có thể trở về. ngay tại tần thủy hoàng ôm đứa nhỏ ở trên xe mở tích tích thời điểm, một chiếc mẹ xe dép ben việt dã ngừng ở bên cạnh, không cần phải nói là trương siêu trở về. quả nhiên, mẹ xe dép ben việt dã càng dừng lại, trương siêu liền từ trên xe bước xuống, sau đó trở về lì tận mười trước mặt, mở cửa xe, đối với tần thủy hoàng nói, ta nói lao tần. Ngươi tới cũng không nói trước một tiếng. Ta tại sao phải nói trước một tiếng?" Tần Thủy Hoàng không nói lý vừa nói, cũng chỉ đối với Trương Siêu, đối với người khác, Tần Thủy Hoàng là không sẽ nói như vậy, dĩ nhiên, có thể để cho Tần Thủy Hoàng nói như vậy lời, tổng cộng cũng không có mấy, trên căn bản đều là quan hệ đặc biệt tốt người anh em. "Ách, vậy cũng tốt, ngươi lợi hại." Đứa nhỏ thấy Trương Siêu, liền đưa tay ra để cho Trương Siêu ôm, không có biện pháp, Trương Siêu chỉ có thể cầm đứa nhỏ nhận, nói, "Lao Tần, ngươi biết không, vợ ta gọi điện thoại thời điểm, mấy người chúng ta vừa mới tới hiệu ăn." Cái này một cú điện thoại, ta cầm bọn họ ném xuống trở về. Đó không phải là vừa vặn, tỉnh ngươi uống nhiều rồi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trương Siêu cười khổ lắc đầu một cái, hắn biết, đối với Tần Thủy Hoàng nói gì đều vô dụng, bởi vì ở Tần Thủy Hoàng trong mắt, trừ bọn họ những thứ này bạn bè chân chính, người khác cái gì cũng không phải. Ồ, đây là cái gì? Trương Siêu vậy phát hiện đứa nhỏ trên cổ đeo ngọc rơi. Đứa nhỏ không cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện, nhưng là cùng Trương Siêu nói à, thấy cha mình cầm trên cổ mình ngọc rơi xuống hỏi, đứa nhỏ chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng nói, ba ba, ba ba. Đoán chừng là không biết nói như vậy, liền quang kêu bà bá, bất quá cái này đã đủ rồi, bởi vì Trương Siêu rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lao Tần, đây là cổ ngọc chứ? Ừ, có chừng mấy trăm năm lịch sử đi. Tần Thủy Hoàng sao cũng được vừa nói. Cái gì? Mấy trăm năm lịch sử? Không được không được, cái này quá quý trọng, một cái đứa nhỏ mang quý trọng như vậy đồ làm gì? Nói xong Trương Siêu liền chuẩn bị cầm ngọc rơi xuống cho lấy xuống còn Tần Thủy Hoàng. Đứa nhỏ mặc dù không hiểu trên cổ đeo là cái gì, nhưng lại hắn biết, đây đã là của hắn, thấy cha mình muốn lấy xuống, oa oa khóc. Trương Siêu tức phụ ở trong phòng đang bận, nghe được tiếng khóc của con, liền từ vội vàng chạy đến, vừa chạy một bên hỏi, làm sao rồi, làm sao rồi? Ngươi vậy thật, mới vừa trở về liền đem em bé làm khóc. Trương Siêu tức phụ từ Trương Siêu trong tay cầm nhi tử nhận lấy đi, sau đó quán trách Trương Siêu một câu. Cầm trên cổ hắn khối ngọc kia rơi xuống lấy xuống. Ta nói Siêu tử, ngươi đây là làm gì? Đó là ta cho đứa trẻ lễ ra mắt. Đúng vậy, đây là Tần Ca cho đứa trẻ lễ ra mắt, tại sao phải lấy xuống? Trương Siêu tức phụ trợn mắt nhìn Trương Siêu một mắt. Ngươi cái mụ già biết cái gì? Đây chính là cổ ngọc, có mấy trăm năm lịch sử, tối thiểu trị giá trên một triệu. Cái gì trương siêu tức phụ sợ hết hồn, sau đó nhìn tần thủy hoàng, phỏng đoán muốn biết cái này có phải là thật hay không. Thấy trương siêu tức phụ nhìn mình, tần thủy hoàng lại không thể nói láo, liền đối với trương siêu nói: Ta nói siêu tử, ngươi là ruồi danh đi, một cái lệ ra mắt mà thôi, còn hắn trị giá bao nhiêu tiền? Hơn nữa, ngươi lúc nào gặp ta đưa đi đồ muốn đã trở lại. Không đúng không đúng tần ca, ta rõ ràng siêu tử ý nghĩa, hắn không phải nói trả lại, mà là nếu như cái này thật giá trị trên một triệu, lại không thể mang đến đứa nhỏ trên cổ như vậy đối với đứa nhỏ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ách, tần thủy Hoàng ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút trương siêu tức phụ nói, thật đúng là chuyện như vậy. Nếu để cho người biết đứa nhỏ trên cổ đeo một kiện mấy triệu bà bối, vậy đối với đứa nhỏ mà nói quả thật không phải chuyện gì tốt. vậy thì lấy xuống đi, các ngươi cho hắn để. tần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi, à, thần ca, cái này thật trị giá trên một triệu à? trương siêu tức phụ kinh ngạc há to miệng. trương siêu trợn mắt nhìn tức phụ một mắt, sau đó nhìn tần thủy hoàng nói, cái gì thật trị giá trên một triệu? ta nói đúng tối thiểu giá trị trên một triệu. Xem lão Tần ý nghĩa, thật giống như chỉ giá mấy triệu. Cái gì? Mấy? Mấy triệu? Tần Ca, đây là thật sao? Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Thấy Tần Thủy Hoàng gật đầu, Trương Siêu tức phụ lập tức nói, vậy ta lấy xuống. Đứa nhỏ bất kể đại nhân là nghĩ như thế nào, thấy mụ mụ lại tới lấy trên cổ mình đồ, đứa nhỏ lại bắt đầu khóc, hơn nữa một cái tay nắm không ném, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, lại vội vàng lên xe cầm ra một cái treo rơi xuống. Đây là một cái giọt nước hình phỉ thủy treo rơi xuống, mà là là hiện đại, mặc dù liệu không tệ bất quá giá trị cũng không cao lắm, nhất hơn cũng chỉ mấy trăm ngàn mà thôi. Đứa nhỏ, tới, cái đó cho mẹ ngươi đi, chúng ta muốn cái này, ngươi xem, cái này tốt hơn xem." Tần Thủy Hoàng cầm giọt nước treo rơi xuống đặt ở đứa nhỏ trước mặt. Thấy cái này long lanh trong suốt giọt nước nhỏ, đứa nhỏ ánh mắt liền sáng, đem trong tay khối kia long bái phục bông, sau đó bắt trước liền giọt nước nhỏ, giọt nước nhỏ Tần Thủy Hoàng không có cho làm thải kim tuyến, mà là dùng một sợi dây đỏ hệ. Mặc dù chỉ là một sợi dây đỏ, nhưng cũng không phải thông thường dây đỏ, thiên biến làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm, liền, cái này một sợi dây đỏ tối thiểu có thể chịu đựng mấy trăm cân lực lượng, đây là phòng nửa sợi dây chặn. thấy cái này giọt nước nhỏ, trương siêu lắc đầu cười khổ. đối với tần thủy hoàng nói, ta nói lao tần, ngươi thật đúng là số lượng lớn à, không phải cổ ngọc chính là phỉ thúy, đồ chơi này cũng không thiếu đáng tiền chứ. cái này thật không đáng tiền, cũng chỉ mấy trăm ngàn mà thôi. mấy trăm ngàn, còn mà thôi, lao tần, thấy ngươi, ta coi như là biết cái gì gọi là chân chính người có tiền, mấy trăm ngàn nói cho mười mấy khối tự như. trương siêu cảm khải nói, ngươi cũng có thể à? ta, trương siêu chỉ chỉ lỗ mũi mình nói ta vẫn là được rồi, liền ta điểm này của cải, nếu như dựa theo ngươi như vậy, phỏng đoán mấy ngày sẽ không có. nào có ngươi nói như vậy, khoa trương. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói thật, Tần Thủy Hoàng tiêu tiền không hề nhiều, ngày thường vậy không xài tiền thế nào, hơn nữa hắn lấy ra những thứ này, vậy cũng là không tiêu tiền, hơn nữa loại vật này Tần Thủy Hoàng có rất nhiều. ở biết cái này giọt nước nhỏ chỉ đáng giá mấy trăm ngàn, trương siêu tức phụ mặc dù rất kinh ngạc, bất quá không có nói nữa lấy xuống lời như vậy, nhà các nàng là không thể và Tần Thủy Hoàng so, nhưng là mấy trăm ngàn ở nhà nàng còn thật không coi vào đâu. Trương Siêu cái này 2 năm và Tần Thủy Hoàng cùng nhau mở công ty, đây chính là không thiếu được lợi, đương bảo là mấy trăm ngàn, coi như là mấy trăm ngàn, ở nàng trong mắt vậy không, coi vào đâu. Đúng rồi lão Tần, ngươi lần này trở về thời gian bao lâu? Nghe được Trương Siêu hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, bây giờ còn không biết, ta lần này trở về có không ít chuyện phải làm, có thể phải cầm làm xong chuyện mới có thể đi thôi. Như vậy à? Có cần gì ta giúp sao? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không cần, chính ta có thể giải quyết. Cũng vậy, nếu quả thật có ngươi cũng không giải quyết được chuyện ta thì càng không giải quyết được. trương siêu vẫn biết mình mấy cân mấy lượng, giống như hắn nói như vậy. nếu như liền tần thủy hoàng cũng không giải quyết được sự việc, như vậy hắn càng không đùa, thậm chí nói chớ hỏng mơ tưởng. Lao tần, trình phi bên đó như thế nào? tốt vô cùng, yên tâm đi, sự việc đều đã giải quyết. vậy thì tốt vậy thì tốt. trình phi lão trượng nhân bị lừa gạt đó chính là, trương siêu cũng biết, vốn là trương siêu là muốn mượn tiền cho trình phi, nhưng là trình phi đã từ tần thủy hoàng vậy bắt được tiền, cho nên trương siêu cũng không nói gì nữa. đi thôi, đi ăn cơm. không đi, ta còn muốn trở về. à không phải đâu, ta nhưng mà đẩy xuống bữa cơm trở về, ngươi cái này không đi coi như là chuyện gì xảy ra. Ta nói ngươi tên này, lại không thể thiếu ăn ở bên ngoài mấy bữa sao? ở nhà hơn bồi bồi ngươi tức phụ và đứa nhỏ. Ách, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trương Siêu nhìn một cái lao bà và đứa nhỏ, gật đầu một cái, nói, phải, ta biết. thấy Trương Siêu đây rõ ràng là qua loa lấy lệ trả lời, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, được rồi, ta trở về, các ngươi cũng kém không nhiều nên đóng cửa, sau đó cùng nhau hồi đi ăn cơm đi. trả lời Tần Ca, Tần Ca ngươi đi thông thả. Tần Thủy Hoàng lên kế bên người lái, sau đó để cho hộ vệ lái xe trở về, lúc về đến nhà, đã 8 giờ hơn, mà lúc này, trong nhà đã cơm nước xong, người một nhà đang ở phòng khách xem TV. Thấy Tần Thủy Hoàng từ bên ngoài trở về, Tần Mộ liền vội vàng đứng lên hỏi, Nhi tử, ngươi ăn cơm chưa? "Không có." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Buổi trưa mặc dù ăn không thiếu, nhưng là lúc này đã đói." "Vậy ta để cho phòng bếp cho ngươi nấu cơm, ngươi chờ một chút." "Ốt hát, được." Xem đến mẹ già đi phòng bếp, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tân Địch cũng không có tố cáo. Nếu không lão mụ tuyệt đối không phải là thái độ này, có chút cảm kích nhìn một cái Tân Địch, Tân Địch vừa vặn vậy nhìn tới. Sau đó cho Tần Thủy Hoàng một cái mặt quỷ, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng khóc cười không được, lo lắng một ngày, không nghĩ tới chuyện gì cũng không có, cũng vậy, Tân Địch nếu như muốn tố cáo nói, vậy thì sẽ không tới, một cú điện thoại liền đem trạng cho tố cáo. "Nhị tử, ngươi ngày hôm nay đã làm gì?" Ở Tân Mụ đi phòng bếp sau này, thần ba hỏi Tần Thủy Hoàng. "Ta đi một chuyến trong tỉnh." "Đi trong tỉnh?" "Ngươi đi trong tỉnh làm gì?" "Đi nông khoa viện nói cây đào loại sản phẩm mới chuyện." "Tô Hạc" Như thế nói cây đào đã giải quyết. Ừ, đúng vậy, nông khoa viện đáp ứng miễn phí cung cấp một nhóm mầm cây ăn trái, hơn nữa giúp chồng làm sao thực, hơn nữa vì cẩm cây ăn trái chúng tốt, nông khoa viện còn sẽ phái mấy người tới đây giúp chúng ta quản lý cây ăn trái. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tần ba kinh ngạc nói, còn có chuyện tốt như vậy? Ừ, đây chính là quá tốt. Tần ba không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là có người rõ ràng à, đó chính là tân địch. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tân địch cũng biết cái này ở giữa nhất định có vấn đề gì, nàng cũng không tin nông khoa viện biết làm như vậy. Trên cái thế giới này không có bữa trưa miễn phí, càng không có vô duyên vô cớ yêu. Nông khoa viện tại sao đối với chuyện này như vậy để ý, chẳng những cung cấp mầm cây ăn trái, còn phải người tới đối với những thứ này mầm cây ăn trái tiến hành quản lý. Mặc dù Tân Địch cảm giác được chuyện này không đúng, bất quá nàng cũng không có ngay trước Tần Ba mặt hỏi lên. Một điểm này để cho Tần Thủy Hoàng trong lòng rất cảm kích. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cũng có thể và lao Ba nói rõ, nhưng là nói như vậy, chuyện này có thể liền không kết quả. Tần Ba cũng không có Tần Thủy Hoàng loại này tinh thần mạo hiểm, nếu như cho hắn biết chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù là coi như là trồng lên phổ thông cây đào, tần ba cũng không nguyện ý buốc lên cái này nguy hiểm. Ba, là như vậy, dựa theo nông khoa viện cho đề nghị, ta đã đem toàn bộ thôn đất đai quy quẻ một cái, toàn bộ thôn đất đai có thể phân là hai khối, một khối ở lộ nam, một khối ở đường bắc, đến lúc đó liền đem cái này hai khối cho vây lại. Cái này ngươi tự xem làm, ta đối với cái này không phải rất hiểu. Vậy được, như vậy liền giao cho ta, ngày mai ta liền sẽ để cho máy móc tiến vào trong ruộng làm việc. Tần Thủy Hoàng nói cái máy này đương nhiên là đào bộng cây, 2000 mẫu đất, nếu như dùng nhân công đào mà nói đừng bảo là một tháng, phòng đoán hai tháng cũng không thể, cho nên Tần Thủy Hoàng vẫn là quyết định dùng máy móc. như vậy chẳng những mau, hơn nữa còn ngay ngắn. ừ, mặc dù đã trễ lắm rồi, Tần Mụ hay là để cho phòng bếp cho Tần Thủy Hoàng đổi hai cái món ăn, tùy tiện ăn một chút. Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. ở trên đường chạy một ngày, mặc dù không cần hắn mình lái xe, nhưng vẫn là rất mệt. bất quá những thứ này đều là mượn cớ, bởi vì Tần Thủy Hoàng ban đêm còn có chuyện khác phải làm. ngay tại Tần Thủy Hoàng đi lên lầu thời điểm, Tân Địch ở phía sau hô, chờ một chút, ta có chuyện và ngươi nói. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, "Vậy đi thôi, chúng ta đi sân thượng nói." "Ừ." Tân phủ biệt thự này, toàn bộ ba tầng đều là Tần Thủy Hoàng một người, một nửa làm Tần Thủy Hoàng phòng ngủ, một nửa là ban công, cũng chính là sân thượng, hơn nữa ở trên sân thượng còn có bàn, cái ghế. Ngồi. Đến sân thượng sau này, Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ cái ghế đối với Tân địch nói, "Ừ." Hai người ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng hỏi, "Ngươi muốn cùng ta nói gì? Ngươi mới vừa nói nông khoa viện muốn miễn phí cung cấp cho ngươi mầm cây ăn trái là chuyện gì xảy ra? Ta nhưng mà biết Nông khoa viện sẽ không có cái này tốt bụng, ngươi có phải hay không cho bọn họ tiền?" Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, "Không có. Không thể nào, nếu như ngươi không có cho bọn họ tiền, bọn họ làm sao có thể sẽ phái người tới đây, bất quá không đúng à? Nếu như ngươi cho bọn họ tiền, vậy ngươi thì không cần nói là miễn phí cung cấp mầm cây ăn trái." Tân Địch là một người thông minh, tùy tiện muốn một chút, cũng cảm giác được trong này không được bình thường, nếu như Tần Thủy Hoàng đưa tiền, như vậy Tần Thủy Hoàng thì không cần nói là miễn phí cung cấp mầm cây ăn trái. Tân Thủy Hoàng lại không thiếu tiền, nếu là như vậy, vậy thì thật là miễn phí cung cấp Có thể điều này sao có thể? Nông khoa viện những người đó, từng cái thấy tiền liền cho đói mấy ngày lão hổ thấy thịt như nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nông khoa viện cần làm nghiên cứu khoa học đi, làm nghiên cứu khoa học liền cần tiền không. nói như vậy, nông khoa viện đám kia lão đầu cũng hận không phải đem tiền tách thành hai nửa hoa, làm sao có thể hào phóng như thế cho tần thủy hoàng cung cấp một nhóm mầm cây ăn trái. Vậy cũng tốt, ta nói với ngươi nói thật, bất quá tạm thời trước không cần nói cho bà ta. Phải, ngươi nói, ta bảo đảm không nói. Là như vậy, nông khoa viện mới nuôi dưỡng một nhóm loại sản phẩm mới còn không có tiến hành lớn diện tích trồng trọt thí nghiệm, cho nên Tân Thủy Hoàng không có tiếp tục nói hết, bởi vì không cần thiết. Mình đã nói đến đây, nếu như Tân Địch vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy nàng thì không phải là Tân Địch. Quả nhiên, liền ngừng Tân Địch nói, cho nên ngươi đáp ứng để cho bọn họ ở ngươi nơi này tiến hành thí nghiệm. Không sai. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, lỡ như không được công, đây chính là muốn nhập vào mấy năm, đến lúc đó ngươi như thế nào cùng tần thúc thúc giải thích? Ngươi cũng nói, là lỡ như không được công, nếu như thành công đâu? Không những có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, hơn nữa còn có chuyên gia tiến hành hướng dẫn chồng chọn, đây đối với chúng ta cái này chút cái gì cũng không sẽ nông dân mà nói, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, nếu quả thật thành công, đây đối với thôn các ngươi mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Không sai, hơn nữa ta nghĩ qua, coi như là không thành công cũng không có cái gì, tối thiểu tích lũy kinh nghiệm, sau này thì coi như là chủng cái khác cây đào, có mấy năm này thời gian. Mọi người đi theo những chuyên gia kia vậy biết học được không ít thứ." Ừ." Tân Địch gật đầu một cái, một điểm này nàng không khỏi không thừa nhận, Tân Thủy Hoàng nói không sai, mặc dù biết chế ngoại mấy năm thời gian, nhưng là nếu như cẩm kỹ thuật học được, vậy đối với tại trong thôn mà nói chẳng những không là chuyện xấu, còn là một chuyện tốt. "Ta hiểu ý, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng thúc thúc nói, tối thiểu ở ngươi không có nói trước ta sẽ không nói." "Cảm ơn. Vậy ta đi về nghỉ ngơi." "Được." Tân Mộ rất thích Tân Địch, cho nên cũng không có để cho nàng khách trọ phòng, mà là ở đến tần sáng gian phòng đi. Tần sáng gian phòng ở lầu 2, coi như là lầu 2 tốt nhất phòng ngủ. Ở Tân Địch đi sau này, Tần Thủy Hoàng tắm rồi nghỉ ngơi, nửa đêm 2 điểm cơ đó, Tần Thủy Hoàng lại dậy rồi, sau đó mở Kly tất 15 giờ đi, ở bên ngoài vòng vo một vòng, lại lái một chiếc máy khoan lỗ trở về. Cái này máy khoan lỗ đương nhiên là thiên biến thay đổi, quay đầu để cho người máy lái đánh lỗ, nhưng thật ra là không cần có người lái, nhưng là không, có biện pháp, nơi này là nông thôn, Tần Thủy Hoàng không muốn như vậy bắt mắt. Máy khoan lỗ tương đối lớn, căn bản là không vào được tận phủ bên trong, không có biện pháp, chỉ có thể ngừng ở ngoài đại viên mặt. Sau đó, Tần Thủy Hoàng lại đi về nghỉ đi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng đã thức dậy, tám, đổi cả người quần áo, Tần Thủy Hoàng liền đi xuống lầu dưới, Tần ba Tần Mụ đã thức dậy, Tần Thủy Hoàng cho phụ mẫu lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Ở Tần Thủy Hoàng ra trước khi đi, Tần Mụ còn để cho hắn chớ đi xa như vậy, Trở về sau ăn điểm tâm, Tần Thủy Hoàng trả lời một tiếng, liền ra biệt tự. Đi tới bên ngoài biệt tự, Tần Thủy Hoàng kêu tên kia hộ vệ, cùng đi đến vòng mương bên ngoài. Vườn cây ăn trái chính là thiên biến hoạch định, cho nên căn bản không tồn tại không biết phải làm sao, Tần Thủy Hoàng để cho hộ vệ lên xe điều khiển. Sau đó liền hướng trong ruộng mở, dĩ nhiên, đây là thiên biến mình điều khiển, hộ vệ chính là một cái chúng bày. Dùng 2 ngày thời gian, thiên biến cầm bọn cây toàn bộ đánh tốt, sau đó lại dùng 5 ngày thời gian cho trang bị hàng rào, chờ hàng rào dựng tốt sau này, trong thôn liền cùng đường thôn tách ra. Và vừa mới bắt đầu thiết kế như nhau, Lộ Nam một khối, Đường Bắc một khối, liền liền người trong thôn nhà cũng cho cách ở hàng rào trở ra, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng nhà biệt tự ngoại trừ, không có biện pháp, bởi vì nhà bọn họ biệt tự là ở đường Bắc cái này một mảnh đất lớn ở giữa. Muốn tránh cũng không có cách nào chẳng những như vậy, vì có thể tần thủy hoàng nhà có thể ra ra vào vào, liền đường cũng cho giữ lại, phải biết thiên biến ở thiết kế thời điểm, nhưng mà cầm tất cả đường cũng cho bằng nhau. trước bởi vì một nhà một mảnh đất, để cho tiện đi trong ruộng, cho nên có không ít đường mòn, nhưng là bây giờ không giống nhau, toàn bộ trồng cây ăn trái, vậy liền không cần đường. chẳng những như vậy, vì để cho đào phẩm chất tốt hơn, tần thủy hoàng còn cố ý xây một tòa tháp nước, dùng để tưới cây ăn trái, mà nước dùng chính là hắn ở vòng trong rãnh đánh vậy mắt cái giếng sâu. dĩ nhiên, vì tình nước. Tần Thủy Hoàng lại cho toàn bộ vườn cây ăn trái xây tưới nước dụng cụ, chỉ cần cầm mầm, cây ăn trái trồng lên, tưới nước dụng cụ liền có thể khởi động, đến lúc đó tưới nước cũng không cần nhân công. Những thứ này chuẩn bị xong sau này, liền đi qua hơn 20 ngày, cách nông khoa viện đáp ứng cho hắn mầm cây ăn trái thời gian càng ngày càng gần. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có gọi điện thoại thúc giục, bởi vì hắn bên này vậy bận, bận điệu trong huyền truyện, thôn Vọng Hồng làm xong, thiên biến cũng đã cho thiết kế xong, toàn bộ thôn Vọng Hồng tổng cộng 19 ngôi biệt thự. Trong đó 18 ngôi biệt thự kiến trúc diện tích 3000 m2, chiếm diện tích 100 mẫu cũng chính là 66k700m2, hơn nữa cái này 3000 tức vùng kiến trúc diện tích, chẳng qua là một tầng, biệt thự muốn xây 3 tầng. Mặc dù nói phía trên 2 tầng không có phía dưới 1 tầng diện tích lớn, nhưng là đúng ngôi biệt thự 3 tầng chung vào một chỗ diện tích cũng ở đây 78000m2 cơ đó, có thể nói là rất lớn một ngôi biệt thự. Lớn như vậy biệt thự, phòng đoán ở cả nước vậy không tìm ra được nhiều ít, thậm chí đều không thể dùng biệt thự để gọi, hoàn toàn có thể dùng lâu đài để gọi. Một cái nhà khác biệt thự, cũng chính là từ thiện quý đầu tư trụ sở chính, kiến trúc diện tích ở 6600 m Đúng ngôi biệt thự chiếm diện tích là 400 m mẫu, cũng chính là hơn 300 km2. Biệt thự này thật chính là lâu đài, hơn nữa biệt thự này ở toàn bộ khu biệt thự trung tâm, đồng dạng là 3 tầng, 3 tầng chung vào một chỗ diện tích vượt qua 15000 m2, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bên ngoài biệt thự. Chương 468, năm người đẹp tề tụ, nạp tiền điện thoại đưa. Bên ngoài hoàn toàn là dựa theo hoàng gia viên lâm xây dựng, hoa gì vườn thủy tạ, cái gì sông nhỏ nước, hơn nữa ở trước biệt thự mặt còn đào một nơi hồ nhân tạo, ở biệt thự này trong phạm vi Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị trồng chọt một ít quý giá loại cây. Trước Tần Thủy Hoàng ở nước ngoài nhưng mà không thiếu làm những đồ chơi này, dĩ nhiên, còn có không phải là quốc nội, dù sao tùy tùy tiện tiện lấy ra đều là quý giá loại cây, rất nhiều người có tiền tốn mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu mua một cây trồng ở nhà. Nhưng là ở Tần Thủy Hoàng nơi này, liền cho cải trắng kém không nhiều, không có biện pháp, hắn thật sự là quá nhiều, Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới cầm những thứ này cây lấy ra bán, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính. Hắn lại không thiếu chút tiền này, còn có chính là, lập tức lấy ra như thế nhiều, vậy bán không được tốt giá cả trọng yếu nhất chính là những thứ này cây đặt ở thiên biến trong không gian lúc nào lấy ra trồng chọn đều có thể một khi lấy ra không trồng thực vậy liền chết đây là tần thủy hoàng không muốn nhìn thấy nhất những thứ này quý giá loại cây là càng ngày càng thiếu có thể nói sử dụng một cây liền thiếu một cây nói không chừng không tới nhiều ít năm những thứ này loại cây liền diệt tuyệt tần thủy hoàng không muốn nhìn thấy nhất chính là cái này nếu không hắn cũng không biết thu như vậy nhiều chủ nhân khi nào thì bắt đầu xây nơi này trước chờ một chút đi tôi thiểu phải đem vào ngoài cho vây lại đúng vậy tần thủy hoàng chuẩn bị dùng thiên biến tới xây cái biệt thự này khu một là xây tương đối mau, hai là chất lượng, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là sang trọng, có thể nói trừ thiên biến xây sang trọng trình độ có thể đạt tới tần thủy hoàng yêu cầu, sau đó một nhà công ty xây cất hoặc là công ty lắp đặt thiết bị cũng không đạt tới. bây giờ rất nhiều công trường xây dựng, đang xây trước cũng sẽ đem công trường đây lại, một là phòng ngừa người khác tiến vào công trường, mà là phòng ngừa rơi gạch tổn thương người, tần thủy hoàng nơi này là xây biệt tự, không cần phòng ngừa cái này, nhưng là nhà người ngoài tiến vào, ngăn cản một chút người ngoài tầm mắt còn là không thành vấn đề. rõ ràng liền chủ nhân, vậy ta tối hôm nay liền đem bên ngoài cho vây lại. Có thể, bất quá muốn cao một chút, tốt nhất vượt qua 5m cao. Rõ ràng. Vậy được, ngươi tối hôm nay liền làm cái này đi. Ừ. Cái biệt thự này khu, nhưng mà so tần thủy hoàng trong thôn đất đai chung vào một chỗ cũng hơn, trong thôn đất đai chung vào một chỗ mới 2000 mẫu, nơi này có 2200 hơn mẫu, ước chừng so trong thôn nhiều hơn tới 200 mẫu. Mà diện tích lớn như vậy, chỉ là vì xây 19 ngôi biệt thự, nói thật, thật đúng là xa xỉ, không, phải nói là tiếm xỉ, cũng chính là xa xỉ quá độ, bất quá vậy không sao, nếu như cái này thôn vống hồng thật làm xong mà nói vậy mang tới hiệu ích nhưng mà so cầm nơi này xây xong nhà chọc trời còn muốn hơn ngay tại công ty chính khá tốt tân thủy hoàng điện thoại di động reo lấy ra vừa thấy là lao ba đánh tới liền vội vàng cho tiếp thông này ba chuyện gì ngươi nhanh lên một chút trở về đi nông khoa viện cầm mầm cây ăn trái cho đưa tới lập tức đưa mười mấy xe à bây giờ liền đưa tới đúng vậy cũng đến trong thôn tân thủy hoàng dĩ nhiên biết lao ba nói trong thôn này là chuyện gì xảy ra chính là đến thôn mới trung gian trên đường không có biện pháp co như là muốn đưa đến tần thủy hoàng trong nhà cũng không khả năng à, bởi vì bên kia đường vậy dừng không được như thế nhiều xe lớn. Phải, ta biết, ta lần này trở về. Được, vậy ta trước tổ chức người, chuẩn bị trông chọ. Ừ. Chờ tần thủy hoàng lúc về đến nhà, cây giống ăn trái đã bị tháo xuống, cũng vậy, nông khoa viện đoán chừng là thuê xe, đến nơi dĩ nhiên muốn tháo xuống, bởi vì người ta xe phải đi về. Hơn nữa có thôn dân đang trông chọ, xem ra tần ba tổ chức năng lực cũng không tệ lắm, nói thật, cái này đã không cần tần thủy hoàng làm cái gì, bởi vì tiếp theo đã không có gì chuyện chỉ cần cầm mầm cây ăn trái trồng ở trong ruộng là được. còn như mầm cây ăn trái quản lý, không phải có nông khoa viện tới đây chuyên gia sao? Tiểu lão đầu tới, còn có mấy cái tần thủy hoàng chưa từng thấy qua người trung niên, ngoài ra còn có hai mười mấy người tuổi trẻ, những người tuổi trẻ này rất có thể là mới vừa tốt nghiệp tiến vào sở nghiên cứu thực tập sinh, dĩ nhiên cũng có thể là nghiên cứu sinh. bất quá cái này cùng tần thủy hoàng không có quan hệ gì, tới bao nhiêu người cũng không có vấn đề. trước đã nói xong, tần thủy hoàng không cần quản bọn họ, cho nên nói bọn họ yêu tới bao nhiêu người tới bao nhiêu người. Dù là cầm sở nghiên cứu rời tới cũng không có vấn đề. Tần tổng, thấy Tần thủy hoàng trở về, tiểu lão đầu vội vàng tới đây và hắn cầm cái tay. Trân đôn trưởng, người tới không thiếu à? Đúng vậy, không có biện pháp. Những thứ này đều là năm nay trong đồn tới nghiên cứu sinh, cái này không, sẽ để cho bọn họ đi ra rèn luyện một chút. Tiểu lão đầu chỉ chỉ những người tuổi trẻ kia. Xem ra Tần thủy hoàng đoán không sai, những người tuổi trẻ này thật đúng là sở nghiên cứu mới tới nghiên cứu sinh. Vậy nhiều người như vậy, các ngươi làm sao an bài? Vốn là Tần thủy hoàng còn nghĩ, nếu như người đến tương đối ít nói liền cho an bài đến trong thôn nhà ai ở, nhưng mà lần này hai ba chục người, căn bản là an bài không tới, đây cũng không phải nói không có nhà, chủ yếu là rất nhiều người cũng ở bên ngoài, trong nhà căn bản không người, ngươi không có thể đem người nhà khóa đập, sau đó để cho người ở tại nhà người ta đi, cái này căn bản là không nói được, còn như nói ở nhà người, trên căn bản đều là trên có già dưới có trẻ, mặc dù nói chưa đến nội ở trên trước, nhưng là vậy ở không được mấy người à? Tần tổng, cái này ngươi yên tâm, chúng ta sở nghiên cứu đã chuẩn bị một nhóm cần nhà, đang đi bên này vận, xế chiều hôm nay là có thể đến buổi tối liền trực tiếp có thể ở. Như vậy à? Vậy ta an tâm. Tân Thủy Hoàng ngoài miệng nói yên tâm, thật ra thì trong lòng đối với những thứ này nghiên cứu sinh tràn đầy đồng tình. Cái này mùa hè ở Cần Khen Nô nhà, nếu như có dối danh điều còn khá một chút, nếu như không có máy điều hòa không khí nói, đây chính là so lồng hấp cũng lồng hấp. Cái đó Tần Tổng, ta nơi này còn cần ngài giúp một chuyện. Ngài nói là như vậy, còn phải làm phiền Tần Tổng cho tìm một có thể tiếp nước địa phương, ngoài ra giúp chúng ta cầm điện tiếp đối. Ngài yên tâm, nên giao nước phí và tiền điện, chúng ta một phân tiền không biết thiếu nghe được tiểu lão đầu như thế nói, tần thủy hoàng miệng đầy đáp ứng nói, không thành vấn đề, như vậy đi, chờ các ngươi cầm container nhà cố định sau này, ta tìm người cầm điện cho các ngươi tiếp nối. còn như nói nước, thôn chúng ta còn không có bình nước nóng lạnh, ta sẽ cho ngài tìm một chỗ tiếp nước. cảm ơn, thật cảm ơn. nói thật, tần thủy hoàng thôn bọn họ mặc dù không có bình nước nóng lạnh, nhưng là ăn nước muốn so với bình nước nóng lạnh tốt hơn nhiều, bởi vì là mọi người đều là ăn nước ngầm. dĩ nhiên, cái này không có thể cùng tần thủy hoàng nhà so, tần thủy hoàng nhà nước ngầm có hơn ngàn mét sâu. Thôn dân nhà giếng trên căn bản đều là 20-30m sâu, nhất hơn cũng không quá 40-50 gạo, bởi vì sâu hơn đánh liền không núc đích, dĩ nhiên, vẫn là có thể đánh, chính là giá cả quá đắt, cho nên người bình thường trên căn bản đều là ra nước là được. Không khách khí, như vậy đi, ta xem mọi người đều ở đây trồng cây, hy vọng người các ngươi cho chỉ điểm một chút. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Tiểu lão đầu gật đầu liên tục đáp ứng. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng đối với một người hộ vệ vẫy vẫy tay, nói, ngươi tới đây một chút. Thiếu gia. Hộ vệ tới đây đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. Ngươi như vậy, đi Long Quảng bên kia siêu thị mua một ít nước suối tới đây, để cho mọi người uống, trời nóng như vậy, tuyệt đối không thể để cho mọi người cảm nắng. Là thiếu gia, vậy mua nhiều ít. Mua trước 20 dương đi, không đủ nói sau. Ừ. Hộ vệ trả lời một tiếng, sau đó rời đi, Tần Thủy Hoàng nhà cái khác không nhiều, liền xe hơn, quang tần phủ liền ngừng hết mấy chiếc, có xe SUV, có xe nhỏ, còn có xe thể thao, hộ vệ lái là một chiếc xe SUV, bởi vì xe SUV chứa đông người phục tương đối nhiều. Long Quảng cách Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ rất gần, vẫn chưa tới 500m cũng chính là không tới một lượn nơi này là một cái ngã tư đường, cũng là tần thủy hoàng bọn họ đại đội tiểu học sở tại, tần thủy hoàng lúc nhỏ chính là ở chỗ này lên tiểu học. Bởi vì là ngã tư đường, lại là đại đội tiểu học sở tại, cho nên nơi này từ từ hình thành một cái nhỏ chợ phiên, cái khác ngược lại không hơn, nhưng là quang siêu thị thì có 5-6 nhà, vậy vùng lân cận người trong thôn mua đồ cũng biết tới nơi này. Nói thật, bọn họ không cần tần thủy hoàng quản, tần thủy hoàng còn thật cao hứng, nhiều người như vậy ăn uống sinh hoạt ngủ nhưng mà một cái phiền phức. Nơi này là nông thôn, cũng không phải là thành phố, nếu như là ở thành phố nhất hơn chính là tiêu ít tiền thuê điểm nhà, nhưng là ở nông thôn, muốn phòng cũng không có phương thuê. Trần đôn trưởng, đi, đi nhà ta ngồi biết. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, tiểu lão đầu vốn là không muốn đi, bởi vì sợ quấy rầy, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, "Phải, ta đi biệt nhà, quay đầu có chuyện gì thuận lợi tìm ngươi." "Vậy đi thôi." Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ mình về ra đi. Chờ tiểu lão đầu sau khi lên xe, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi trong nhà đi, về đến nhà sau này, Tần Ba không có ở đây, Tần Ba bây giờ đang tổ chức loại người mầm cây ăn trái trong nhà chỉ có tần mụ và tân địch, còn có chính là quản gia, bà mẫu và hộ vệ, lại xem tiểu lão đầu từ xuống xe sau này, liền khiếp sợ nói không ra lời, ánh mắt vẫn đang ngó trưởng tần thủy hoàng nhà biệt thự, nói thật, tiểu lão đầu không phải là không có gặp qua biệt thự, nhưng là ở nông thôn thấy như thế biệt thự sang trọng vẫn là lần đầu tiên. chân đô trưởng, à, nha, tần thủy hoàng kêu mấy tiếng, tiểu lão đầu mới phản ứng được, liền vội vàng đi theo tần thủy hoàng đi vào. ở tiểu lão đầu đi biệt thự vào thời điểm, đi ở phía sau tần mụ kéo một chút tần thủy hoàng cánh tay hỏi, nhi tử, người này là ai à? Dĩ nhiên, Tân Mộ nói rất nhỏ tiếng, phòng đoán liền liền bên cạnh Tân Địch cũng không nghe được, chớ đừng nói chi là trước mặt tiểu lão đầu, nhưng là Tần Thủy Hoàng nghe được, Tần Thủy Hoàng vốn là so người bình thường tính lực tốt hơn, Tân Mộ lại là đối lỗ tai hắn nói. Nông khoa viện Trần Đồ trưởng cũng chính là lần này cho chúng ta cung cấp mầm cây ăn trái người. À, ngươi cái đứa nhỏ này, ngươi làm sao không nói sớm? Tân Mộ chính là như vậy, chỉ cần ngươi đối với nàng nhi tử tốt, như vậy nàng liền đối với ngươi tốt, ở nàng nhìn lại, tiểu lão đầu cho nhi tử cung cấp mầm cây ăn trái, hơn nữa còn làm miễn phí. Như vậy người ta chính là đối với nhi tử tốt. Tân mụ bước gấp mấy bước, đuổi kịp mới vừa vào biệt thự tiểu lão đầu, nói: mau mời ngồi." Vừa nói một bên cầm tiểu lão đầu đi phòng khách dẫn. Ở tiểu lão đầu sau khi ngồi xuống, Tân mụ đối với bảo mẫu nói, "Trâm trà." "Ừm, um, phu nhân." Bảo mẫu trả lời một tiếng, "Đi ngay pha trà đi." Xem đến mẹ già cái bộ dáng này, Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, bất quá hắn vậy không có nói gì, bàn về tuổi tác, tiểu lão đầu muốn so với Tân mụ lớn hơn vài tuổi, cho nên Tân Mộ khách khí một chút vậy không có vấn đề gì. Mà lúc này, Tân Địch kéo một chút Tần Thủy Hoàng hỏi, trong huyện bên đó như thế nào, cái gì thế nào? Tần Thủy Hoàng không hiểu hỏi, chính là thôn Võng Hồng, khi nào thì bắt đầu xây? Rất nhanh, cái này hai ngày cầm vòng ngoài ngăn tủ đeo, lập tức có thể đã bắt đầu làm. Đội xây cất đã tìm xong rồi, không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không phải đâu, không có tìm tốt đội xây cất người mở thế nào mới xây. Tần Thủy Hoàng còn cần tìm đội xây cất sao? Dĩ nhiên không cần, có thiên biến ở đây, xây loại này ba tầng một cái biệt thự, căn bản cũng không phải là chuyện. Dĩ nhiên, chuyện này là không thể nói ra được cho nên vẫn là phải tìm cái cớ. Ta nói Tân Đại Đồng Sử trưởng, ngươi có phải hay không quên? Ta cũng có công ty xây cất. Ách, ngươi nói là chính ngươi công ty xây cất xây. Ừ, hơn nữa còn là đế đô tới đây. Tân Địch dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng có công ty xây cất. Tần Thủy Hoàng và Trường Siêu kết hội mở công ty xây cất. Ban đầu Tân Địch cũng biết, vốn là nàng lấy là Tần Thủy Hoàng nói công ty xây cất là cái đó, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng nói đúng đế đô bên kia. Cũng vậy, Trường Siêu quản lý nhà kia công ty xây cất là cái gì trình độ? Căn bản cũng không có năng lực xây, song Tần Thủy Hoàng thiết kế những cái kia biệt thự. Nhà kia công ty xây cất, xây cái nhà dân, xây cái phổ thông, cao tầng tạm được. Ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc cả, vì xây vậy mười mấy ngôi biệt thự, lại từ đế đô cầm đội xây cất kêu đến. Tần Thủy Hoàng vuốt tay nói, không có biện pháp, ngươi cũng biết, chúng ta nơi này công ty xây cất, căn bản không có biện pháp dựa theo ta yêu cầu cầm biệt thự xây xong. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch gật đầu một cái, tương đối nhận đồng nói, vậy ngược lại cũng là, phỏng đoán coi như là tỉnh thành công ty xây cất, vậy không đặt tới ngươi yêu cầu. Tân Địch nói không sai, đương bảo là tỉnh thành, coi như là đế đô công ty xây cất giống vậy không đạt tới tần thủy hoàng yêu cầu, mà tần thủy hoàng cái yêu cầu này, phỏng đoán chỉ có thiên biến có thể đạt tới, bởi vì đồ án thiết kế chính là thiên biến thiết kế. ta nói các ngươi hai cái lẩm bẩm cái gì chứ? từ vào biệt thự sau này, tân mụ liền thấy tần thủy hoàng và tân địch ở đó lẩm bẩm, bởi vì hai người nói rất nhỏ tiếng, cho nên tân mụ cũng không có nghe được hai người là nói cái gì. nếu như nghe được, thật giống như liền không hỏi. không có sao, liền nói một ít công trình lên sự việc. phải không? tân mụ rõ ràng có chút không tin, nhưng là nàng cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, nếu như hai người nguyện ý nói nàng không hỏi cũng nói nếu như hai người không muốn nói nàng hỏi cũng là hỏi vô ích xem đến mẹ già rõ ràng không tin dáng vẻ tần thủy hoàng lắc đầu một cái sau đó đã qua ngồi ở trên ghế salon và tiểu lão đầu hàn nguyên cùng lúc đó ở lớn rộng trên xa lộ một đội đoàn xe đang chạy trước phía trước là hai chiếc mẹ xe diesel z 800 ở hai chiếc mẹ xe diesel phía sau là một chiếc xe Mobile Home, liền trước mắt mà nói ở trong nước không có mấy chiếc ở phòng phía sau xe là hai chiếc làm bùa huy nhỉ xe thể thao sau đó lại là mấy chiếc mẹ xe diesel z 800 ở trên xe morgan Bốn cái cô gái vây trùng trô đánh bài, hơn nữa hai cái trên mặt cô gái dán không thiếu tờ giấy. Không sai, cái này bốn cái cô gái chính là Hà Tuệ, Tần Sảng, Vương Đình và Hạ Dĩnh Tuyết, mà trên mặt dán tờ giấy chính là Hà Tuệ và Vương Đình, nhìn dáng dấp hai nàng là thua, cũng vậy, Hà Tuệ trên căn bản không chơi bài, cũng không biết chơi, còn như nói Vương Đình, phỏng đoán cũng kém không nhiều. Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết cũng không giống nhau, cái này hai cái nha đầu ở cùng một chỗ, lúc không có chuyện gì làm hai người cũng chơi, kỹ thuật khẳng định không tệ, tối thiểu so Hà Tuệ và Vương Đình kỹ thuật rồi. Bây giờ đến địa phương nào? Hạ Dĩnh Tuyết đi ngoài cửa xe nhìn một cái hỏi. Hạ Tuệ nhìn ra ngoài một mắt, không nhìn thấy bảng chỉ đường, cũng không có thấy bảng hướng dẫn, lắc đầu một cái nói, "Ta đối với nơi này không phải rất quen thuộc, ta cũng không biết đây là địa phương nào. Nơi này hẳn là đến hạng thành biên giới." Vương Đình nhìn bên ngoài một mắt nói, "Phải nói đối với nơi này lớn nhất rộng cao tốc quen thuộc nhất, tuyệt đối không phải tần sảng, mà là Vương Đình, bởi vì Vương Đình ở Đế Đô lúc đi học, thường xuyên ngồi xe buýt qua lại về nhà, cho nên đối với lớn rộng cao tốc vẫn là rất quen thuộc." "À, đến hạ thành, vậy mau đến nhà." Tần Sảng kêu một tiếng. Từ hạng thành về quê lối ra, vẫn chưa tới 100 cây số, dựa theo bây giờ tốc độ xe, phỏng đoán không tới một tiếng, nói cách khác, một tiếng sau đó, các nàng đã đến huyện Thái Châu. "Ừ, là nhanh đến nhà." Vương Đình gật đầu một cái. "Vậy không chơi, mọi người thu thập một chút đi." "Được." Bên trong xe Moon có phòng rửa mặt, bởi vì trên xe liền mấy cái cô gái, vậy không cần lối ăn mặc, cho nên mấy cái nha đầu đều là làm mặt hướng trời, không chỉ như vậy, liền mặc trang phục cũng đều rất tùy tiện. "Chúng ta trở về trước đi chỗ nào?" Đang thu thập thời điểm, Hà Tuệ hỏi một câu. Tẩu tử, đương nhiên là về nhà trước. Không quá ta phỏng đoán ca ta có thể không có ở đây. Tần Sảng nháy mắt một cái đối với Hà Tuệ vừa nói. Hà Tuệ đỏ mặt lên, nói, hắn không ở nhà có thể ở địa phương nào? Cái này ta cũng không biết, rất có thể ở Huyền Thành. Nếu như ngươi muốn tìm anh ta mà nói, ngươi có thể đi trước Huyền Thành. Tần Sảng nín cười vừa nói. Thấy Tần Sảng cái bộ dáng này, Hà Tuệ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy nàng phản ứng cũng chỉ quá chậm chạp. ở Tần Sảng Tần Sảng là treo gẹo nàng sau này, tới đây liền bắt đầu gãi Tần Sảng ngứa ấy. Năm phút đồng hồ sau, đoàn xe đi tới lối ra. Như thế sang trọng đoàn xe, ở đế đô như vậy địa phương đều là tiêu điểm, huống chi là trên trên, cho nên khi đoàn xe xuống cao tốc sau này, trên căn bản liền bắt đầu bị người vây xem. "Tẩu tử, ngươi không phải muốn biết Kata ở địa phương nào sao?" "Ách." Hà Tuệ ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, "Không cần, chúng ta trực tiếp về nhà." Hà Tuệ còn lấy là Tần Sảng là cấp cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, có thể là như vậy nói, vậy nàng cho Tần Thủy Hoàng ngạc nhiên mừng rỡ liền không tồn tại, nếu như muốn cứ gọi điện thoại mà nói, trở về trước đánh liền, cần gì phải chờ tới bây giờ. "Tẩu tử, ta không gọi điện thoại." Không gọi điện thoại. Không gọi điện thoại ngươi làm sao biết. tẩu tử, ngươi quên, trấn trên có người hả? Ách. Ngươi nói là trương siêu. Đúng vậy. Người khác có thể không biết ca ta ở địa phương nào, nhưng là siêu ca nhất định biết, chúng ta chỉ cần đi siêu ca nhà siêu thị hỏi một chút, liền có thể biết ca ta ở địa phương nào. Cái này. Hà tuệ còn có chút do dự. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Tần sàng nói xong, liền an bài tài xế đi trương siêu siêu thị bên kia. Những tài xế này toàn bộ là người máy, người máy bây giờ có thể hô thông. Cho nên bỏ mặc chúng có chưa từng đi trường siêu nhà siêu thị, đều biết siêu thị ở địa phương nào, hơn nữa, còn có tần sàng chỉ đường. Đoàn xe rất nhanh tới trường siêu nhà cửa siêu thị, thấy đoàn xe dừng lại, rất nhiều người cũng vây quanh, chúng quanh đây người không phải là không có gặp qua xe rằng, bởi vì tần thủy hoàng liền thường xuyên lái xe tới đây, nhưng là bọn họ là lần đầu tiên thấy xe mobile home, đoán chừng là muốn biết bên trong xe mobile home mặt là dạng gì. Tẩu tử, các ngươi ở trên xe đợi, ta đi xuống hỏi một chút. Ừ, ngươi đi đi, chúng ta liền không đợi nữa. Được. Xe mobile home cửa là chạy điện ấn vào liền tự động mở ra, tần sảng từ phòng trên xe xuống, sau đó đi siêu thị đi, vây xem đám người lập tức nhường lại một con đường. Trong siêu thị liền trương siêu tức phụ một người, trương siêu không có ở đây, đứa nhỏ cũng không ở đây, đoán chừng là và gia ra, ra nãi nãi cùng đi ra ngoài đi, trương siêu tức phụ đang đi bên này xem, liền thấy một cái xinh đẹp cô gái đi tới. Nhìn một cái rất quen thuộc, lại liếc mắt nhìn, trương siêu tức phụ vỗ chán một cái nói, tiểu sảng, ngươi tại sao trở lại? Trương siêu tức phụ sở dĩ đầu tiên nhìn không có nhận ra tần sảng, là bởi vì là tần sảng bây giờ mặc quần áo lối an mặc và trước kia biến hóa rất lớn, bất quá hai người biết thời gian tương đối dài, cho nên vẫn là nhận ra được. Tẩu tử, siêu ca ở đây không? Ngươi siêu ca không có ở đây, ngươi còn không biết hắn, cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài. Ách! Tần sảng ngẩn người một chút, cái này nàng dĩ nhiên biết. Bất quá đó là trước kia, bây giờ không giống nhau, bây giờ trương siêu khai trừ một nhà công ty xây cất, coi như là cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài, cũng chỉ là bận biểu chuyện của công ty Tẩu tử. Siêu ca công ty bận rộn như vậy sao? Bận điệu, có lúc bận rộn 10 ngày nửa tháng cũng không thấy được hắn mặt. À, Không phải đâu, so ca ta còn bận hơn. Tần sảng mới vừa nói xong, lập tức che liền mình miệng, bởi vì nàng biết, mình nói sai, so tần thủy hoàng còn bận hơn, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Đúng rồi, ngươi xem ta, quên cho ngươi cầm thức uống. Trương siêu tức phụ vội vàng rẽ ra cái đề tài này. Không cần tổ tử, ta không khát, ta lần này tới đây chủ yếu là hỏi một chút siêu ca, ca ta ở địa phương nào, nếu siêu ca không có ở đây, vậy ta hãy đi về trước Ngày khác ta tới đây chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi là tìm ca ngươi à? Vậy ngươi không cần hỏi ngươi siêu ca, ta biết. Ách. Tẩu tử, ngươi biết. Ừ, ca ngươi bây giờ ở trong thôn, nghe nói nông khoa viện bên kia cầm mầm cây ăn trái đưa tới, cho nên ca ngươi liền từ trong huyện trở về. Như vậy ạ, cảm ơn tẩu tử. Khách khí cái gì? Vậy tẩu tử, vậy ta đi về trước. Được, ngươi trở về đi thôi, ngồi thời gian dài như vậy xe, nhất định mệt lạ. Trương Siêu tức phụ không có lưu Trần Sảng, Trần Sảng mới vừa trở về, nhất định phải về nhà trước một chuyến nếu như qua hai ngày ở đủ phải, nói gì nàng cũng sẽ đem tần sảng lưu xuống dùng cơm, nhưng là ngày hôm nay không được. nếu biết ca ca ở nhà, đó đương nhiên là về nhà trước. hơn nữa, các nàng vốn là chuẩn bị về nhà trước, tần sảng chẳng qua là giúp tẩu tử hỏi một chút mà thôi. ở về thôn trên đường, Hà Tuệ đối với Vương Đình nói, ngươi không đi về trước xem xem sao? phải biết, Vương Đình nhà cũng là huyện Thái Châu, mặc dù nói và Tần Thủy Hoàng không phải một cái chấn, nhưng là cách cũng không xa, nếu không vậy sẽ không cùng Tần Thủy Hoàng ở cửa xa lộ lần nữa đủ phải. ta đi trước xem xem bá phụ bá mẫu, sau đó sẽ trở về. Vương Đình nói ba phụ ba mẫu, đương nhiên là Tần Ba Tần Mụ, dù sao đã trở về, sớm trở về một lát trễ trở về một lát cũng không có quan hệ, hơn nữa, Hà Tuệ các nàng vẫn còn ở nàng ngồi trên xe, bỏ mặt nói thế nào trước hay là cầm Hà Tuệ các nàng đưa tới chỗ tương đối khá. Chấn trên cách trong thôn vốn là không xa, không tới 10 phút đoàn xe liền trở về trong thôn, trở lại Tần phủ, xe lớn không vào được Tần phủ, nhưng là xe mô tô có thể, đoàn xe trực tiếp lái đến trước biệt thự. Tần Thủy Hoàng đang biệt thự và tiểu lão đầu nói chuyện thiếm, nghe phía bên ngoài tiếng xe hơi, liền vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài xem. Sau đó đối với tiểu lão đầu nói, xin lỗi, có thể là vợ ta và muội muội trở về, ta trước đi ra ngoài một chút. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tiểu lão đầu vậy liền vội vàng đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Đừng à, buổi tối ăn cơm ở nhà. Không được không được, bên kia còn có nhiều người như vậy, ta phải đem bọn họ trước cá ăn bài xong. Nghe được tiểu lão đầu như thế nói, tần thủy hoàng gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, vậy ta cũng không lưu người, ngày khác, ngày khác có thời gian tốt như vậy tốt uống hai ly. Không thành vấn đề. Tần Thủy Hoàng và Tiểu Lão đầu từ biệt thự đi ra, Tần Địch Dĩ nhiên vậy đi theo ra, Tần Mụ ở phòng bếp, phòng đoán không có nghe được. Ba người vừa mới đến bên ngoài biệt thự, mấy cái cô gái cũng vừa tốt từ trên xe bước xuống. K, thấy Tần Thủy Hoàng, Tần Sảng liền trực tiếp nào tới, cầm mình treo ở Tần Thủy Hoàng trên mình. Ta nói ngươi cái này nha đầu, cũng lớn rồi, lại thế nào cho khi còn bé như nhau? Như vậy chuyện đã phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần Tần Thủy Hoàng cũng như thế nói, nhưng là bây giờ xem ra không có một chút rụng, bởi vì Tần Sảng nên thế nào vẫn là làm sao, một chút cũng không có thay đổi. Tần Thủy Hoàng ở tần sảng sau lưng đánh hai cái, nói: "Ta nói nha đầu, ngươi chính là treo, có phải hay không vậy chờ ta và tẩu tử ngươi nói chuyện?" "Ách." "Vậy cũng tốt." Tần sảng không tình nguyện từ Tần Thủy Hoàng trên mình xuống. Ở tần sảng xuống sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ hô: "Lão bả." Sau đó đưa ra tay, Hà Tuệ cũng không có bởi vì bên cạnh có người mà ngại quá, tới đây liền ôm liền Tần Thủy Hoàng. Phải biết, hai tình cảm cá nhân vậy cũng là rất tốt, thời gian dài như vậy không gặp, đương nhiên là hết sức nhớ, đừng bảo là là ở trước mặt mọi người ôm một chút, coi như là hôn một cái Hà Tuệ cũng dám bất quá đây là đang trong nhà, cho nên Hà Tuệ không thế nào làm. Nếu như là ở bên ngoài, vậy là nói không chừng. Ưm có chừng hai mươi mấy giây, Tần Thủy Hoàng mới đem Hà Tuệ bồng, không có biện pháp. Còn có người không có chào hỏi đây. Vương Hà Tuệ sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Vương Đình nói, Tiểu Đình cũng trở lại. Đúng vậy, Tần đại ca. Dĩnh Tuyết. Tần Thủy Hoàng kêu Hạ Dĩnh Tuyết tên chữ, nhưng là không biết nói gì. Ẩm. Hạ Dĩnh Tuyết rất cho mặt mũi, gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng. Lao công, cái này hai vị là. Hà Tuệ không nhận biết tiểu lão đầu và tân địch, cho nên liền hỏi một chút. Nghe được tức phụ hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ tiểu lão đầu nói, "Vị này là tỉnh nông khoa viện cây trồng kinh tế sở nghiên cứu Trần Đôn trưởng." Trần Đôn trưởng ngài khỏe. Hà Tuệ vội vàng cho tiểu lão đầu lên tiếng chào. "Ngài khỏe, ngài khỏe." Lẫn nhau đánh xong gọi sau này, tiểu lão đầu lại cùng Tần Thủy Hoàng nói một tiếng, sau đó rời đi. Ở tiểu lão đầu sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng vừa chỉ chỉ Tân Địch nói, "Vị này là tỉnh thành tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng Tân Địch." Tân Địch. Tân Địch. Trước một cái nghi vấn là Tần Sảng, Tân Địch danh tự này nàng cũng không xa lạ gì, ở Kaka lên lúc học đại học. Danh tự này thường xuyên từ ca ca trong miệng nói ra, mặc dù nói không có gặp qua, nhưng là nàng biết, người này phải cùng ca ca quan hệ rất tốt. Chỉ bất quá nàng một mực lấy làm cho này cái tân địch là người đàn ông, bởi vì ca ca cho tới bây giờ không có nói qua tân địch giới tính, không nghĩ tới, tân địch chẳng những là người nữ, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, lại là tỉnh thành tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng. Phía sau hẳn nghi vấn, đừng bảo là, là Hà Tuệ, bởi vì tân địch danh tự này nàng nghe nói qua, hơn nữa còn là từ Tần Thủy Hoàng trong miệng nghe nói, và Tần Sảng như nhau, nàng vậy một mực lấy là tân địch là người đàn ông bởi vì tần thủy hoàng nói qua thời đại học tân địch và hắn quan hệ tốt nhất hà tuệ đang quan sát tân địch tân địch giống vậy đang quan sát hà tuệ ở hà tuệ trong mắt tân địch là rất lợi hại dáng dấp đẹp không nói tuổi còn trẻ chính là một nhà lớn tập đoàn động sự trưởng dùng nữ cường nhân đều không đáng cùng hình dung hẳn dùng nữ siêu nhân để hình dung ở tân địch trong mắt hà tuệ cũng rất bình thường trừ dáng dấp còn có thể cái khác thật không nói ra được có cái gì tốt nhưng mà nếu như nói dáng vẻ bên cạnh vậy hai cái cô gái đều không so hà tuệ kém thậm chí còn mạnh hơn lên không thiếu cái này làm cho nàng rất không hiểu Tần Thủy Hoàng là thế nào nhìn chúng nàng, hơn nữa còn và nàng kết hôn, dĩ nhiên, Hà Thụy cũng không phải không đúng tí nào, nói thí dụ như dịu dàng, nói thí dụ như hiền huệ, ở về điểm này mình không so được, liền liền bên cạnh vậy hai cái cô gái cũng không so bằng, dĩ nhiên, hai người chẳng qua là trong lòng suy nghĩ một chút, chẳng những như vậy, trên mặt cũng không có lộ xảy ra cái gì tới, vào đi thôi, cũng đừng ở bên ngoài, bên ngoài nóng. Tần Thủy Hoàng phá vỡ loại an tĩnh này, không có biện pháp, lúc này cũng chỉ có hắn nói chuyện. Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, Tần Sảng liền đi lên kéo Tần Địch tay nói, Tần Địch tỷ ngươi tốt. Ta kêu Tần Sảng, khi còn bé liền nghe nói qua ngươi, ngươi tốt, ta cũng nghe ca ngươi nhắc tới ngươi. Chúng ta đi vào trước đi, đi vào ta thật tốt cho các ngươi giới thiệu một chút. Ừ. Tân Địch cười đối với Tần Sảng gật đầu một cái. Sau khi đi vào, Tần Sảng liền bận biệu đi giới thiệu đi, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lắc đầu một cái vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Tần Ngụ đang sắp thức ăn, vốn là việc như vậy, hẳn là đầu bếp làm, nhưng mà bị Tần Ngụ đoán mất. Dùng Tần Ngụ nói nói, dù sao phải để cho ta làm chút gì đi, cái gì cũng không làm, vậy còn không biệt xuất bệnh tới, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể an bài đầu bếp, cho tần mụ an bài một ít tương đối buông lòng sống. Mụ, tiểu Sảng và tiểu Tuệ trở về. Gì? Trong phòng bếp tương đối bận rộn sống, tần mụ đang sắp thức ăn, căn bản cũng không có nghe rõ. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lặp lại lần nữa, ta nói tiểu Sảng và tiểu Tuệ trở về. Cái gì? Ở nơi nào? Ở bên ngoài phòng khách. Nghe được nữ nhi và cô con dâu trở về, liền ở bên ngoài phòng khách, lúc này tần mụ cũng không nói không có chuyện gì làm, buông xuống dao, cầm tạp dề cởi xuống liền đi ra ngoài, bước chân kia, tuyệt đối không thể so với người tuổi trẻ trộng cho Tần Thủy Hoàng và Tần Mụ đi tới phòng khách thời điểm Tần Sảng đang ra sức giới thiệu Vương Đình trước thấy Tần Mụ liền vội vàng đứng lên hô bá mâu tốt được được được Tần Mụ vừa nói mọi người đều nghe được vội vàng đi Tần Mụ bên này nhìn tới đặc biệt là Tần Sảng chạy tới ôm Tần Mụ nói Mụ ta nhớ chết hải Tần Mụ cầm Tần Sảng đẩy ra sau đó nói thật hay giả ạ? dĩ nhiên là sự thật ta không tin nếu như ngươi thật muốn bị tại sao trở về sau này trước không đi tìm ta mà là ở trong phòng khách đợi Tần Mụ lời này đương nhiên là đùa giỡn mới vừa mới lúc đi ra Nàng liền nghe được Tần Sảng ở cho mấy cái cô gái giới thiệu lẫn nhau. Ta, Tần Sảng thật là khóc cười không được. Được rồi, ngươi trước một bên đợi đi. Tần mụ cầm Tần Sảng đẩy ra, sau đó trở về Hà Tuệ trước mặt, kéo Hà Tuệ tay quan sát trên dưới một chút, nói, gầy. "Mụ, nào có?" "Tại sao không có? Không được, như vậy đi, trở về đoạn thời gian này ngươi liền ở trong nhà, ta cho ngươi thật tốt bồi bổ." "Mụ, ta cũng gầy. Tần Sảng nũng nịu vừa nói. Đáng tiếc đổi lấy là Tần mụ cũng không quay đầu lại nói, "Gậy liền gậy thôi, ngươi không phải mỗi ngày la hét muốn giảm cân sao?" với vạn không cần giảm cân tần sảng và tần mụ đối thoại để cho không biết còn lấy là tần sảng không phải ruột thịt mà hà tuệ mới là điều này cũng làm cho tần sảng rất được tổn thương nhưng là không có biện pháp tần mụ chính là như vậy đối với cô con dâu so sánh nữ nhi tốt mụ ta nói ngài ruột thì sao không phải nạp tiền điện thoại đưa phúc tần thủy hoàng không chịu đựng lập tức bật cười tần thủy hoàng trong đầu nghĩ lao mụ à ngài có thể nói hay không đáng tin một chút có tần sảng thời điểm ngài có điện thoại di động sao đừng bảo là điện thoại di động ngài có điện thoại sao phải biết Khi đó Tần Thủy Hoàng nhà nhưng mà rất nghèo, Đường Bảo là Tần Thủy Hoàng, nhà, coi như là toàn bộ Tần Trang thôn cũng nghèo, Tần Trang thôn cũng không có một bộ điện thoại, trong thôn có người ở bên ngoài đi làm, nếu như cần muốn cứ gọi điện thoại mà nói, chỉ có thể đi chấn trên bưu điện cục. Đường Bảo là Tần Thủy Hoàng, Liên Liên Tân Địch, Vương Đình và Hạ Dĩnh Tuyết, thấy Tần Mụ như vậy, cũng đều mỉm cười cười một tiếng, không có biện pháp, Tần Mụ quá trêu chọc. Nhưng là có một chút, Tần Mụ đối với Hạ Tuệ cái này cô con dâu thực sự quá tốt, nàng đối với Hạ Tuệ quan tâm, tuyệt đối không phải làm dáng một chút, mà là thật quan tâm, chỉ một điểm này là đủ rồi. Ngươi chờ một chút, ta đi an bài phòng bếp, cho ngươi làm một nhân sâm núi lâu năm hầm gà. Tân Ngụ nói xong, không chờ Hà Tuệ nói gì, liền trực tiếp vào phòng bếp. ở Tân Ngụ sau khi rời đi, Tần Sảng ăn vị đối với Hà Tuệ nói, Tẩu tử, ta ghen tị ngươi. Tiểu muội, cái này hay xem chuyện không liên quan ta. Hử, dù sao ta ghen tị, biết Tẩu tử nói không sai, chuyện này quả thật và Tẩu tử không có quan hệ, bất quá Tần Sảng ngoài miệng vẫn là như thế nói. Tốt lắm, mọi người tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi một chút, sau đó ăn chút trái cây. Hàn rất mau liền ăn cơm. Cơm nước xong mọi người nghỉ ngơi một chút. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, Vương Đình tới đây nói, "Tần đại ca, ta liền không ở nơi này ăn, ta muốn về nhà trước một chuyến, ngày mai tới nữa." Ách. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, đưa cái này quên mất, Vương Đình nhà chính là chỗ này, hơn nữa cách cũng không xa, thật vất vả trở về một chuyến, dĩ nhiên muốn đi về trước xem xem. "Phải, người trở về đi thôi, để cho tài xế đưa người trở về." "Không cần, chính ta trở về được, chẳng qua là phải làm phiền Tần đại ca cho mượn ta một chiếc xe." "Không thành vấn đề." Tần Thủy Hoàng miệng đầy đáp ứng, sau đó nói, Như vậy đi, ngươi mở ta chiếc phe ra gi kia đi. Mấy ngày nay ta không đi ra. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Đình nhìn một cái Hà Tuệ, Hà Tuệ đối với nàng gật đầu một cái, ý nghĩa nói không quan hệ. Vương Đình lúc này mới Tần Thủy Hoàng nói, ừ, cảm ơn Tần đại ca. Khách khí cái gì? Vương Đình rời đi, liên liên thích náo nhiệt Tần Sảng cũng không có ngăn, bởi vì nàng biết, Vương Đình về nhà là đúng, đừng bảo là là Vương Đình, coi như là chính nàng. Hồi về quê đương nhiên là về nhà trước xem phụ mẫu. Vương Đình nhà là Hương Trần Diễm, cách Tần Thủy Hoàng nhà cũng chỉ mười mấy dặm, ở Vương Đình kiếm tiền sau này ở huyện thành cho phụ mẫu mua nhà, thậm chí còn muốn tiếp phụ mẫu đi đế đô, bất quá Vương Đình phụ mẫu và Tần Ba Tần mụ như nhau, cũng không muốn rời đi quê quán. Đừng bảo là đi đế đô ở, liên liên huyện thành mua nhà bọn họ cũng không có ở, cho nên Vương Đình là trực tiếp về Trần Điểm, từ tần Thủy Hoàng bọn họ trấn trên đến Trần Điểm cũng chỉ năm cây số cơ đó, từ trấn trên một mực đi về phía nam, đường còn có thể, tối thiểu lái xe thể thao không thành vấn đề. Còn có chính là, Vương Đình nhà và Tần Thủy Hoàng nhà không giống nhau, tối thiểu trước muốn so với Tần Thủy Hoàng nhà tốt rất nhiều, cũng vậy, nếu như gia đình điều kiện không tốt cũng không khả năng lên âm nhạc học viện. Vương Đình nhà là trần điểm trên đường, phụ mỗ ở trên đường làm chút bán lẻ, mặc dù kiếm không phải rất nhiều, một năm 100.000, 80.000 không thành vấn đề, ở Hương lý mà nói, cái này đã rất tốt. Ở Vương Đình sau khi đi, Tần Thủy hoàng đối với Tần Sảng nói, "Tiểu muội, gian phòng của ngươi ngươi Tân Địch tỷ ở trước, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ngươi Tân Địch tỷ cùng nhau ở, nếu như không muốn, để cho ngươi Tân Địch tỷ rời đến phòng khách." "Không cần không cần, sẽ để cho Tân Địch tỷ ở đi, ta ở gian phòng khác liền có thể." Tần Sảng làm người rất hào phóng cho tới bây giờ không sẽ quan tâm những thứ này, nếu không Hạ Dĩnh Tuyết cũng không khả năng và nàng cùng nhau ở thời gian dài như vậy, biệt thự gian phòng có rất nhiều, đặc biệt là tầng 2 thì có 4-5 cái gian phòng, một người ở một gian dư sức có thừa. Không cần, ta vẫn là rời đến phòng khách ở đi, đó vốn chính là tần sảnh gian phòng, ta ở coi như là chuyện gì xảy ra. Nghe được Tân Địch Như thế nói, tần Sảng vội vàng ngăn nàng nói, Tân Địch tỷ, thật không quan hệ, ngươi liền ở đi, hơn nữa, ngươi cũng ở có một đoạn thời gian, qua lại rời tương đối phiền toái. Cái này, tốt lắm Tân Địch tỷ, liền giữ ta nói làm đi. Tân Sảng vỗ một cái Tân Địch mu bàn tay, sau đó kéo Hạ Dĩnh Tuyết nói: Dĩnh Tuyết tỷ, đi thôi, ta trước mang ngươi đi trên lầu, ngươi chọn lựa một cái gian phòng, sau đó đem đồ cẩm vào. Ừ. Ở Tân Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết lên lầu sau này, Tân Thủy Hoàng đối với Tân Địch nói: liền giữ nàng nói làm đi, ngươi vẫn là ở cái gian phòng đó. Vậy cũng tốt, chỉ là có chút ủy khuất tiểu sảng. Không có sao, nàng cứ như vậy, quen thuộc ngươi thì biết. Ừ. Và Tân Địch nói xong sau này, Tân Thủy Hoàng lúc này mới thật tốt nhìn Hạ Tuệ một mắt, tách ra mau nửa tháng, phải nói không muốn. Phỏng đoán nói ra cũng không ai tin tưởng, lão mụ nói không sai, Hà Tuệ là gầy, bất quá gầy không nhiều. Thấy hai người hẩn tình đưa mắt nhìn đối phương, Tân Địch vội vàng tìm một cái cớ nói, "Đúng rồi, cái đó ta lên lầu giúp các nàng thu thập một chút dân phòng." Nói xong Tân Địch chạy lên lầu. Nhìn Tân Địch lên lầu sau này, Tân Thủy Hoàng đã qua cầm Hà Tuệ ôm đến trong ngực nói, "Lão bà, ngươi gầy." "Gầy sao? Ta không có cảm giác được ạ." Cả. "Gầy, cảm giác không có tốt như vậy." Tân Thủy Hoàng tay bắt đầu không ở yên. Làm gì chứ? Nơi này là phòng khách, để cho người thấy không tốt lắm. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết để cho người coi không được, nhưng mà hắn không nhịn được, cũng vậy, tiểu biệt thắng Tân Hôn, gần một tháng, cũng coi là nhỏ đừng đi. Chương 469, ngài đi ra ngoài thật không phải lúc. Thành thật một chút. Hà Tuệ đánh Tần Thủy Hoàng tay một chút, nói, "Buổi tối, buổi tối." Thấy Hà Tuệ cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng đàng hoàng một chút, sau đó vung Hà Tuệ, kéo Hà Tuệ ngồi vào trên ghế salon nói, "Thật xin lỗi la bà, đoạn thời gian này cũng không có thật tốt của ngươi. Không quan trọng, ngươi không phải bận rộn không? Hơn nữa, chúng ta sau này thời gian còn dài." không quan tâm cái này một ngày nửa ngày chờ chúng ta về hưu sau này mỗi ngày có thời gian chung một chỗ ta còn sợ ngươi và mỗi ngày và ta chung một chỗ biết phiền đây sẽ không vĩnh viễn cũng không biết ừ ta tin tưởng ngươi hà tuệ thuận thế nằm ở tần thủy hoàng trong ngực nói thật hai tình cảm cá nhân quả thật làm cho người rất hâm mộ đó không phải là giống vậy tốt phải nói tần thủy hoàng mỗi ngày chạy ở bên ngoài phải nói bên ngoài không có cấm dỗ phỏng đoán ai cũng sẽ không tin tưởng nhưng là tần thủy hoàng cho tới bây giờ không có phản bội qua hà tuệ thậm chí liền không chút suy nghĩ qua cái này thì cần rất lớn định lực thật không biết tần thủy hoàng là làm sao chịu đựng đi qua, dù sao hắn chính là nấu tới đây. Ngay tại hai người ngột ngạt ở nơi này, chúng trong không khí không thể tự kiểm chế thời điểm. Tần mụ từ phòng bếp đi ra, nói: "Ồ, vậy mấy cái hải từ đâu?" Nghe được tần mụ nói chuyện, hà tuệ giống như bị người đạp cái đuôi tựa như, từ tần thủy hoàng trong ngực nhảy có lên. Đối với tần mụ nói: "Mụ, tiểu sản mang dĩnh tuyết và tân địch đi trên lầu xem gian phòng đi. Vương đình về nhà. Như vậy à? Ta biết. Các ngươi tiếp tục, liền làm ta không thấy được. Ta ra đi vòng vòng. Không cần mụ." Ta cũng đi trên lầu xem xem tiểu sảng các nàng thu thập xong không có. Nói xong Hà Tuệ liền chạy. Tân Thủy Hoàng nhìn lão mụ một mắt, nói: "Mụ, ngài đi ra ngoài thật không phải lúc." Ách. Tân mụ ngẩn người một chút, nói: "Ngươi thằng nhóc túi này, ta làm sao biết các ngươi ở phòng khách chỉ như vậy, nếu như biết, ta liền không ra ngoài." Tân Thủy Hoàng cũng không có trách cứ lão mụ, hắn nói như vậy, vậy chẳng qua là hóa giải một chút cái không khí này, bởi vì ở Tân Thủy Hoàng trong lòng, phụ mẫu cho tới bây giờ không có bỏ lỡ, đừng bảo là chẳng qua là cắt đứt bọn họ mập mờ, coi như là cắt đứt bọn họ tuyệt tốt. Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không nói cái gì. "Đúng rồi nhi tử, Vương Đình làm sao trở về?" Nghe đến mẹ giả như thế nói, Tần Thủy Hoàng cho nàng một cái liếc mắt nói, "Mụ, người ta Vương Đình thật vất vả trở về một chuyến, dĩ nhiên phải đi về xem xem phụ mẫu, chẳng lẽ liền cái này ngải vậy ba chiếm?" Thằng nhóc thúi nói cái gì vậy? "Cái gì gọi là ta ba chiếm, ta chẳng qua là đơn giản nếu đã tới, thế nào vậy cơm nước xong lại đi." Tần Mụ mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, "Mụ, như vậy đi, lần sau nếu như ta trở về, trước hết đi và người khác ăn cơm, sau đó sẽ về nhà." Ngươi dám? Chính là ạ. Cho nên người ta Vương Đình về nhà cũng bình thường. Ách, Tân Mộ ngẩn người một chút, nói, vậy cũng tốt, đúng là hẳn về nhà. Đem lòng bị tâm, Tân Mộ mặc dù thích cô gái, hy vọng cô gái cũng đến trong nhà mình tới, nhưng là nàng cũng không phải không người thông tình đạt lý, hơn nữa, người ta Vương Đình và nàng lại không có quan hệ gì, chẳng qua là bởi vì người ta là con trai người công ty, liền đem người ta lưu lại, đây quả thật là không nói được. Dĩ nhiên, Tân Mộ thích cô gái cũng có nguyên tắc tính, ví dụ như xinh đẹp cô gái, đúng vậy, Tân Mộ thích xinh đẹp cô gái. Ví dụ như Vương Đình, ví dụ như Hạ Dĩnh Tuyết, ví dụ như Tân Địch, còn như Hà Thụy, vậy cũng không cần nói, chẳng những là cô gái đẹp, vẫn là mình, cô có lon châu, đó đương nhiên là càng thích. Dung Tân Mụ nói nói, vật hợp theo loại người hợp theo bầy, xinh đẹp cô gái, đặc biệt là thích chơi chúng cô gái đẹp tử, như vậy tâm tính cũng kém không nhiều, một cái hiền lành, như vậy thì cũng biết hiền lành. Tân Thủy Hoàng mặc dù không rõ lao mụ đây là suy luận gì, bất quá suy nghĩ một chút vậy không có cảm giác được cái gì không đúng, cũng tỉ như nói Hà Thụy, đó chính là tấm lòng hiền lành, Vương Đình cũng giống như vậy, còn có Tân Địch Liền liền hạ dĩnh tuyết cũng vậy. Đế đô, bắc doanh trại Tây Lý, lầu số 6 phòng 2305, cũng chính là tần thủy hoàng biểu muội hắc Quốc chỗ ở. hắc Quốc và Lưu Vĩ ngồi ở trên ghế salon, liền nghe hắc Quốc hỏi, lão công, công ty các ngươi người là nói như thế nào? Còn có thể nói thế nào, ta bị đuổi. Cái gì, đuổi? Ừ, Lưu Vĩ cười khổ nói trước. Tại sao có thể như vậy, không phải là ở bên ngoài nhận điểm việc riêng sao, liền tiêu thụ ai không làm việc riêng? Nghe được hắc Quốc nói thế nào, Lưu Vĩ lắc đầu một cái, nói, không giống nhau làm việc riêng không bị phát hiện cái gì cũng dễ nói nhưng là một khi bị phát hiện như vậy thì chỉ có thể đi không quan hệ lão công chẳng qua làm lại tìm việc làm nào dễ dàng như vậy xem ta loại này có án để người phỏng đoán tìm việc làm sẽ rất khó khăn không có chuyện gì lão công ta tin tưởng ngươi nghe được Hác Cúc nói thế nào Lưu Vĩ nhìn nàng một mắt nói lão bà cảm ơn ngươi lão công đừng nói như vậy ngươi làm như vậy cũng là vì cái nhà này nếu không như vậy đi ta tìm biểu ca hỏi một chút để cho biểu ca ở hắn công ty cho ngươi an bài cái vị trí không được lão bà chúng ta đã thiếu biểu ca quá nhiều, không thể ở phiền vãi biểu ca, nếu không ta ở biểu ca trước mặt biết không lóc đầu lên được. nghe được Lưu Vi như thế nói, Hắc Cúc suy nghĩ một chút thật đúng là, bất quá vẫn là nói, không quan trọng, biểu ca hiểu ta nhất, hắn sẽ không nói cái gì. hơn nữa, ngươi chẳng qua là đi công tác, vậy cũng không được, vậy cũng tốt. thấy Lưu Vi kiên quyết cự tuyệt, Hắc Cúc vậy không nói gì. mặc dù không nói gì, bất quá Hắc Cúc vẫn là đánh giá thấp nói, lần trước biểu ca nói hắn biết giải quyết, không biết hắn phải giải quyết cái gì. Hắc Cúc và Lưu Vi ở nhà lúc nói chuyện, máy tiện công ty tiêu thụ cũng chính là Lưu Vĩ trước đợi công ty, toàn bộ công ty lúc này là một hồi náo loạn, không có biện pháp, bởi vì bọn họ không liên lạc được khách hàng. Mà lúc này, máy tiện công ty bên kia đã đem máy tiện sản xuất ra 300 bộ máy tiện để cho bọn họ lập tức hóa đơn nhận hàng, công ty tiêu thụ bên này vẫn dựa theo trước khi dãy số đánh tới, nhưng mà người ta bên kia trả lời là căn bản cũng không có người này. Trước là người máy xâm lược đến công ty kia điện thoại hệ thống, đương nhiên là có người này, bây giờ đã đến thu lưới thời điểm, dĩ nhiên cũng chưa có người này, nhưng mà công ty tiêu thụ còn chưa từ bỏ ý định lập tức phái người đi chỗ đó nhà bị người máy mượn dùng công ty. Nhưng là lấy được trả lời vẫn là như nhau, bọn họ công ty căn bản không có người này, chẳng những như vậy, càng không có đặt cái gì máy tiện, mặc dù người công ty là lớn, hơn nữa còn là thế giới top 500 xí nghiệp, phía dưới chi nhánh công ty vậy tương đối nhiều, nhưng là trên căn bản và máy tiện loại vật này không liên quan, làm sao có thể đi đặt như vậy nhiều máy tiện, vẫn chỉ là tổ ba liên động cơ giường. Đặt được tin tức này sau này, từ lão bản, đến cổ đông, lại xuống phía dưới nhân viên tiêu thụ, từng cái cảm giác được trời muốn sụp, nhân viên còn dễ nói chẳng qua đi công ty khác đi làm nhưng là lao bản và cổ đông cũng không giống nhau nếu như không tìm được đặt cái nhóm này máy tiện người như vậy bọn họ công ty sẽ phá sản thậm chí biết tư không trả nợ bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn một là trả tiền cầm nhóm kia máy tiện kéo trở về hai là không sót chi tiền vi ước kim nhưng bất kể là một loại kia lựa chọn đều không phải là bọn họ công ty có thể tiếp nhận cầm hàng kéo trở về chi tiền tiền sau cùng 400 triệu hơn nữa còn là tiền mặt không đem hàng kéo trở về chi tiền vi ước kim bốn triệu loại thứ nhất nhìn qua khá một chút Tối thiểu còn có một nhóm máy tiện, nhưng là cái này căn bản không có thể, bởi vì bọn họ căn bản là không lấy ra được 400 triệu, muốn còn muốn ở giao phó hoàn máy tiện sau này, phe mua đem tiền thanh toán, sau đó bọn họ lại đem tiền trả cho máy tiện công ty. Như vậy thì chỉ có thể chọn loại thứ hai, chi tiền vi ước kim, nhưng mà bọn họ vậy không trả đổi, như vậy thì chỉ có thể xin phá sản, cầm công ty tiến hành đấu giá, dùng để trả lại máy tiện công ty vi ước kim. Vừa lúc đó, lão bản điện thoại di động reo, cầm toàn bộ phòng họp người sợ hết hồn, công ty bây giờ đã đổi được tiếng gió hạt lệ, có cây tất cả binh đừng bảo là đống nhiên có điện thoại vang, coi như là có người gõ một chút cửa phòng họ, vậy sẽ đem bọn họ dọa cho dân mình. Gọi điện thoại tới đây đương nhiên là tần thủy hoàng máy tiện người công ty, để cho bọn họ nhanh lên một chút cầm máy tiện lôi đi. Nếu như qua giao hàng thời gian, như vậy thì coi như là vĩ ước. Công ty tiêu thụ lão bản hướng về phía điện thoại di động một cái sức lực gật đầu, không có biện pháp, bọn họ có thể không đắp tội nổi máy tiện công ty, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì máy tiện công ty là tần thủy hoàng tập đoàn kỳ hạ một công ty. Nếu như đặt ở trước hai năm, công ty này chỉ có thể coi như là yên lặng không nghe thấy. Thậm chí rất ít có người nghe nói qua, cái này rất bình thường, đế đô công ty quá nhiều, công ty lớn càng hơn, nhưng là bây giờ không giống nhau. Cái này 2 năm Tần Thủy Hoàng tập đoàn phát triển quá nhanh, dĩ nhiên, cái này 2 năm trước nói đúng Tần Thủy Hoàng tập đoàn đợi trước, ở đổi tên là Tần Thủy Hoàng tập đoàn sau này, công ty phát triển tốc độ có thể dùng tên lựa để hình dung. Mặc dù vẫn không thể và những cái kia siêu cấp lớn tập đoàn công ty so sánh, nhưng là làm việc giới đã có không ít danh tiếng, trọng yếu nhất chính là, coi như là những cái kia siêu cấp lớn tập đoàn công ty, đối với Tần Thủy Hoàng tập đoàn cũng là khách khí nói thí dụ như công ty di động, nói thí dụ như công ty điện thoại di động, bởi vì bọn họ đã không phải lần thứ nhất đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đề cập tới tần thủy hoàng tập đoàn, hơn nữa nhắc tới tần thủy hoàng tập đoàn người sở hữu tần thủy hoàng, phải phải phải, nhất định nhất định, công ty tiêu thụ lão bản, tư thái thả rất thấp, bất quá có thể không thể làm được, trước khẳng định nói sau, sau khi cút điện thoại, công ty tiêu thụ lão bản nhìn một cái trong phòng họp tất cả mọi người hỏi, làm sao bây giờ? nghe được đại lão bản hỏi như vậy, thứ ba đại cổ đông, cũng chính là và quyền quản lý cùng nhau đồng nhưu thiết kế lưu vĩ người, đứng lên nói. Lục tổng, chúng ta có thể hay không và máy tiện công ty thương lượng một chút, tiền hàng chuyển khoản qua một đoạn thời gian lại cho. Nghe được hắn như thế nói, đại lão bản cũng chính là Lục tổng nhìn hắn một mắt, cười khổ nói, giám đốc tiền, ngươi cho rằng có thể sao? Nguyên lai like công ty này thứ ba đại cổ đông họ tiền, thảo nào như vậy thích tiền, dĩ nhiên, không phải nói tất cả họ tiền đều thích tiền, nhưng là cái này tuyệt đối là, nếu không làm một tên công ty tiêu thụ thứ ba đại cổ đông, liền sẽ không cùng người khác đồng nhưu thiết kế mình công ty nhân viên. Tốt tốt thương lượng một chút sao? Không có gì không thể nào, hơn nữa. Chúng ta có thể trước ứng trước một số, lại cho một ít lợi tức, như vậy, chúng ta có thể trước cầm máy tiện kéo trở về, sau đó mau sớm bán đi, chỉ có như vậy, mới có thể cứu vãn công ty. Vị này giám đốc tiền nói không sai, nếu như trước cầm máy tiện từ máy tiện công ty trở về, sau đó lấy giá thấp nhanh lên một chút bán đi, mặc dù nói biết tổn thất không thiếu, nhưng đối với công ty mà nói, vẫn là ở có thể phạm vi thừa nhận bên trong. Tối thiểu không cần phá sản, phải biết, nếu như xin phá sản nói, chẳng những công ty không có, bọn họ những người này rất có thể còn biết thiếu một số tiền lớn bởi vì công ty tài sản căn bản cũng không đủ bồi thường. giám đốc tiền nói không sai, chúng ta có thể thử một chút, như vậy đi. chuyện này liền giao cho giám đốc tiền, ta tin tưởng giám đốc tiền sẽ không để cho chúng ta thất vọng. ách, bị đại lao bản chỉ đích danh, giám đốc tiền ngẩn người một chút, hắn vậy không nghi tới, đại lao bản lại cầm chuyện này giao cho hắn, nói thật, hắn rất không muốn đi, nhưng là vừa không thể không đi. hắn là công ty thứ ba đại cổ đông không sai, nhưng hắn cũng là công ty một thành viên, chẳng những ở công ty huy hùng, hơn nữa còn cầm tiền lương, trọng yếu nhất chính là chuyện này hoàn toàn ở hắn phụ trách trong phạm vi. còn có chính là hắn mặc dù là công ty thứ ba đại cổ đông nhưng là cùng cổ đông lớn thứ nhất cũng chính là đại lao bản căn bản không cách nào so, bởi vì cổ phần của hắn liền đại lao bản 10% cũng không có. vậy cũng tốt, ta đi. không đi cũng không được à? bởi vì đây là lao bản ra lệnh, đừng bảo là hắn chẳng qua là thứ ba đại cổ đông, coi như là thứ hai đại cổ đông cũng muốn nghe. còn có chính là cái này quan hệ đến chính hắn thiết thân lợi ích, phương pháp là hắn ra, không có ai so hắn thích hợp hơn nhiệm vụ này. nếu như chuyện này hắn làm xong. Đại lao bản một chút sẽ đối với hắn có chút khen thưởng, nói không chừng sẽ cho hắn một ít cổ phần. Nói như vậy, thứ ba đại cổ đông rất có thể biến thành thứ hai đại cổ đông. Cùng lúc đó, ở quê quan trong biệt thự, Tần Thủy Hoàng người một nhà đang ngồi quanh ở nhà ăn ăn cơm tối. Hôm nay là lao bà và muội muội mới từ đế đô về, cho nên Tần Mụ an bài phòng bếp làm một bàn lớn tốt thức ăn. Tần Ba lúc này vậy từ bên ngoài làm xong trở về. Ngày hôm nay một buổi chiều thời gian, toàn thôn già trẻ trai gái toàn bộ lên trận trồng có chừng hơn 100 mẫu mầm cây ăn trái, bởi vì mầm cây ăn trái đi tới tương đối bỗng nhiên, cho nên còn không có mời người. Ngày mai sẽ tốt lắm. Tân Ba đã từ vùng lần cận mấy cái thôn mấy người, nhất hơn 3 ngày liền có thể cầm những thứ này mầm cây ăn trái toàn bộ trồng trọn hoàn. Dĩ nhiên, bây giờ khí trời tương đối nóng, vì phòng ngừa mầm cây ăn trái làm chết, còn ăn bài người đặc biệt cho mầm cây ăn trái bổ sung lượng nước. Đúng rồi nhi tử, những chuyên gia kia ngươi làm sao ăn bài? Không ăn bài. Tân Thủy Hoàng vừa ăn một bên trả lời, không ăn bài. Ừ, bọn họ sẽ tự mình mở hỏa, mình làm cơm, chúng ta chỉ cần giúp bọn họ cầm điện tiếp hảo. Ngoài ra chính là ăn nước vấn đề, ta nghĩ qua. Đến lúc đó ở bọn họ chỗ ở đánh một cái giếng. Như vậy à, nhưng mà nếu như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Tần Ba còn không biết Trần Đồn Trưởng và Tần Thủy Hoàng hi vọng, nếu không cũng không biết nghĩ như vậy, nói trắng ra, cái nhóm này mầm cây ăn trái chính là làm thí nghiệm, có thể thành công hay không còn không biết, coi như là thành công, đó cũng là sở nghiên cứu thành quả, và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ gì. Không có gì không tốt, ba, chuyện này ngài liền không cần lo. Nghe được nhi tử như thế nói, Tần Ba suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó quay đầu ta để cho người cầm điện cho bọn họ tiếp nối. Ừ, bất quá chưa quên chứa điện biểu. chứa điện biểu. Thần ba nghi hoặc nhìn tần thủy hoàng. đúng, đây không tính là hợp tác xã dùng điện, là chính bọn họ dùng điện, bỏ mặc cái này tiền điện là chính bọn họ ra, vẫn là ta giúp bọn họ ra, nhưng là không thể coi là ở hợp tác xã trên đầu. ô hát, được. tần thủy hoàng một cái trăm triệu ở giấy phép kinh doanh làm được có thể thiên cũng đã tiến vào hợp tác xã trước mục. dĩ nhiên, những ngày qua đã trải không thiếu. nói thí dụ như bảng phẳng đất này, mặc dù sống đều là thiên biến làm, có thể tần thủy hoàng vẫn là thu lệ phí. Bất quá hắn con là dựa theo bình thường giá cả thu lệ phí, còn có máy khoan lỗ, trên căn bản là dựa theo một cái bọng cây 10 đồng tiền coi là, có thể cái này cũng không ít đi, toàn thôn có một chút 3 4 cái cây số vông. Nam Bắc là 1000 M cơ đó, đô là 1300 M, dựa theo 3 M một cây mầm cây ăn trái trồng trọt, trừ đi trong thôn xây phòng dùng, lại trừ đi tần thủy hoàng độ dùng gia đình những đất kia, còn có ngoài thôn mấy cái cá lớn đường, tối thiểu còn có một chút hai cái cây số vông. Một chút hai cái cây số vông, đó chính là 1.2 triệu M2, lấy cái đúng liền giữ nam bắc 1000m, đồ 1200 gạo, như vậy nam bắc giữ 300 cây mầm cây ăn trái, đồ giữ 400 cây mầm cây ăn trái, như vậy thì là 120 chục ngàn cây. 120 chục ngàn cây mầm cây ăn trái, đó chính là 120 chục ngàn cái bọng cây, một cái 10 đồng tiền, đó chính là 1.2 triệu, số tiền này ở bọng cây đánh tốt thời điểm, sẽ để cho Tần Thủy hoàng tử trong tài khoản trừ đi. Tần Thủy hoàng đây cũng là không có biện pháp, hợp tác xã cũng là đã công ty, nếu là công ty, phải có chương trình, không thể bởi vì việc là Tần Thủy hoàng làm cũng không thu tiền, vậy không được nổi cơn lớn. Cuối cùng rất có thể bởi vì cái này loạn thành một nồi cháo, Tân Thủy Hoàng không thể được thấy cái này, làm việc sẽ phải bị tiền, mỗi một khoản chi ra đều phải giữ sổ sách, vì cái này, Tân Thủy Hoàng còn đặc biệt để cho Thiên Biến tạo mấy tên người máy đi ra. Một người trung cấp người máy, sau này biết phụ trách hợp tác xã quản lý công tác, cũng chính là hợp tác xã tổng giám đốc, một tên là kế toán tổng giám sát, phụ trách hợp tác xã kế toán công tác, ngoài ra một tên là giám đốc tiêu thụ, dĩ nhiên, bây giờ còn không cần tiêu thụ, nhưng là nhân viên trước trang bị tốt nói sau. Trư tổng giám đốc là trung cấp người máy kế toán tổng giám sát và giám đốc tiêu thụ nhưng là sơ cấp người máy, đây chẳng qua là một công ty nhỏ mà thôi, căn bản không có cần thiết toàn bộ dùng trung cấp người máy, phải biết, Tần Thủy Hoàng thư ký mới là một người trung cấp người máy. Bao gồm Tần Thủy Hoàng tập đoàn chủ tịch điều hành, bao gồm Tần Thủy Hoàng danh hạ mấy công ty người phụ trách, cũng chỉ là trung cấp người máy mà thôi. Nói thật, liền nhà này công ty nhỏ, dùng sơ cấp người máy tới quản lý cũng dư sức có thừa. Dĩ nhiên, đối bên ngoài cũng không thể nói là thiên biến tạo, mà là nói từ đế đô bên kia điều tới đây người phụ trách, như vậy chẳng những để cho người không thuận muốn, trọng yếu nhất chính là Từ Lễ Đô tới đây nhân viên quản lý, thôn dân đối với chúng biết có một loại kính sợ. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng nguyện ý thấy như vậy, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp, bởi vì thôn dân cũng không phải là dễ quản như vậy lý, bởi vì cho mọi người cũng tương đối quen thuộc, nói nhẹ không dùng, nói nặng tổn thương hòa khí, cho nên Tần Thủy Hoàng chính là muốn để cho những thôn dân này đối với người máy có một loại kính sợ, như vậy mới phải quản lý. Đoạn thời gian này có thể không riêng gì những thứ này chi ra, còn có hàng rào, Tần Thủy Hoàng dùng là tốt hàng rào, bởi vì đây không phải là một năm nửa năm, mà là phải dùng mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm cho nên dùng toàn bộ là cái loại đó cốt sắt hàng rào. Hơn nữa hàng rào cao độ là 3M, cầm tất cả vườn cây ăn trái vây lại, cần chiều dài là 6,000M, không có biện pháp, nếu như chẳng qua là vây lại một vòng, có thể hơn 4,000M là đủ rồi, nhưng là chia làm hai khối, cho nên liền đa dụng hơn 1,000 gần 2.000M. Một M hàng rào chi phí là 500 đồng tiền, 6,000M chính là 3 triệu, số tiền này Tần Thủy Hoàng cũng cho chi ra, ngoài ra còn có thuê người tiền, lắp đặt tưới nước tiền, nhiều vô số, cái này hơn nửa tháng tổng cộng chi ra liền hơn 10 triệu. Phải biết, nhất phí tiền không phải hàng rào, mà là tưới nước, cái này nhưng mà đi thông mỗi một cây mầm cây ăn trái, 120 chục ngàn cây mầm cây ăn trái, ba em mở một cây, yêu cầu đường ống chính là 360 chục ngàn gạo. Qua những đường ống này liền xài 5 6 triệu, những thứ này tần bà, bao gồm thôn dân còn không biết, nếu không không biết sẽ nói tần thủy hoàng gì đây, phỏng đoán con phá của danh tiếng là không chạy thoát. Nhưng là không có biện pháp, một công ty vừa mới bắt đầu đều là như vậy, tiêu tiền tương đối nhiều, chờ bước vào chính quy, liền hoa không là cái gì tiền, thậm chí biết kiếm tiền. Ta nói ca, ngươi thật dự định ở quê quán nuôi gà dưỡng một chút à?" Tân Sảng lúc này hỏi một câu. "Đúng vậy. Làm sao rồi? Không việc gì, chỉ là không có nghĩ đến mà thôi." Tân Sảng lắc đầu một cái. Tân Thủy Hoàng làm sao có thể ở quê quán nuôi gà nuôi dê, hắn chẳng qua là thành lập mà thôi, chờ công ty bước vào chính quy, hắn lập tức liền sẽ rời đi, bởi vì nơi này không phải hắn chiến trường, hắn chiến trường ở công trình lên. Nói tới nuôi gà, nuôi dê, nhi tử, ngươi là tính thế nào? "Ba, cái này trước hay là chờ một chút đi, tối thiểu phải đem mầm cây ăn trái cũng trồng cho hoàn sau này." Không quá ta đã nghĩ qua, mua nổi một nhóm con dê non, trực tiếp cho bỏ vào vườn cây ăn trái, vừa vặn trong ruộng không phải có rất nhiều cỏ sao, đủ ăn. Mua dê non. Vậy còn không như mua lớn dê, như vậy, rất nhanh liền sau đó con, nếu như mua dê non mà nói, chờ chúng lớn lên, khi đến con trai, tối thiểu cần một năm hơn. Ba, Ngài nói cái này ta biết, nhưng mà ngài có nghĩ tới không, liền lấy nhỏ đôi hàn dê tới nói đi, cái cựu non giá cả ở 206 cơ đó, nhưng mà một cái trưởng thành nhỏ đôi hàn dê, tối thiểu cần hơn 1,000, thậm chí 1,2000 liền giữ hơn 1.000 không coi là, vậy một đầu trưởng thành dê cũng có thể mua 6 7 con con dê non. Ách. Thần Ba ngẩn người một chút, cái này hắn còn thật không có nghĩ tới. Hơn nữa, cái này mùa hè lập tức phải đã qua, mùa thu sẽ tới, chờ qua mùa thu cũng chưa có cỏ, nếu như là dê lớn mà nói, một cái mùa đông biết cần rất nhiều thức ăn gia súc. Vậy ngươi dự định mua nhiều ít con con dê non? Mua trước 1000 con đi. 1000 con? Ừ, dựa theo vườn cây ăn trái lớn nhỏ, nuôi 10k con vậy không thành vấn đề, hơn nữa đến mùa xuân, mùa hè và mùa thu Có đầy đủ cỏ cho chúng ăn. Tân Thủy Hoàng nói không sai, một chút ba cái cây số bùng, nuôi 10 ca con dê, một con dê trung bình chiếm diện tích vậy vượt qua 130 m2, diện tích lớn như vậy, đủ một con dê ăn. Như tử, ngươi nếu nói nuôi 10 ca con cũng không có vấn đề, vậy tại sao không lập tức mua 10 ca con? Không được, dê là biết sinh sản, hơn nữa rất nhanh, liền cái này 1 ngàn con dê, nhất hơn 2-3 năm, phỏng đoán đến lúc đó liền biết vượt qua dự trữ, dĩ nhiên, ta cái này cũng là vì khống chế nguy hiểm, giai đoạn trước còn chưa muốn đưa vào quá lớn. Như vậy ạ? Vậy ta hiểu ý. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng không chỉ chuẩn bị nuôi dê, còn có gà, ngỗng những thứ này, bây giờ không giống như trước, vật giá bây giờ cũng tương đối quý, trước kia mua con gà con, một cái một nguyên tiền liền có thể mua được, nhưng là bây giờ, một con gà con thì phải 4 5 khối, một con vịt con 7 8 khối, một con ngỗng con tối thiểu muốn 15 đồng tiền, gà ngỗng toàn bộ giữ 10k con tính toán, lại là hơn mấy triệu đi vào, bất quá đây là nuôi thả, không dễ dàng bị bệnh, nếu như là trại nuôi gà nuôi dưỡng mà nói, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không biết lập tức nuôi như thế nhiều. Phải biết, gã đồ chơi này dễ dàng nhất phát ôn một trang ôn dịch xuống hơn 10.000 con gà rất có thể một cái không dư thừa đây tuyệt đối không phải làm cho đùa nhưng là nuôi thả liền tránh khỏi cái này trong thôn từ lúa mạch bị đốt sau này không biết là không phải mập hay là thế nào chuyện bây giờ cỏ lớn đặc biệt dầm rạp, lúc này cầm dê và gà ngỗng bỏ vào có thể nói chính là thời điểm gà vịt lấy cỏ trùng làm thức ăn ngỗng nuôi lấy cỏ làm thức ăn trên căn bản không cần làm sao này dĩ nhiên mới vừa thời điểm bắt đầu vẫn là cần đốt đồ ăn bất quá tần thủy hoàng không dự định này thức ăn gia súc bởi vì hắn phải nuôi một nhóm chân chính chạy gà chạy vịt đi ra đến lúc đó chẳng những tốt bán, giá cả vậy biết cao rất nhiều, phải biết chạy gà và chạy nuôi gà đi ra ngoài gà, vậy giá cả nhưng mà kém rất nhiều. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, tần thủy hoàng nhà là già trẻ trai gái cùng lên trận, trừ tân mụ ở nhà an bài nấu cơm, liền liền tần địch, hạ tuệ, hạ diễm tuyết, tần sảng đều xuất động, dĩ nhiên vậy không thiếu được tần thủy hoàng. năm giờ nhiều ngày mới vừa sáng, người một nhà đi ngay trong ruộng, sau đó cùng các hương thân cùng nhau trồng cây, tần thủy hoàng và tần ba là thật chồng, tần sảng các nàng quấy rối nhiều hơn một chút, không phải các nàng cố ý muốn quấy rối. Mà là căn bản không biết chồng làm sao. Một mực làm đến 8 giờ, tần thủy hoàng bọn họ mới hồi đi ăn cơm, cơm nước xong lại tiếp tục, liền đến cỡ 10h thời điểm, tần thủy hoàng cầm tần sáng kêu tới đây, nói, ngươi mang tẩu tử ngươi các nàng trở về đi thôi. "Ách ca, làm sao rồi?" "Không làm sao rồi, ngươi nói các ngươi, làm việc không có liền nhiều ít, hai vợ không thiếu gia, trời lạnh mau thời điểm đi ra vui đùa một chút còn có thể, bây giờ nóng, ngươi vẫn là mang các nàng trở về đi thôi." "Không muốn, ta cũng muốn trồng cây. Ta nói nha đầu, ngươi sẽ không sợ nắng ăn đen." Tần Thủy Hoàng đây tuyệt đối là cố ý, cô gái để ý nhất chính là cái gì? Đương nhiên là các nàng vậy tấm ủng công gương mặt. Quả nhiên, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, tần sảng à một tiếng, che mình mặt, vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Ca, vậy chúng ta trở về, mỗi sáng sớm sẽ giúp các ngươi trồng cây." "Ừ, trở về đi thôi." Thật ra thì Tần Thủy Hoàng là đau lòng tức phụ, dĩ nhiên, vậy đau lòng muội muội, chỉ bất quá đau lòng muội muội là mang kèm, chủ yếu vẫn là đau lòng tức phụ, không có biện pháp, mỗi một sau khi kết hôn người đàn ông đều là như vậy. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua, Tất cả mầm cây ăn trái cũng trùng đến nơi bên trong, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng vậy cầm hệ thống tưới nước mở ra, mặc dù trồng chọt thời điểm đã tới quá nước, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn là không yên lòng, bởi vì bây giờ đã qua trồng cây mùa, Tần Thủy Hoàng lo lắng những thứ này, mầm cây ăn trái tỷ số sống sót không cao. Mặc dù nhỏ lão đầu nói qua không thành vấn đề, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn lo lắng, bất quá nhìn những thứ này, mầm cây ăn trái không có rũ lá, Tần Thủy Hoàng vẫn là yên tâm không thiếu, chỉ cần không rũ lá thì chẳng khác nào nói không có chết. Tần Thủy Hoàng bọn họ bên kia làm khí thế ngất trời mà đế đô nào đó máy tiện công ty tiêu thụ nhưng là vẻ buồn dầu đảm đạo, thứ ba đại cổ đông nhận được nhiệm vụ đi và máy tiện công ty đàm phán, không nghĩ tới bên kia liền một câu nói, không được. Hơn nữa nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng đi, một tay giao tiền một tay giao hàng, nếu như vượt qua giao hàng kỳ, như vậy máy tiện công ty liền biết dựa theo hợp đồng ước định, cầm công ty tiêu thụ kiện ra tòa. Nói thật, không phải máy tiện công ty không được, mà là phía trên an bài không được, vậy xem loại chuyện này, máy tiện công ty là biết trước cầm hàng giao phó. Nhưng là phía trên ra lệnh, nhất định phải một tay giao tiền một tay giao hàng cho nên máy tiện công ty bên này cũng là không có biện pháp. Lục tổng, làm sao bây giờ? Công ty tiêu thụ một người phó tổng hỏi. Lục tổng xoa xoa căng đầu, nói, bây giờ còn có thể làm sao, chỉ có thể bồi thường tiền vi ước. Nhưng mà công ty chúng ta cây bản liền không có nhiều tiền như vậy. Ta biết. Thành Cửu xếp công ty, hắn làm sao có thể không biết công ty không có nhiều tiền như vậy, đây chính là 4 giờ 500 triệu ạ, coi như là đập nổi bán sắt cũng không thường nổi, nhưng mà thì có biện pháp gì, trừ phi bây giờ có người cầm ra một khoản tiền tới công ty đầu tư. Nhưng mà ai biết ngu như vậy. Có số tiền này, người ta hoàn toàn có thể mở một nhà so với cái này còn lớn hơn công ty tiêu thụ, căn bản không có cần thiết đưa cho bọn hắn đầu tư. Lục tổng, chân thực không được thì cầm công ty bán đi, tận lực hơn bán một ít tiền, nếu quả thật bị tòa án cưỡng chế thi hành, đến lúc đó tiến hành đấu giá, có thể liền bán không được bao nhiêu tiền. Có thể coi là là bán công ty, còn thiếu rất lớn một số. Vẫn không có nói chuyện, tương đối trầm mặc người trung niên, lúc này nói một câu, hắn là công ty này thứ hai đại cổ đông, có công ty này là 20% nhiều cổ phần. Người trung niên sau khi nói xong, lại nói tiếp Ta liền không hiểu, công ty chúng ta vậy không có đắc tội qua người nào đi, tại sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Vạn Tổng, bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa. Cổ thứ ba đông trột dạ vừa nói, người khác có lẽ không có đắc tội qua người nào, nhưng là hắn đắc tội hơn à, những năm này đánh công ty cờ hiệu, ở bên ngoài làm không biết nhiều ít lừa gạt chuyện, đắc tội người càng không biết có nhiều ít. Đúng vậy, bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa. Lục Tổng Cao Mày nói, nghe được Tổng Giám Đốc đều nói như vậy, người ta lại là đại cổ đông, vị này Vạn Tổng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy thì bán đi có thể bán nhiều ít là nhiều ít, còn như nói không đủ, liền giữ mọi người cầm cổ tỷ lệ lấy ra. Nghe được vạn tổng lời này, toàn bộ phòng họp người ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, trước cũng nghĩ bên trong tay mình cổ phần càng nhiều càng tốt, nhưng là bây giờ, cũng hiện ở trong tay cổ phần càng ít càng tốt, khả năng này chính là trong truyền thuyết trước khác này khác. Vậy liền làm thế đó, bất quá bán công ty cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện, nếu như chúng ta quá gấp, rất có thể bị đối phương ép giá. Không sai, cho nên trước không nên gấp gáp bán, trước thả ra tiếng gió, xem xem có hay không cảm thấy hứng thú. Rõ ràng Đây chính là quan hệ đến mọi người thiết thân lợi ích, cho nên lúc này không có ai đang quấy rối, đã là lúc nào rồi, còn quấy rối, đó không phải là thông minh, mà là ngu. Đang vườn cây ăn trái cha xem mầm cây ăn trái thành sống tình huống tần thủy hoàng, rất nhanh được tin tức này, tin tức đương nhiên là thư ký nói cho hắn. Thiếu gia, tiếp theo làm thế nào? Ở chờ 2 ngày, sau đó an bài người đi thu mua. Rõ ràng, bất quá thiếu gia, bao nhiêu tiền thu mua? Cái này ngươi tự xem làm, chỉ cần không vượt qua 400 triệu, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ. Nhà kia công ty tiêu thụ dĩ nhiên không đáng giá 400 triệu. Tần Thủy Hoàng sở dĩ cho thư ký 400 triệu quyền quyết định, đó là bởi vì cái này 400 triệu không cần chính hắn tốn một phân tiền, nói trắng ra liền đi, số tiền này vẫn là nhà kia công ty tiêu thụ mình ra. Đối với nói dùng bọn họ tiền, mua bọn họ công ty, Tần Thủy Hoàng đây hoàn toàn là tay không bộ bạch lang. Ủm, thiếu ra, không quá ta biết phỏng đoán bọn họ công ty tình huống, tiến hành đánh giá. Ừ, cái này ngươi tự xem làm đi, ngươi làm việc ta yên tâm. Chuyện này là Tần Thủy Hoàng bày kế không sai, nhưng là từ đầu tới đuôi người thi hành chính là thư ký. Cho nên thư ký so tần thủy hoàng rõ ràng hơn nhà kia máy tiện công ty tiêu thụ tình huống, xử lý vậy dễ dàng hơn. Rõ ràng. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng trong lòng thật cao hứng, lại hừ lên liền tiểu Khúc, cũng vậy, chẳng được một công ty, làm sao có thể mất hứng. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng trong lòng còn không có cảm giác tội ác, bởi vì là bọn họ tê liệt ở phía trước, nếu không đế đô như vậy nhiều công ty, Tần Thủy Hoàng tại sao hết lần này tới lần khác tìm tới bọn họ. Tân tổng, chuyện gì cao hứng như thế ạ? Tiểu lão đầu và Tần Thủy Hoàng cùng nhau ở vườn cây ăn trái xem tình huống. Mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng đang gọi điện thoại, cách khá xa, cho nên hắn căn bản không biết gọi điện thoại nội dung, nhưng là xem Tần Thủy Hoàng nói chuyện điện thoại xong lại hừ lên liền tiểu khúc, liền thuận miệng hỏi liền một câu. "Còn có thể có cái gì? Kiếm tiền thôi." Tần Thủy Hoàng mở liền một câu đùa giỡn, có không thể nói là đùa giỡn. Bởi vì hắn đúng là kiếm tiền. Kiếm tiền, đó là nên cao hứng. Tiểu lão đầu nhận đồng gật đầu một cái. Nói thật, mới quen Tần Thủy Hoàng thời điểm, tiểu lão đầu đối với Tần Thủy Hoàng cũng không có hảo cảm gì, cho rằng hắn chính là một người có tiền phú nhị đại mà thôi, có thể là nhàn rỗi không chuyện gì tiêu ít tiền đến nông thôn tìm kích thích, nhưng là đi tới nơi này sau này mới biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Hơn nữa theo tiếp xúc thời gian vẫn dài, đối với tần thủy hoàng càng rõ ràng, tiểu lão đầu đối với tần thủy hoàng thì càng kính sợ. đây là một cái tay trắng dự nghiệp, một người đơn đả độc đấu, ở đế đô phối hợp ra một phiến trời, hơn nữa còn là một phiến đại tiên. ở niên đại này, tay trắng dự nghiệp tỷ phú không phải là không có, hơn nữa còn không thiếu, nhưng là xem tần thủy hoàng như vậy, tuyệt đối là độc này một phần. cho nên mấy ngày nay, chỉ cần tần thủy hoàng đi ra, tiểu lão đầu thì sẽ theo hắn, dĩ nhiên hắn đây cũng không phải là vì vỗ tần thủy hoàng lý bợ mà là hắn muốn cho tần thủy hoàng cho bọn họ sở nghiên cứu một ít tài trợ. bất quá đây cũng không phải là trắng tài trợ. nếu như tần thủy hoàng tài trợ tiền, như vậy thành quả nghiên cứu thì có tần thủy hoàng một phần. sau này những thứ này thành quả nghiên cứu ra hiệu ích, giống vậy có tần thủy hoàng một phần. tần thủy hoàng vậy rõ ràng tiểu lão đầu tại sao đi theo hắn, hắn vậy nguyện ý đi tài trợ, nhưng là tiểu lão đầu không nói, tần thủy hoàng cũng không nói, bởi vì lúc này ai nói trước ai liền bị động. tần thủy hoàng tên lầy thật đúng là không biết kính già yếu trẻ hắn cũng không sợ cầm người ta tiểu lão đầu cho biệt suất bị bệnh tân thủy hoàng sở dĩ nguyện ý tài trợ tiểu lão đầu sở nghiên cứu đó là bởi vì trung nguyên tỉnh là nông nghiệp tỉnh lớn mà nông khoa viện lại là nhằm vào nông nghiệp đừng bảo là chẳng qua là tài trợ tiểu lão đầu sở nghiên cứu coi như là cái này nông khoa viện tần thủy hoàng đều nguyện ý tài trợ dù sao lại hoa không được bao nhiêu tiền nhưng là nếu như nghiên cứu ra được thành quả vậy lợi ích nhưng mà tương đương phong phú trọng yếu nhất chính là nông khoa viện thành công quả tân thủy hoàng có tiền vốn thậm chí có thể giúp một tay cầm những thứ này thành quả phổ biến rộng rãi ra ngoài để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tân Thủy Hoàng là một người làm ăn, làm gì đều là từ lợi ích xuất phát. Bất quá cái này cũng rất bình thường, làm ăn nếu như không phải là vì lợi ích, người đó còn làm ăn. Tân Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới, tiểu lão đầu lại như thế có thể nhịn, hai người trên đất bên trong vòng vo cho tới trưa, tiểu lão đầu đều đang không có nói. Nếu tiểu lão đầu không nói, Tân Thủy Hoàng cũng không nói, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, coi như là hai bên thương lượng xong, nhưng chân chính đến áp dụng, không có một năm nửa năm cũng không khả năng. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, Đối với Tiểu lão đầu nói, "Trần Đồn trưởng, buổi trưa ta đi về trước." "Ốt hát, tốt." Tần Tổng đi thong thả. Tiểu lão đầu và những chuyên gia kia và sở nghiên cứu ở cùng nhau ăn cơm, Tần Thủy Hoàng phải về nhà ăn cơm, hai người đi không phải một con đường, Tần Thủy Hoàng nhà ở phía bắc, mà Tiểu lão đầu bọn họ là ở tại thôn mới bên cạnh. Tần Thủy Hoàng về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai, bảo mẫu giúp Tần Thủy Hoàng rót một ly trà. "Ba mẹ ta đâu?" "Thiếu gia, lão gia và phu nhân đi huyện thành." "Đi huyện thành?" "Ừ, còn có thiếu phu nhân và tiểu thư vậy đi theo cùng đi." Như thế nói ngày hôm nay trong nhà chỉ ta một người. Đúng vậy, vậy cũng tốt. Nhanh lên một chút làm cho ta chút cơm, ta cơm nước xong muốn đi ra ngoài. Tốt thiếu gia, ta vậy thì đi phân phó phòng bếp. Ở bảo mâu đi phân phó phòng bếp thời điểm. Tần thủy hoàng cho Hà Thụy gọi một cú điện thoại. Lúc này mới biết mấy người các nàng cô gái phải đi làm từ thiện quỹ đầu tư thủ tục. Mà Tần Ba Tần Mụ là theo chân đi xong. Hơn nữa buổi trưa không dự định trở về. Ngay tại huyện Thành An, bởi vì còn có một chút thủ tục muốn buổi chiều làm. Cú điện thoại, Tần thủy hoàng đi lên lầu phòng ngủ, vào đi tắm, cho tới trưa ở dưới mặt trời đứng. Ra một thân mồ hôi, không tắm cả người cảm giác được không thoải mái. Tắm xong, đổi cả người quần áo, Tần Thủy Hoàng cả người ung dung từ trên lầu đi xuống. Vừa vặn lúc này phòng bếp đã đem thức ăn chuẩn bị xong, bởi vì liền hắn một người ăn, cho nên chuẩn bị không hề nhiều. Bốn món ăn, tính cũng không phải rất lớn, chẳng qua là đủ Tần Thủy Hoàng một người ăn mà thôi. Cơm nước xong, nhận lấy bảo mẫu đưa tới bữa ăn sau món ngọt, tùy tiện ăn một chút, Tần Thủy Hoàng cũng rời khỏi nhà. Mấy ngày nay, Thiên Biến đã đem thôn vắng hững vòng ngoài vây lại, hơn nữa thành so Tần Thủy Hoàng dự tính cao hơn, kém không nhiều có 6m. Như vậy chỉ cần không phải ở vùng lân cận trên lầu cao, trên căn bản không thấy được bên trong là tình huống gì. Trọng yếu nhất chính là, vùng lân cận căn bản không có cái gì cao lầu, coi như là trong hồ Bắc bên đang kiến trúc, khá vậy xây không hề cao, chẳng qua là vừa mới bắt đầu xây mà thôi, cái này thì cho thiên biến cung cấp thuận lợi. Dựa theo thiên biến ý nghĩa, ngày mai sẽ bắt đầu xây, sở dĩ nhanh như vậy liền bắt đầu, là có nguyên nhân, thứ nhất, thiên biến đã trở về kém không nhiều một tháng, cái này một tháng, tương đương với nói tạo đạo công trình toàn bộ ngừng lại. Thứ hai chính là vùng lân cận một ít chung cư đã bắt đầu xây dựng, nếu như chờ chúng xây Như vậy nơi này lại dùng thiên biến xây thì không phải là như vậy dễ dàng, trừ phi thiên trời buổi tối xây, có thể coi là là như vậy, không có vật liệu ra vào, giống vậy sẽ cho người hoài nghi. Chương 470, 600 chiếc xe sang. Cho nên ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng muốn lại xem, nói thật, hắn có đi hay không cũng không có vấn đề, chỉ bất quá không đi xem xem Tần Thủy Hoàng trong lòng không có chắc. Tần Thủy Hoàng đi tới thôn Võng Hồng công trường thời điểm, cũng bị trước mắt thấy cho cho sợ ngây người, Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới, thiên biến cũng không chỉ là cầm nơi này vây lại, lại vẫn cho làm thành họa vài tường, không sai chính là họa vải tường, trừ tuyên dương dân tộc văn hóa, lại vẫn liên quan tuyên truyền liền thôn võ hồng xem ra ngàn biến thành làm cái này mất không thiếu tâm tư. Chẳng những Tần Thủy Hoàng kinh ngạc, đi ngang qua người cũng giống như vậy, bởi vì Tần Thủy Hoàng thấy rất nhiều người dừng lại xem cái này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó liền hướng cửa chạy đi. Nhưng mà đến cửa, Tần Thủy Hoàng lại không tìm được cửa, bởi vì thiên biến cầm cửa cũng cho biến thành họa vải tường, nối tiếp bộ phận làm rất dấu dến, nếu như không cẩn thận xem, căn bản là không nhìn ra. Bất quá ở Tần Thủy Hoàng vừa mới tới cửa, cửa liền mở ra. Phòng đoán thiên biến là biết tần thủy hoàng tới, cho nên từ bên trong mở ra. Tần Thủy Hoàng không có ngừng, liền trực tiếp lai like vào, không có biện pháp, bởi vì người lần cận thấy cửa mở ra, có người lại đi bên này tới đây, Tần Thủy Hoàng là không thể nào để cho người đi vào. Quả nhiên, ở thiên biến sau khi đi vào, cửa lại tự động đóng lên. Cửa là tự động, do thiên biến khống chế. Tần Thủy Hoàng đậu xe ở một bên, lên do thiên biến thay đổi kiến trúc trên xe. Thiên biến, bên ngoài gây ra không tệ. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi. Không phải khen ngợi, là thật là khá. Tạm được đi. Thiên biến vậy học biết khiêm tốn. Đúng rồi, ngươi nói bắt đầu ngày mai xây, vậy là ngươi dự định trước xây biệt thự, trước hay là trồng cây? Thiếu gia, ta dự định trước xây biệt thự, chờ biệt thự xây xong sau này, lại đối với toàn bộ khu biệt thự tiến hành tu sửa. Nghe được Thiên Biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, cũng chỉ gật đầu đồng ý, Thiên Biến nói không sai, trước xây biệt thự, như vậy tương đối bất chuyện, nếu như trước trồng cây mà nói, biệt thự vùng lân cận vẫn không thể trồng trọt, bởi vì nói như vậy liền không có cách nào xây biệt thự. Chờ biệt thự xây xong sau này, Thiên Biến liền có thể đối với cái biệt thự này khu tiến hành một lần lớn sửa sang, hoa dị vườn tùy ta. Cái gì cầu nhỏ nước chảy, người nào công hồ, còn có vườn hoa cái gì? Dựa theo thiên biến kế hoạch, toàn bộ khu biệt thự dùng nửa tháng thời gian xây xong, như vậy, nó liền có thể đuổi biết uy hải bên kia tiếp tục tạo đảo, bên này chạy lại thời gian quá nhiều. Nói là ngày thứ hai bắt đầu, buổi tối hôm đó thiên biến liền bắt đầu xây đứng lên, tần thủy hoàng chưa có trở về đi, ở khu biệt thự xây xong trước hắn cũng không có dự định trở về. Tới tại trong nhà bên kia, giao cho lão ba còn có tổng giám đốc liền có thể, căn bản không cần hắn bận tâm, bởi vì nên bận tâm địa phương đều đã hoàn thành, tiếp theo chính là đợi, chờ thu hoạch. Cây ăn trái tỷ số sống rất cao, đạt tới 95%, tiểu lão đầu ở đi bên này vận cây ăn trái thời điểm liền cân nhắc đến cái này, cho nên hơn trở tới đây một ít, một mực đang dùng nước nuôi. Cho nên vườn cây ăn trái bên kia chỉ cần phát hiện có chết cây, liền lập tức cho đổi, cho đến bây giờ, trên căn bản cũng còn sống, nói cách khác chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, liền không có vấn đề gì. Tiếp theo nửa tháng, Tần Thủy Hoàng ngay tại trên công trường đợi, trừ lúc ăn cơm đi ra ngoài một chuyến, ngủ đều ở đây công trường, dĩ nhiên là đang xây xây trên xe ngủ, nửa tháng thời gian, thiên biến vậy cẩm khu biệt thự xây xong. Chẳng những như vậy, liền điện nước cũng tiếp xong, nói cách khác bây giờ liền có thể đưa vào sử dụng. Theo lý mới vừa xây xong địa phương, cần một đoạn thời gian mới có thể tiến hành sửa chữa, nhưng là Thiên Biến xây không cần. Bởi vì Thiên Biến đang xây thời điểm cũng đã cho sửa sang xong, hơn nữa còn là cái loại đó không độc vô vị vật liệu. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có chuẩn bị bây giờ liền đưa vào sử dụng, tối thiểu trước thả mấy tháng nói sau, tối thiểu để cho những cái kia mới vừa trồng cây lớn chậm một chút, còn có chính là cho người một loại xây thời gian rất lâu cảm giác. Nếu như Tần Thủy Hoàng bây giờ liền đem nơi này đưa vào sử dụng cảm giác sẽ đưa tới người khác hoài nghi, coi như là không nghi ngờ xây những cái kia biệt thự, vậy hoài nghi những cây to kia, xây phòng có kiến trúc xe, cái này rất nhiều người đều biết, nhưng là chưa có nghe nói qua tạo cây cơ hội ạ. Như vậy những cây to này là làm sao tới? Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem nơi này khép kín 3 tháng, mà ở 3 tháng thời gian, cũng là cho muội muội các nàng làm một chuẩn bị, tất cũng không kể là thôn vong Hồng vẫn là quý biết, muội muội các nàng đều là lần đầu tiên làm. Tối hôm đó, thiên biến đã biến thành địa bay, đang chuẩn bị đi, Tần Thủy Hoàng an bài nói, đã qua sau này, hãy mau đem đồng thời cho làm xong ta hy vọng mau sớm bắt được kỳ hai tiền. Tiên tâm đi chủ nhân, nếu như không phải là trở về cái này một cái hơn tháng, phỏng đoán đồng thời sớm liền làm xong rồi. Vậy thì tốt, bất quá cũng không thể quá nhanh, tốt nhất là ở trong 3 năm hoàn thành. Tạo đảo công trình tổng cộng có 9 kỳ, thứ nhất kỳ chính là đảo cơ, bởi vì đảo cơ tương đối phiền toái, cho nên quốc gia trước cho là 20% tiền vốn, thứ nhất kỳ công trình sau này còn có 8 kỳ, vừa vặn mỗi kỳ là 10%. Tân thủy hoàng bây giờ rất thiếu tiền, nếu không hắn cũng không biết gấp như vậy, Đông Tam kỳ công trình còn có khu bình xương bên kia công trình. Những thứ này đều cần tiền. Mặc dù Tần Thủy Hoàng lấy sửa đường đổi đất đai phí, nhưng sửa đường cũng cần tiền à? Còn có chính là Tần Thủy Hoàng đáp ứng cho đầu tư bộ tiền. hát, đầu tư bộ chính là sưởng những cái kia đặc biệt phụ trách cổ phiếu mua bán. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là cho chúng một cái danh hiệu. Chỉ bất quá chẳng qua là đối nội. Bởi vì Tần Thủy Hoàng không có ghi danh công ty, cho nên không thể để cho công ty đầu tư, nhất hơn coi như là một cái đầu tư bộ. Hơn nữa còn là thuộc về Tần Thủy Hoàng người đầu tư bộ. Tốt chủ nhân, trong ba năm bảo đảm hoàn thành. Vậy thì tốt. Thiên biến đi. Tần Thủy Hoàng cũng không có chuyện gì, cầm cửa mở ra, vậy lái xe rời đi, chờ Tần Thủy Hoàng khi về đến nhà, đã nhanh một chút, người nhà sớm rồi nghỉ ngơi. Tần Thủy Hoàng trở lại gian phòng, thấy Hà Tuệ ngủ đang thơm, cũng không có quấy rầy nàng, hơn nữa đi phòng tắm tắm, nhẹ nhàng nằm ở Hà Tuệ bên người. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng cảm giác được lỗ mũi ngứa một chút, sau đó liền tỉnh, liền thấy Hà Tuệ đang dùng tóc ở hắn trên lỗ mũi hoa, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, ngươi thật đúng là biết chơi. Lão công, tỉnh. Nói nhảm, ta có thể ngủ được sao? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Một chút không có trách Hà Tuệ ý nghĩa. Thật xin lỗi à. Mẹ để cho con kêu ngươi dậy ăn cơm. À, đã ăn cơm. Đúng vậy, cũng gần 8h, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua trở về lúc nào? Một chút đi. Một chút. Hà Tuệ ngẩn người một chút, nói, lão công, nếu không ngươi ngủ tiếp, ta cho mụ nói một tiếng. Được rồi, tỉnh đều tỉnh dậy, cũng không ngủ được, liền đứng lên đi. Ừ, vậy ta cho ngươi chuẩn bị đồ rửa mặt. Hà Tuệ nói chuẩn bị đồ rửa mặt, chính phải chính phải giúp hắn chen tốt kem đánh răng, tiếp hầu nước, tùy tiện giúp hắn chuẩn bị quần áo. Hà Tuệ thường xuyên làm cái này, cho nên đã quen việc dễ làm, còn không, có chờ Tần Thủy Hoàng từ trên giường đứng lên, những thứ này đều đã chuẩn bị xong. "Lão công, nhanh lên một chút đánh răng." "Biết." 20 phút sau đó, hai người từ trên lầu đi xuống, liền nghe Tần Sảng nói, "Tẩu tử, ngươi và ta ca ở trên lầu làm gì vậy? Làm sao thời gian dài như vậy, mọi người cũng chờ các ngươi ăn cơm đây? "Không, gì cũng không có làm, ca ngươi tối ngày hôm qua về trễ, còn chưa có tỉnh ngủ." Nghe được Hà Tuệ lời này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, ý nghĩ này của mình thật đúng là trung trệ. Ngươi liền trực tiếp nói cần ngươi quản không là được rồi, cho nàng. Nói nhiều như vậy nhiều làm gì, bởi vì nói nhiều vượt hơn, vậy nha đầu liền càng mạnh hơn. Đúng rồi ca, thôn vong hồng lúc nào có thể xây xong hả? Đã xây xong, bất quá bây giờ vẫn không thể đưa vào sử dụng, các ngươi trước hay là chuẩn bị một chút tương đối khá, như vậy đi, quay đầu ta mang các ngươi lại xem, xem xem còn cần chuẩn bị cái gì. à Đã xây xong. Tần sảng sợ hết hồn. Người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Đây chính là mới không có thời gian bao lâu Vốn là dựa theo tần sảng ý tưởng, coi như là dùng kiến trúc xe, cũng cần 1 2 tháng, làm sao vậy không nghĩ tới, nhanh như vậy liền xây xong. Tổng cộng mới 19 ngôi biệt tự, có thể sử dụng thời gian bao lâu? Ách. Tần Sảng ngẩn người một chút, nói, đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất." Thôn Vọng Hồng là xây xong, nhưng là bên trong còn có kiến trúc dấu vết, nói thí dụ như sân cỏ còn không có dài tốt, mặc dù nói là thiên biến gây ra, cái gì cũng tương đối mau, nhưng mà thiên biến vậy không có cách nào để cho sân cỏ sinh trưởng à. Còn có chính là trồng cây những cái kia dấu vết, phòng đoán không có 1 2 tháng căn bản đến không tới cái loại đó tự nhiên, bây giờ vừa thấy thì có nhân công dấu vết, đây cũng là tần thủy hoàng tại sao nói muốn 3 tháng sau này cái này nói. Ồ, Vương Đình, ngươi đến đây lúc nào? Không phải đâu tần đại ca, ngươi mới vừa thấy ta ạ. Vương Đình rất được tổ thương. Lớn như vậy một cái người lớn sống ở nơi này đứng hồi lâu, tần thủy hoàng bây giờ mới nhìn thấy, vậy làm sao có thể không để cho nàng bị thương, dĩ nhiên, nàng đây là chứa. Tiểu Đình tới đây mấy ngày, ngươi một mực không ở nhà, cho nên không biết. Như vậy ạ? Đúng rồi, những cái kia thủ tục cũng làm xong chưa? Ca Ngươi thật đúng là không quan tâm chúng ta, thủ tục đã sớm làm xong, bao gồm thôn Vọng Hồng thủ tục cũng đều làm xong, nói cách khác thôn Vọng Hồng tùy thời có thể bắt đầu. Cũng vậy, muốn xem là ai làm, phải biết hai địa phương này thủ tục, đó cũng đều là Vương Bí làm, làm sao có thể khó chịu, ví dụ như Tần Thủy Hoàng làm cái hợp tác xã giấy phép kinh doanh, dùng một cái hơn tuần lễ, liền cái này đã coi như là mau, nhưng là cùng Vương Bí so, vậy còn là kém xa. Bất quá cái này rất bình thường, một cái là quan phụ mẫu, một cái là thương nhân, trọng yếu nhất chính là người ta căn bản không biết hắn là ai. Đi chẳng qua là trình tự bình thường, nói thật, có thể ở một cái hơn tuần lễ làm được, cũng đã rất nhanh. Không tệ không tệ, như vậy đi, buổi sáng ta mang các ngươi đi thôn Vọng Hồng xem xem, sau đó các ngươi liền có thể chuẩn bị, còn có chính là, cái đó tầm mắt hạn hẹp nhiều lần không phải còn có một chút không có quay xong sao, vậy thì ở thôn Vọng Hồng vô đi, liền lúc ấy tuyên truyền thôn Vọng Hồng. Nghe được ca ca như thế nói, Thần Sảng suy nghĩ một chút nói, ta xem có thể, bất quá ca, xe chuẩn bị xong chưa có. Yên tâm đi, toàn bộ chuẩn bị xong. Ở Thiên Biên trước khi đi. Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến đem xe liền cho chuẩn bị xong, thế giới hạng trước 10 siêu xe, một khoản một chiếc, thế giới hạng trước 10 xe nhỏ, đồng dạng là một khoản một chiếc. Còn có chính là thế giới hạng trước 10 xe SUV, đồng dạng là một khoản một chiếc, chẳng những như vậy, Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị BMW X7 766 chiếc, Mercedes-Benz S660 66 chiếc, Audi A8 66 chiếc. Ngoài ra còn chuẩn bị Mercedes-Benz J860 66 chiếc, Lamborghini 60 66 chiếc, Ferrari 66 chiếc, Porsche 66 chiếc, trừ những thứ này ra, còn có một chút bừa bộn xe hơn 100 chiếc. Không, có biện pháp à, không thể toàn bộ đều là xe tốt đi, có lúc vố một ít phim ngắn, cần một ít phổ thông xe. Toàn bộ chung vào một chỗ, tổng cộng hơn 600 chiếc xe, đây có thể so hẳn đáp ứng 300 chiếc muốn nhiều hơn gấp đôi, phỏng đoán muội muội không biết nói gì nữa đi. Quá tốt, vậy chúng ta cơm nước xong đi ngay. Có thể. Lúc ăn cơm, Tần Ba Tần Mụ không coi ở đây, không phải bọn họ không ăn điểm tâm, mà là đã ăn xong rồi, cụ già dắt tương đối điếu, hơn nữa còn không ngủ nướng, muội muội các nàng thì không được, buổi sáng căn bản không lên nổi. Cho nên Tần Ba Tần Mụ trên căn bản biết ăn trước bởi vì tần ba còn muốn đi công ty, còn như tần ngụ, trên căn bản là đi theo đi chơi. Cắm nước xong sau này, vương đình đi tới tần thủy hoàng thân vừa nói, tần đại ca, ta có thể mấy ngày nay trở về đế đô. Ừ, ta biết, ta đã nhận được điện thoại. vương đình còn có diễn xuất, hơn nữa còn là lưu động diễn xuất, chẳng những như vậy, hoa thị công ty điện thoại di động phát luôn viên vậy giao cho vương đình, nói một tiếng nàng vẫn là rất vội vàng. lần này có thể trở về tới mười mấy ngày, đây đối với nàng mà nói, đã rất không dễ dàng. vậy ta cẩm còn dư lại phim ngắn quay xong đi trở về. được. Đang lúc mọi người đi ra ngoài thời điểm, Tần Thủy Hoàng thấy Tân Địch vậy đi theo ra, lại hỏi: "Ngươi theo ra tới làm chi? Và các ngươi cùng đi thôn vong hồng à?" Nghe được Tân Địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, một chút không rõ cho nên. Thấy ca ca cái bộ dáng này, Tần Sảng tới đây nói: "Ca, ngươi còn không biết, Tân Địch tỷ bây giờ cũng là chúng ta một thành viên, cho nên à, không phải đâu." Cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không nghĩ tới, phải biết, Tân Địch nhưng mà tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng à, làm sao sẽ cùng muội muội các nàng chung một chỗ ẩu tả, dựa theo ý của em gái Tân Địch cũng được quỹ đầu tư một thành viên, chẳng những như vậy, rất có thể cũng là thôn vóng hồng một thành viên. Làm sao? Không được à? Ách. Nghe được Tân Địch mà nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, "Không, có không có, phải, làm sao biết không được, chẳng qua là ta hoài nghi ngươi có thì giờ danh không?" Giống vậy thân là tập đoàn tổng giám đốc, không có người nào so Tần Thủy Hoàng hiểu hơn một cái tổng giám đốc có hơn bận rộn, nói thật, lần này có thể ở quê quán đợi thời gian dài như vậy, Tần Thủy Hoàng đã cảm giác được rất xa xỉ. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng suy nghĩ nhiều, Tân Địch và hắn căn bản không giống nhau. Tân Thủy Hoàng tập đoàn thuộc về hắn một người, còn có hắn ngoài ra những công ty kia cũng giống như vậy, nhưng là tập đoàn Huy Hoàng không giống nhau hả? Tập đoàn Huy Hoàng cũng không phải là Tân Địch một người. Mặc dù Tân Địch là đồng sự trưởng, nhưng là phía dưới còn có tổng giám đốc, chủ tịch điều hành, hơn nữa tập đoàn Huy Hoàng hạng mục không hề nhiều. Tân Địch lần này tới đây chính là chủ trào cái này hạng mục, chỉ cần nàng đưa cái này hạng mục làm xong, như vậy trên căn bản liền không có vấn đề gì. Có thể chính hắn đâu? Chẳng những có tập đoàn công ty, mặc dù tập đoàn công ty không cần hắn bận tâm, nhưng còn có mấy công ty đều cần hắn tự mình đi quản lý. Ngoài ra còn có như vậy nhiều công trình. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Tân Thủy Hoàng tập đoàn hắn quản qua nhiều ít, người ta tập đoàn Huy Hoàng cũng giống như vậy, cũng không cần quản, chỉ cần ở lớn hạng mục lên cầm nắm chặt là được. Ai nói ta không có ở đây, nói cho ngươi, ở huyện Thái Châu cái công trình này không có kết thúc trước, ta cũng có thời gian. Ách! Vậy cũng tốt. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, làm ông chủ làm tân địch như vậy, vậy thật là là không tệ. Đoàn người, ba chiếc xe, bởi vì có Vương đình xe mobile home, mọi người cũng không cần phải lái xe, đều có thể ngồi xe mobile home chỉ cần một chiếc một sau an bài hai chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 là được, đương nhiên là dùng để bảo vệ mấy cái cô gái. Tần Thủy Hoàng hồi về quê sau này, liền cho tới bây giờ không có mang qua hộ vệ, bỏ mặc đi chỗ nào đều giống nhau, coi như là ở Đế đô, Tần Thủy Hoàng cũng không mang hộ vệ, bởi vì như vậy rất trướng mắt. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng hộ vệ đều là trong bóng tối bảo vệ. Xe cộ mới vừa gia nhập thôn vắng hồng bên trong, mấy cái cô gái đều sợ ngây người. Nếu như Tần Thủy Hoàng không phải một mực ở chỗ này, phòng đoán cũng cùng mấy cái cô gái như nhau, bởi vì nơi này quá đẹp, đẹp đến để cho người nẹt tởm. Lão công. Ngươi xác định nơi này là thôn Võng Hồng, vẫn là Hà Tuệ trước kịp phản ứng. Bất quá nàng nói để cho Tần Thủy Hoàng không biết trả lời thế nào. Không biết trả lời thế nào vậy phải trả lời à? Liên nghe Tần Thủy Hoàng cười khổ nói, đương nhiên là thôn Võng Hồng. Nếu không ta mang các ngươi tới đây làm gì? Nhưng mà cái này, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Có giống hay không ngộ? Tần Thủy Hoàng chẳng qua là mở liền một câu đùa giỡn. Không nghĩ tới Hà Tuệ nghiêm túc gật đầu một cái, nói, xem, quá giống. Ta hoài nghi nơi này chính là ngộ. Tốt lắm, cũng tỉnh lại đi. Nơi này không phải là ngọc cảnh. Nơi này chính là thôn Võng Hồng. Xe cộ một mực hướng bên trong mở, một mực lái đến nhất ở giữa có thể ngôi biệt thự, tài xế mới dừng xe lại, cái này một lát, không có ai đi quản tài xế làm sao biết đường, tài xế tại sao không có kinh ngạc. Lão công, nơi này là cung điện sao? Thấy biệt thự này, Hà Tuệ quay đầu lại hỏi Tần Thủy Hoàng. Ngươi nói phải thì phải, nơi này sau này sẽ là từ thiện quỹ biết chỗ làm việc. Cái gì? Không phải đâu ca, ngươi nói là, chúng ta sau này ở nơi này làm việc. Đúng vậy, làm sao, không thích? Thích, quá thích. Vậy chúng ta sau này là không phải có thể ở nơi này. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi nhất định phải ở nơi này. Người khác không biết, Tân Thủy Hoàng đối với nơi này mặt quá rõ, bởi vì địa phương quá lớn, từ phòng ngủ đến nhà ăn, có thể liền cần đi chừng 10 phút, nói như vậy, nơi này đẹp là đẹp, nhưng là ở nơi này là thật chưa ra hình dạng gì. Đó là đương nhiên. Ngươi muốn ở liền ở đi, không quá ta không đề nghị ngươi ở nơi này. Tại sao? Đi vào ngươi thì biết. Mấy người xuống xe, Tân Thủy Hoàng liền mang theo các nàng đi trong biệt thự đi, ở giữa biệt thự này chẳng những kiến trúc diện tích lớn chiếm diện tích lớn hơn, trước biệt thự mặt có một người công hồ, hồ nhân tạo không phải rất lớn, có 20 hơn mẫu đất, trên mặt hồ có lươn đỉnh, liền cho tần thủy hoàng quê quán vậy kém không nhiều. Vòng qua người này công hồ, là một ngọn núi giả, hòn non bộ cao 6 m, trên núi giả hàng năm nước chảy, nhìn qua rất đẹp, ở hòn non bộ tả hữu là bãi đậu xe, qua bãi đậu xe chính là biệt thự. ở biệt thự phía sau, trồng một ít quý giá loại cây, còn có một cái lớn vườn hoa, qua vườn hoa vẫn là cây, thẳng đến biệt thự này diện tích bên mở, còn như nói biệt thự cơ đó, không cần nói, toàn bộ trồng trọt là quý giá loại cây. Dĩ nhiên, toàn bộ thôn Võng Hồng nhưng là quý giá loại cây, chỉ bất quá nơi này đổi tên quý mà thôi. Nói như vậy, tùy tiện ở thôn Võng Hồng đào một thân cây, cầm ra bán đi, bán mấy mươi trên một triệu cho tựa như chơi. Đi thôi, đi vào xem xem. Tân Thủy Hoàng nói xong cũng dẫn đầu đi vào bên trong. Bên trong biệt thự toàn bộ là tự động hóa dụng cụ. Nói như vậy, chỉ cần bên trong có người, trung ương máy điều hòa không khí liền biết mở ra. Hơn nữa còn là hàng năm mở ra cái loại đó, trừ phi toàn bộ trong biệt thự không có ai. Nói như vậy, cho nên dụng cụ cũng biết cú điện. Cũng không đúng, có như nhau ngoại trừ, đó chính là tủ lạnh bởi vì tủ lạnh là thiên biến đặc biệt cho gây ra năng lượng mặt trời dụng cụ có thể nói hàng năm không thể ngừng điện dù là toàn bộ huyện Thái Châu bị cút điện cũng không biết cút điện ồ trong này mở máy điều hòa không khí đúng vậy chỉ cần có người đi vào chỉ cần bên trong có người trung ương máy điều hòa không khí liền biết lái trước dù là đúng ngôi biệt thự chỉ có một người không phải đâu ca chỉ có một người vậy bắn trung ương máy điều hòa không khí à vậy tốn nhiều điện à phí cái gì điện à nơi này toàn bộ là năng lượng mặt trời mặc dù nhận có bên ngoài điện nhưng là trên căn bản không biết sử dụng Trừ phi có tình huống đặc biệt, cho nên nói, coi như nơi này đổ điện toàn bộ mở ra, vậy không cần tiêu phí tiền điện. Nơi này cũng quá lớn liền đi. Vương Đình cảm khái nói. Ừ, chính là quá lớn, cảm giác được trống rỗng. Mấy cái cô gái sở dĩ cảm giác được trống rỗng, đó là bởi vì mới vừa sau khi vào cửa, là lối đường, nơi này có một cái 600m2 trường tả hữu địa phương phía trên là không có nhà, đi thẳng đến tầng trót. Chớ quên, nơi này chính là 3 tầng cao, nhìn qua cũng không phải là trống rỗng, ở đi vào bên trong liền sẽ không có loại cảm giác này, bởi vì bên trong có 2-3 tầng hơn nữa quên trên dưới lầu thuận lợi tần thủy hoàng còn cài đặt thang máy chẳng những có thang máy còn không ngừng gấp đôi mà là bốn bộ bất quá bốn bộ thang máy chỉ có một bộ có thể đến ba tầng ngoài ra ba bộ thang máy chỉ có thể đến tầng hai ba tầng đương nhiên là tần thủy hoàng cho mấy cái cô gái chuẩn bị nơi làm việc lầu trên lầu dưới toàn bộ nhìn một lần đã qua hai tiếng mà lúc này tần sản nói ca nơi này quả thật không thích hợp cư trú làm việc cũng không tệ lắm cái này chính các ngươi nhìn làm muốn ở liền ở không muốn ở cũng không ở dù sao lầu ba có mười mấy phòng làm việc mỗi một bên trong phòng làm việc đều có phòng nghỉ ngơi, phòng vệ sinh, phòng tắm cùng với cuộc sống thường ngày phòng. Ừ, bất quá mặc dù nơi này không thể cư trú, nhưng là tạm thời nghỉ ngơi một chút vẫn là không có vấn đề. Ví dụ như thiên hạ kia ban trậm, hoặc là có chuyện gì cho làm chễm mãi, ở chỗ này ở một chút tạm được. Đúng rồi ca, làm sao không thấy được xe? Xe không ở nơi này, đi, ta mang các ngươi lại xem. Xe ngừng ở bãi đậu xe, bãi đậu xe không có ở đây bất kỳ một ngôi biệt thự trong phạm vi, mà là tần thủy hoàng đặc biệt cho những thứ này xe xây một cái nhà để xe, không sai, chính là nhà để xe. Nhà để xe tổng chiếm diện tích 6.000 m2. Hơn nữa chỉ có một tầng, chuyên môn dùng để ngừng thả xe cộ. Những thứ này cũng đều là xe tốt, ngày thường không thể liền thả ở bên ngoài mặc cho dài gió dầm mưa đi. Cho nên Tần Thủy Hoàng mới xây cái xe này kho. Đường bảo là 600 chiếc xe, coi như là lại hơn 200 chiếc vậy không có vấn đề. Trương 471, mấy chục ngàn kiện đồ cổ. Ừ, Tần Sảng gật đầu một cái, sau đó đối với mấy cái cô gái nói, đi, chúng ta đi xem xem Kata cho chúng ta chuẩn bị xe gì. Đợi một chút. Đang lúc mọi người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Tần Thủy Hoàng cầm mấy cái cô gái cho kê ở. Thế nào ca? Thấy những cái kia vàng bạc khí, đồ sứ, đồng xanh khí liền sao? Thấy được. Thế nào ca? Những thứ này các ngươi ngày thường có thể phải cẩn thận một chút, dù sao cũng đừng đụng, coi như là đụng, vậy dù sao cũng cầm đánh nát. Ách. Tần Sảng ngẩn người một chút, có chút không dám xác định hỏi, "Ca, ngươi đừng nói cho ta, những thứ này đều là thật." Không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng thật đúng là gật đầu một cái, sau đó nói, "Những thứ này cũng đều là chân tránh đồ cổ, tối thiểu đều có mấy trăm năm lịch sử, có thể nói giá trị lên thành" Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đường Bảo là Tân Địch, Vương Đình và Hạ Dĩnh Tuyết, liền liền Tần Sảng và Hạ Tuệ vậy ngây ngẩn, thật ra thì mới vừa rồi các nàng liền thấy những đồ cổ kia, bởi vì đúng ngôi biệt thự bên trong trưng bày quá nhiều, các nàng còn lấy là đều là một ít hàng nhái, làm sao vậy không nghĩ tới, lại đều là thật. Tần Đại lão bản, kêu ngươi Tần Đại lão bản đều có điểm cốt tài, biệt thự này bên trong đồ cổ tối thiểu có hơn ngàn kiện chứ? Tân Địch nhìn Tần Thủy Hoàng ánh mắt hỏi. 3.888 kiện. T. Tân Địch ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, liền giữ 1 triệu một kiện, vậy coi như là gần 4 tỷ ạ. Tân Địch nói sai rồi, biệt thự này đồ cổ, cũng không chỉ 1 triệu một kiện, nói như vậy, biệt thự này đồ cổ, không, có thấp hơn 3 triệu, đắt tiền nhất thậm chí mấy chục triệu. Những thứ này đồ cổ cũng đều là thiên biến đoạn thời gian này thu hoạch, dĩ nhiên, thiên biến khoảng thời gian này thu hoạch cũng không chỉ những thứ này, ngoài ra 18 ngôi biệt thự bên trong vậy thả không thiếu, mặc dù vậy 18 nóc trong biệt thự đồ cổ giá trị không có nơi này cao, nhưng triệu giá trị đồ cổ cũng là một đống một đống. Còn có chính là, vậy 18 nóc trong biệt thự đồ cổ một cái giá trị là không có nơi này cao, nhưng là tổng thể giá trị muốn so với nơi này cao hơn. 18 ngôi biệt thự, mỗi ngôi biệt thự thả 1.880 1.888 kiện, chung vào một chỗ chính là 30.3.984 kiện. Tân Thủy Hoàng không có tiếp tân địch mà nói, chẳng qua là cười một tiếng, không có biện pháp, hắn tổng không thể và tân địch nói, ngươi nói sai rồi, nơi này đồ cổ không chỉ 1 triệu một kiện, vậy không được huyện phú sao. K, là chỉ có nơi này có, vẫn là mỗi ngôi biệt thự đều có. Mỗi ngôi biệt thự đều có, chỉ bất quá không có nơi này hơn, ngoài ra 18 ngôi biệt thự, mỗi nóc bên trong biệt thự thả 1.880 1.888 kiện. T. T. Ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm ở trong biệt thự vang lên, để cho Tần Thủy Hoàng nghe thẳng đau răng. Bất quá cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tần Thủy Hoàng cũng là không có cách nào, bởi vì hắn nhất định phải trước thời hạn thông báo một chút. Nơi này chính là thôn Võng Hồng, sau này những cái kia biệt thự cũng đều là cho người tiến hành quay phim, lỡ không cẩn thận đánh nát một kiện, phỏng đoán không có mấy người có thể thừa nổi. Cho nên ở thôn Võng Hồng chính thức mở trước cửa, nhất định phải để cho muội muội các nàng biết. Ca, ngươi làm nhiều đồ cột như vậy để ở chỗ này làm gì? Tần Sảng có chút khóc cười không được. Nghe được muội muội hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng rút tay nói. Ra đây cũng là không có biện pháp, nơi này sửa sang là không có nói, vậy rất sang trọng, nhưng mà tổng cho người một loại tương đối dành cảm giác, sau đó ta hiểu ý, bởi vì nơi này thiếu ít một chút trang sức. Ca, coi như là như vậy, ngươi làm một ít hàng thủ công nghệ cũng được á. Dùng làm gì những thứ này đổ cổ thật? Tân Sảng thật là hết ý kiến. Hàng thủ công nghệ. Tiểu muội, ngươi xem hàng thủ công nghệ thích hợp đặt ở như vậy trong biệt thự sao? Ách, tân Sảng ngẩn người một chút. Đúng vậy, hàng thủ công nghệ làm sao có thể bỏ vào như vậy biệt thự? Như thế biệt thự sang trọng, nếu như bên trong thả một ít hàng thủ công nghệ, vậy còn không cầm biệt thự này phong cách cho phá hư sạch sẽ à? Nhưng mà, Tần Sảng còn muốn nói điều gì? Bị Tần Thủy Hoàng giơ tay lên cắt đứt nói, không nhưng gì cả. Ngoài ra 18 tám nóc trong biệt thự đồ cổ kém một ít, quay phim thời điểm cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề gì. Vậy cũng tốt. Tần Sảng và Hà Tuệ đều biết Tần Thủy Hoàng có một cái tàng bảo phòng, cũng biết Tần Thủy Hoàng lấy được không thiếu đồ cổ, cho nên bọn họ lấy làm cho này chút đồ cổ là Tần Thủy Hoàng từ tàng bảo phòng lấy ra. Thật ra thì căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra những thứ này đồ cổ là bởi vì là căn bản liền không vào được tần thủy hoàng tàng bảo phòng vốn là tần thủy hoàng là muốn đem những thứ này đồ cổ tiến hành đấu giá. bất quá nhiều đồ cổ như vậy, nếu như tiến hành bán đấu giá, phòng đoán sẽ đem giá cả kéo thấp rất nhiều. hắn lại không trông cậy vào đấu giá những thứ này đồ cổ kiếm tiền, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đặt ở thôn vong hồng tương đối khá. tới một cái có thể nâng cao thôn vong hồng danh tiếng. thứ hai, có thể ở trên mạng tìm được đồ cổ người yêu thích. những đồ cổ kia người yêu thích nếu như ở trên mạng thấy những thứ này đồ cổ, phỏng đoán sẽ đích thân chạy tới. Đến lúc đó có thể đem những thứ này đồ cổ bán một cái giá tiền cao, hơn nữa, nơi này đồ cổ cũng không phải là tần thủy hoàng toàn bộ. Bán một số, tần thủy hoàng liền có thể bổ một số, đây có thể so lập tức lấy ra bán giá cả cao hơn, tần thủy hoàng lại không nốc, hắn dĩ nhiên biết để cho lợi ích lớn nhất nói. Biết những thứ này toàn bộ đều là đồ cổ sau này, mấy cái cô gái đi bộ cũng cẩn thận không thiếu, bởi vì các nàng biết, có thể sơ ý một chút, tỉnh thành một căn hộ sẽ không có. Đúng rồi, nơi này không nên để cho những cái kia hot idol vào tới quay phim, nếu như muốn quay phim nói để cho bọn họ đi ngoài ra mười tám ngôi biệt thự. Biết ca." Tần Sảng gật đầu một cái, nói tiếp, "Nhưng mà ca, nhiều đồ cổ như vậy, nếu như bị trộm làm thế nào?" "Yên tâm đi, như vậy chuyện là sẽ không phát sinh. Ta và tập đoàn Bộ An Ninh đã liên lạc qua, đến lúc đó sẽ có một cái 400 người bảo an đại đội tới đây, đặc biệt phụ trách cái an toàn của nơi này." "Ha ha ha, vậy ta an tâm." Nghe được tập đoàn Bộ An Ninh sẽ phái người tới đây, Tần Sảng cười. "Tập đoàn Bộ An Ninh đều là những người gì?" Tần Sảng nhưng mà so người bất kỳ đều biết, đó cũng đều là một chục mấy chục cao thủ. Đừng Bảo là 400 tên bảo an, coi như là tới đây 100 tên, vậy tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của nơi này. Đến lúc đó những an ninh kia tới đây sau này, ngoài ra 18 ngôi biệt thự, một ngôi biệt thự an bài 20 tên bảo an, cái này một cái nhà an bài 40 tên, ngoài ra còn có một nhóm 200 tên hộ vệ đoàn đội. À, không phải đâu ca, ngươi dự định ở thôn Vọng Hồng thả 600 tên bảo an. Tần sàng nhưng mà biết, lớn như vậy một cái Tần Thủy Hoàng tập đoàn, cũng không quá mới 6, 700 tên bảo an, ca ca lại đang một cái thôn Vọng Hồng liền thả như thế nhiều bảo an, còn có chính là Như thế nhiều bảo an đến nơi này, vậy tập đoàn bên kia làm thế nào? Ừm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, không sai, bất quá ngoài ra 200 tên bảo an không chỉ là bảo an, ngươi muốn à, quay phim thời điểm, có phải hay không cần một ít quần chúng diễn viên, có phải hay không cần một số người đóng vai hộ vệ? Chẳng lẽ còn có người so chúng thích hợp hơn? Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cái này 200 tên hộ vệ, ngày thường liền phụ trách thôn vóng hồng an toàn, nếu như cần, có thể cho mướn, ở quay phim hiện trường đảm nhiệm quần chúng diễn viên, hoặc là là hộ vệ, dĩ nhiên Cái này muốn xem những cái kia vô phim ngắn cần. Nếu như diễn hộ vệ nói, quả thật không có so bọn họ thích hợp hơn. Một đoạn thời gian trước, tần sảng các nàng ở đế đô xếp video, tập trong có rất nhiều nhân vật đều là những thứ này hộ vệ đóng vai, bất luận là biểu diễn kỹ xảo, vẫn là hình tượng, đó cũng đều là rất tốt. Dĩ nhiên, bảo an vẫn là phải phụ trách việc giữ giữ an ninh, cho nên cầm giá cả định cao một chút, để cho những cái kia hot hai đồ tốt nhất có thể ở bên ngoài thuê người quay phim, như vậy cũng có thể gia tăng công an việc làm cơ hội. Rõ ràng liền ca, cái này ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Ừ. Ngoài ra 400 tên bảo an, chẳng qua là phụ trách vậy 19 ngôi biệt thự an toàn, chúng là không phụ trách biệt thự cho là công tác, cho nên cái này 200 tên bảo an liền lộ vẻ rất là trọng yếu. Nói chuyện công phu, Tần Thủy Hoàng mang mấy cái cô gái đã tới bãi đậu xe bên này, một nơi chiếm diện tích so nhất ở giữa có thể ngôi biệt thự còn lớn hơn kiến trúc, xuất hiện ở mấy cái cô gái trước mặt, mặc dù nói chỉ có một tầng, có thể vẫn là rất rung động. Không biết, tuyệt đối không biết nhận là đây chỉ là một chỗ bãi đậu xe, nói là sân thể dục còn thiếu không nhiều. Bởi vì nơi này chẳng những xây rất sang trọng, hơn nữa còn lộng lẫy và tuyệt vời, Liền kết nối với mặt cũng lưu giống sân cỏ và cây. Nếu như phía trên đi ngang qua một chiếc máy bay trực thăng, tuyệt đối không biết nhận là nơi này có một dãy nhà, bởi vì từ phía trên xem, nơi này và phụ cận không có bất kỳ khác biệt, có cây, có cỏ còn có vườn hoa. Đi thôi, đi vào xem xem." Ầm. Nam cô gái gật đầu một cái, sau đó cùng Tần Thủy Hoàng đi vào bên trong. Cửa là cửa tự động, chỉ cần có người tới đây, liền sẽ tự động mở ra, cái này cũng là vì thuận lợi, cửa mới vừa mở ra, lại đem năm cô gái sợ hết hồn, phỏng đoán ngày hôm nay cho bọn hắn kinh sợ, so với trước đó mười mấy năm hết Tết đến cũng hơn. Vậy từng hàng xe thể thao sang trọng, còn có vậy từng hàng siêu cấp xe SUV, từng hàng xe sang, để cho người thấy hoa cả mắt, cái gì thế giới xe nổi tiếng mở ra, và nơi này vừa so sánh với, đó nhất định chính là đống cặn bã. Hoa wow. Bugatti, hoa Lamborghini, hoa Ferrari, hoa Porsche, hoa Lotus, hoa Gợi La Rẹn, hoa Sở bãi cửa, Hoa. cô Eni sẽ ô tô mạo tải. Hoa. thấy gã nhì dọn đạc, và wow. Aston Martin, mấy cái cô gái nhất kinh nhất dạng, để cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được rất buồn cười. Tần Sảng và Hà Tuệ không nói, cái này hai cái nha đầu, cái gì xe thể thao không có gặp qua hả? Tần Thủy Hoàng mở qua xe thể thao, tối thiểu có mười mấy khoản liền đi. Tẩu tử, mau tới xem, nơi này còn có dồn rọi sở. Tần Sảng ở trước mặt đều, đúng vậy, nơi này quả thật có dồn rọi sở, bất quá không nhiều, chỉ có ba chiếc, một chiếc vẻn một chiếc trong kho nằm còn có một chiếc rượu ảnh, trong đó rượu ảnh là xe thể thao. Mặc dù không có thể cùng đủ gatty làm bùa hù ý nhỉ chờ chờ những cái kia siêu xe so, nhưng đây chính là rộn rộn sờ. Ồ, nơi này còn có mấy chiếc beni. Hạ Dinh Tuyết kêu một tiếng, bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, thấy của mình thích xe, cũng biết phát ra loại thanh âm này. Nơi này còn có mấy chiếc mấy bắt đâu? Mấy cái này nha đầu, thật đúng là bên ngoài hiệp hội, liền thấy những cái kia siêu xe và xe sang. Vậy một hàng mẹ xe dép ben, bmw và audi giống như không nhìn thấy tự như. Bất quá cũng vậy. Cái xe này kho ngừng 600 chiếc tạ hữu xe, trừ vậy chừng 100 chiếc bừa bộ xe, cái này mấy khoản xe coi như là kém nhất. Còn có chính là vậy một hàng mẹ xe Dét Ben 800, mấy cái cô gái vậy không xem, đây cũng không phải nói xe này không sáng trọng, xe này giá cả không cao. Vừa vặn ngược lại, một chiếc mẹ xe Dét Ben ba bác tư 800, giá bán cao đến 660-80 nghìn, làm đủ, tối thiểu cần 7 triệu trở lên, có thể nói so dồn sở cũng quý. Mấy cái cô gái sở dĩ không xem, là bởi vì là ngày thường nhìn quá nhiều, không có biện pháp. Ở Tần Thủy Hoàng nhà, hộ vệ mở chính là cái này. Một ngày hận không được gặp 800 lần, làm sao có thể đưa tới bọn hắn hứng thú? Lão công, ngươi đây là cầm trên thế giới tốt nhất xe cũng lấy sao? Hà Tuệ lúc này đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, kéo Tần Thủy Hoàng cánh tay hỏi: Không kém bao nhiêu đâu, như thế nào? Thích không? Ừ, thích, thích liền tốt. Sau này nơi này xe ngươi có thể gánh mở, thích mở cái gì liền mở cái gì. Cảm ơn lão công. Khách khí cái gì? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Cô gái mặc dù không có bé trai thích xe như vậy, nhưng là cũng không thể nói không thích, thậm chí có cô gái so bé trai còn thích xe. Hà Tuệ chính là một cái trong số đó, bất quá nàng tương đối tiết kiệm, coi như là thích vậy không nhất định nếu không phải là có, giống như vừa mới bắt đầu tựa như Tần Thủy Hoàng muốn mua cho nàng một chiếc xe tốt, có thể nàng nói gì cũng không muốn, cuối cùng sẽ phải một chiếc BMW ít một như nhau. Ha ha ha, sau này có lái xe, nơi này quá nhiều xe so với ta xe khá tốt. Tần Sảng ở bên kia cao hứng theo. Sau khi nói xong, chạy đến Tần Thủy Hoàng bên cạnh hỏi, ca, những xe này ta sau này có thể mở đi? Dĩ nhiên có thể, bất quá nơi này xe là dùng để cho mướn. Đúng vậy. Nơi này xe đều là Tần Thủy Hoàng chuẩn bị cho mướn dùng, đương nhiên là cho mướn cho những cái kia hot đồ. nơi này muốn cầm những cái kia hot đồ hấp dẫn tới đây, trên căn bản chính là dựa vào những xe này, dĩ nhiên, còn có những cái kia biệt tự. Không phải đâu ca, những xe này dùng để cho mướn, có phải hay không lãng phí? Còn có chính là, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền một ngày cho mướn? Nghe được muội muội hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng thần bí cười một tiếng nói, cái gì một ngày bao nhiêu tiền, phải nói là một tiếng bao nhiêu tiền? À, một tiếng bao nhiêu tiền? Không sai, các ngươi muốn à? Những cái kia hot đồ muốn quay video, trên căn bản một cái video cũng chỉ mấy phút, thậm chí càng thiếu, ta biết, vỗ một đoạn video không có dễ dàng như vậy, nhưng là hai tiếng cũng đủ rồi. Điều này cũng đúng. Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái. Trước các nàng quay video, trên căn bản đều là hai tiếng cơ đó, vậy còn là bởi vì các nàng yêu cầu tương đối cao, đã tốt rồi muốn tốt hơn, một lần một lần lại một lần bố, nếu không có thể không tới hai tiếng. Nếu hai tiếng liền quay xong, ngươi cho thuê người ta một ngày, đó không phải là lãng phí, hơn nữa, như vậy nhiều hot đồ. Nếu như một chiếc xe một thuê chính là một ngày, người khác làm sao còn vỗ, cho nên chúng ta muốn giữ giờ cho mướn. Ca, vậy ngươi chuẩn bị một tiếng thuê bao nhiêu tiền? Xem chiếc này bủ gạ tì, một tiếng bốn ngàn. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ chiếc kia bủ gạ tì vậy dần. Một tiếng bốn ngàn. Tân Thủy Hoàng mà nói, để cho Vương Đình sợ hết hồn, một tiếng chết ngàn, một ngày liền giữ 12 giờ coi là, đó cũng là 48.000 à. Hơn nữa đây chỉ là một ngày, một ngày 48.000, một năm chính là hơn 17 triệu. Không sai, chính là một tiếng bốn ngàn. Tân Thủy hoàng nghiêm túc gật đầu một cái Vương Đình sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì nàng cũng không biết những cái kia hot hai đồ một ngày có thể được lợi bao nhiêu tiền, nếu không liền không kinh ngạc, nhìn một tiếng bốn ngàn rất nhiều, nhưng là đối với những cái kia hot hai đồ mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Còn có chính là, video cũng không phải là mỗi ngày vỗ, coi như là mỗi ngày vỗ, vậy vậy không cần thiết mỗi ngày đều dùng bủ gạ tỷ tới quay, hoàn toàn có thể đổi lại vỗ, bởi vì xe khác cũng không có bủ gạ tỷ tiền thuê như vậy cao. Giá cả ta đã định đi ra, quay đầu ta cầm giá cả biểu cho các ngươi, chính các ngươi nhìn làm. Nói thật, Tần Thủy Hoàng định giá cả biểu. Tuyệt đối công bằng, bởi vì hắn là dựa theo bên ngoài thuê xe giá cả một ngày trừ đi 12.7% tính toán. Nói cách khác, bên ngoài thuê một ngày xe là 10.000, 10.000 trừ đi 12 giờ, 1 tiếng 800 hơn, 800 nhiều 70%, cũng sẽ không đến 600 đồng tiền. Biết ca, thôn vong hồng là tần sảng, còn như Hà tuệ mấy người các nàng, đó chính là hỗ trợ, cho nên sau này thôn vong hồng hết thảy, đều là tần sảng tới quản lý, mấy người các nàng chẳng qua là có thời gian tới đây xem xem, xem xem có thể hay không hỗ trợ. Thôn vong hồng là tần sảng không sai, nhưng là quý biết không phải hạ. Quý biết nhưng mà năm cô gái cùng nhau quản lý, mặc dù không biết Tân Địch là nói thế nào phục tần sảng, nhưng nàng chính là gia nhập quý biết. Còn như Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên không có ý kiến, dù sao quý biết cũng không phải lấy doanh lợi làm mục đích, hơn một người quản lý, liền hơn một phần dung dụng, năm người làm việc, tổng so 4 người mạnh đi. Sau đó Tần Thủy Hoàng lại mang năm cô gái đưa cái này thôn vong hồng vòng vòng một lần, kém không nhiều vậy liền đến trưa, ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị mang mấy cái cô gái đi ra ăn cơm thời điểm, Tần Sảng hỏi, "Ca, những an ninh kia lúc nào tới đây?" Nói thật, Tần Sảng vẫn rất lo lắng. Phải biết bây giờ chỗ này nhưng mà một người cũng không có, vạn nhất bị người âm thầm đi vào, tổn thất kia liền lớn. Vẫn là có bảo an đang để cho người yên tâm, chậm nhất là ngày mai. Nghe được ca ca như thế nói, Tần Sảng thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là một ngày mà thôi, hẳn không có vấn đề gì. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng căn bản không phải từ Đế đô điều bảo an tới đây, mà là để cho Thiên Biến tạo. Vốn là Tần Thủy Hoàng lại chuẩn bị để cho Thiên Biến trực tiếp ở chỗ này tạo, cũng là nghĩ muốn vẫn là không có, không có ngồi xe đi chép, không có lái xe dấu vết. Đống nhiên lúc này nhiều như vậy nhiều người xa lạ sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, cho nên Tần Thủy Hoàng và Thiên Biến thương lượng một chút, để cho Thiên Biến đến Uy Hải tái tạo, sau đó sẽ tạo 20 chiếc xe buýt từ Uy Hải lại tới Uy Hải. Mặc dù không phải là cái gì đặc biệt thành phố lớn, nhưng nó là thành thị duyên hải, lượng người đi tương đối lớn, trên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo người máy lái xe tốc độ, Chấm nhất là trưa mai liền có thể đến nơi này, sau đó chúng liền có thể trước nhập ở nơi này, chờ Tần Sảng mấy người các nàng, cô gái chuẩn bị xong, nơi này liền có thể đối bên ngoài mở cửa. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm nếu như các ngươi còn muốn ở chỗ này chuyển mà nói cơm nước xong tới nữa, ừ, vậy thì đi ăn cơm đi. ở chỗ này vòng vo cho tới trưa cũng không có lái xe, mấy cái cô gái cũng mệt mỏi, vậy nói cho nên cũng không có người phản đối, trở lại ở giữa ngôi biệt thự kia, tài xế đã đem xe chuẩn bị xong. mọi người sau khi lên xe, tài xế liền lái xe đi ra ngoài. mấy người các ngươi muốn ăn cái gì? Tần Thủy Hoàng hỏi một câu, không có biện pháp và cô gái đi ra ăn cơm, đầu tiên muốn hỏi các nàng muốn ăn cái gì, không thể ngươi muốn ăn cái gì đi ngay ăn cái gì. ta muốn ăn nhà ngươi đầu bếp làm thì kho. Tân Địch đùa giỡn vừa nói, Tân Thủy Hoàng cho nàng một cái liếc mắt nói, "Muốn ăn tối về ăn, ta là hỏi bây giờ." "Bây giờ ạ? Con thật không có gì muốn ăn." "Cũng vậy, ăn xong người máy đầu bếp làm cơm, ở bên ngoài quả thật không có gì khẩu vị, nhưng là đói thì phải ăn, dù là chẳng qua là tùy tiện lót dạ, tổng so không ăn mạnh. Nếu không chúng ta đi ăn cay nóng đi, quảng trường phía nam có một nhà dương nước phúc cay nóng, lần trước ta đi ăn qua một lần, mùi vị cũng không tệ lắm, dĩ nhiên, và nhà các ngươi đầu bếp làm không cách nào so sánh được. Tân Địch tới huyện Thái Châu đã có một đoạn thời gian đối với huyện Thái Châu vậy tương đối quen thuộc thậm chí so Tần Sảng đều biết không có biện pháp Tần Sảng cũng chính là lên thời điểm trường cấp 3 ở huyện Thái Châu dừng lại mấy năm thế nhưng đã qua thời gian rất dài huyện Thái Châu thay đổi của những năm này mặc dù không phải là rất lớn nhưng vẫn có không thiếu biến hóa nói thí dụ như địa phương nào khai trừ hiệu ăn địa phương nào làm cái khác và Tần Sảng lúc đi học căn bản không giống nhau được a vậy thì đi ăn cay nóng Tần Sảng gật đầu nói trước cái này nha đầu cũng là một cái thăm ăn hơn nữa cô gái đối với cay nóng loại này thực phẩm trên căn bản cũng tình yêu duy nhất Tần đại lão bản, nếu như ngươi ăn không quen cay nóng mà nói, ngươi có thể đi ăn cái khác. Theo Lý Tân Địch đối với Tần Thủy Hoàng hẳn rất quen thuộc, Tần Thủy Hoàng gì cũng ăn chuyện này nàng vậy hẳn biết, nhưng là nàng biết vậy cũng là trước kia, bây giờ Tần Thủy Hoàng đã không phải là trước kia Tần Thủy Hoàng, cho nên nàng cũng không biết Tần Thủy Hoàng có phải hay không thay đổi. Ta không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái. Tân Địch tỷ, ngươi liền không cần để ý anh ta, cả ta gì cũng ăn. Ách. Tân Địch ngẩn người một chút, nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có một chút thay đổi, bất quá như vậy rất tốt. Sau này vậy đừng thay đổi, ta cũng không dự định thay đổi ạ. Xe cộ đi ngang qua quảng trường thời điểm dừng lại, không phải bởi vì đến nơi, mà là trận giếng nước phúc cay nóng ở quảng trường phía đông, mà Tần Thủy Hoàng bọn họ bây giờ là ở quảng trường phía nam. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao biết kẻ xe? Tân Địch Nghi ngờ hỏi. Đừng bảo là Tân Địch nghi ngờ, coi như Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy, nếu như nói chỗ khác kẻ xe, Tần Thủy Hoàng một chút cũng không kỳ quái, nhưng là nơi này kẻ xe, trên căn bản chưa từng có, bởi vì nơi này bốn thông tám đạt. Lui về phía sau lui một chút chính là một cái ngã ba đường, đây là bởi vì quảng trường là một hình tam giác quảng trường, ngã ba đường vậy đưa đến một cái phân nhánh tác dụng, mà xe cộ càng đi về phía trước điểm, chính là một cái năm lối rẽ. Cái này năm lối rẽ có thể đi thông huyện thành bất kỳ một người nào địa phương, coi như là xe cộ nhiều một chút, nhưng cũng cho phân nhánh, cho nên nơi này căn bản cũng không có thể kẹt xe, dù sao tần thủy hoàng tới huyện thành như thế nhiều lần, không, có trận qua một lần. Thiếu gia, trước mặt vây quanh một đám người, có thể cầm đường trở lại. Lái xe người máy tài xế mặc dù là vương đỉnh tài xế riêng, Nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng gọi vẫn là thiếu gia, bất quá Vương Đình cho tới bây giờ vậy không có quan tâm qua, bởi vì nàng biết, nàng mới có thể có ngày hôm nay đều là bởi vì Tần Thủy Hoàng, hơn nữa tài xế cũng là Tần Thủy Hoàng phái tới đây người. Trưng 472, ban đầu bé gái, ấy nãy, Dĩ nhiên, Vương Đình nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng Tần Thủy Hoàng là phái người giám thị nàng, bởi vì Vương Đình biết, mình tên này tài xế không đơn giản, nói hắn là tài xế cũng có thể, nói hắn là hộ vệ vậy không thành vấn đề. Nếu không chúng ta đi đi qua đi, dù sao đã không xa Tần Thủy Hoàng bọn họ bây giờ chỗ ở vị trí là Quảng trường phía Nam, cũng là góc Đông Nam, mà Dương Nước Phúc cây nóng là ở Quảng trường cánh Đông, đồng dạng là góc Đông Nam, nói cách khác, trên căn bản chính là đến. Vậy thì đi tới đi. Cửa xe mở ra, Tần Thủy Hoàng liền mang theo năm cô gái đi xuống, từ nơi này đến Dương Nước Phúc cây nóng, nhất hơn cũng chỉ 200m, rất có thể cũng chưa tới 200m, xa ngược lại không xa, chỉ là có chút nóng. Rất nhanh đoàn người đã đến đám người kia trước mặt, Tần Thủy Hoàng không thích xem náo nhiệt, cho nên liền đầu cũng không có xoay qua chỗ khác, hắn bây giờ chỉ là muốn nhanh lên một chút tới chỗ. Ngay tại vừa mới đi qua, liền nghe được Tân Địch Di một tiếng nói, tại sao là nàng? Làm sao rồi? Tân Thủy Hoàng quay đầu hỏi một câu. Ngươi xem xem. Nhìn cái gì? Tân Thủy Hoàng mặc dù ngoài miệng như thế nói, bất quá vẫn là theo Tân Địch chỉ phương hướng nhìn sang. Một người cô gái trẻ tuổi quỳ xuống đất, trước mặt trải một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết có chữ, bất quá bị người cho che đậy rất nhiều, cho nên Tân Thủy Hoàng không có thấy rõ ràng phía trên viết là cái gì. Ở cô gái trẻ tuổi một bên thả một bản bị làm lớn ra tấm ảnh, trong hình là một cái bé gái, thấy cái này bé gái Tần Thủy Hoàng nhớ lại tên này cô gái trẻ tuổi là ai. Không sai, tên này cô gái trẻ tuổi chính là Tần Thủy Hoàng ban đầu trợ giúp qua vậy ba cái bé gái mồ côi, ngày đó cô gái trẻ tuổi cưỡi xe điện mang ba cái đứa nhỏ, bởi vì kỵ tương đối mau, sau đó lại đụng phải xe ba bánh đi tập, cô gái thắng xe gấp ngã xuống. Vẫn là Tần Thủy Hoàng giúp nàng cầm mở xe ba bánh cho dậy dỗ một trận, để cho Tần Thủy Hoàng không hiểu là hắn ở chỗ này làm gì, hơn nữa còn cầm một cái trong đó bé gái tấm ảnh treo lên tới. Vừa lúc đó, Tân Địch đi về phía trước mấy bước, đi tới cô gái trước mặt, trên đất nhìn mấy lần sau đó trở về đối với tần thủy hoàng nói trong hình bé gái bệnh tình nguy kịch cái gì chuyện gì xảy ra tần thủy hoàng dọa cho giật mình trong hình bé gái rất đáng yêu tần thủy hoàng vốn là tương đối thích đứa nhỏ ngày đó sở dĩ hỗ trợ cũng là bởi vì là vậy ba cái đứa nhỏ bây giờ nghe một cái trong đó bé gái bệnh tình nguy kịch vậy làm sao không để cho tần thủy hoàng giật mình thật giống như và chuyện khi đó cố hữu quan không phải đâu lúc ấy không phải thật tốt sao nếu không ta cũng sẽ không để cho xe ba bánh rời đi coi như là để cho xe ba bánh rời đi ta cũng không khả năng bỏ mặc Tân Thủy Hoàng nói không sai, lúc ấy ba cái bé gái nhìn qua cũng không có vấn đề gì, trừ có một cái một mực khóc trở ra, ngoài ra hai cái liền khóc cũng không có. Đợi một chút, cái này trong hình bé gái không phải là cái đó khóc bé gái sao? Tân Thủy Hoàng lúc ấy lấy là nàng là bị sợ. Tân Thủy Hoàng vội vàng đi về phía trước mấy bước, cầm trên tờ giấy trắng chữ nhìn một lần, mới hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc ấy bé gái quả thật không có chuyện gì, nhưng mà một mực khóc cái không ngừng, mãi cho đến buổi tối, bé gái bỗng nhiên té xỉu. Người nhà liền vội vàng cầm bé gái đưa đến bệnh viện, nhưng mà trong huyện bệnh viện dụng cụ không được không có biện pháp liền chuyển đến trong thành phố bệnh viện lớn, các loại kiểm tra làm một lần, bé gái lại là lô nao tổn thương, còn bạn có ra máu, đi qua giải phẫu cấp cứu, bé gái mệnh là giữ được, nhưng là một mực hôn mê bất tỉnh, mà ngẩn cao tiền chữa bệnh, cầm đúng gia đình cho ép vỡ, nói như vậy, trong nhà có thể vật bán bán tất cả, bằng hữu thân thích có thể mượn cũng mượn. bây giờ trong nhà trừ mấy gian không đáng tiền nhà trở ra, trên căn bản cái gì cũng không có, nhà sợ gì không đáng tiền, vậy là bởi vì nhà bọn hắn là nông thôn, nông thôn nhà căn bản cũng không có người mua, bởi vì không trả nổi tiền chữa bệnh bé gái đã từ bệnh viện thành phố chuyển đến bệnh viện huyện, bệnh viện huyện tiến chữa bệnh mặc dù không có bệnh viện thành phố cao, nhưng đối với các nàng gái gia đình này mà nói, đó cũng là một số tiền lớn. thật sự là không có cách nào, có người liền cho nàng ra một chú ý, để cho nàng ở trên đường chính ăn xin, hy vọng có người hảo tâm có thể thấy, đưa ra giúp đỡ, giúp nhà các nàng một chút. Ca, Tân Địch Tỷ, làm sao rồi? Tân Sảng tới đây hỏi. đừng đi ăn cơm, ngươi có chuyện làm. Ách, Tân Sảng ngẩn người một chút, hỏi, Ca, chuyện gì? Tân Thủy Hoàng không nói gì chỉ là chỉ chỉ cô gái trẻ tuổi, Tần Sảng vậy theo Tần Thủy Hoàng là ngón tay nhìn sang, "Ca, ngươi nói làm sao bây giờ?" Quý biết mặc dù còn không có chính thức đưa vào hoạt động, nhưng thủ tục đã làm xong, hơn nữa, coi như là không, có quý biết, cũng không thể bỏ mặc, cho nên Tần Sảng hỏi Tần Thủy Hoàng tiếp theo làm thế nào. "Tiêu nàng, chúng ta đi bệnh viện." "Ừ." Tần Sảng trả lời một tiếng, liền hướng cô gái trẻ tuổi đi tới. Tần Sảng đi tới, và cô gái trẻ tuổi nói mấy câu, cô gái trẻ tuổi cảm kích từ dưới đất đứng lên, sau đó theo Tần Sảng ngón tay nhìn tới, khi thấy là Tần Thủy Hoàng thời đi Cô gái trẻ tuổi ngẩn người một chút, bởi vì nàng còn nhận được tần thủy hoàng, bất quá tần thủy hoàng không nói gì, chỉ là chỉ chỉ tới đây trước kia xe mobile home, tỏ ý nàng lên xe. Cô gái trẻ tuổi lấy là tần thủy hoàng không muốn để cho nhiều người như vậy biết, gật đầu một cái, thu thập một chút vật trên đất, liền theo tần sảng đi xe mobile home bên kia đi, mà tần thủy hoàng và mấy cái cô gái, sau đó vậy đi theo lên xe. Bé gái ở tại Nam Quan bệnh viện, tần thủy hoàng sẽ để cho tài xế lái xe đi Nam Quan bệnh viện, huyện thành cũng không lớn, mười mấy phút đã đến, đậu xe ở bệnh viện bãi đậu xe. Tần Thủy Hoàng đoàn người liền cùng cô gái trẻ tuổi cùng nhau đi vào bệnh viện trong phòng bệnh. Bé gái mang máy hô hấp tiên lặng nằm ở trên giường, ở bên cạnh giường bệnh trên đất, cửa hàng một bản chiếu, chiếu lên nằm ngoài ra hai cái nhỏ cô gái, xem bộ dáng là ngủ. Ở giường bệnh hai bên, một trái một phải ngồi hai người cụ già, xem vội tất hẳn là đứa trẻ ra ra nãi nãi. Tần Thủy Hoàng ở phòng bệnh cũng không nhìn thấy đứa trẻ ba ba, phòng đoán hẳn là đi ra ngoài nghĩ biện pháp đi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng nhất không xem được cái này, lô muối chỗ sót. Nghe được động tĩnh, hai cái cụ già nhìn tới, cô gái trẻ tuổi vội vàng đi kêu nói ba mụ. Tiểu sở thế nào? À, cụ ra thở dài một cái, nói vẫn là như cũ, không có phản ứng gì. Sau khi nói xong, nhìn Tần Thủy Hoàng bọn họ, hỏi mấy vị này là ba vị này chính là ta và ngài nói qua giúp qua ta và đứa trẻ người hảo tâm. À, ngươi tốt, cảm ơn ngươi. Đại gia đừng khách khí, đứa nhỏ bây giờ tình huống như thế nào? Cụ ra lắc đầu một cái, nói thật không tốt, bây giờ chỉ có thể dựa vào máy hô hấp, bệnh viện để cho lên bệnh viện lớn làm tiếp một lần giải phẫu, nhưng mà cụ ra thống khổ lắc đầu một cái, không có nói tiếp. Vậy thì đi bệnh viện lớn." Tần Thủy Hoàng nói xong, quay đầu hướng Tân Địch nói, Người hỗ trợ liên lạc một chiếc xe cứu thương, liên lạc một chiếc tốt, tốt nhất là có thể chạy đường dài cái loại đó." "Phải, ta vậy thì đi liên lạc." Tân Địch rõ ràng Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, không chút suy nghĩ đáp ứng. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ để cho Tân Địch liên lạc, đó là bởi vì tập đoàn Huy Hoàng là trong tỉnh lớn tập đoàn công ty, liên lạc một chiếc xe cứu thương chuyện, đối với Tân Địch mà nói rất đơn giản, nói khó nghe. Tân Địch một cú điện thoại đánh tới trong tỉnh, có thể trong tỉnh bệnh viện lớn cũng biết phái xe cứu thương tới đây. Bất quá không có cần thế này. Từ thành phố phái tới đây một chiếc xe cứu thương liền có thể. Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới dùng trong huyện xe cứu thương, nhưng mà trong huyện xe cứu thương hắn biết, trên căn bản đều là một ít phổ thông kim bôi cải trang. Tính an toàn có thể trước không nói, căn bản không biện pháp chạy đường dài, bởi vì Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem bé gái chuyển tới Đế đô đi. Dọc theo con đường này biết có rất nhiều tình huống phát sinh, cho nên chẳng những phải có tốt xe cứu thương, còn phải có đi theo bác sĩ. Và đối với phương diện này tương đối chuyên nghiệp y tá, mà đây cái chỉ có Tân Địch có thể làm được, liền liền Vương Bí cũng không được. Nếu không Tần Thủy Hoàng liền cho Vương Bí gọi điện thoại. An bài xong tân địch sau này, thần thủy hoàng quay đầu hướng mẹ cô bé còn có ra ra nãi nãi nói, ta muốn đem em bé chuyển tới Đế đô bệnh viện lớn đi, các ngươi thấy thế nào? Có thể chuyển tới Đế đô bệnh viện lớn đương nhiên được, nhưng mà, cô gái ra ra nhưng mà hoàn sau này, không biết nói gì. Ngươi là lo lắng vấn đề tiền chứ? Cái này không cần các ngươi bận tâm, để ta giải quyết. À, cái này, cái này, bé gái ra ra kích động không nói ra lời. Ông, nếu các ngươi không có gì ý kiến, vậy ta liền liên lạc Đế đô bệnh viện, chúng ta chờ xe cứu thương tới đây liền lên đường. Có thể có thể. Bé gái gia gia liền vội vàng gật đầu đồng ý. Bé gái Mâu thân liền có chút không chịu nổi, lúc này chỉ là một sức lực giới lệ, không biết là bởi vì kích động, vẫn là bởi vì cái khác, dù sao cũng ngay cả lời đều không nói ra được. Nếu bọn họ không có ý kiến, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Lý thị đánh tới. Thật ra thì lấy Tần Thủy Hoàng thân phận bây giờ và địa vị, chính hắn liên lạc bệnh viện cũng không có vấn đề, hơn nữa bệnh viện bên kia tuyệt đối biết xem đối đãi khách quý như nhau đối đãi hắn, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, mình cứ gọi điện thoại tới, nhất hơn chính là một khách quý, nhưng là có Lý thị ra mặt cũng không giống nhau. Vậy coi như không phải khách quý. Này, Lý thị, Tiểu Tân à, ngươi từ quê quán trở về. Từ Lý thị những lời này lên, có thể nghe được hắn đối với Tần Thủy Hoàng hành tung vẫn là quan tâm, tối thiểu biết Tần Thủy Hoàng bây giờ ở địa phương nào. Không có, ta bây giờ còn đang quê quán. Vậy ngươi cho ta gọi điện thoại là. Là như vậy Lý thị, ta bên này gặp phải một chút tình huống khẩn cấp, cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể rút, vậy không lời nói. Đúng như vậy, có một cái đứa nhỏ té một chút, lô nào tổn thương, phải đi đến đô bệnh viện lớn tiến hành giải phẫu ta muốn mời ngươi giúp ta liên lạc một chút, chúng ta sẽ chiều hôm nay liền đi qua, buổi tối liền đến. Liên chuyện này à? Đúng. Không thành vấn đề. Như vậy đi, ta cho hiệp hòa bên kia liên lạc một chút, liên lạc xong ta cho ngươi gọi điện thoại. Ừ, cảm ơn Lý Thị. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị nói, tiểu tần, ngươi cái này thì khách khí, chúng ta không cần cái này. Chúng ta hai cái là không cần cái này, nhưng cái này lần ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đối với bé gái có một loại ấy nấy, nếu như ban đầu phải dẫn bé gái đi bệnh viện kiểm tra một chút liền sẽ không phát sinh bây giờ loại chuyện này, có câu nói sớm biết sớm chữa trị. nếu như lúc ấy liền phát hiện, bé gái, cũng chính là tên này kêu tiểu sở đứa nhỏ cũng sẽ không có thành là người không có chi giác nguy hiểm. mặc dù từ đầu tới đuôi tiểu sở mẫu thân cũng không có trách móc hắn, thậm chí rất cảm kích hắn lúc ấy hỗ trợ, nhưng là tần thủy hoàng trong lòng đạo cảm này làm khó dễ. phải, ta tiếp nhận ngươi nói cảm ơn. như vậy, ta trước liên lạc bệnh viện. nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền chờ ngươi trở lại đế đô sau này mời ta ăn bữa cơm. không thành vấn đề. vậy được, cứ quyết định như vậy đi. quyết định. Tần Thủy Hoàng bên này cúp điện thoại, Tân Địch bên kia cũng đánh xong điện thoại, thấy Tần Thủy Hoàng bên này cúp điện thoại, cứ tới đây nói, ta bên này liên lạc xong, thành phố trung tâm cấp cứu biết phái tới đây một chiếc mẹ xe đắt ben xe cứu thương, nhất hơn một tiếng là có thể chạy tới. Phải, ta biết. Nói thật, nếu như muốn nói gì xe vận chuyển bệnh nhân an toàn nhất, đó không thể nghi ngờ là Vương đỉnh xe mobile home, bất luận là tư thích độ, vẫn là tính năng, Mercedes-Benz cứu thương đều không thể so, có thể Tần Thủy Hoàng hay là để cho Tân Địch liên lạc xe cứu thương. Đây cũng không phải nói Vương đỉnh xe mobile home không thể kéo người, mà là không có ai chuyên nghiệp Nếu như thiên biến ở đây vậy không có vấn đề, trực tiếp để cho thiên biến tạo một người người máy bác sĩ và y tá là được. Nhưng là thiên biến bây giờ không phải là không có ở đây sao? Xe cứu thương cũng không giống nhau, bởi vì người ta chuyên nghiệp. Ngoài ra tần thủy hoàn còn cố ý phân phó tân địch, muốn hai người phương diện này bác sĩ và y tá. Không có mấy phút, lý thị đánh tới điện thoại, nói bên kia đã liên lạc tốt. Hơn nữa bệnh viện bên kia cũng chuẩn bị xong liền phòng giải phẫu, chỉ cần đứa nhỏ đến một cái, lập tức bắt đầu làm giải phẫu. Hơn nữa làm giải phẫu bác sĩ vẫn là chuyên gia của phương diện này. Tân Thủy Hoàng vội vàng lần nữa đối với Lý Thị nói cảm ơn. Một tiếng sau đó, thành phố tới đây xe cứu thương đến, xe cứu thương không gian có hạn, hơn nữa đi theo xe cứu thương cùng đi có hai người bác sĩ và một người y tá, trong đó một người lại là trước cho tiểu sở làm giải phẫu bác sĩ. Tân Thủy Hoàng biết, đây nhất định là phía trên an bài, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất tiểu sở bệnh tình, cho nên sẽ để cho hắn đi theo xe cứu thương cùng nhau tới, xem ra Tân Địch liên lạc người phân lượng không nhẹ. Như vậy thì không thể đi nhiều người như vậy, cuối cùng thương lượng một chút, tiểu sở ra giàn mãi mãi không đi ở nhà nhìn ngoài ra hai cái đứa nhỏ tiểu sở mụ mụ là nhất định phải đi qua còn như tiểu sở ba ba bây giờ đang ở bên ngoài mượn tiền cái này tiểu sở gia gian mãi mãi biết liên lạc hắn quay đầu để cho hắn trực tiếp đi đến đâu như vậy tiểu sở nhà liền mụ mụ nàng một người đi Tân thủy hoàng bên này Tân thủy hoàng là nhất định phải đi còn có chính là vương đỉnh vốn là vương đỉnh phải trở về đi vừa vặn lần này đụng phải như vậy chuyện cho nên nàng đi theo còn có chính là tân địch bởi vì ban đầu chuyện này là nàng và tần thủy hoàng cùng nhau đụng phải cho nên nàng vậy cảm giác được bản thân có trách nhiệm lần này vậy nhất định phải đi theo. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đáp ứng. Hạ Tuệ, Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết liền không đi qua, bởi vì bên này còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, đặc biệt là quý đầu tư chuyện, cho nên bọn họ ba cái lưu lại, hãy mau đem quý đầu tư không bắt tới, như vậy liền có thể cứu chữa càng hơn xem tiểu sở như vậy không có tiền xem bệnh đứa nhỏ. Nếu thương lượng xong, vậy thì lên đường, bởi vì Tần Thủy Hoàng xe không có ở đây, cho nên liền cứ gọi điện thoại cho nhà, hơn nữa cầm nơi này tình huống cho phụ mẫu nói một tiếng, làm Tần Ba Tần Mụ biết chuyện gì sau này, không nói hai lời sẽ để cho Tần Thủy Hoàng nhanh chóng mang đứa nhỏ đi chữa bệnh còn như xe, để cho một người hộ vệ cho lái qua, ở cao tốc miệng và tần thủy hoàng hội họp. đi đế đô dọc theo con đường này, có thể nói một phút cũng không có chế ngại, bởi vì là buổi chiều mới đi, trên đường căn bản không cần ăn cơm nghỉ ngơi, trừ cần thiết lên phòng vệ sinh, trên căn bản một đường cũng chưa có dừng lại. rốt cuộc ở buổi tối 10 h chừng tới đế đô, khá tốt có xe cứu thương ở trước mặt mở đường. mặc dù là một chiếc vùng khác xe cứu thương, nhưng là người đế đô tư chất cũng không tệ lắm, rồi rít cho nhường đường. nếu không đừng xem mười điểm đã đến đế đô biên giới, nếu như phải đến bệnh viện, tối thiểu ở mười điểm sau này. Bởi vì có xe cứu thương nguyên nhân đi, ở 10h40 chừng đã đến bệnh viện. Và Lý Thị nói như nhau, bệnh viện bên này đã làm xong chuẩn bị, hơn nữa có người đặc biệt đang chờ bọn họ. Làm xe cứu thương mới vừa dừng lại, mấy tên y tá và bác sĩ cứ tới đây, cầm tiểu sở từ trên xe cứu thương khi xuống, bỏ vào bệnh viện chuẩn bị di động trên giường bệnh. Ai là đứa trẻ bác sĩ chính sinh? Một người trừng 50 tuổi bác sĩ hỏi. Ta, ta là. Cho tiểu sở làm giải phẫu tiên kia bác sĩ lắp ba lắp bắp nắm tay giơ lên. Không có biện pháp à? Ở quê quán bệnh viện thành phố, hắn là chuyên gia nhưng đã đến nơi này, phỏng đoán hắn so một người thực tập bác sĩ được không nhiều ít, thậm chí cũng không để cho. đây chính là chỉ lệnh, đặc biệt là thấy phương diện này của uy, mình thần tượng thời điểm, vậy thì càng không chịu nổi. người theo ta đi vào, tuy tiện nói một chút đứa trẻ tình huống. được, tốt. hiệp hòa bệnh viện tên này bác sĩ, đi theo di động giường bệnh một bên đi bên trong bệnh viện đi, một bên hỏi tiểu sở tình huống, hơn nữa hỏi rất cẩn thận, bao gồm trước giải phẫu quá trình, trong giải phẫu cũng làm cái gì. tiểu sở rất nhanh liền bị đẩy vào, đầu tiên là phải làm một cái não bộ siêu âm mổ, không có biện pháp ở quê quán thành phố làm những cái kia, bên này căn bản cũng không nhận, cũng không phải nói không nhận, chỉ là người ta không yên tâm. Siêu âm màu làm xong sau này, tiểu sở rất nhanh bị đẩy ra ngoài, sau đó thẳng vào phòng giải phẫu, bởi vì siêu âm màu kết quả còn cần một đoạn thời gian, nhưng là bên trong bệnh viện bộ không cần, làm giải phẫu bác sĩ ở trong máy vi tính liền có thể trực tiếp thấy. Ở cửa phòng giải phẫu giam lại một khắc kia, tiểu sở mẫu thân cũng không nhịn được nữa, lập tức đổ xuống đất, Vương Đình và Tân Địch đã qua vội vàng cầm nàng đỡ lên, sau đó đỡ đến cửa phòng giải phẫu trên ghế dài. Đại tỷ, ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vô nước. Vương Đình từ trợ lý cầm trong tay tới đây một chai nước suối đưa tới. "Cảm ơn, ta không khát." "Không khát cũng uống điểm, từ thấy ngươi sau này, cho tới bây giờ, ngươi nhưng mà giọt nước không vào, như vậy không thể được, đừng quên, tiểu sở từ phòng giải phẫu sau khi đi ra, còn cần ngươi chiếu cố." Nghe được Vương Đình như thế nói, tiểu sở ngẫu thân vội vàng từ Vương Đình trong tay cầm nước nhận lấy đi, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đem nước mở ra uống. "Đại tỷ, ngươi cũng nhìn thấy, đây là đế đô bệnh viện lớn, hơn nữa mới vừa rồi đi vào cho tiểu sở làm giải phẫu vị kia là chuyên gia của phương diện này." cho nên tiểu sở sẽ không có vấn đề. đúng vậy, hắn đúng là chuyên gia, chẳng những là chuyên gia, hơn nữa còn là phương diện này quyền uy. đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn làm giải phẫu, nếu không ta có thể học được rất nhiều việc. trước cho tiểu sở làm giải phẫu bác sĩ, giống vậy bị ngăn cản ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, không có biện pháp, hắn không phải nơi này bác sĩ, dĩ nhiên không thể để cho hắn đi vào, hơn nữa mới vừa rồi đi vào những người đó, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng so hắn mạnh không biết nhiều ít lần. giải phẫu là từ buổi tối mười h bắt đầu, đợi một sau này sẽ, tần thủy hoàng kêu đến một người hộ vệ nói, như vậy. Người đi bên ngoài hiệu ăn theo vài món thức ăn, sau đó sẽ mua một ít nước đưa tới. Tốt Thiếu gia. Dọc theo con đường này, Tần Thủy Hoàng không có cảm giác được đói, đây cũng không phải nói hắn thật không đói bụng, chỉ là đã không để ý tới, hơn nữa, dọc theo con đường này cũng đang lo lắng cho đứa nhỏ, vậy còn có thời gian quan tâm có đói bụng hay không. Bây giờ đứa nhỏ đã bị đẩy tới phòng giải phẫu, hơn nữa đi vào đều là chuyên gia, trọng yếu nhất chính là ở vào trước khi đi, như vậy phương diện này quyền uy nói qua, vấn đề không lớn, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này bương lắng một chút, cũng cảm giác được đói, cũng vậy, đừng quên buổi trưa chính là bởi vì đói mới đi ra ăn cơm, sau đó lại đụng phải tiểu sở mũ mũ, nói cách khác, từ giữa trưa một mực đói đến bây giờ. Tần Thủy Hoàng không nói thức ăn khá tốt, nói một chút thức ăn, bên cạnh Vương Đình và Tân Địch, bụng nhanh như chớp kêu lên, hai cái cô gái liền đỏ một chút, liền vội vàng che bụng. Hai nàng và Tần Thủy Hoàng như nhau, trước căn bản cũng không có cảm giác được đói, bây giờ tiểu sở bị đẩy tới phòng giải phẫu, hai người cũng là thở phào nhẹ nhõm, cho nên ở Tần Thủy Hoàng nói thức ăn thời điểm, hai cái con bé bụng không chịu thua kém kêu lên. Tiểu Đình, Tân Địch nếu không các ngươi hai cái đi về nghỉ trước, không cần tần đại ca, ta muốn thời gian đầu tiên biết kết quả, nếu không ta trở về vậy không ngủ được. ta cũng vậy. Tân địch đi theo gật đầu một cái, vậy cũng tốt, vậy thì cùng nhau các loại. hộ vệ rất nhanh liền đem thức ăn cho mua trở về, hộ vệ đem thức ăn buông xuống, sau đó đối với tần thủy hoàng nói, thiếu gia, thật xin lỗi, những cái kia nhà hàng đều đóng cửa, ta đây là đang những cái kia quán ăn nhỏ mua. không quan hệ, các ngươi cũng đi ăn đi. tần thủy hoàng đối với hộ vệ sử một cái ánh mắt, ừ, hộ vệ trả lời một tiếng rồi đi. Tân Thủy Hoàng sợ dĩ để cho hộ vệ rời đi. Một là phòng ngừa có người nghi ngờ hộ vệ tại sao không ăn cơm, hai là bởi vì là mấy người hộ vệ mặc dù là người máy, nhưng bọn chúng bề ngoài là người đàn ông, chúng ở đây, Vương Đình và Tân Địch có thể không thích ăn đồ. Nếu như là ở nhà, hoặc là là ở hiệu ăn ngược lại không thành vấn đề, có thể nơi này là bệnh viện, hơn nữa còn là ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt. ở hộ vệ đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng cầm một phần thức ăn đi tới tiểu sở mụ mụ trước mặt nói, đại tỷ, ăn một chút gì đi. Cảm ơn, ta không nói bụng. Tiểu sở mụ mụ lắc đầu một cái. Không đói bụng cũng muốn ăn điểm, đừng quên ngươi còn phải chiếu cố tiểu sở. Những lời này thật đúng là quản sự, mới vừa rồi Vương Đình dùng, nàng cầm nước uống, bây giờ tần thủy hoàng lại dùng, nàng đem thức ăn nhận ăn. Vương Đình và Tân Địch đem thức ăn phân cho cùng đi đến bác sĩ và y tá, bọn họ ngược lại là không có quan tâm như thế nhiều, nhận lấy đi liền ăn, một chút cũng không có bởi vì nơi này là bệnh viện, cảm giác được có cái gì. Cũng vậy, bác sĩ cũng là một cái rất bận rộn nghề, có lúc bận rộn, liền cơm cũng không ăn được, có lúc thậm chí đợi xuống giải phẫu phục liền nhanh chóng ba lạp mấy hớp sau đó dọn dẹp một chút tiếp theo đi vào làm giải phẫu chương 473, thân tình tình yêu hữu nghị ở mọi người lúc ăn cơm tân thủy hoàng tới đây đối với hai người bác sĩ và một người y tá nói như vậy cơm nước xong ta để cho hộ vệ đi khách sạn phụ cận mở mấy gian phòng các ngươi đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút chờ nghỉ khỏe trở về nữa không cần không cần chúng ta vậy ở chỗ này chờ đi nói thật ta muốn thấy được đứa nhỏ từ phòng giải phẫu đi ra trước cho tiểu sở làm giải phẫu bác sĩ liền đội vàng nói trước ách tân thủy hoàng ngẩn người một chút bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng Hắn dĩ nhiên không phải gan lòng tiểu sở mới như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì tân địch cứu điện thoại kia. Dĩ nhiên cũng không thể loại bỏ hắn thật sự là lo lắng tiểu sở. Bất quá khả năng này hắn không lớn, nhưng là bất kể nói thế đó đi, người ta nếu có lòng này, tần thủy hoàng cũng không thể nói gì. Vậy cũng tốt, như vậy chờ tiểu sở từ phòng giải phẫu đi ra, ta lại để cho hộ vệ cho các ngươi ăn bài. Cảm ơn, không khách khí. Tần thủy hoàng không hỏi tiểu sở mẫu thân, bởi vì hắn biết vô luận hắn nói gì, tiểu sở mẫu thân vậy sẽ không rời đi nơi này, trừ phi tiểu sở từ phòng giải phẫu đi ra. Nếu như vậy cần gì phải đi lãng phí nước miếng. Giải phẫu một mực kéo dài đến buổi sáng ngày thứ 2 6 giờ, dòng dã làm 7 giờ, mấy tên bác sĩ mệt mỏi từ phòng giải phẫu đi ra, đây chính là 7 giờ ạ, ở giữa không thể nghỉ ngơi, đừng bảo là còn phải làm giải phẫu, coi như là đứng 7 giờ là cái gì khái niệm. Tên kia quyền uy đi tới, còn không có chờ hắn nói gì, tiểu sở mụ mụ vội vàng tới hỏi, bác sĩ, con gái ta như thế nào? Quyền uy cầm khẩu trang lấy xuống nói, giải phẫu rất thành công, tổn thương trên căn bản chữa trị khỏi, đầu hừ máu vậy toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Sở Mẫu thân ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức kịp phản ứng, nàng không nên hoài nghi bác sĩ nói. "Yên tâm đi, là thật." Tên này quyền uy không có trách nàng, bởi vì hắn biết tiểu Sở Mẫu thân bây giờ là tâm tình gì. "Vậy con gái ta lúc nào có thể tỉnh lại?" Cái này khó mà nói, bởi vì đứa nhỏ hôn mê thời gian quá dài, có thể 2 3 ngày, cũng có thể 1 2 tháng, bất quá có một chút người có thể yên tâm, tỉnh lại không thành vấn đề. Có một chút tên này quyền uy không có nói, tiểu Sở chẳng những là bởi vì hôn mê thời gian quá dài, hơn nữa còn trễ lại thời gian quá dài. Nếu không phỏng đoán giải phẫu sau này liền có thể tỉnh lại. Tiểu Sở Mụ Mụ bất kể là 2 3 ngày vẫn là 1 2 tháng, nàng chỉ cần biết Nữ Nhi có thể tỉnh lại là được, cho nên nghe tới tên này Quyền Uy nói tỉnh lại không có vấn đề thời điểm, vội vàng hướng tên này Quyền Uy quỳ xuống nói, "Cảm ơn, cảm ơn." "Mau dậy đi, mau dậy đi, ngươi làm gì vậy?" Quyền Uy vội vàng đi đỡ Tiểu Sở Mụ Mụ. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi cứu con gái ta." "Ta là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là ta thiên chức, cho nên ngươi căn bản không có cần thiết cảm ơn ta." Quỷ Uy lắc đầu một cái, nếu như chỉ là một người phổ thông bác sĩ nói như vậy, ngươi có lẽ không tin, nhưng là một người quyền uy nói ra, vậy ngươi nhất định phải tin, phải biết, hắn nhưng mà quyền uy, cái gì kim tiền danh lợi, căn bản cũng không biết thiếu. tốt lắm, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút, đứa nhỏ lập tức sẽ đưa đến phòng bệnh. Tần Thủy Hoàng lúc này đi tới, đưa tay ra nói, ngài khỏe, ta là Tần Thủy Hoàng. ách, ngài chính là Tần tổng à? ngài khỏe ngài khỏe, giải phẫu rất thành công, không có phụ lòng tín nhiệm của ngài. cảm ơn. Tần Thủy Hoàng cái này nói cảm ơn tuyệt đối là thật lòng. Tên này Quyền Uy có thể cảm giác được, cho nên làm Tần Thủy Hoàng nói xong cái này hai chữ sau này, Quyền Uy cười lên, cười rất vui vẻ, nói, Tần Tổng cái này nói lời gì, đây là ta phải làm. Ta biết, nhưng ta vẫn là phải cảm ơn ngài, như vậy đi, ngày khác có thời gian, ta mời ngài và Lý Thị ăn cơm. Ách, tên này Quyền Uy ngẩn người một chút, vốn là hắn muốn nói không cần, nhưng là nghe được Tần Thủy Hoàng nói đúng mời hắn và Lý Thị cùng nhau ăn cơm, liền liền vội vàng nói, phải, nếu như có thời gian ta nhất định đi. Ừ, ngươi cứ quyết định như vậy. Được, quyết định hai người lại trò chuyện mấy câu, Quyền Uy mang người rời đi. ở bọn họ sau khi rời đi, mấy tên y tá đẩy một bản di động giường bệnh từ phòng giải phẫu đi ra, tiểu sở yên lặng nằm ở phía trên, mặc dù vẫn còn ở mang dưỡng khí, bất quá đã không cần máy hô hấp. bệnh nhân phải đưa đến phòng bệnh, thân nhân đi theo cùng đi đi. tiểu sở phòng bệnh là ở lầu 16, hơn nữa còn là một phòng, nghị cũng không cần muốn, tần thủy hoàng cũng biết, nơi này chắc là cái gọi là cán bộ cao cấp phòng bệnh, bởi vì bên trong cái gì cũng có, nói như vậy đi, gia đình nên có thứ nơi này toàn bộ có, gia đình đủ không, có nơi này cũng có. Y tá cầm tiểu sở thả vào trên giường bệnh an bài xong sau này rời đi, mà lúc này, trong phòng bệnh liền Tần Thủy Hoàng, Vương Đình, Tân Địch và tiểu sở mẫu thân, còn như từ quê quán tới đây hai người bác sĩ và y tá, ở tiểu sở từ phòng giải phẫu sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng liền an bài hộ vệ đưa bọn họ đi khách sạn nghỉ ngơi. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi, con gái ta. Con gái ta. Tiểu sở mẫu thân kích động không nói ra lời. Đại tỷ, ngươi liền không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Nếu như bác sĩ nói chữa bệnh cứu người là bọn họ phải làm, cái này tiểu sở mẫu thân tin tưởng, nhưng là lời này làm lại trong miệng nói ra, sẽ để cho tiểu sở mẫu thân không biết nói thế nào tốt lắm. Đại tỷ, là như vậy, ta là một nhà từ thiện quỹ đầu tư người phụ trách, dĩ nhiên, vị này cũng vậy. Tân địch chỉ chỉ Vương Đình, sau đó lại nói, dĩ nhiên, nhà này quỹ đầu tư bỏ vốn người là vị này. Tân địch vừa chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng. À, cho nên nói đại tỷ, ngươi căn bản không cần cảm ơn, đây đều là chúng ta phải làm bởi vì chúng ta quý đầu tư tôn chỉ chính là trợ giúp những cái kia không có tiền chữa bệnh đứa nhỏ mà tiểu sở vừa vặn ở chúng ta trợ giúp trong phạm vi mặc dù nghe được tân địch như thế nói nhưng là tiểu sở mụ mụ biết người ta cũng không có trợ giúp bọn hắn nghĩa vụ người ta gầm hỗ trợ vậy chỉ có thể nói người ta có lòng tốt coi như là không giúp cũng không có cái gì được rồi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này vương Đình, ngươi mang tân địch tới trước ngươi vậy nghỉ ngơi một chút ta lưu lại chờ tiểu sở tỉnh lại vương đỉnh và tân địch đã một đêm không có chợ mắt lúc này khẳng định với hãm hơn nữa giải phẫu đã làm xong Không cần thiết mọi người đều lưu lại tới, cho nên Tần Thủy Hoàng muốn cho hai nàng đi về nghỉ một chút. Không cần, Vương Đình không phải còn có việc phải đi làm sao. Sẽ để cho nàng đi làm việc đi, ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút là được. Tân Địch tỷ, ngươi vẫn là cùng ta đi về nghỉ một chút đi. Tân Địch đã qua vỗ một cái Vương Đình tay nói, ngươi chỗ ở cách nơi này khá xa, ta hay là không đi, nếu không chạy tới chạy lui tương đối phiền toái. Hai cái nha đầu có thể nói là không có gì giấu nhau, đối với Vương Đình ngủ ở chỗ nào chuyện này, Tân Địch dĩ nhiên biết. Hiệp hòa bệnh viện ở vào thành Đông khu Đông Một Soái phủ vườn số 1, mà Vương Đình Trô ở ở Thiên Thông Nguyện, dựa theo đế đô giao thông tình huống, từ nơi này đã qua, tối thiểu cần 2 3 tiếng. Như vậy, tới một cái một lần chính là 5 6 cái giờ, cho nên Tân Địch suy nghĩ một chút hay là không đi, còn có chính là, đây là một gian cán bộ cao cấp phòng bệnh, giống vậy có thể nghỉ ngơi, mặc dù nói nơi này còn đủ một người nghỉ ngơi. Như vậy đi, Vương Đình, ngươi đi làm việc trước, ta để cho tài xế đưa Tân Địch đi tứ hợp viện nghỉ ngơi. Tân thủy hoàng tử hợp viện đồng dạng là ở thành Đông khu, hơn nữa cách hiệp hòa bệnh viện rất gần coi như là đi bộ qua, nhất hơn cũng chỉ mười mấy phút, như vậy, liền không cần chạy tới chạy lui. vậy cũng tốt, vậy ta liền đi trước, có thời gian ta biết tới xem một chút. không cần không cần, ngươi nên bận bịu liền vội vàng đi. tiểu sở mẫu thân liền vội vàng nói trước. không có chuyện gì, ta biết tìm thời gian tới đây. vương đình cười đối với tiểu sở mẫu thân vừa nói, sau khi nói xong, lại nói tiếp, đại tỷ ngươi vậy không nên gấp gáp, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? tình lại là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá mấy ngày trước chế mấy ngày mà thôi. ừ, ta biết. vương đình rời đi. Vốn là Tần Thủy Hoàng muốn cho tài xế đưa Tân Địch đi Tứ Hợp viện, mình Lưu Lại nhìn tiểu sở, để cho tiểu sở mụ mụ nghỉ ngơi một chút, nhưng mà tiểu sở mụ mụ lúc này căn bản nghỉ ngơi không được, hơn nữa bệnh viện bên này cũng không để cho Lưu Lại nhiều người như vậy. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể mang Tân Địch cùng đi Tứ Hợp viện. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy an bài người chiếu cố tiểu sở mẹ con gái, liền cái này Tần Thủy Hoàng vẫn chưa yên tâm, lại hướng bệnh viện chuẩn bị làm an bài. Tần Thủy Hoàng lái xe chở Tân Địch đi tới Tứ Hợp viện, mới vừa xuống xe, Tân Địch liền bị trước mắt Tứ Hợp viện cho kinh ngạc một chút, mặc dù nàng không có ở đế đô dừng lại nhưng là cũng đã nghe nói qua đế đô tứ hợp viện, đế đô tứ hợp viện bị người xào ra giá trên trời, một cái nhà phổ thông tứ hợp viện liền bị người xào ra mấy trăm triệu giá cả, mà tần thủy hoàng nơi này, bất luận là diện tích, vẫn là vị trí, tuyệt đối là trong tứ hợp viện trung tốt nhất. nếu như vậy, cái này bộ tứ hợp viện không có mấy tỷ phỏng đoán cũng không cầm được, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, coi như là ngươi có mấy tỷ, vậy không nhất định có thể mua được, bởi vì là đế đô tứ hợp viện căn bản là có giá cả vô giá. tần đại lão bản, đây chính là ngươi tứ hợp viện, không sai, làm sao rồi? Tân Địch lắc đầu một cái, nói: "Không việc gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi ở Đế Đô vẫn còn có một bộ tứ hợp viện." Cái này có gì nghĩ đến không nghĩ tới, không phải là một bộ tứ hợp viện sao? "Đi thôi, chúng ta đi vào." Nói thật, Tân Thủy Hoàng thật không có cầm cái này bộ tứ hợp viện coi ra gì, bởi vì hắn vốn chính là một cái gì chuyện cũng coi thường người, cho nên hắn căn bản không biết ở Đế cũng có một bộ tứ hợp viện là biết bao phong cách chuyện. "Ha ha ha, sau này ta lại tới Đế Đô du lịch liền dễ dàng, nơi này cách cố cung gần như vậy, mệt mỏi liền có thể tới đây nghỉ ngơi." Đó không thành vấn đề ạ tùy thời hoan nên. tân địch nói không sai, nơi này cách cô cung quả thật gần, nhất hơn 500 trăm m, hơn nữa cái này còn là nói nhiều, từ nơi này đến cô cung, coi như là đi bộ qua, nhất hơn cũng chỉ 4-5 phút. tân thủy hoàng mới vừa tới cửa, còn không có chờ hắn đi mở cửa, cửa liền từ bên trong mở ra, một người hộ vệ đối với tân thủy hoàng được rồi một cái lễ, nói, thiếu gia, ngài tới rồi. ừ, tân thủy hoàng gật đầu một cái, nói, để cho phòng bếp cho chúng ta làm chút đồ ăn, sau đó thu thập cái gian phòng đi ra, tân tiểu thư phải ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. tốt thiếu gia đi thôi. Ừ. Ở đi trong tứ hợp viện mặt lúc đi. Tân địch đang suy nghĩ, đồng dạng là tập đoàn đồng sự trưởng, nàng và Tần Thủy Hoàng nhất định chính là hai cái thế giới người, bất luận là tài sản vẫn là sở nghiệp, nàng cũng không có cách nào và Tần Thủy Hoàng so. Đoạn thời gian này tiếp xúc, hắn phỏng đoán đến Tần Thủy Hoàng hình như là muốn cái gì có cái đó, mà nàng ở Tần Thủy Hoàng trước mặt chính là một cái người nghèo, dĩ nhiên cái này nghèo và kim tiền không có quan hệ, cái này nghèo là thân tình, tình yêu và hữu nghị, những thứ này Tần Thủy Hoàng đều có, có thể nàng không có, cũng tỷ như đơn giản nhất hữu nghị. Bởi vì thân phận của nàng và địa vị, quyết định nàng không thể nào có những thứ này. Coi như là có người muốn cùng nàng làm bạn, tất cả đều là ôm mục đích, cho nên cái này hữu nghị không hề đơn thuần, một đoạn không đơn thuần hữu nghị, coi như là hữu nghị sao? Dĩ nhiên không tính là. Nói sau chính là cái này thân tình, thấy tần thủy hoàng nhà thân tình, để cho tân địch ngưỡng mộ, bởi vì nàng chỉ thiếu thiếu như vậy thân tình, đây cũng không phải nói nàng không có người nhà, không, có người thân, mà là các lục đục với nhau, căn bản không có một chút thân nhân dáng vẻ. Còn có liền là ái tình, cái này nàng càng không có, bởi vì thân phận của nàng và địa vị đã quyết định nàng không thể nào có tình yêu. Một số muốn cùng nàng nói yêu thương người đàn ông, trên căn bản cũng cưỡng bức áp lực không dám nói. Một số cái này một số cũng không cần nói là có mục đích. Nếu như Tân Địch là một bé trai còn khá một chút, nói như vậy nàng hoàn toàn có thể cưới một cái muốn kết hôn người, nhưng hết lần này tới lần khác nàng là một cô gái, coi như là phải lập gia đình, cũng chỉ có thể gả cho một cái không muốn gả người. Không có biện pháp, bởi vì cái này ở giữa dính dấp sự việc quá nhiều, phải nói là dính dấp lợi ích quá nhiều. Xem loại này không thuần túy tình yêu, cũng không phải Tân Địch mong muốn, cho nên cho tới bây giờ cũng 30 tuổi người, liền người bạn trai cũng không có. Cơm nước xong sau này, một người phái nữ người máy tới đây, mang Tân Địch vào đi nghỉ ngơi, Tần Thủy Hoàng cũng trở về mình gian phòng đi nghỉ, ngày này một đêm bận rộn, để cho Tần Thủy Hoàng vậy rất mệt mỏi. Làm Tần Thủy Hoàng khi tỉnh ngủ, đã là buổi chiều 6 giờ, nhìn một cái đồng hồ đeo tay, Tần Thủy Hoàng lập tức từ trên giường nhảy cất lên, đi trước phòng tắm tắm sau đó đổi cả người quần áo, rồi mới từ gian phòng đi ra. Mà lúc này, Tân Địch đã ăn ở bên ngoài đồ, thấy Tần Thủy Hoàng đi ra, nói: "Ngươi tỉnh, ta đang chuẩn bị cơm nước xong đi bệnh viện thăm xem." nếu ngươi vậy dạy rồi, vậy thì cùng nhau đi. Ừ, cùng đi. Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, an người máy đầu bếp làm thức ăn. đúng rồi, chuẩn bị một ít thức ăn, một lát bên ngoài mang đi. Tần Thủy Hoàng đối với bên cạnh bảo mẫu vừa nói, ta đã ăn bài. Tần Địch nói. Ách. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói, vậy thì tốt. Cấm nước xong sau này vẫn là Tần Thủy Hoàng lái xe, hai người đi ngay bệnh viện. vừa mới tới cửa phòng bệnh, liền nghe được bên trong có tiếng nói chuyện. Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là bác sĩ ở bên trong, liền đẩy cửa ra tiến vào. sau khi đi vào mới phát hiện căn bản cũng không có cái gì bác sĩ, mà là nhiều một người hơn 30 tuổi trẻ tuổi nam tử, hắn nhìn trẻ tuổi nam tử, trẻ tuổi nam tử vậy nhìn hắn. Vừa lúc đó, tiểu sở mẫu thân vội vàng kéo một chút trẻ tuổi nam tử nói, "Ba nàng, cái này hai vị chính là cứu con gái chúng ta ân nhân." "Cái gì?" Nghe được mình người yêu như thế nói, trẻ tuổi nam tử không nói hai lời, chạy đến Tần Thủy Hoàng và Tân Địch trước mặt, ù liền quỳ xuống, đi cho hai người dập đầu. Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho như vậy sự việc phát sinh, cho nên ở trẻ tuổi nam tử mới vừa quỳ xuống, còn chưa kịp đi dập đầu dưới tình huống Tần Thủy Hoàng một cái cầm hắn kéo lên. Cái này trẻ tuổi nam tử chính là tiểu sở ba ba, hắn mặc dù là xuất thân làm ruộng, trên người có một cái sức lực, nhưng là cùng Tần Thủy Hoàng so liền kém xa, cho nên liền phản kháng, cơ hội cũng không có, liền bị Tần Thủy Hoàng cho kéo lên. Vị này huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Cầm tiểu sở ba ba kéo lên sau này, Tần Thủy Hoàng vừa nói, ta, ta, ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn các ngươi, ta, ta cũng chỉ có thể, được rồi, chúng ta không cần ngươi cảm ơn, nói thật nói với ngươi, các ngươi người một nhà cảm tình cũng đã là cảm ơn chúng ta. Bất kể là tiểu sở mẫu thân vì tiểu sở đi quỳ xuống cầu người, vẫn là tiểu sở phụ hôn một cái người ở bên ngoài cầu ra ra nói với mãi mãi đi một tiền, thậm chí tiểu sở ra gia mãi mãi một mực canh giữ ở tiểu sở bên người, cái này cũng để cho tần thủy hoàng cảm động. Tần thủy hoàng cũng cảm động, như vậy tân địch liền càng không cần phải nói, bởi vì nàng thiếu hụt chính là cái này, đây cũng là hắn kiên trì muốn theo tới đây nguyên nhân. Hai vị ân nhân xin yên tâm, chờ tiểu sở tốt lắm, ta liền ra đi làm công, các ngươi hỗ trợ trả tiền, ta nhất định sẽ trả lại. Không cần, ngươi có thể còn không biết, chúng ta đây là từ thiện quỹ không có đền bù đi chợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ, ví dụ như xem tiểu sở như vậy đứa nhỏ, cho nên chuyện tiền ngươi căn bản không cần bận tâm, vậy không cần còn. À. Như vậy sao được, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch. Thật không cần. Tân Thủy Hoàng cười khổ nói trước, bởi vì hắn có biết hay không nên như thế nào cùng vị này chất phác người tuổi trẻ nói thế nào. Nếu không biết nói thế nào, Tân Thủy Hoàng liền đem tiểu sở phụ thân giao cho Tân Địch, Tân Địch bây giờ là từ thiện quỹ đầu tư một người người phụ trách, giống nhau cũng phụ trách cấp cứu giúp người dạng giải từ thiện quỹ đầu tư tính chất. Tân Thủy Hoàng bên này Đem thức ăn đưa cho tiểu sở mẫu thân nói, còn chưa có ăn cơm đi, ta cho các ngươi mang theo một một ít thức ăn, bất quá bởi vì không biết vị đại ca này tới, cho nên mang không phải rất nhiều. Không sao, không sao, ta đã ăn rồi. Tiểu sở mẫu thân nói không sai, nàng quả thật ăn, ăn rồi, chỉ bất quá liền ăn một cái bánh bao, vẫn là tiểu sở ba ba ở trên đường tới mua, không có ăn xong, cho nên nàng liền ăn một cái. Bất quá không có sao, ta mua cho các ngươi thức ăn, còn mua một ít bột gạo, muốn ăn cái gì các ngươi có thể mình làm. Nơi này là cán bộ cao cấp phòng bệnh. Bên trong có phòng bếp, hoàn toàn có thể mình làm cơm ăn, thế nào vậy so bên ngoài thức ăn mạnh. Nhưng là ta không biết vị đại ca này tới, cho nên mua không phải rất nhiều, một lát ta lại đi ra mua chút, đủ các ngươi ăn 2 ngày, quay đầu ăn xong mua thêm. Không cần không cần, những thứ này là đủ rồi. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, cho tiểu sở mẫu thân lên tiếng chào hỏi, Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài nghe điện thoại đi, điện thoại là thư ký đánh tới. "Thiếu gia, ngài bây giờ là ở bệnh viện sao?" "Đúng vậy." Tần Thủy Hoàng biết, hắn hồi đế đô không gạt được hắn vị này người máy thư ký, không có biện pháp, hai mắt quá nhiều. Cái này không, nhanh như vậy nó thì biết, hơn nữa còn cứ gọi điện thoại lại. Vậy ta đi tìm ngài đi. Không cần, bên này làm xong ta liền trở về công ty. Đúng rồi, ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì? Là như vậy thiếu gia, nhà kia máy tiện công ty tiêu thụ đã bị mua, ngài định xử lý như thế nào? Nhanh như vậy? Tần Thủy Hoàng còn lấy là cần một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt lại, hoàn toàn ra Tần Thủy Hoàng ngoài ý liệu. Bất quá như vậy có tốt, sớm giải quyết trào buổi sáng lòng. Đúng vậy. Vậy được, ta biết. Như vậy, ngươi để cho người nắm tay tiếp theo đưa tới cho ta. Tốt thiếu ra. Tân Thủy Hoàng vừa định đi cúp điện thoại, lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng lại nói, đúng rồi, bao nhiêu tiền mua lại? 270 triệu, phái ta liền chuyên nghiệp hội kế toán viên đã qua, đối với bọn họ tiến hành đánh giá, tiền mặt lưu, món nợ quan hệ, cùng với công ty giá trị, cuối cùng cho ra kết luận chính là 270 triệu. Phải, ta biết. Người máy liền là người máy, không biết vu vi, hoàn toàn là dựa theo chương trình tới xử lý sự việc, chuyện này nếu như là Tân Thủy Hoàng tự mình đi xử lý, căn bản là không tốn 270 triệu, phòng đoán 200 triệu kém không nhiều bất quá nói như vậy, rất có thể biết chế lại không ít thời gian, bởi vì người ta không nhất định biết bán, người máy cũng không giống nhau, chúng là hoàn toàn dựa theo công ty giá trị đi mua bán, cho nên xử lý sẽ tương đối mau. Vậy bởi vì làm cái này, Tân Thủy Hoàng cũng không có nói gì, dù sao số tiền này cuối cùng vẫn là biết chạy vào trong tay hắn, tốn thêm điểm liền tốn thêm điểm đi. Đúng rồi, 270 triệu thật giống như còn chưa đủ tiền trái với điều ước chứ. Đúng vậy thiếu ra, bất quá đối phương đã trả tiền trái với điều ước, tiền còn lại phải là một người lấy ra đi. Có thể, bỏ mặc, công ty bắt lại là được. Ừ, tốt lắm, ngươi đi làm việc đi, để cho người hay mau đem tư liệu đưa tới cho ta, sẽ đưa đến tứ hợp viện. Ừ. Chờ Tần Thủy Hoàng lần nữa trở lại phòng bệnh thời điểm, tiểu sở phụ mẫu đang dùng cơm, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, vội vàng đem thức ăn để xuống. Các ngươi ăn, không cần phải để ý đến ta, ta xem xem tiểu sở. Tiểu sở còn chưa có tỉnh lại, bất quá sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Nói thật, ngày hôm qua đầu tiên nhìn thấy tiểu sở thời điểm, Tần Thủy Hoàng mình giật nảy mình, bởi vì khi đó tiểu sở trên mặt không có một chút màu máu, lại xem xem bây giờ mặc dù vẫn chưa tỉnh lại nhưng là sắp mặt nhiều dễ nhìn đây chính là có chuyện biến tốt giống như bác sĩ nói như vậy tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn điều này cũng làm cho tần thủy hoàng một viên treo lòng rơi xuống ở bệnh viện đợi hơn nửa tiếng tần thủy hoàng và tân địch rời đi bất quá ở trước khi đi tần thủy hoàng cầm trong bao tiền tiền toàn bộ lấy ra cho tiểu sở mẫu thân buổi sáng lúc rời đi sơ sót quên cho tiểu sở mẫu thân lưu chút tiền vì cho tiểu sở chữa bệnh trên người nàng vậy còn có cái gì tiền à trước tại sao không có phát hiện ngươi còn có một viên lòng dạ bồ tát trên đường đi về tân địch quay đầu nhìn tần thủy hoàng nói. Người trước sở dĩ không có phát hiện, bởi vì khi đó ta căn bản cũng không có." Tần Thủy Hoàng đùa giỡn vừa nói. Bất quá hắn nói vậy không sai, hắn khi đó quả thật không có, không phải là không có lòng này ruột, mà là không có tiền, một cái liền mình ăn cũng không đủ no người, coi như là có lòng dạ bố tất thì như thế nào? Chương 474, lại được một công ty. Nói khó nghe, khi đó, coi như là Tần Thủy Hoàng muốn đi trợ giúp người khác, đó cũng là có lòng không có sức, cho nên ở ngươi muốn trợ giúp người khác thời điểm, đầu tiên phải có cái này điều kiện, không có điều kiện liền đi trợ giúp người khác, đó không phải là giúp mà là thêm loạn. Cứ một rất đơn giản liệt tử, nếu như có người ngã xuống ở trên đường xe chạy, ngươi thấy được, ngươi cỡi chiếc xe đạp, người khác cũng nhìn thấy, người khác lái chiếc xe, vốn là người khác muốn dùng xe cầm người đưa đến bệnh viện, ngươi nếu không phải là mình dùng xe đạp đưa. Ngươi đây không phải là thêm loạn là cái gì? Hơn nữa, coi như là bị người lừa bịp lên, một mình ngươi cỡi xe đạp có thể thường nổi sao? Nơi để giúp người cũng phải lượng sức mà đi, không phải mù quáng đi giúp, chỉ có một bầu nhiệt huyết không được, phải có năng lực này, Thần Thủy Hoàng bây giờ chính là có năng lực này, cho nên mới đi trợ giúp người khác. Trở lại tứ hợp viện sau này, bởi vì đi bệnh viện trước mới vừa ăn cơm, cho nên cơm tối cũng không chuẩn bị ăn. Hai người ở phòng khách nhìn một lát tivi. Vừa lúc đó, một người hộ vệ mang một người người máy tới đây, tên này người máy là thư ký phái tới đây. "Thiếu gia, đây là ngài muốn tư liệu." "Ừ, cho ta đi." "Ừ." Người máy cầm tư liệu đưa cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng mở ra tư liệu nhìn một chút, cũng không có cái gì cái khác, chính là một phần hợp đồng, một phần máy tiện công ty tiêu thụ mua bán hợp đồng. Có cái này, máy tiện công ty tiêu thụ là được Tần Thủy Hoàng. "Được rồi." Ngươi trở về đi thôi, tốt thiếu gia. Ở nơi này tên người máy đi sau này, Tân Địch hỏi, đây là cái gì? Không việc gì, một phần hợp đồng. Ô hát. nghe được là hợp đồng, Tân Địch liền không có gì hứng thú, bởi vì vật này nàng xem qua quá nhiều, nếu như không có cần thiết, nói thật, nàng cũng không muốn xem cái này. Đúng rồi, ngày mai ngươi nếu như phải đi bệnh viện mà nói, sẽ để cho tài xế đưa ngươi đã qua. Ngươi đi làm gì? Ta ngày mai có chút việc muốn tới xử lý. Phải, ta biết. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tân Thụy Hoàng rửa mặt một phen, an điểm tâm song liền lái xe rời đi, bởi vì hắn ngày hôm nay muốn đi tiếp quản máy tiện công ty tiêu thụ, bất quá ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng còn muốn đi một chỗ. Cốc cốc cốc. Tần Thủy Hoàng gõ cửa một cái. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, thấy phòng đứng ngoài cửa là Tần Thủy Hoàng, người mở cửa kinh ngạc nói, "Biểu ca, ngươi làm sao tới?" "Còn chưa có đi đi làm." "Còn không có, ta lên ban tương đối gần." "Ừ, Lưu Vĩ ở đây không?" "Có mặt." Hạ Cúc mời Tần Thủy Hoàng đi vào, trong phòng khách cũng không nhìn thấy Lưu Vĩ, mời Tần Thủy Hoàng sau khi ngồi xuống, Hạ Cúc vội vàng đi phòng ngủ bên kia, đối với bên trong nói: nhanh lên một chút, biểu ca tới. Lưu Vĩ hẳn là vẫn chưa rời giường, cũng vậy, hắn bây giờ còn chưa có tìm được công tác, thì cũng không cần đi làm. Như vậy thì không cần dậy sớm như vậy. Rất nhanh Lưu Vĩ từ phòng ngủ đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng ngồi ở đó, vội vàng đi kêu nói, biểu ca. Ừ, còn không có tìm được công tác. Ừ. Lưu Vĩ gật đầu một cái, lập tức nói, biểu ca ngươi yên tâm, ta đoạn thời gian này một mực ở tìm, rất nhanh liền sẽ tìm được. Vậy ngươi không cần tìm, ta cho ngươi tìm một việc làm. Cái gì? Lưu Vĩ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng sau đó vừa quay đầu xem Hát Quốc liền xem Hát Quốc lắc đầu một cái nói ta không biết ta không có tìm biểu ca trước Hát Quốc nói qua nếu như chân thực không tìm được việc làm đi ngay tìm Tần Thủy Hoàng để cho Tần Thủy Hoàng cho Lưu Vi an bài cái vị trí cho nên làm Tần Thủy Hoàng nói cho hắn tìm một việc làm sau này Lưu Vi còn tưởng rằng là Hát Quốc đi tìm Tần Thủy Hoàng được rồi nhanh lên đi tắm một cái sau đó đổi thân quần áo ta mang ngươi lại xem nếu như ngươi không hài lòng có thể không đi cái này Lưu Vi rất khó khăn muốn đi lại không thể đi không thể đi lại phải đi sở dĩ muốn đi đó là hắn thiếu công việc này không thể đi đó là bởi vì tần thủy hoàng đã giúp hắn quá nhiều lại phải đi đó là bởi vì để cho hắn đi là tần thủy hoàng hắn không thể không đi ta nói ngươi còn sững suốt làm gì biểu ca để cho ngươi đi ngươi đi ngay ô hát được lưu vĩ trả lời một tiếng đi ngay đi rửa mặt tiểu úc ngươi ngày hôm nay xin nghỉ một bữa đi một lát và chúng ta cùng đi à biểu ca ta cũng đi à đúng ta sợ hắn không muốn làm cho nên tần thủy hoàng chỉ chỉ phòng vệ sinh rõ ràng liền biểu ca vậy ta cho công ty gọi điện thoại Ừ. Chờ Lưu Vĩ từ phòng vệ sinh đi ra, Hắc Cúc điện thoại vậy đánh xong, ở biết Hắc Cúc vậy đi theo cùng đi sau này, Lưu Vĩ dĩ nhiên biết chuyện gì, bất quá vậy không có nói gì. Ngay trước Tần Thủy Hoàng mặt, hắn còn thật không dám nói gì. Trước liền ngừng Hắc Cúc nói qua nàng cái này biểu ca, hơn nữa Hắc Cúc một mực đưa cái này biểu ca làm thần tượng, khi đó, hắn còn có chút xem thường, nhưng là đi qua chuyện này sau này, hắn tin. Làm xe ngừng ở Lưu Vĩ trước công tác công ty tiêu thụ lầu dưới thời điểm, Lưu Vĩ ngẩn người một chút, sau đó nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, xem Tần Thủy Hoàng cũng không có nói gì hắn cũng sẽ không hỏi. bất quá vẫn là công tác tần thủy hoàng đi vào quản lý lưu quản lý lưu dọc theo đường đi còn có không ít người cho lưu vĩ chào hỏi nhìn lưu vĩ làm người cũng không tệ lắm nếu không một cái bị khai trừ người làm sao có thể còn có người sẽ cho ngươi chào hỏi sẽ không sợ bị phía trên người mang giày nhỏ ừ các ngươi tốt người công ty cũng không nhận ra tần thủy hoàng thậm chí cũng không có gặp qua cho nên căn bản cũng không biết hắn là ai không có cho hắn chào hỏi cũng bình thường tần thủy hoàng mang lưu vĩ một mực đi vào bên trong đi thẳng đến tổng sự trưởng cửa phòng làm việc mà lúc này Lưu Vi còn lấy là Tần Thủy Hoàng là tới tìm hắn trước khi lao bản, để cho hắn hồi làm việc. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc, một chút cũng không giống như là đến tìm người, đến giống như là về nhà như nhau. "Vào đi." Tần Thủy Hoàng mở cửa ra sau này, cũng không có đi vào, mà là đối với Lưu Vi và biểu mẫu nói. "Biểu ca, ngươi đây là?" Lưu Vi không thể hỏi, nhưng là Hắc Cúc có thể hỏi ạ. "Đi vào nói sau." "Ô Hát. Chờ Hắc Cúc và Lưu Vi cũng sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng vậy đi vào theo, hơn nữa đóng cửa lại. Ngồi Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ ghế salon, chờ hai người sau khi ngồi xuống, Tân Thủy Hoàng nói, nơi này như thế nào? Tốt vô cùng, Lưu Vĩ nói một câu, vậy ngươi sau này liền làm việc ở đây đi. Cái gì? Lưu Vĩ trực tiếp từ trên ghế salon bắn ra, nói, biểu ca, ngươi đây là? Nơi này đã bị ta mua, nhưng là ta bận nhiều việc, căn bản không có thời gian quản lý nơi này, cho nên ta nghi muốn, ngươi làm việc ở đây qua, đối với nơi này hẳn rất quen thuộc, cho nên ta chuẩn bị để cho ngươi giúp ta quản lý nơi này. Tân Thủy Hoàng không có ở treo Lưu Vĩ khẩu vị bởi vì là căn bản không có cần thiết, vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói tương đối khá. Hơn nữa, biểu muội còn ở bên cạnh nhìn, thấy mình như thế khi dễ chung nàng, phỏng đoán sẽ cho mình nổi cáo. Không được không được, biểu ca, ta thật không được. Ngươi để cho ta đi ra ngoài bán món đồ tạm được, để cho ta quản lý lớn như vậy một công ty, ta thật không làm được. Đúng vậy biểu ca, hắn vừa không có quản lý qua công ty, ngươi để cho hắn tới quản lý lớn như vậy một công ty, hắn căn bản là không làm được. Ở tần thủy hoàng trong mắt, đây là một nhà nhỏ không thể công ty nhỏ đi nữa, nhưng là ở lưu vị và biểu muội trong mắt. Đây chính là một nhà công ty lớn, cũng vậy, một nhà giá trị mấy trăm triệu công ty, ở người bình thường trong mắt mà nói, quả thật coi như là một nhà công ty lớn. Được rồi, ta là tin từ ngươi, mới giao công ty cho ngươi quản lý, chẳng lẽ ngươi để cho ta giao công ty cho người khác? Ách! Lưu Vĩ ngẩn người một chút. Tần Thủy Hoàng nói tiếp, hơn nữa, ta để cho ngươi quản lý công ty, là giúp ta kiếm tiền, trừ phi ngươi nói cho ta ngươi không có năng lực này. Ta có. Bị Tần Thủy Hoàng kích liền một chút, Lưu Vĩ đứng lên kêu một câu, bất quá hô xong mới hiểu được, lên Tần Thủy Hoàng làm. Nhưng là hắn cam tâm tình nguyện lên cái này làm. Vậy thì đúng rồi sao? Tần Thủy Hoàng Vũ một cái lưu vĩ bà vai nói, bất quá ngươi không có tiền lương. À, biểu ca, ngươi Ha Cúc nhìn Tần Thủy Hoàng, không quan hệ lão bà, không có tiền lương ta cũng nguyện ý, biểu ca giúp chúng ta lớn như vậy bận địu, hơn nữa còn giúp ta bồi thường người khác 5 triệu, không có tiền lương phải. Nghe được Lưu Vĩ như thế nói, Ha Cúc cũng chỉ không nói gì nữa, suy nghĩ một chút lại có chỗ nào không đúng, dù sao nàng không nói ra được. Tiền lương là không có, nhưng là có huê hồng. Công ty hàng năm thu vào 5% là ngươi huê hồng, nói cách khác, ngươi muốn được lợi bao nhiêu tiền, hoàn toàn là xem chính ngươi. Cái gì? Cái gì? Bất kể là hắc úc, vẫn là lưu vĩ, đều có điểm không dám tin tưởng, 5% huê hồng, đây chính là một số tiền lớn, phải biết, công ty này năm thu vào nhưng mà có một cái trăm triệu cơ đó, coi như là chỉ có 5%, đó cũng là 5 triệu hả? Biểu ca, cái này không phải, cái này quá nhiều, ta không thể muốn, nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi quản lý công ty này, liền giữ 0.5% cho ta đi, 5% quá nhiều. Nhiều không? Ta cảm giác không nhiều, không chỉ như vậy, công ty này có hác quốc 25% cổ phần. Cái gì? Cái gì? Tân Thủy Hoàng đánh sấm là một lần so một lần vàng, lần này đừng bảo là lưu vĩ, liền liền Hắc quốc cũng không nghi tới, nàng không nghi tới, biểu ca lại cầm công ty này 25% cổ phần cho nàng. Nói thật, Tân Thủy Hoàng bắt lại công ty này, chính là chuẩn bị đưa cho biểu mội, nhưng là hắn cũng biết, nếu như trực tiếp đưa mà nói, biểu mội khẳng định không muốn, cho nên liền nghĩ đến cái biện pháp này. Biểu ca, cái này không phải, cái này ta không thể muốn, nói cái gì cũng không có thể muốn. Hắc Quốc liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ngươi trước không nên cự tuyệt, ta cái này 25% cổ phần cũng không phải là cho không ngươi. Ách! Hắc Quốc ngẩn người một chút, sau đó nhìn Tần Thủy Hoàng. Là như vậy, ngươi không phải học kế toán sao? Cho nên ta muốn đem công ty kế toán tổng thanh tra vị trí cho ngươi, sau này ngươi chính là công ty này kế toán tổng giám sát, giúp ta quản công ty này tiền. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Quốc cười khổ một tiếng, nàng làm nhiều năm như vậy kế toán, cũng chỉ là một người công nhân viên bình thường, một tháng cầm nhỏ nhất vạn tiền lương mà thôi. Không nghĩ tới biểu ca lại để cho nàng tới làm cái này kế toán tổng giám sát, nói thật, nàng có chút động tâm, nhưng là nghĩ đến mình làm cái này kế toán tổng giám sát, liền phải tiếp nhận biểu ca vậy 25% cổ phần. Vẫn lắc đầu nói, "Biểu ca, cái này kế toán tổng giám sát ta có thể không làm được, ngươi hay là tìm người khác đi." Người khác ta có thể yên tâm sao? Vẫn là giao cho ngươi ta tương đối yên tâm, ta xem chuyện này cứ quyết định như vậy, có Lưu Vĩ đảm nhiệm tổng giám đốc, có ngươi đảm nhiệm kế toán tổng giám sát. Nghe được Trần Thủy Hoàng như thế nói, hắn cũng suy nghĩ một chút nói, "Biểu ca, ngươi như vậy an bài, Nơi này không phải thành hai người chúng ta vợ chồng tiệm, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem tiền cho con chạy. Tần Thủy Hoàng nuzzn vai một cái, nói, không có vấn đề à? Dù sao chút tiền này đối với ta lại nói, có hay không đều giống nhau. Nếu như các ngươi nguyện ý, cầm công ty này đưa cho các ngươi đều có thể. Không không không, biểu ca, ta không phải cái ý này. Ta biết, nhưng ta nói là sự thật. Nếu như các ngươi nguyện ý, liền đem công ty này cho các ngươi. Công ty này vốn chính là Tần Thủy Hoàng vì giúp biểu muội, dĩ nhiên, vậy có thể nói là giúp biểu muội phu lấy lại công đạo cho lấy tới. Hắn vừa không có tốn một phân tiền chẳng những như vậy còn kiếm một khoản, cho nên coi như là đưa cho biểu muội cũng không có cái gì. Biểu ca, ta có thể hay không không làm trò đùa?" Hắc Cúc cười khổ nói. "Ngươi xem ta xem đùa giỡn hay sao?" Tân Thủy Hoàng nói rất nghiêm túc. Thấy biểu ca nghiêm túc dáng vẻ, Hắc Cúc biết, biểu ca đây tuyệt đối không phải làm trò đùa, mà là nói thật, coi như bởi vì là nói thật, Hắc Cúc liền càng không biết làm sao bây giờ. "Được, biểu ca, không nói gì cả, ngươi yên tâm, ta không biết trắng để cho ngươi cho ta cổ phần, ta nhất định cho ngươi được lợi nhiều tiền hơn." Hắc Cúc đón nhận, bởi vì nàng biết Bỏ mặt hắn có chấp nhận hay không, công ty này 25% cổ phần đã là nàng, muốn không muốn cũng không thể, nếu như vậy, vậy không bằng đáp ứng, sau đó kiếm nhiều tiền một chút. Vậy thì đúng rồi sao? Còn có chính là, công ty này ta liền giao cho các ngươi hai người, sau này ta không sẽ tới, còn như công ty nhân viên, người nào đi ai ở, các ngươi hai cái mình định, còn có chính là nhân viên phương diện quản lý, vậy toàn bộ giao cho các ngươi. Biểu ca ngươi yên tâm đi, chúng ta một chút cố gắng làm xong. Ừ, ta tin tưởng các ngươi. Lúc này, bất quá là hắc cúc, vẫn là lưu vĩ, làm sao có thể không hiểu? Công ty này sợ dĩ biến thành tần thủy hoàng, vậy cũng là bởi vì Lưu Vĩ, nếu như không có phát sinh sự kiện kia, căn bản cũng không có thể xuất hiện bây giờ loại chuyện này. Đồng thời Lưu Vĩ vậy rõ ràng, nếu như không phải là hắn cưới vợ Hắc Quốc, giống vậy không biết có chuyện như vậy phát sinh, cuối cùng vẫn là bởi vì Hắc Quốc là tần thủy hoàng đệ muội. Được rồi, ta hoàn thành nhiệm vụ, ta còn có việc phải đi trước, tiếp theo liền xem các ngươi. Biểu ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định giúp ngươi cầm công ty quản lý tốt. Ừ. Tần thủy hoàng rời đi, hắn không có để ý Lưu Vĩ và Hắc Quốc là làm gì thậm chí là như thế nào cùng nhân viên nói, hắn chỉ cần biết một chút là được, đó chính là công ty đã giao cho biểu muội và biểu muội phu, vậy sẽ phải tin tưởng bọn họ. Từ công ty đi ra, tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, mới mười h hơn, liền lái xe đi bệnh viện. Bất quá ở đi bệnh viện trước, tần thủy hoàng đi mua trước một ít thứ, chủ yếu là nấu cơm dùng đồ, cái gì dầu muối tương giấm trà, cái gì gà thịt cá trứng, dĩ nhiên, tần thủy hoàng vậy không quên mua gạo mặt và rau. Làm tần thủy hoàng đi tới bệnh viện thời điểm, tân địch cũng ở đây, hơn nữa và tần thủy hoàng như nhau, vậy mua những thứ này, xem đến đây. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, hai người hẳn trước thời hạn thương lượng xong. Đem đồ vật giao cho tiểu sở mẫu thân, Tần Thủy Hoàng hỏi: "Tiểu sở thế nào?" "Vẫn là như vậy, bất quá bác sĩ qua tới kiểm tra qua, nói so với hôm qua tốt lắm rất nhiều, còn nói bây giờ là đang khôi phục kỳ." "Vậy thì tốt, các ngươi vậy không nên quá lo lắng." "Ừ." Tần Thủy Hoàng đi tới nhìn xem tiểu sở, bất luận là sắc mặt, vẫn là thân thể cơ năng, nếu so với ngày hôm qua tốt lắm rất nhiều, chỉ là trên đầu vẫn là quấn từng tầng một thật dày vài xô, không có biện pháp, lão bộ giải phẫu sau này đều như vậy sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. ăn cơm buổi trưa trước, tần thủy hoàng và tân địch rời đi. phòng bệnh mặc dù là một phòng, nhưng là diện tích cũng không phải rất lớn. lưu lại ở bệnh viện không có vấn đề, nhưng là ăn cơm liền quá trên lớn, cho nên tần thủy hoàng và tân địch rời đi. buổi sáng ngươi đi làm gì? đi làm liền một chút việc. ô hát, đúng rồi, chúng ta lúc nào trở về? nghe được tân địch hỏi như vậy, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy đi, ngươi đi về trước, ta bên này chờ tiểu sở tỉnh trở về nữa. đừng hà, ta cũng chờ tiểu sở tỉnh trở về đi. cái này chính ngươi xem nếu như ngươi không kịp đợi, ngươi có thể đi về trước. không cần, dù sao ta cũng không có chuyện gì. vậy cũng tốt. trở lại tứ hợp viện, kém không nhiều 12 điểm. phòng bếp đã đem thức ăn chuẩn bị xong, hai người rửa mặt một phen, liền bắt đầu ăn cơm. ở lúc ăn cơm, tân địch hỏi, buổi chiều chúng ta còn đi bệnh viện sao? không đi, trở lại đế đô, ta còn có không phải chuyện phải xử lý. buổi chiều ta chuẩn bị đi một chuyến công trường. hồi công trường, vậy ta cũng đi. Ngươi đi làm à? xem xem tần ông chủ lớn công trường là dạng gì. tùy ngươi. đối với tần thủy hoàng mà nói. Tân Địch yêu có đi hay không, hắn vừa không có làm gì người không nhận ra chuyện, nàng muốn đi xem đi ngay thôi, hơn nữa, cầm nàng một người ở nhà, cũng không phải chuyện như vậy, bỏ mặc nói thế nào, người ta cũng là quý khách. Cấm nước xong sau này, Tân Thủy Hoàng liền lái xe đi Đông Tam Kỳ, ở Đế Đô bên này, Tân Thủy Hoàng đã không có mấy cái công trường, Đông Tam, Kỳ một cái, cũng chính là Đông Tam Kỳ thôn cái này hạng mục, sau đó chính là khu bình xương sửa đường cái đó hạng mục. Còn có chính là hoàng trang cho đường cầu công ty và công ty xây cất xây trụ sở chính cái đó hạng mục, ngoài ra chính là hồi lòng quan cái đó công trường. Còn như lương thọ công trường đã kết thúc, hơn nữa ở nửa tháng trước liền kết thúc. Bất quá Tần Thủy Hoàng không có ở đây, vẫn không có kiểm tra. Đông Tam Kỳ bên này đã tiến vào phá bỏ và rời đi giai đoạn. Tần Thủy Hoàng bây giờ mặc dù không có tiền, nhưng là trước tháo một số còn là không thành vấn đề. Nói thật, Tần Thủy Hoàng nhất không muốn làm sự việc chính là phá bỏ và rời đi, nhưng là vừa không thể không làm. Bất quá có một chút Tần Thủy Hoàng và người khác không giống nhau, đó chính là không sẽ bấy nhân dân ở phá bỏ và rời đi thời điểm. Hắn biết nghiêm ngặt dựa theo thành phố công khai hoạt động phá bỏ và rời đi bản pháp quản lý nên bồi thường cho dân chúng tiền, một phần cũng không biết thiếu. Đây là người công ty. Đi tới Đông Tam Kỳ sau này, Tần Thủy Hoàng đi trước một chuyến công ty, khi thấy Tần Thủy Hoàng công ty tình huống sau này, Tân Địch có chút không dám tin tưởng hỏi, bởi vì ở nàng môn đến, Tần Thủy Hoàng làm gì đều là cao lớn lên, như vậy công ty chắc cũng là như nhau. Thế nào chắc cũng là một cái nhà cao tầng, sau đó lên mặt treo Tần Thủy Hoàng tập đoàn mấy cái này chưa to, nhưng mà nàng nhìn thấy là cái gì, một cái đại viện, một hàng nhà dân, trong đại viện đậu các loại các dạng công trình sa. Đúng vậy, có phải hay không rất thất vọng. Thất vọng ngược lại là không có chỉ là có chút không dám tin tưởng. nghe được tân địch như thế nói, tân thủy hoàng cười một tiếng không nói gì, bởi vì nơi này căn bản không phải tân thủy hoàng tập đoàn trụ sở chính, thậm chí đã không phải là đường cầu công ty và công ty xây cất, nơi này chỉ là đường cầu công ty và công ty xây cất dùng để ngừng thả đoàn xe công trình địa phương. ta nói tần đại lão bản, ngươi có nhiều tiền như vậy, làm gì không ở nơi này xây một cái nhà cao ốc? xây cao ốc làm gì? dùng để làm tập đoàn trụ sở chính à? không cần. tân thủy hoàng nhìn tân địch một mắt, cảm giác được xong hết rồi, liền nói. Nơi này không phải ta trụ sở chính công ty, cũng không phải công ty khác, chỉ là một ngừng thả đoàn xe công trình địa phương, ngươi nói nếu như ta cầm nơi này xây xong một cái nhà cao ốc, những công trình này đoàn xe làm thế nào? Ách! tân đại lão bản, nguyên lai like ngươi ở chọc cười ta. Không có ạ. Tân Thủy Hoàng nhún vai một cái, nói, đều là chính ngươi nói, ta nhưng mà một câu nói không có nói. Ngươi. Được rồi, vào đi thôi. Thử! Mặc dù Tân Địch rất tức giận, nhưng nàng biết, Tân Thủy Hoàng nói không sai, từ đi vào bắt đầu, Tân Thủy Hoàng liền không có nói qua đây là hắn trụ sở chính công ty. Vậy không, có nói qua đây là Tần Thủy Hoàng tập đoàn trụ sở chính, đều là mình nói mà thôi. Thiếu gia, ngài tới rồi. Hai người sau khi đi vào, còn chưa tới phòng làm việc, lại đụng phải thư ký, thư ký đoán chừng là biết hắn tới, mới từ bên trong đi ra, không nghĩ tới ở nửa đường lại đụng phải. Ừ, đoạn thời gian này không có chuyện gì chứ? Đúng vậy thiếu gia. Vậy thì tốt. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vừa lúc đó Tân Địch đi lên đối với Tần Thủy Hoàng thư ký nói, ngươi mới vừa rồi kêu hắn cái gì? Thiếu gia à? Thư ký sau khi nói xong, lại nói tiếp, ngài chắc là thiếu gia bạn học trung thời đại học Tân Tiểu thư chứ? Ngài khỏe, ta là thiếu gia thư ký. Được a Tần đại lão bản, chẳng những phối hợp như thế đẹp một người thư ký, còn để cho thư ký kêu ngươi thiếu gia, ngươi có ác tâm hay không hả? Ách. Tân Địch nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, không hiểu nàng là ý gì. Trước theo mình thiếu gia thật giống như không thiếu, những người hộ vệ kia, bảo mẫu và quản gia, làm sao đến nơi này thì không được, không hiểu Tân Địch đây là nỗi cơn gì. Trước Tân Địch không có cảm giác được có cái gì, bởi vì những cái tiếp theo Tần Thủy Hoàng thiếu gia gọi, đều là một ít hộ vệ. Bảo mẫu cái gì, dựa theo một ít đại gia tộc quý cũ nên cứ gọi như vậy, nhưng là bây giờ không giống nhau hả, đây chính là thư ký, hơn nữa còn là một cái rất đẹp thư ký. Ta hỏi ngươi, thư ký kêu ngươi thiếu gia chuyện này, Hà Tuệ biết không? Di nhiên biết. Tân Thủy Hoàng cho Tân Địch một cái liếc mắt. Ách! ngươi nói là sự thật. Tân Địch mần người một chút, bất quá vẫn hỏi một câu. Đương nhiên là thật, không tin ngươi có thể cho Hà Tuệ gọi điện thoại hỏi một chút. Tân Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp à, hắn cũng biết, để cho hẳn thư ký kêu mình thiếu gia một chút không ổn, nhưng mà thư ký là người máy hoặc là kêu thiếu gia, hoặc là kêu chủ nhân, ở thiếu gia và chủ nhân bây giờ, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lựa chọn thiếu gia. Chương 475, chó to lớn, uống nhiều rồi. Không có biện pháp, nếu để cho thư ký kêu chủ nhân hắn, vậy không càng làm cho người hiểu lầm, vì cái này, Tần Thủy Hoàng còn cố ý cho Hà Tuệ giải thích một chút, bất quá Hà Tuệ nghe xong sau này, căn bản không có coi ra gì. Hà Tuệ sở dĩ không cầm chuyện này coi ra gì, một là bởi vì là hắn tin tưởng Tần Thủy Hoàng, hai là bởi vì là tập đoàn chủ tịch điều hành cũng gọi Tần Thủy Hoàng thiếu gia, một người thư ký kêu thiếu gia có cái gì kỳ quái đâu ngươi thật đúng là được. Tân Địch lắc đầu một cái. Được rồi, người ta vẫn chờ ngươi trả lời đây. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ thư ký. Ách, ngại quá, ta là Tân Địch, ngươi khỏe. Tân Địch đưa tay ra và thư ký cầm một chút. Ngại khỏe Tân Địch tiểu thư. Đi tới phòng làm việc sau này. Tân Địch cầm ra một lớn chồng văn kiện đối với Tân Thủy Hoàng nói. Thiếu gia, những thứ này văn kiện đều cần ngài xem qua ký tên. Như thế nhiều. Đúng vậy thiếu gia, những thứ này văn kiện có tập đoàn bên kia chuyển tới, còn có đường cầu công ty và công ty xây cất chuyển tới, ta cũng xem qua, không có vấn đề gì bây giờ liền đợi người xem qua sau này ký tên vốn là tần thủy hoàng vẫn còn ở nhức đầu đâu nghe xong thư ký nói nói ngươi cũng nhìn rồi ta còn nhìn cái gì lấy tới ta ký tên đi từ một điểm này biết chi minh tần thủy hoàng vẫn phải có bàn về quản lý công ty hoặc là nói bàn về kiến thức hắn đều cùng thư ký kém trăm lẻ tám ngàn giảm hơn nữa từ tập đoàn thành lập sau này tần thủy hoàng cũng chưa có xen vào quản lý qua công ty vẫn luôn là thư ký hỗ trợ đang quản lý thiếu gia được rồi ta biết ngươi muốn nói gì nhưng là quản lý công ty loại chuyện này cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể học được còn phải thì phải, ngươi biết là được, rồi, ta thì không cần học đi. nghe được hai người đối thoại, tân địch làm một đầu mồ hôi, cảm tình tần thủy hoàng có thể làm lớn như vậy, vẫn luôn là vị này thư ký công lao hạ, như vậy tần thủy hoàng đã làm gì, không biết cái gì cũng không làm đi. tân địch nghĩ như vậy liền oan luồng tần thủy hoàng, tần thủy hoàng làm sự việc rất nhiều, thư ký chỉ là giúp hắn quản lý công ty, nói cách khác, tần thủy hoàng ở bên ngoài đánh giang sơn, thư ký giúp hắn trông non phần này giang sơn. mặc dù nói gây dựng sự nghiệp dễ dàng, giữ vững sự nghiệp khó khăn, nhưng là nếu như không có gây dựng sự nghiệp, còn thủ cái giám nhiệm à? Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng chỉ là tương đối lười mà thôi, cũng không phải là hắn không biết giữ vững sự nghiệp, nếu không tại chưa có thành lập Tần Thủy Hoàng tập đoàn trước, Tần Thủy Hoàng là làm gì lớn như vậy? dùng nửa cái tiếng thời gian, Tần Thủy Hoàng cầm tất cả văn kiện cũng ký tên, sau đó đem văn kiện để qua một bên nói, đúng rồi, ta xem Đông Tam Kỳ Thôn Chính đang hủy đi di chuyển, phá bỏ và rời đi khoảng từ địa phương nào tới. Chẳng lẽ công ty di động khoản tiền kia cho? Không phải vậy thiếu gia công ty di động tiền còn không có cho, cần cái này ngài trở về sau này tự mình đi xử lý còn như Đông Tam Kỳ thôn phá bỏ và rời đi phí, là ta từ tập đoàn bên kia điều tới đây. Từ tập đoàn bên kia điều tới đây. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Phải biết, khoản tiền kiếp nhưng mà Tần Thủy Hoàng cho tập đoàn phát triển dùng, chừng 50 tỷ, mặc dù dùng hết một số, nhưng còn có 230 tỷ không có sử dụng, không nghĩ tới bị thư ký cho điều chỉnh lại. Đúng vậy thiếu gia, tập đoàn bên kia mặc dù cần tiền, nhưng là một đoạn thời gian trước đưa vào quá nhiều, bây giờ đang đang tiêu hóa kỳ, tạm thời không dùng được, cho nên ta trước hết điều tới đây dùng một chút, chờ nơi này khoản vào chương mục sau này, ta lại trả lại. Nghe xong thư ký nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện gì xảy ra, một đoạn thời gian trước Tần Thủy Hoàng lập tức cho tập đoàn 50 tỷ đầu tư, nhưng mà tập đoàn trước khi gian hàng cũng không lớn, nhiều tiền như vậy căn bản là chưa dùng hết. Bất quá khi đó Tần Thủy Hoàng có tiền, căn bản là không quản được như vậy nhiều, nhưng mà đầu tư rất nhanh thì đến tập đoàn cực hạn, cái này không, tập đoàn liền tiến vào tiêu hóa kỳ, mà tiền còn lại, một mực ở tập đoàn bên kia để. Được rồi, ngươi đều đã điều chỉnh lại, ta còn có thể nói gì? Cảm ơn cảm ơn thiếu gia giúp đỡ. Ta chống đỡ hết nổi cầm được không? Đúng rồi, Khu Bình Dương Đường không biết vậy bắt đầu sửa chứ. Đúng vậy Thiếu gia, đã tiến hành giai đoạn trước công trình. Ừ, ta biết, quay đầu có thời gian, ta lại xem, bây giờ đi trước Đông Tam, Kỳ trên công trường xem một chút đi. Tốt Thiếu gia, Thiếu gia mời. Ở Tần Thủy Hoàng đứng lên đi ra ngoài thời điểm, thư ký lại hướng Tân Địch nói, Tân Địch tiểu thư mời. Mời. Lúc này, Tân Địch đã không dám xem nhẹ tần thủy hoàng vị này bí thư, thậm chí nói đã đem nàng bỏ vào bình trời địa vị, nếu như đổi thành nàng là tần thủy hoàng thư ký, nàng tuyệt đối không dám tùy tùy tiện tiện điều mấy trăm, trăm triệu đi ra hơn nữa còn là tại chưa có đi qua láo bản đồng ý dưới tình huống chẳng những như vậy mấy chục tỷ công trình nàng lại có thể làm chủ tiến hành mở rộng về điểm này tân địch lại không dám ba người đi tới đông tam kỳ thôn thời điểm nơi này trên căn bản đã không có người dĩ nhiên cái này không có người nói chính là trước ở người ở chỗ này bây giờ người ở chỗ này đều là tiến hành phá bỏ và rời đi người phá bỏ và rời đi bồi thường khoản cũng phát đúng vậy thiếu gia bất kể là hồi di chuyển còn chưa dự định hồi di chuyển bồi thường khoản đều đã phát cho hoàn bây giờ liền trở phá bỏ và rời đi hoàn sau đó liền có thể tiến hành xây dựng, hồi di chuyển và không trở về di chuyển bồi thường khoản nhưng mà không giống nhau, không trở về di chuyển, đó chính là duy nhất bồi thường, dựa theo quốc gia quy định, duy nhất cầm nên bồi thường tiền, một phần không thiếu toàn bộ cho, bắt được số tiền này sau này, muốn làm gì làm cái đó, còn như hồi di chuyển, vậy thì tạm thời trước không trả tiền, dĩ nhiên, cái này nói không trả tiền, là không cho bồi thường khoản, trước cho một bút tiền thuê, để cho bọn họ ở bên ngoài muốn phòng ở, thẳng đến nơi này nhà xây xong, phong thường từ xây xong sau này, đến lúc đó biết dựa theo nhà của bọn họ định nhân khẩu cho bọn họ một ít nhà, mà cho những phòng ốc này, hồi từ phá bỏ và rời đi bồi thường khoản bên trong trừ, dĩ nhiên, giá cả muốn so với bán tiện nghi rất nhiều. Nếu như bồi thường khoản còn có dư, vậy liền đem dư tiền cho bọn họ, nếu như bồi thường khoản không có dư, thậm chí còn không đủ, như vậy bọn họ còn phải xuất ra một khoản tiền tới đó mua phòng khoản. Đồng sự trưởng tốt. Công nhân cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi. Ừ, tốt, mọi người cực khổ. Không khổ cực. Đang cùng công nhân đánh xong gọi sau này, Tần Thủy Hoàng đối với thư ký bên cạnh hỏi, đại khái thời gian bao lâu có thể phá bỏ và rời đi hoàn? Thiếu gia, dựa theo bây giờ độ tiến triển Làm hơn một cái nửa tháng Một cái nửa tháng Rất nhanh sao Nếu quả thật dựa theo thư ký nói như vậy Một cái nửa tháng liền phá bỏ và rời đi hoàn Quả thật rất nhanh Phải biết nơi này chính là có 1.200 mẫu đất Trừng 80-100.000 m2 Nếu như đối với mẫu hoặc là m2 không có gì khái niệm Đó chính là 800 m chiều rộng 1.000 m dài Không có gì không dễ giải quyết hoặc là khó khăn chứ Có, bất quá không coi vào đầu khó khăn Ô hát, nói một chút chuyện gì xảy ra? Là như vậy ở phế phẩm thu mua đứng phía đông có một nhà đặc biệt nuôi chó to lớn địa phương đối phương là thuê phá bỏ và rời đi trước cũng không có người thông báo hắn cho nên hắn cũng không có thời gian xử lý những cái kia chó to lớn cái này không biết phá bỏ và rời đi thời điểm đã không còn kịp rồi vậy là ngươi giải quyết như thế nào là như vậy tạm thời trước không có phá bỏ và rời đi phía đông ta đã an bài người giúp hắn ở nơi khác tìm địa phương đợi khi tìm được địa phương để cho hắn rời qua bên này tiến hành phá bỏ và rời đi thiếu gia xin yên tâm sẽ không chế nãy phá bỏ và rời đi công tác vậy thì tốt. Đi, lại xem đi. Ừ. Nơi này đã phá hủy không thiếu, xe cộ căn bản không biện pháp đi vào, cho nên Tần Thủy Hoàng bọn họ chỉ có thể đi bộ qua, dù sao cũng không phải rất xa, chỉ có mấy trăm mét mà thôi, 10 phút sau đó, thư ký mang Tần Thủy Hoàng đi tới nhà kia nuôi cho to lớn địa phương. Dựa theo thư ký nói, hắn chỗ này là thuê người khác, cũng không phải là và thôn hủy biết thuê, mà là thuê người, hơn nữa thuê trước nơi này cũng đã xây dựng tốt, như vậy, phá bỏ và rời đi thời điểm là không biết bồi thường hắn, mà là bồi thường nơi này tất cả mọi người. Còn như hắn và nơi này tất cả mọi người là làm sao thương lượng, cái này và Tần Thủy Hoàng bọn họ không có quan hệ, bởi vì đây cũng không phải là hắn hẳn quan chuyện. Nói thật, thư ký có thể giúp hắn tìm địa phương, đã rất tốt, đổi công ty khác mới không sẽ quản những thứ này. Thiếu ra, chính là chỗ này. Vào xem một chút đi. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nơi này vừa thấy chính là một nơi sưởng, Tần Thủy Hoàng không biết, nhà này cho chẳng chủ nhân làm sao sẽ chọn nơi này, nuôi chó to lớn, ở xa xôi ngoại ô thuê lên mấy mẫu không phải tốt hơn. Thư ký đã qua gõ một cái cửa sắt lớn sau đó tần thủy hoàng liền nghe được một hồi chó tiếng kêu rất nhanh lớn cửa sắt mở ra một người trường 40 tuổi mập mạp xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt mập mạp thấy tần thủy hoàng thư ký sau này liền vội vàng nói là tần thư ký à tần thư ký ngại khỏe ngại khỏe xem ra mập mạp biết thư ký cũng vậy đối với đông tam kỳ thôn tiến hành phá bỏ và rời đi chuyện này chính là thư ký làm chó chẳng chủ nhân làm sao có thể không nhận biết nó vị này là chủ chúng ta muốn đi qua xem xem ngươi à nghe được tần thủy hoàng là láo bản chó chẳng chủ nhân sợ hết hồn ngươi khỏe Tần Thủy Hoàng đưa tay ra. Ngài khỏe, ngài khỏe. Chó chảng chủ người đưa hai tay ra, nắm thật chặt Tần Thủy Hoàng tay. Không biết người nơi này có khó khăn gì chưa? Không có, không có, Tần Thư Kỳ đã ở giúp ta tìm địa phương, chờ tìm địa phương tốt ta lập tức dọn đi. Không có khó khăn gì liền tốt, nếu như có khó khăn gì, nhất định phải nói cho chúng ta. Được được. Chó chảng chủ nhân liền vội vàng gật đầu. Ta có thể vào xem xem sao. Tần Thủy Hoàng là tương đối thích chó, nếu không cũng sẽ không nghe được là một chó trận liền chạy tới, đáng tiếc những năm này hết sức bận bịu kiếm tiền, căn bản cũng không có thời gian nuôi chó. Đừng bảo là nuôi, liền liền hắn thích nhất tàng ngao, không phải cũng thả vào trên công trường. Dĩ nhiên có thể, mời ngài vào. Cảm ơn. Đạo Hoàng cảm ơn sau này, Tần Thủy Hoàng liền đi vào, nơi này trước là xưởng không sai, bất quá xem bên trong thật giống như đã bị chó trưởng chủ nhân sửa đổi qua, xây xong từng cái chó bỏ, thư ký nói không sai, nơi này nuôi đều là một ít chó to lớn. Nước đức lưng đen, chó chân cừu, gấu trắng lớn, chó sói, lông vàng, lạp dạ đỏ trở các loại, thậm chí Tần Thủy Hoàng còn thấy mấy đầu tàng ngao, đáng tiếc huyết thống không thuần, chỉ là nhìn tương đối hung mãnh mà thôi lão bản, những chó này ngươi bán sao? bán à? vốn chính là bán. vậy bán cho ta một ít như thế nào? ách, chó chẳng chủ nhân ngẩn người một chút, lại liền vội vàng nói, ngươi nếu như thích, tùy tiện chọn, không lấy tiền. như vậy sao được? nên bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền? nếu như ngươi không cần tiền nói, vậy ta cũng không cần. một mực đứng ở bên cạnh không nói gì tân địch. lúc này dùng ngón tay thoạt tần thủy hoàng nói, ngươi mua những thứ này chó to lớn làm gì? hơn nữa, ngươi vậy không có chỗ nuôi à? ở đế đô bên này, thành phố là không thể nuôi chó to lớn mà Tần Thủy Hoàng có thể nuôi những thứ này chó to lớn địa phương, vậy cũng chỉ có tứ hợp viện, mà tứ hợp viện chính là thành phố bên trong, chẳng những là thành phố bên trong, vẫn là trung tâm thành phố. Ta không phải ở chỗ này nuôi, không ở nơi này nuôi. Ngươi quên, quê quán không phải có hai cái vườn cây ăn trái sao? Mặc dù vườn cây ăn trái cũng trang bị hàng rào phòng vệ, hàng rào phòng vệ mặc dù cao, vậy bên chắc, thế nhưng cũng chỉ là phòng cô tử, bên trong nuôi như vậy nhiều gà ngỗng còn có dê, nghĩ biện pháp lật đi vào vẫn là rất dễ dàng. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện gì xảy ra. Những cái kia hàng rào phòng vệ muốn phá hoại không dễ dàng, nhưng là muốn lật đi vào cũng không khó. Nếu như có người muốn trộm mà nói, chỉ cần ngoài dám phối hợp, vẫn là rất đơn giản. Nguyên lai là chuyện gì xảy ra? Bất quá ngươi làm gì phải ở chỗ này mua, quê quán không phải cũng có thể mua được sao? Ta biết, có thể đó không phải là còn muốn tìm sao? Hơn nữa, coi như là tìm được, có thể lập tức có nhiều như vậy sao? Còn có chính là, đây không phải là đụng phải sao? Vậy cũng tốt, ngươi nói đúng. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng và chó chẳng chủ người thương lượng xong, một cái chủng loại mua bốn con cả hai. Tổng cộng 28 cái chó to lớn, Tần Thủy Hoàng không có cần vậy mấy cái không thuần tang cao, bởi vì không cần thiết. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, một cái vườn cây ăn trái thả 14 cái, thiếu là ít một chút, nhưng là chờ quên, có thể sinh sản à, có thể không tới một năm, sẽ có mấy chục trên trăm cái chó xuất hiện ở hai cái vườn cây ăn trái bên trong. Giá cả nói tốt, trả tiền xong, Tần Thủy Hoàng liền cho hộ vệ gọi một cú điện thoại, mấy chiếc mẹ xe Mercedes 800 lái tới, cầm 28 cái chó to lớn sắp xếp đi lên, Tần Thủy Hoàng an bài chúng, trực tiếp vận trở về quê quán. Ở người máy hộ vệ lái xe đi sau này Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, sở dĩ không có cần vậy mấy cái không thuần tầng cao, đó là bởi vì Tần Thủy Hoàng có thuần, hắn nhưng mà có hai đầu cùng một loại mặt quỷ tầng cao. "Này, Lão Tần, ngươi lúc nào trở về?" Tần Thủy Hoàng cú điện thoại này là gọi cho Hắc Tử, xem ra Hắc Tử tên này cũng không biết Tần Thủy Hoàng đã ở Đế Đô, nếu không cũng không biết hỏi như vậy. "Ta đã trở về." "À, không phải đâu, trở về làm sao không gọi điện thoại? Bên này có chút việc, cho nên cũng chưa có cho các ngươi gọi điện thoại." "Như vậy à? Vậy ngươi bây giờ cho ta gọi điện thoại là là như vậy, ta muốn hỏi một chút, thương vội công trường kết thúc, ta vậy hai con tàng nào đâu? đối với vậy hai con tàng nao, tần thủy hoàng nhưng mà có rất sâu cảm tình, nếu như không phải là bởi vì không có ở đây, nếu như không phải là bởi vì không để cho mang đi ra ngoài, tần thủy hoàng làm sao có thể cầm chúng thả vào trên công trường, tuyệt đối là mỗi ngày mang. không phải đâu lão tần, ta còn lấy là ngươi gọi điện thoại là để cho các huynh đệ đi ra uống rượu, không nghĩ tới lại là vì vậy hai con tàng nao, ngươi quá làm cho huynh đệ thương tâm, vậy ngươi liền bị thương đi, ta gọi điện thoại không phải uống rượu, chính là vì tàng nao chuyện. Tần Thủy Hoàng biết, Hắc Tử tên này là làm cho đùa, xem hắn loại này người không có tim không có phổi, làm sao có thể biết thương tâm, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng cho hắn mở ra đùa giỡn. Coi là ngươi tàn nhẫn. Hắc Tử cắn răng nghiến lợi vừa nói, sau khi nói xong, lại nói, ngươi vậy hai con thằng nào bị Biểu tỷ mang tới hoàng trang trên công trường đi, không, có biện pháp, vốn là ta nói mang về nhà giúp ngươi nuôi một đoạn thời gian, nhưng mà chúng con theo Biểu tỷ, không, có biện pháp, chỉ có thể để cho Biểu tỷ đeo. Phải, ta biết, như vậy, ngươi và mọi người liên lạc một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta bây giờ đang ở Đông Tằng Kỳ bên này. À, Lao Tần, thật hay dạ ạ? Nói nhảm, đương nhiên là thật, ô oh, hát đúng rồi, ta mang một người bạn đã qua. Không thành vấn đề, như vậy, vẫn là số 6 viện, ta bây giờ liền liên lạc bọn họ. Ừ, có thể. Từ Tần Thủy Hoàng trở về quê quán sau này, mọi người cũng chưa có chung một chỗ tụ qua, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng lại không thể bay tới, hơn nữa Tần Thủy Hoàng đi lần này chính là một cái hơn thắng, nói thật, mọi người vẫn là rất muốn hắn. Ở Tần Thủy Hoàng sau khi cúp điện thoại, Tân định hỏi, bạn ngươi? Ừ. Ở Đông Tam Kỳ trên công trường lại vòng vo một lát, Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã là buổi chiều 6 giờ, liền mang theo Tân Địch rời đi, thư ký không có đi theo, nó là người máy, lại không có thể ăn cơm. Tân Thủy Hoàng cảm giác được mình đã tới rất sớm, có thể hắn vẫn là cái cuối cùng đến, Tân Thủy Hoàng không tới, những người này cũng không có cho hắn gọi điện thoại, bởi vì bọn họ biết, Tân Thủy Hoàng tương đối bận rộn, sự việc vậy tương đối nhiều, sợ gọi điện thoại quấy rầy hắn. Lao Tần, ngươi tên ngậy, trở về một chuyến chính là một cái hơn tháng. Lao Đỗ tới đây cho Tân Thủy Hoàng ôm một cái. Không có biện pháp. Trong nhà tương đối bận rộn. Bận rộn đi nữa cũng hẳn gọi điện thoại, nói như vậy chúng ta còn có thể tới giúp ngươi. Cái này một lát, mấy người trong mắt căn bản không có người ngoài, cho nên Tân Địch cái này đại mỹ nữ bị lượng đến một bên, giống như không có ai thấy nàng tựa như từ nơi này vậy có thể thấy được mấy tình cảm cá nhân. Vẫn là Lão đô đố tương đối thận trọng, phát hiện trước Tân Địch, hỏi, người đẹp này là? Ách, ngại quá, quên giới thiệu cho mọi người, vị này là Tân Địch, ta bạn học trung thời đại học, cũng là bạn của ta. Tân Địch ngươi tốt, ta là Lão Tần bằng hữu, ngươi theo ta lão Đỗ là được. Ngươi khỏe mấy người phân biệt tự giới thiệu mình một lần, tân địch đối với lao đố bọn họ cảm giác cũng không tệ lắm. sở dĩ có loại cảm giác này, đó là bởi vì nàng nhìn thấy mấy người đối với tần thủy hoàng cảm tình. tân địch người đẹp, xin hỏi ngươi có bạn trai hay không? lao cô lúc này hỏi một câu, hơn nữa hỏi rất đường đột. nghe được lao cô hỏi như vậy, tân địch cũng không có tức giận, mà là cười nói, không có. à, thật, thật, không tin ngươi hỏi hắn. tân địch chỉ chỉ tần thủy hoàng, xem đến mọi người cũng nhìn mình, tần thủy hoàng cười khổ nói, quên cho các ngươi giới thiệu tân địch một cái khác thân phận, chân thực ngại quá một cái khác thân phận. Mấy tên nghi hoặc nhìn Tần Thủy Hoàng, không hiểu Tân Địch còn có cái gì thân phận, không phải bạn học trung thời đại học thêm bằng hữu sao? Chẳng lẽ? Mấy người vừa nghĩ đến cái này, lắc đầu một cái, cái này không thể nào, bởi vì bọn họ rõ ràng Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng không phải người như vậy. Tân Địch còn có một cái thân phận, đó chính là Trung Nguyên Tỉnh tập đoàn Huy Hoàng Đồng sự trưởng. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nói thật, cái này so với Tần Thủy Hoàng nói Tân Địch là bạn gái hắn mang cho mọi người rung động cũng lớn, mặc dù trừ lão Lưu trở già, đều không phải là Trung Nguyên tỉnh người nhưng là nơi này không ai không biết tập đoàn huy hoàng phải biết tập đoàn huy hoàng chẳng những ở trung nguyên tỉnh rất nổi danh coi như là ở cả nước cũng là có thể được cho xếp số chủ yếu nhất là tập đoàn huy hoàng chính là làm địa ốc mà lao đố bọn họ làm cũng là và địa ốc giao tiếp không ngại quá à tân tân địch ngươi liền làm ta mới vừa rồi cũng không nói gì lao cố liền vội vàng nói trước hắn lao cố mấy năm này đi theo tần thủy hoàng là kiếm một ít tiền nhưng hắn vẫn là có tự biết rõ biết hắn và tân địch căn bản là hai cái thế giới người ngồi nữa các vị Phỏng đoán cũng chỉ Tần Thủy Hoàng có thể phối hợp nàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng đã kết hôn. Được rồi, không nói những thứ này, mọi người gọi thức ăn đi." Tần Thủy Hoàng vội vàng đổi chủ đề. "Đúng đúng đúng, gọi thức ăn, lão Tần trở về, làm anh em, thế nào cũng phải cấp lão Tần tiếp gió tẩy trận." Bất kể là Tân Địch vẫn là Tần Thủy Hoàng mấy cái này huynh đệ, vậy cũng là lòng dạ rộng rãi người, tùy tiện trò chuyện mấy câu, cũng chưa có mới vừa rồi lung túng, hơn nữa bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Mấy tên cũng so Tần Thủy Hoàng lớn, cũng chỉ so Tân Địch lớn, cho nên liền nghe Tân Địch Luka, Luka, cố các đều Mấy tên vậy rất được dùng, Tần Thủy Hoàng biết, phỏng đoán mấy tên trong lòng đẹp rất, đường đường tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng cũng gọi bọn họ ca. Rượu qua ba tuần thức ăn qua năm vị, Tần Thủy Hoàng vậy uống nhiều, cơm hôm nay tiền không phải Tần Thủy Hoàng kết, mà là Lão Lưu, cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đi tính tiền, người ta Lễ Tân nói cho hắn đã kết hoàn. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không cần muốn cũng biết, tuyệt đối là Lão Lưu kết, bởi vì trừ hắn không có người khác, Lão Đỗ, Hắc Tử, Lão Hứa và Lão Cố, bọn họ và Tần Thủy Hoàng ăn cơm chung số lần tương đối nhiều, biết Tần Thủy Hoàng nóng nảy. Và Tần Thủy Hoàng cùng nhau ăn cơm. Bọn họ là tuyệt đối không thể trả tiền, nếu không Tần Thủy Hoàng sẽ xảy ra khí. Bất quá ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng không tức giận, bởi vì hắn biết chuyện gì. Lão Lưu mới vừa bị Tần Thủy Hoàng mang vào cái nghề này, đoán chừng là muốn cảm ơn Tần Thủy Hoàng, cho nên mới lén lén đi tính tiền. Xe trước thả cái này, ta cho các ngươi kêu chiếc xe taxi đi. Lao đối đối với Tân Địch và Tần Thủy Hoàng vừa nói, không cần, ta không uống rượu. Tân Địch nói, vậy cũng tốt, trên đường cẩn thận một chút. Ừ. Tần Thủy Hoàng đầu thoáng váng một chút, nhưng cũng không phải là không tỉnh táo, hắn lúc này rất thanh tỉnh thậm chí so không uống rượu trước cũng biết tỉnh hướng về phía lao đấu bọn họ khoát tay một cái liền trực tiếp lên xe tân địch ngồi vào buồng lái hỏi chúng ta bây giờ đi chỗ nào về nhà về nhà có phải hay không quá xa tân địch còn lấy là tần thủy hoàng nói về nhà là hồi tứ hợp viện nếu như lúc này hồi tứ hợp viện phỏng đoán lúc về đến nhà đã sau nửa đêm không phải trở về thành phố bên trong là hồi đông tam kỷ, ngươi lái xe đi ta cho chỉ ngươi đường ô hát, được dựa theo tần thủy hoàng chỉ đường tân địch rất nhanh đem xe ngừng vào thiên thông nguyện khu tây hầm đậu xe Hai người mới vừa ở vào tiểu khu thời điểm, Tân Địch còn lấy là đi nhầm, bởi vì hắn chân thực không hiểu Tần Thủy Hoàng làm sao sẽ ở ở chỗ này. Phải biết nơi này chỉ là một rất thông thường tiểu khu, thậm chí nói thông thường không thể phổ thông đi nữa, Tần Thủy Hoàng là thân phận gì, Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản. Chương 476, một nhà độc quyền, hỗ trợ. Nàng không hiểu, một cái lớn tập đoàn lão bản, làm sao sẽ ở ở chỗ này, không nói ở biệt thự, dù là ở cái tiểu khu hạng sang cũng được ạ. Người ở tại nơi này? Đúng vậy, nơi này bên trong công ty không phải gần không? thật ra thì tần thủy hoàng đối với ăn ở đều không phải là rất người ý tứ, chính hắn ở địa phương nào cũng không có vấn đề. Hơn nữa hà tuệ đối với những thứ này cũng không phải là rất chú trọng. Cũng vậy, hai người đều là từ nghèo cuộc sống khổ tới đây người. cũng đúng. tân địch gật đầu một cái. mặc dù đã một đoạn thời gian không được, nhưng trước khi đi đều đã dùng bạch bố đang đắp, cầm vải vét lên. đồ gỗ nội thất, điện nhà cũng còn là sạch sẽ. mặc dù không có thể nói không nhiễm một hạt bụi, nhưng vậy không cần quá lớn thu thập. người khách chọn phòng đi, ta cho ngươi cầm một bộ mới trang niệm. có thể. máy điều hòa không khí mở ra. Mấy phút toàn bộ gian phòng liền lạnh xuống. Ngươi tắm rửa trước đi, bất quá không có cái mới quần áo ngủ, ngươi trước mặc tiểu tuệ đi. Ừ. Tân Thủy Hoàng vào đi lấy một bộ hà tuệ quần áo ngủ cho Tân Địch, sau đó trở về phòng đi, nơi này chỉ là phổ thông ngôi nhà, trong phòng ngủ cũng không có phòng tắm, dĩ nhiên cũng không khả năng có phòng vệ sinh. Nửa giờ sau đó, Tân Địch ở bên ngoài hồ, "Tần đại lão bản, ta tắm xong, ngươi tùy đi." "Ô thác, được." Tân Thủy Hoàng trả lời một tiếng, từ phòng ngủ đi ra, mang một bộ áo ngủ vào phòng tắm. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tân Thủy Hoàng đã tức dậy. Trước đi tắm, đổi cả người quần áo, đi trước gõ một cái tân địch cửa phòng, Tần Thủy Hoàng cái này mới mở cửa ra đi, hắn dĩ nhiên không phải đi, mà là đi đi mua điểm tâm. Đã thời gian dài như vậy không có ở người, trong nhà không có gì cả, hơn nữa, coi như là có, cũng không có ai làm à, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đi bên ngoài mua, làm Tần Thủy Hoàng mua sớm một chút lúc trở lại, tân địch đã thu thập xong. Hai người ăn chút gì, cầm rác dưới thu thập một chút, mang liền ra cửa, không, có biện pháp, bởi vì lần sau không biết lúc nào trở về, không thể cầm rác dưới ném trong phòng đi. Chúng ta đi chỗ nào? sau khi lên xe, tân địch hỏi, đi công ty di động, công ty di động, đúng, Tân thủy hoàng đi công ty di động, đương nhiên là đòi tiền, hương vụ công trường đã kết thúc, công trình khoản còn không có kết, mà Tân thủy hoàng bây giờ chính là thiếu tiền thời điểm, dĩ nhiên muốn đưa cái này tiền cho kết lại, từ đông tam kỳ bên này đi công ty di động cũng phải cần không ít thời gian, một cái ở bắc nam vòng bên ngoài, một cái ở thứ nhị hoàn, dự nói không có bao xa, nhưng mà đế đô chỗ này chính là xe nhiều người hơn, trận rất lợi hại. hơn hai tiếng sau đó, tần thủy hoàng mới lái xe đi tới nơi này, di động cẩu. Tần Thủy Hoàng đậu xe ở bãi đậu xe, sau đó đối với tân địch nói, ngươi là ở chỗ này chờ ta, vẫn là. Ta và ngươi cùng nhau đi, ta còn chưa có tới công ty di động đâu, đây chính là một nhà siêu cấp công ty lớn. Nghe được tân địch như thế nói, tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng đồng ý, bởi vì hắn biết, bùi tổng hắn không biết để ý. Phải, vậy thì cùng nhau đi. Ở công ty di động bên này, tần Thủy Hoàng gương mặt này chính là danh thiếp, cho nên không cần ghi danh, vậy không cần thông báo, liền trực tiếp có thể đi vào, hơn nữa trực tiếp có thể đi tổng giám đốc phòng làm việc. Thư ký cầm hai người mang tới Bùi Tổng trước phòng làm việc, đã qua gõ cửa một cái, vào. Thư ký đẩy cửa ra đi vào, nói, Bùi Tổng, Tần Tổng tới, mau mời vào. Nghe được Bùi Tổng như thế nói, Thư ký nghiêng người sang, đối với Tần Thủy Hoàng nói, Tần Tổng mời. Cảm ơn. Ha ha ha, lúc nào từ quê quán trở về. Tần Thủy Hoàng và Tần Địch sau khi đi vào, Bùi Tổng từ phía sau bàn làm việc đi ra, trước cho Tần Thủy Hoàng ôm một cái, sau đó hỏi, Khuya ngày hôm trước, ngươi lần này trở về thời gian cũng không ngắn, liên liên hương thọ công trường làm xong người đều không ở. Ta lần này tới đây chính là vì chuyện này, hương thảo công trường đã kết thúc, ngươi xem chúng ta khi nào đi kiểm tra." Tân Thủy Hoàng tương đối thích đi thẳng vào vấn đề, không thích cái loại đó ma ma tứ tứ. Hơn nữa, cái này có gì tốt ma quỷ, làm việc cầm tiền, lẽ bất di bất dịch, hai người quan hệ mặc dù tốt, nhưng quan hệ là quan hệ, làm ăn chính là làm ăn, làm ăn không thể và quan hệ nhập làm muốn nói. "Ha ha ha, biết ngươi bận rộn, cho nên ta đã phái người kiểm tra qua, yên tâm đi, không có vấn đề." Ách. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, hỏi, "Kiểm tra qua?" "Đúng vậy." ta đã để cho người kiểm tra qua, không thành vấn đề. Quay đầu ngươi cầm phiếu xuất nhập lấy tới, cầm nợ kết liễu là được. Quá tốt. Vốn là tần thủy hoàng còn lo lắng kiểm tra cần một đoạn thời gian, không nghĩ tới bùi tổng bên này đã kiểm tra xong rồi. Cũng vậy, núi nhân tạo bên kia không có tần thủy hoàng chuyện gì, cần kiểm tra chỉ là vậy phiến hồ nhân tạo mà thôi. Đối với hồ nhân tạo, tần thủy hoàng có lòng tin, bởi vì hắn nhưng mà nghiêm ngặt dựa theo công ty di động nơi này yêu cầu đi đảo. Như vậy đi bùi tổng, ngày mai, ngày mai ta mang phiếu xuất nhập tới đây. Có thể. Bùi tổng gật đầu một cái sau đó nhìn một cái tân địch đối với tần thủy hoàng nói tần tổng không giới thiệu một chút nghe được bùi tổng như thế nói lại liếc mắt nhìn bùi tổng ánh mắt tần thủy hoàng còn có thể không hiểu hắn là nghĩ như thế nào liền vội vàng nói bùi tổng đừng hiểu lầm ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này là tân địch trung nguyên tỉnh tập đoàn huy hoàng động sự trưởng nghe xong tần thủy hoàng giới thiệu bùi tổng ngẩn người một chút vốn là hắn lấy là tân địch là tần thủy hoàng người yêu không nghĩ tới không phải chẳng những như vậy như thế trẻ tuổi chính là một nhà lớn tập đoàn động sự trưởng dĩ nhiên Tuổi trẻ như vậy đồng sự trưởng hắn không phải lần thứ nhất thấy, tần thủy hoàng chính là, có thể tần thủy hoàng là một cái trường hợp đặc biệt, căn bản cũng không có thể sao chép, nhưng là ngày hôm nay, hắn lại gặp được một cái, hơn nữa còn là một cô gái. Tân tổng ngươi khỏe. Ngươi khỏe Bùi tổng. Xin lỗi, chậm trễ. Không có, không có. Mời ngồi. Cảm ơn. Ba người sau khi ngồi xuống, thư ký cho đưa lên trà, sau đó liền đi ra ngoài, lúc này, Bùi tổng nói, "Tân tổng, tân tổng, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào?" "Ta là không có vấn đề ạ, cái này muốn xem tân tổng." không thành vấn đề ba người mặc dù đều là tổng giám đốc nhưng là ở thân phận và địa vị lên đây chính là kém trăm lẻ tám ngàn lần giảm người ta buổi tổng đây chính là công ty di động tổng giám đốc mà công ty di động đây chính là thị giá mấy tỷ tỷ tập đoàn siêu cấp công ty tại thế giới top 500 cũng xếp hạng thứ trước năm buôn ban thu vào liền mấy trăm tỷ usd căn bản cũng không phải là tập đoàn huy hoàng có thể so nói khó nghe công ty di động một năm thu vào kém không nhiều liền có thể mua toàn bộ tập đoàn huy hoàng đây chính là tranh lệch nói sau tần thủy hoàng tần thủy hoàng tập đoàn mặc dù không lớn giữ quy mô mà nói Có thể còn không có tập đoàn huy hoàng lớn, nhưng là chớ quên, Tần Thủy Hoàng danh nghĩa cũng không phải là liền một nhà tập đoàn huy hoàng, trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng danh hạ công ty, toàn bộ là hắn người. Bùi tổng người ta là công ty thật lớn, Tần Thủy Hoàng người ta là tiền thật hơn, mà nàng Tân Địch, công ty không lớn, tiền cũng không nhiều, cho nên bản về thân phận và địa vị, nàng căn bản cũng không có thể cùng cái này hai người so. Cho nên ở Bùi tổng nói ăn cơm chung thời điểm, Tân Địch không chút suy nghĩ đáp ứng, nói khó nghe, trong nước không biết có nhiều ít công ty lão bản muốn cùng Bùi tổng ăn một bữa cơm nhưng là người ta bùi tổng còn chưa nhất định đồng ý nếu không thành vấn đề vậy cứ quyết định như vậy buổi trưa ta mời khách cho hai vị tiếp gió thầy trần cảm ơn bùi tổng tân địch liền vội vàng nói trước đừng khách khí ngươi xem người ta tân tổng ta nói ta mời khách người ta gật liên tục phản ứng cũng không có bùi tổng nói xong lắc đầu một cái tân thủy hoàng biết hắn đây là cố ý thì cho hắn một cái liếc mắt nói đi tới ngươi nơi này ngươi không mời khách chẳng lẽ để cho ta mời khách Ách. bùi tổng ngẩn người một chút sau đó đối với tân địch nói như thế nào ta không có nói sai đâu Mặc dù hai người như thế nói, nhưng là Tân Địch có thể thấy được, hai người làm cho đùa, bất quá cái này cũng thuyết minh một cái vấn đề, đó chính là hai người quan hệ là thật tốt, nếu không cũng không khả năng mở loại này đùa giỡn. Đáng tiếc buổi tổng như thế nói, cũng không có để cho Tần Thủy Hoàng cảm giác lại quá, hơn nữa còn đổi lấy Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Như vậy, bây giờ cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, ta để cho thư ký mang các ngươi đi vòng vòng. Ô hát đúng rồi, Tân Luân là trung nguyên tình người, quay đầu ta đưa ngươi một món quà. À, không cần không cần, tâm ý ta lẽn. Thấy Tân Địch cự tuyệt, Tần Thủy Hoàng nói: Ngươi ngu à, có lễ vật tại sao không muốn? Sau khi nói xong, lại hướng Bùi Tổng nói, đưa lễ thì phải đưa hai phần, ta đoạn thời gian này cũng ở đây chung nguyên tỉnh, cho ta cũng đưa một phần. Tân Thủy Hoàng cũng không phải tham tiện nghi nhỏ người, không phải ai đưa lễ hắn cũng thu, mà hắn cho Bùi Tổng muốn lễ vật, đó là bởi vì hắn biết Bùi Tổng đưa là cái gì, thành tựu công ty di động tổng giám đốc, cái khác cũng không có cái gì, nhưng là số điện thoại di động hơn à. Xem xem, xem xem, còn có muốn. Bùi Tổng lắc đầu một cái, bất quá vẫn là nói, vậy cũng tốt, vậy ta liền chuẩn bị hai phần. Cảm ơn. Tân Thủy Hoàng nói xong cũng kéo Tân Địch đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Tân Địch nhìn một cái đi ở phía trước thư ký, nhỏ giọng đối với Tân Thủy Hoàng nói: Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể cho người khác muốn lễ vật? Đó là bởi vì ngươi không biết buổi tổng đưa là cái gì. Ách! Tân Địch điểm một cái, hỏi: Ngươi có ý gì? Tân Thủy Hoàng nhìn Tân Địch một mắt, hỏi: Nơi này là địa phương nào? Cái này còn cần ngươi nói? Công ty di động trụ sở chính à? Đúng vậy, liền bởi vì là công ty di động trụ sở chính, cho nên ta mới muốn lễ vật này. Ngươi nói. Công ty di động cái gì nhất hơn? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Tân Địch cho hắn một cái liếc mắt nói, đương nhiên là tiền. Tân Địch nói không sai, công ty di động quả thật tiền hơn, nhưng là nàng không có nói đến điểm chủ yếu, công ty di động tiền là hơn, nhưng là so công ty di động có tiền công ty rất nhiều, nhưng là có một kiểu đồ, công ty khác tuyệt đối không có công ty di động hơn, đó chính là số điện thoại di động. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, không đúng, so công ty di động có tiền công ty rất nhiều, ngươi lại suy nghĩ một chút còn có cái gì? Còn có người, công ty di động ở cả nước có rất nhiều nhà phòng buôn bán. Nhân viên có rất nhiều, à. Tân Địch nói để cho Tần Thủy Hoàng thở dài một cái, nói công ty di động số điện thoại di động nhất hơn, à. Ngươi nói là Bùi Tổng muốn đưa cho chúng ta là số điện thoại di động, nếu không đâu, chẳng lẽ hắn vẫn còn cho ngươi đưa tiền đưa người à? Trả tiền lại nhiều người hơn. Thật ra thì công ty di động cũng không có cái gì nhìn, hơn nữa những thứ này Tần Thủy Hoàng trước cũng đã xem qua, lần này chủ yếu là cùng Tân Địch xem, ở Tần Thủy Hoàng trong mắt là không có gì, nhưng là ở Tân Địch trong mắt, hết thảy đều là như vậy tươi. 11 giờ rưỡi thời điểm. Tần Thủy Hoàng nhận được Bùi Tổng điện thoại, lúc này mới và Tân Địch kết thúc đi thăm công ty di động, sau đó trở về dưới lầu. Ở dưới lầu, Tần Thủy Hoàng lại thấy được một người, mà người này không phải người khác, chính là Hoa Tỷ. Không cần phải nói Tần Thủy Hoàng cũng biết, hẳn là Bùi Tổng thông báo nàng, nếu không nàng lúc này tuyệt đối không sẽ xuất hiện ở nơi này. Một đoạn thời gian trước, Tần Thủy Hoàng nhưng mà giúp nàng một cái bận rộn, nàng luôn muốn mời Tần Thủy Hoàng ăn cơm. đáng tiếc Tần Thủy Hoàng trở về quê quán, tiểu đệ, Hoa Tỷ kêu một tiếng, sau đó giang hai cánh tay. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đã qua cho Hoa Tỷ ôm một cái. Hoa tỷ, ngươi làm sao tới? Mặc dù biết chuyện gì, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn hỏi một câu. Ngươi tên nãy, hồi lễ đô vậy không nói cho ta một tiếng, ta hay là từ bụi tổng nơi này mới biết ngươi trở về. Nghe được Hoa tỷ như thế nói, Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái, nói, cái này hai ngày sự việc tương đối nhiều, cho nên cũng chưa có liên lạc với ngươi. Được rồi, không cần mật cớ, ta xem ngươi thì không muốn để cho tỷ trước mặt cảm ơn ngươi. Không đúng không đúng, tuyệt đối không có ý nghĩ này, cái này hai ngày là thật bận rộn, không tin ngươi hỏi nàng. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ Tân Định. Vị này là Hoa tỷ một bên hỏi, một vừa quan sát Tần Thủy Hoàng và Tân Địch, đoán chừng là muốn biết bọn họ hai cái là quan hệ như thế nào. Xem Hoa tỷ ánh mắt Tần Thủy Hoàng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, liền vội vàng nói, "Hoa tỷ, đừng nghĩ bệnh, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là ta bạn học chung thời đại học, cũng là ta thời đại học bạn thân nhất, Trung Nguyên Tỉnh tập đoàn Huy Hoàng đồng sự trưởng Tân Địch." "Ai nha, như thế trẻ tuổi liền làm chủ tịch, so ta lợi hại." Hoa tỷ nói. "Tân Địch, vị này là Hoa tỷ, công ty điện thoại di động tổng giám đốc." "Hoa tổng ngươi khỏe." Mặc dù Tần Thủy Hoàng giới thiệu tương đối đơn giản, Nhưng là tân địch trong lòng khiếp sợ đây chính là vô cùng to lớn, điện thoại di động, nàng làm sao có thể không biết, nàng bây giờ dùng chính là điện thoại di động. Và công ty di động như nhau, điện thoại di động cũng là một nhà siêu cấp công ty lớn, thế giới top 500 xếp hạng thứ trước, ở phía trước 100 tên bên trong, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, Tần Thủy Hoàng là tại sao biết nàng. Nếu như nói Tần Thủy Hoàng biết Bùi tổng, đó là bởi vì công trình chuyện, nhưng là Hoa tỷ là công ty điện thoại di động à, công ty điện thoại di động có cái gì công trình để cho Tần Thủy Hoàng làm, hơn nữa xem vị này Hoa tỷ và Tần Thủy Hoàng quan hệ. Thật giống như không chỉ là công trình đơn giản như vậy. Ai nha, tên gì Hoa tổng à, và thằng nhóc này như nhau, kêu ta một tiếng Hoa tỷ là được. Hoa tỷ? Vậy thì đúng rồi sao? Hoa tỷ đi lên thân thiết kéo Tân địch tay. Đây chính là người phụ nữ, hợp cánh, mấy câu nói liền có thể thành là bạn gái thân, không hợp cánh, mấy câu nói liền có thể thành là cựu nhân, ở về điểm này, là người đàn ông so sánh không bằng, vậy không, có biện pháp so. Vừa vặn lúc này, Duy tổng từ cao ốc bên trong đi ra, thấy hắn đi ra, Hoa tỷ đối với Tân Đình nói, đi, ngồi xe ta để cho bọn họ hai cái đi theo phía sau. Hoa tỷ liền và Bùi tổng chào hỏi cũng không có, bởi vì là căn bản không có cần thiết. Thấy Hoa tỷ kéo Tân địch lên xe của nàng, Tân thủy hoàng đối với mới vừa đi ra ngoài Bùi tổng nói, chúng ta không có ở đây vùng lân cận ăn à? Cái này ngươi đừng hỏi ta, vốn là ta là chuẩn bị ở vùng lân cận ăn, ngươi cũng biết, cơm nước xong ta còn phải đi làm. Nhưng là Hoa tổng không đồng ý à? Nàng ngày hôm nay tới đây nhưng mà đặc biệt cảm ơn ngươi, cho nên còn không phải là ngươi bán đứng ta. Đừng nói như vậy, ngày hôm nay chuyện này thật đúng là không thể trách ta, ngươi cũng biết. Gần đây công ty chúng ta và điện thoại di động có cái hợp tác, liên lạc tương đối thường xuyên. ở các người đi thăm công ty thời điểm, vừa vặn Hoa tổng đánh tới điện thoại, nói là gặp mặt, thương lượng một chút. Ta nói không thời gian, buổi trưa muốn mời người ăn cơm, cái này không. Được rồi. Tân Thủy Hoàng biết, bây giờ cuốn quýt cái này đã không có gì dùng. Tân Thủy Hoàng và Hoa tổng cũng không có mở một chiếc xe, mà là khai trừ hai chiếc, bởi vì cơm nước xong sau này Tân Thủy Hoàng cũng không dự định trở về, mà là trực tiếp đi. Có Hoa tỷ dẫn đường, Tân Thủy Hoàng cũng không có để ý đi chỗ nào, rất nhanh Hoa tỷ xe ngừng lại tới. Tần Thủy Hoàng và Bùi Tổng vậy ngừng xe ở Hoa Tỷ phía sau. Tần Thủy Hoàng quan sát một chút mới phát hiện nơi này lại là Toàn Tụ Đức, không cần phải nói Tần Thủy Hoàng cũng biết tới Toàn Tụ Đức hẳn là Hoa Tỷ ý muốn nhất thời hẳn là hỏi Tân Địch muốn ăn cái gì, sau đó mới đến nơi này, nếu không làm sao có thể biết tới nơi này. Ngày hôm nay Toàn Tụ Đức xem Tần Thủy Hoàng và Bùi Tổng xuống xe sau này, Hoa Tỷ đối với hai người kêu một tiếng. Tần Thủy Hoàng sao cũng được nhún vai một cái, sau đó liền cùng đi, Bùi Tổng liền càng không cần phải nói. Toàn Tụ Đức lầu hai một cái túi nhỏ gian, không nên nói là một cái phòng nhỏ vách ngăn bốn người ngồi xuống, sau đó phục vụ viên tới đây, còn không có chờ phục vụ viên hỏi ăn cái gì, hoa tỷ liền nói cho chúng ta lên hai mươi ăn. được, xin các loại. toàn tụ đức vịt quay có rất nhiều loại phương pháp ăn, đơn giản nhất đúng vậy ba ăn, ăn da, ăn thịt và xương vịt canh. vịt quay nướng bên ngoài cháy bên trong non, cầm ra gọt xuống, sau đó chấm đường trắng ăn, cái này gọi là ăn da. ăn thịt liền tương đối đơn giản, dùng bánh túi ra trước, hơn nữa một ít phối thức ăn, đây chính là ăn thịt. xương vịt canh chính là cầm ra, thịt gọt xuống sau này, cầm xương vịt đi nấu canh. Chuyện này vịt quay ba ăn, cũng là đơn giản nhất phương pháp ăn, còn có năm ăn, sáu ăn, tám ăn, 12 ăn, 16 ăn, 18 ăn và 24 ăn, trong đó 24 ăn là phiền phức nhất. Ta nói tiểu đệ, đi tới đế đô, không mang theo tân địch muội muội tới ăn vịt quay, ngươi cái này chủ chủ làm rất không hợp cách. Ách. Nghe được Hoa tỷ như thế nói, tân Thủy Hoang ngẩn người một chút, bất quá cũng vậy, chính hắn là không thích ăn, nhưng là không đại biểu tân địch không thích ăn à, không phải có câu nói kia sao, đi tới đế đô, nếu như không ăn một bữa toàn tụ đức vịt quay, đó chính là đi không? Tân Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, nói: "Xin lỗi, cái đó." "Được rồi, ngươi liền chớ giải thích." "Vậy cũng tốt, ta không giải thích." Nói thật, Tân Thủy Hoàng còn thật không có gì tốt giải thích, bởi vì bọn họ lần này tới đây cũng không phải là chơi tới, mà là cho tiểu sở chữa bệnh. Tân Thủy Hoàng cái này đi ra làm việc cũng là bởi vì là bệnh viện bên kia đã an bài xong, tiểu sở bệnh tình ổn định, nếu không hắn cũng sẽ không xẻ ra tới. "Được rồi, đây không phải là đã tới ăn trưa." "Đúng rồi, cho các ngươi lễ vật." Duy tổng cầm ra hai tấm thẻ, dĩ nhiên không phải thẻ ngân hàng, mà là mượn điện thoại di động Hơn nữa còn là lớn thẻ cái loại đó. Hai tấm thẻ nhưng là trung nguyên tình di động, cho Tần Thủy Hoàng chính là một bản 166 mở đầu thẻ, cho Tân Địch phải phải một bản 177 mở đầu thẻ, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, cái này hai tấm thẻ chỉ có hai cái con số. Cũng tỉ như nói Tần Thủy Hoàng tờ này, liền trước mặt một cái một, phía sau toàn bộ là 6, Tân Địch vậy tấm cũng giống như vậy, xem ra người ta nói không sai, tốt dây số đều ở đây công ty di động bên trong. Bắt được dây số, Tân Địch liền vội vàng nói, "Cảm ơn buổi tổng." Tân Địch so người bất kỳ đều biết, cái số này đại biểu cái gì? Theo Lý Tân Địch ở Trung Nguyên tỉnh cũng coi là nhân vật văng danh, nhưng là lấy nàng năng lượng, nhất hơn là một thất liên số cũng không tệ. Đây cũng không phải nói Tân Địch không có tiền, mà là căn bản cũng không có tốt hơn dãy số để cho nàng chọn. Phải biết, cả nước các nơi số điện thoại di động cũng không chế ở công ty di động trong tầng bộ, cho một chỗ số bao nhiêu gõ, cũng cho cái gì số, cái này hoàn toàn ở trụ sở chính bên này. Khách khí, ngươi là tần tổng bằng hữu, vậy cũng là bạn của ta, một cái mã số mà thôi, không coi vào đâu. Không sai, một cái mã số mà thôi, cảm ơn cái gì, hắn thiếu cái gì, cũng không thiếu cái này. Hoa tỷ vỗ một cái tân địch bả vai vừa nói, hơn nữa lời này cũng chỉ nàng có thể nói, tân địch là không thể nói, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng có thể nói, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ không nói, bởi vì hắn từ buổi tổng nơi này đã cầm không thiếu số. Hoa tỷ sau khi nói xong, lại hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Tiểu đệ, lần trước tỷ tỷ chuyện của công ty, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, tỷ tỷ bây giờ có thể chính là một cái phổ thông cổ đông." Hoa tỷ, đừng nói như vậy, ta cũng không làm cái gì, hơn nữa, ta mua những cái kia cổ phiếu, vậy là để kiếm tiền. Hơn nữa còn thật để cho ta kiếm một số lớn. Dù sao bỏ mặt nói thế nào, ta vẫn là phải cám ơn ngươi. Phải, cái này ta tiếp nhận." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, "Đúng rồi Hoa tỷ, chuyện của công ty lăng xuống chứ?" "Ừ, đã lăng xuống, bây giờ công ty ta là một nhà độc quyền." "Vậy thì tốt, là như vậy, ta bây giờ tương đối thiếu tiền, nếu như ta đem trong tay cổ phiếu bán, biết sẽ không đối với công ty có ảnh hưởng." "Hoa tỷ dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng là nói cái gì cổ phiếu, chính là hắn ở cổ mua ở trên chợ vậy trong 1.5%, có thể không nên coi thường một điểm này năm." Phải biết đây chính là tổng cổ vốn trong 1.5%, không phải lưu thông cổ trong 1.5%. Trong tay hắn vậy trong 1.5% cổ phiếu, nhưng mà tương đương với lưu thông cổ 5%, lớn như vậy một khoản cổ phiếu đập đi, nếu như nắm giữ không tốt, đập hai cái rất giá sản bản cũng có thể. Không có biện pháp, điện thoại di động bản quá lớn, coi như là lưu thông cổ 5%, đó cũng là 450 tỷ hả, mà cả giao nơi, một ngày lượng giao dịch mới mấy trăm tỷ mà thôi. Ảnh hưởng nhất định là có, như vậy đi, ở người bán ra thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta nghĩ biện pháp nghe được Hoa Tỷ như thế nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút nói: Hoa Tỷ, ngươi sẽ không là muốn đem những cái kia cổ phiếu ăn chứ? Nghĩ gì vậy? Ta vậy có nhiều tiền như vậy, ta là muốn liên lạc một chút cái khác cổ đông. Mọi người cùng nhau cầm những thứ này cổ phiếu ăn, như vậy đối với giá cổ phiếu liền không biết có ảnh hưởng gì. Có nhiều ý là, ta. ta xem xem có thể hay không hỗ trợ. Tân Địch lúc này nói một câu: chương 477 bàn về cắt giá cả. Tân Địch đây cũng không phải là đầu góc nóng lên, Tập đoàn Huy Hoàng là làm địa ốc không sai, nhưng là Tập đoàn Huy Hoàng cũng có đầu tư bộ, Tập đoàn tiền vốn ở không cần thời điểm, cũng biết bỏ vào đầu tư bộ, dùng để đầu tư kiếm tiền. Mà đầu tư phương hướng chính là thị trường chứng khoán, điện thoại di động là một nhà siêu cấp lớn tập đoàn công ty, công ty cổ phiếu từ đưa ra thị trường tới nay, một mực ở tăng, cho nên Tân Địch thả nói hỗ trợ, còn không bằng nói là đầu tư. Không nhiều, 50 tỷ, ngươi xem có thể hay không ăn. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái Tân Địch vừa nói. Nam. 50 tỷ. Nghe được Tân Thủy Hoàng mà nói, Tân Địch cười khổ một tiếng, tập đoàn Huy Hoàng nhất nhiều lúc, đầu tư ở thị trường chứng khoán tiền cũng không có vượt qua 20 tỷ. Hơn nữa còn là đối với toàn bộ thị trường chứng khoán tiến hành đầu tư, coi như Tân Địch vận dụng đồng sự trưởng thân phận, nhất hơn cũng chỉ có thể rút ra 10 tỷ cơ đó, 50 tỷ, căn bản không có thể. Thảo nào Hoa tỷ nói muốn liên lạc với một ít cổ đông ăn chung vào. Tân đại lão bản, người rút cuộc có điện thoại di động nhiều ít cổ phần à? Tân Địch không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ta tới nói cho ngươi đi, tiểu đệ tổng cộng cầm công ty chúng ta 3.5% cổ phần, trong đó 2% là nguyên thủy cổ, mà hắn bây giờ phải ra tay chính là còn giữ lại trong 1 năm. T. Nghe được Hoa tỷ mà nói, Tân Địch ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng vẫn luôn biết Tần Thủy Hoàng có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền. Tối thiểu Tần Thủy Hoàng tiền mua tập đoàn huy hoàng không thành vấn đề, nhưng là làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại như thế có tiền. Cái khác không nói, liền Tần Thủy Hoàng ở điện thoại cổ phần liền có thể mua tập đoàn huy hoàng, hơn nữa còn có thể có dư, chỉ là đầu tư một công ty mà nói, Tần Thủy Hoàng liền đầu tư nhiều tiền như vậy, như vậy Tần Thủy Hoàng xuất thân tối thiểu muốn so với cái này hơn gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nghĩ tới đây, Tân Địch cũng cảm giác được khủng bố, cảm giác được thật giống như không nhận biết mình người bạn học cũ này. Phải biết, tập đoàn Huy Hoàng mới có thể có thành tích hôm nay, đó chính là mấy đời người cố gắng kết quả, từ nàng Thái gia gia đời kia dậy, trải qua hơn nửa thế kỷ, mà Tần Thủy Hoàng đâu, ngắn ngủn mấy năm thời gian. Được rồi, ta xem như vậy đi, ta để cho môi giới chứng khoán làm đi, nếu như làm việc tốt, hạn ảnh hưởng không lớn. Cũng được, bất quá ở ngươi bán ra trước, vẫn là phải nói cho ta một tiếng, ta bên này cũng tốt làm chuẩn bị. Tần Thủy Hoàng biết Hoa tỷ là nghĩ như thế nào, nàng muốn vạn nhất xuất hiện biến cố gì, cũng có thể trước thời hạn làm chuẩn bị, cho nên Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, tốt Hoa tỷ Đối với Tần Thủy Hoàng thủ hạ những cái kia mua giới chứng khoán, hoa tỷ nhưng mà rất rõ ràng, những người đó tuyệt đối cũng là cao thủ trong cao thủ, hoa tỷ sở dĩ biết, dĩ nhiên không phải Tần Thủy Hoàng mua như vậy nhiều công ty cổ phiếu nàng không biết, mà là ở lần đó cổ đông lớn sau này sẽ, trong buổi họp, Tần Thủy Hoàng không phải ép mấy tên cổ đông không dám tỏ thái độ sao, sau chuyện này hoa tỷ để cho người điều tra một chút, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Liên liên hoa tỷ vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi không tới 2 tháng thời gian, lại có mười mấy nhà đưa ra thị trường công ty bị Tần Thủy Hoàng thu thật qua, mà hết thệ các thứ này chính là tần thủy hoàng thủ hạ những cái kia môi giới chứng khoán làm tần thủy hoàng cũng là không có biện pháp bởi vì quê quán sự việc thiên biến làm trễ nãi một cái hơn tháng cho nên uy hại tạo đảo công trình đợt thứ hai công trình quản tần thủy hoàng bây giờ không lấy được nhưng là đông tam kỳ công trường còn có khu bình xương sửa đường đều cần tiền liên liên hoàng trang bên kia xây hai cái công ty trụ sở chính đều cần tiền như vậy tần thủy hoàng chỉ có thể trước cầm hoa tỷ công ty điện thoại di động cổ phiếu bán đi sau đó đầu đến vậy mấy cái hạng mục lên dĩ nhiên cần không cần như thế nhiều có ba tỷ đủ Còn giữ lại 20 tỷ hay là để cho đầu tư bộ đi đầu tư? Như vậy, chờ đợt thứ 2 công trình khoản xuống, Tần Thủy Hoàng liền có thể toàn bộ bỏ vào đầu tư bộ, hơn nữa Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, sau này trong tay tiền dư, toàn bộ đều có thể bỏ vào đầu tư bộ, yêu cầu thời điểm lấy thêm ra tới. Vừa lúc đó, mấy tên phục vụ viên và mấy tên đầu bếp đi vào, mấy tên phục vụ viên là đẩy xe thức ăn tiến vào, để bên trên đương nhiên là vịt quay và các loại phối thức ăn, cùng với các loại đồ gia vị. Bốn người dĩ nhiên không thể nào là một con vịt quay, mà là bốn con, đầu bếp là phụ trách 24 món nhìn vậy hoa cả mắt đau pháp, cũng để cho tần thủy hoàng khai trừ một lần mắt việc quay hắn không phải là chưa ăn hơn nữa ăn rồi rất nhiều lần bởi vì sợ phiền thói mỗi lần đều là ăn ba ăn không chỉ tần thủy hoàng khai trừ một lần tầm mắt liền liền tân địch cũng giống như vậy lại xem bùi tổng và hoa tỷ thật giống như căn bản cũng không coi ra gì đây chính là trinh lệnh tần thủy hoàng mặc dù có tiền nhưng mà từ trong xương chính là một cái nhà giàu mới nổi bất kể là tầm mắt vẫn là cái gì và bùi tổng hoa tỷ căn bản là không có cách so đừng bảo là và bùi tổng hoa tổng không cách nào so sánh được liền liền và tân địch cũng không cách nào so dẫu sao người ta tân địch vậy là từ nhỏ liền cuộc sống ở cái loại đó trong hoàn cảnh một bữa cơm ăn tới tân thủy hoàng liền không thế nào ăn trên căn bản là ở xem đầu bếp hắn dĩ nhiên không phải muốn trọng sư bởi vì là căn bản không có cần thiết nếu như hắn nguyện ý trở về thì có thể làm cho đầu bếp trong nhà làm cho mình tân thủy hoàng chủ muốn xem là chính tự cơm nước xong tân thủy hoàng liền cùng tân địch rời đi bất quá ở trước khi đi gói hai con vịt quay đi trước một chuyến bệnh viện tiểu sở còn chưa có tỉnh lại liền đem hai con vịt quay để lại cho tiểu sở phụ mẫu từ bệnh viện đi ra. Tần Thủy Hoàng lại lái xe đi xa trường, xa trường bên này Tần Thủy Hoàng đã thời gian rất dài cũng không đến, lần nữa sở dĩ tới đây xem xem, là xem xem trong bãi cắt có còn hay không cát. Đoạn thời gian này, có không ít người từ vùng khác đi đế đô vận cát, bất quá đối với Tần Thủy Hoàng nơi này ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên Tần Thủy Hoàng lo lắng trong bãi cát cắt không đủ dùng, xem ra là lo lắng vô ích. Cũng vậy, có thiên biến ở đây, làm sao có thể cần hắn lo lắng những thứ này, bởi vì thiên biến biết định kỳ trở về cầm trong bãi cát cắt lớp đầy. Đây là người xa trường. Đúng vậy. Như thế nào? Không nhỏ chứ. Đâu chỉ không nhỏ, quá lớn, lớn như vậy một cái xa trường, đừng bảo là ở Đế Đô, coi như là ở Hà Nam thành phố, vậy cũng là không thể nào. Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên rõ ràng Tân Địch lời này là ý gì, nàng không phải nói xa trường lớn nhỏ, mà là chiếm diện tích, phải biết, Đế Đô nơi này chính là tắc đất tắc vàng, lớn như vậy một cái xa trường, một năm tiền thuê cũng là một số tiền lớn đi. Coi như là ở Hà Nam thành phố, đất đai tiện nghi rất nhiều, cũng không có ai biết xây một cái lớn như vậy xa trường. Vậy không có bao nhiêu tiền. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch cũng chỉ có thể cười khổ phỏng đoán lời này cũng chỉ Tần thủy hoàng dám nói nơi này mặc dù là ngoại ô nhưng đất đai giá cả cũng không rẻ liền giữ một mẫu đất tháng một năm hai trăm nghìn đồng tiền tính toán như thế nhiều đất này một năm chính là hai mươi ba mươi triệu một cái xa trường mà thôi trước không nói có thể hay không thuê dậy, coi như là thuê dậy, một năm có thể được lợi nhiều tiền như vậy sao nếu như dựa theo bình thường mà nói quả thật không kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng là đừng quên Tần thủy hoàng nơi này cất nhưng mà không có tốn một phân tiền nếu không hắn làm gì thuê lớn như vậy một chỗ đi bằng cát nếu như là tiêu tiền tới liền giữ một xe cắt tiền lợi được lợi 200 đồng tiền như vậy thuê chỗ này liền cần bán mấy trăm ngàn xe cắt đây chính là mấy trăm ngàn xe cắt hơn nữa còn là lớn xe mấy trăm ngàn xe trung bình đến mỗi một ngày chính là mấy trăm xe muốn hơn bán vậy sẽ phải tiện nghi nhưng mà tiện nghi sau này kiếm càng thiếu cho nên cũng chỉ có tần thủy hoàng dám làm như vậy chẳng những cầm giá cả định đặc biệt thấp còn thuê lớn như vậy một địa phương dĩ nhiên tần thủy hoàng nơi này một ngày không dứt bán mấy trăm xe mà là mấy ngàn xe nhưng mà tần thủy hoàng nơi này tại sao bán mấy ngàn xe đó là bởi vì hắn nơi này tiện nghi Nếu như người khác dựa theo hắn nơi này giá cả bán, phỏng đoán bán vượt hơn đền vượt hơn, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Tân đại lão bản, người nơi này làm sao nhiều người như vậy tới kéo các? Nhìn vậy xe tới xe đi, đi ra ngoài một chiếc đi vào một chiếc, Tân Địch cũng cảm giác được không tưởng tượng nổi, phải biết, nơi này mặc dù là Đế Đô, nhưng là thành phố cũng có bán các địa phương, mà nơi này là ngoại ô, nhiều người như vậy, làm gì bỏ gần cầu xa? Bởi vì ta chỗ này cắt tiện nghi. Tiện nghi? Tiện nghi nhiều ít, cái này ta cũng không biết. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn quả thật không biết. Bởi vì hắn không biết người khác bây giờ bán bao nhiêu tiền, cho nên, hắn nói không biết rất bình thường. Không biết, làm sao biết không biết đâu. Bởi vì ta không biết người khác bây giờ bán bao nhiêu tiền, dĩ nhiên cũng không biết tiện nghi bao nhiêu. Vậy ngươi nơi này bán bao nhiêu tiền? Cắt mịn 3.600, trong cắt 4.200, to cắt 4.800. Cái gì? Ta nói Tần Đại Lão Bản, ngươi đây là làm từ thiện đâu, ngươi biết ở Hà Nam thành phố, một khối cắt bao nhiêu tiền không? Không biết. Tần Thủy Hoàng lần nữa lắc đầu một cái. Hắn quả thật không biết, hắn vừa không có ở Hà Nam thành phố làm qua công trình. Vừa không có ở Hà Nam thành phố mua qua cát, làm sao biết Hà Nam thành phố cắt bao nhiêu tiền? Hà Nam thành phố là không biết, nhưng là huyện Thái Châu hắn biết, so mình nơi này cao hơn rất nhiều. Tân đại lão bản, ngươi biết không? Xem to cát ở Hà Nam thành phố như vậy một xe, tối thiểu muốn 7, 8 ngàn, huống chi nơi này là đế đô. Ách. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, không dám tin tưởng hỏi, bây giờ đã mắc như vậy liền sao? Tân Thủy Hoàng không có hoài nghi Tân Địch mà nói, chớ quên, tập đoàn Huy Hoàng chính là làm địa ốc buôn bán, đối với kiến trúc vật liệu, đây tuyệt đối là rõ ràng, tối thiểu so hắn phải rõ ràng rất nhiều. Mặc dù tần thủy hoàng cũng ở đây làm địa ốc làm ăn, nhưng là hắn ở địa ốc cái này hạng mục lên mới vừa khởi bước, hơn nữa, coi như là đã có bước thời gian rất dài, vậy hắn cũng chỉ là đối với cái khác vật liệu xây cất rõ ràng, đối với cát vẫn là không biết gì cả, chớ quên, hắn lại sẽ không đi chỗ khác mua cát. Đó là đương nhiên, hơn nữa ta cái này nói vẫn là nhóm lớn tính, ngươi biết nếu như là nhóm nhỏ tính mua, một khối trong cát có thể thì phải 300 hơn, huống chi là to cát, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này một xe nhưng mà hơn 30 vượng, nếu như là nhóm nhỏ tính tiêu thụ, cái này một xe trong cát liền hơn 10.000. Không thể nào. Tần Thủy Hoàng cảm giác được thiên không tưởng tượng nổi. Thật ra thì cái này Tần Thủy Hoàng sớm nên nghĩ tới, hắn biết cắt lên giá, cho nên hắn nơi này vậy sách ra một lần giá cả, nhưng mà kéo cắt người cũng không có thiếu, vẫn là cùng trước kia như nhau, khi đó Tần Thủy Hoàng nên nghĩ đến. Cái gì không biết, ta nói cho ngươi, dĩ nhiên biết, ngươi quên ta là làm gì. Cái này làm sao biết quên, ta chỉ là không nghĩ tới cắt bây giờ tăng như thế nhiều. Coi như là lúc này, Tần Thủy Hoàng nghĩ không phải tăng giá, mà là nghĩ có thể hay không ở chỗ khác mở một ít xa trường, nói thí dụ như hà nam thành phố. Bây giờ cắt giá cả như thế cao, nếu như hắn dựa theo bây giờ giá cả ở thành phố khác mở xa trường, vậy tuyệt đối rất kiếm tiền. Dù sao hắn mở xa trường và người khác không giống nhau, chỉ cần thuê một mảnh đất, sau đó kéo lên tường viện, rồi sau đó chính là giao cho thiên biến, chỉ là thiên biến biết khổ cực một chút mà thôi. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, mở nhiều ít như vậy xa trường đều không phải là gánh vác. Vậy ngươi tiếp theo định làm gì? Ta chuẩn bị ở Hà Nam thành phố mở một nhà xa trường, giá cả cứ dựa theo bây giờ giá cả, ta muốn làm ăn cũng không tệ ngươi, ngươi nói gì sao? Vốn là Tân Địch còn lấy là Tần Thủy Hoàng biết tăng giá, không nghĩ tới hắn chẳng những không tăng giá, còn muốn ở Hà Nam thành phố mở một nhà, chẳng lẽ hắn cắt là tới không sao. Tân Địch cái này coi như là nói đúng, Tần Thủy Hoàng cắt chính là tới không, có thể nói không có tốn một phân tiền, nói cách khác, cắt bán bao nhiêu tiền hắn liền được lợi bao nhiêu tiền, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cắt cũng là có hạn. Bất quá hắn đã nghĩ xong, nếu như xa trường mở hơn mà nói, vậy hắn liền cùng tiên biến đi một chuyến sa mạc, trong sa mạc cắt sở gì không thể làm kiến trúc dùng các, đó là bởi vì trong sa mạc cắt quá nhỏ, so đế đô nơi này cắt diện còn nhỏ rất nhiều có thể đây đối với tần thủy hoàng mà nói căn bản không phải chuyện khoan nói trước trong sa mạc cũng có to cát tần thủy hoàng hoàn toàn có thể để cho thiên biến cầm to cát tách ra coi như là đều là cát mịn thiên biến cũng có thể hợp thành thiên biến không thể bịa đặt hoàn toàn nhưng là cầm cát mịn hợp thành là trong cắt hoặc là cắt to là không có vấn đề chỉ bất quá phiền toái một chút mà thôi nhưng mà chuyện kiếm tiền có nhiều ít là không phiền toái ta nói ta muốn ở hà nam thành phố mở một nhà như vậy xa trường hơn nữa liền giữ bây giờ giá cả bán ngươi nói làm ăn biết không biết tốt nghe xong tần thủy hoàng như thế nói tân địch lắc đầu một cái nói cái này căn bản không là biết không sẽ tốt vấn đề, mà là sẽ tốt để cho ngươi nổi điên, phỏng đoán đến lúc đó ngươi cắt biết cũng không đủ cầu. ha ha ha, quá tốt, ta quyết định ngay tại Hà Nam thành phố mở một nhà sa trường, lần này trở về ta sẽ làm. điên rồi, điên. Tân địch bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. đối với Tân địch phản ứng đã sớm ở Tần thủy hoàng ý liệu bên trong, cho nên hắn cũng không có nói gì, mà là đối với Tân địch nói, đi thôi, chúng ta đi vào xem xem, để cho ngươi nhìn ta một chút sa trường có hơn trước vào. Tần thủy hoàng sa trường là trước vào, toàn bộ tự động hóa không có một chút dấu vết nhân tạo, bất kể là cửa ra vào, vẫn là toàn tự động hóa xe nâng, cũng để cho tân địch cảm giác được không tưởng tượng nổi. tự động hóa sản xuất tuyến nàng gặp qua, cho tới bây giờ không có gặp qua tự động hóa xe nâng. tân đại lão bản, ngươi, ngươi đây là làm sao làm được? rất đơn giản à, cho xe nâng đeo tự động hóa máy vi tính chip là được, hơn nữa đồ chơi này lại không cần ở trên đường chạy, chỉ là tại chỗ trong ruộng, cái này thì đơn giản nhiều, toàn tự động hóa xe hơi cũng sắp sản xuất được, cái này có gì khó? Ách. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tân địch ngẩn người một chút, đúng vậy lái tự động xe hơi cũng sắp sản xuất được, đây chính là ở vô cùng phức tạp lái trên đường. Một chiếc tự động hóa xe nâng coi là cái gì? Bên ngoài xe hơn, bên trong xe càng hơn. Từng chiếc một xe nâng không gián đoạn công tác, từng chiếc một xe lớn lái đi ra ngoài, đây chính là so xa trường ngoài đại viện mặt hơn nhiều. Tân đại lão bản, ngươi nơi này một ngày có thể bán đi nhiều ít xe cắt. Cái này không thể xác định, ở mùa hái hàng thời điểm, một ngày 2 ba ngàn xe, ở vượng quý thời điểm, cao nhất một ngày có thể đạt tới hơn mười ngàn xe. T, Tân Thủy Hoàng mà nói, để cho Tân địch ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nói hơn 10 ngàn xe, liền giữ 3000 xe tính toán, mỗi phút trung bình thì có 2 điểm 1 chiếc xe, nếu như là hơn 10 ngàn xe, như vậy 1 phút đã gần 7 xe cắt kéo ra ngoài, cái này thật rất đáng sợ. Tân Địch mặc dù không biết Tần Thủy Hoàng nơi này cắt là bao nhiêu tiền tới, nhưng là từ Tần Thủy Hoàng nghe được cắt bây giờ giá cả sau này chẳng những không có tăng giá, hơn nữa còn muốn ở Hà Nam thành phố mở một nhà sa trường mà nói, như vậy hắn cắt tới hẳn rất tiện nghi. Nếu như vậy, vậy Tần Thủy Hoàng cái này sa trường một ngày muốn vào bao nhiêu tiền à, phỏng đoán cũng là một khoản con số không nhỏ, tối thiểu Tân Địch không dám tưởng tượng ở xa trường vòng vo một vòng, thời gian kém không nhiều đã đến buổi chiều năm giờ. Tần Thủy Hoàng lúc này đối với Tân Địch nói: đi, ta mang ngươi đi bãi trôn lấp xem xem. bãi trôn lấp? cái gì bãi trôn lấp? ta bãi trôn lấp. ách! Tân Địch ngẩn người một chút, không thể tưởng tượng nổi hỏi: Tần Đại lão bản, ngươi không phải chứ? bãi trôn lấp ngươi cũng làm? đó là đương nhiên, như thế nói với ngươi đi, chỉ cần là chuyện kiếm tiền, ta đều biết làm. có thể, đó là bãi trôn lấp à? và ngươi làm sự việc, và ngươi sản nghiệp liên, đó là kém trăm lẻ tám ngàn ai nói cho ngươi? Ta hỏi ngươi, làm công trình có hay không công trình giáp dưới? Cái này đương nhiên là có. Vậy không vậy đúng rồi, làm công trình nếu có công trình giáp dưới, vậy có phải hay không muốn tìm một chỗ đổ? Ách, Tần Thủy Hoàng nói để cho Tân Địch không lời có thể nói, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai, bỏ mặc làm gì công trình, đều sẽ có công trình giáp dưới. Nói thí dụ như Tần Thủy Hoàng đối với Đông Tam kỳ thôn tiến hành xây dựng, đầu tiên là phá bỏ và rời đi giáp dưới, sau đó là khối đất, cuối cùng cầm nhà xây xong sau này, còn có công trường giáp dưới. Những thứ này đều cần tìm địa phương đổ nếu như Tần Thủy Hoàng không có cái này bãi trôn lấp như vậy chỉ có thể đổ đến chỗ khác hoặc giả nói là tiêu tiền đổ đến cái này bãi trôn lấp nhưng hắn có cái này bãi trôn lấp cũng không giống nhau hắn làm công trình đi ra ngoài công trình dắp dưới toàn bộ có thể đổ tới nơi này không cần tốn một phân tiền bãi trôn lấp và xa trường cách rất gần chỉ có mấy cây số xa lái xe liền 5 phút cũng không cần hai người liền xuất hiện ở bãi trôn lấp bên ngoài bây giờ là ban ngày bảo vệ môi trường lên xe chiếm 90%, còn dư lại chính là xe chở đất những thứ này xe chở đất kéo là vùng lân cận một ít trên công trường xả bẩn Đến ban đêm, thành phố bên trong có thể vào xe chở đất thời điểm, tới đây đổ sạ bẩn xe có thể so với bảo vệ môi trường xe hơn, phòng đoán tối thiểu chiếm 70% cỡ đó, không, có biện pháp, ban ngày xe chở đất là không thể vào trong thành phố, cho nên ban ngày xe chở đất tương đối thiếu. Đi thôi, đi vào xem xem, để cho ngươi nhìn ta một chút bãi chôn lấp và người khác bãi chôn lấp có cái gì không cùng. Bởi vì thiên biến đi uy hải bên kia, lại không thể thường xuyên trở về, cho nên ở thiên biến trước khi rời đi, chỉ làm vậy không tiếc người máy và xe nâng xe xeủi đất bỏ vào bãi chôn lấp, dĩ nhiên Thiên biến vậy biết không định, kỳ hồi tới thu thập những thứ này rác dưới, nhưng là ở thiên biến chưa có trở về trước, liền có máy móc người đối với những thứ này rác dưới tiến hành dọn dẹp, trước dọn dẹp đến một chỗ, chờ thiên biến hồi tới thu thập. Ừ. Thấy Tân Địch gật đầu, Tân Thủy Hoàng liền lái xe tiến vào. Sau khi đi vào Tân Địch mới phát hiện, cái này đó là cái gì bãi chôn rác à? Nói là thế ngoại đảo nguyên đều có người tin tưởng, bởi vì ở bãi chôn lấp bên trong, không người thấy một chút mùi túi, phải biết, cái này ở không tới bãi chôn lấp căn bản là không thể nào chuyện. Không tới bãi chôn lấp, đừng bảo là đi vào coi như là cách bao xa liền có thể ngửi được mùi hôi thối rất nồng mùi vị nhưng là ở chỗ này khắp nơi trồng đều là cây hơn nữa phần lớn là cây ăn trái trồng ở núi rắc lên cây ăn trái có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào bất quá ở về điểm này tân địch hiểu lầm những thứ này cây ăn trái cũng không có trồng ở núi rắc lên bởi vì rác dưới đã bị thiên biến cho lấy đi nhiều nhất là trồng ở phân bón hoa lên nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói nơi này đã không phải là bãi chôn rác nhất hơn coi như là rác dưới chạm trung chuyển do bảo vệ môi trường xe và xe chở đất cầm rác dưới và xà bẩn vận đi vào Sau đó để cho thiên biến lấy đi, có thể không phải là rác dưới chạm trung chuyện. Tần Thủy Hoàng nói như vậy vậy không sai, dĩ nhiên, chuyện này chỉ có chính hắn biết, người khác là không biết. Tần đại lão bản, ngươi xác định nơi này là bãi chôn lấp. Đó là đương nhiên, ta xác định. Nhưng mà làm sao xem cũng không xem ạ. Không giống vậy đúng rồi, ta nói cho ngươi, ta đây chính là đế đô lớn nhất bãi chôn lấp, toàn bộ đế đô 80% trở lên sinh hoạt rác dưới và công trường rác dưới cũng sẽ bị đưa tới nơi này. Không thể nào, ta nhớ đế đô lớn nhất bãi chôn rác đáng tiếc gọi là A Tô vệ. Đúng vậy. Nơi này trước liền kêu Têu A Tô vệ, bất quá ở ta đón lấy nơi này sau này, liền đem tên chữ sửa lại, đổi thành Thế ngoại đảo nguyên bãi chốn lộc. Tân thủy hoàng sở dĩ cầm nơi này đổi thành Thế ngoại đảo nguyên bãi chốn lộc, đó chính là hắn hy vọng nơi này sẽ biến thành Thế ngoại đảo nguyên, bất quá kể từ bây giờ xem, hắn trên căn bản đã làm được, nơi này trên căn bản đã biến thành Thế ngoại đảo nguyên. Nguyên lai là như vậy à, thảo nào đâu, bất quá ngươi nơi này là làm sao thu lệ phí? Thu lệ phí? Bảo vệ môi trường xe không thu phí, xe chở đất tính cách tượng trưng thu một ít. À, vậy ngươi làm sao lợi? Phải biết bãi chôn lấp tiêu phí có thể là rất lớn, một xe sinh hoạt rác dưới xử lý chi phí tối thiểu ở 100 đồng tiền trở lên, dĩ nhiên, đây là vậy bãi chôn lấp xử lý sinh hoạt rác dưới chi phí. Lợi. Tại sao phải lợi? Cái gì? Không thắng lợi. Vậy ngươi làm sao duy trì bãi chôn lấp chi tiêu? Xem bên ngoài xếp hàng những xe kia chiếc, một ngày muốn có nhiều ít sinh hoạt rác dưới bị đưa tới nơi này, những thứ này sinh hoạt rất dưới, quan xử lý liền cần một số tiền lớn, mà tần thủy hoàng nơi này không thắng lợi, đó không phải là muốn hướng bên trong bỏ tiền ra. Thu chi thăng bằng là được rồi. Ta sợ gì đón lấy cái này bãi chút lấp, chủ yếu là vì chính ta thuận lợi, còn như nói được lợi không kiếm tiền, vậy cũng không có vấn đề, dĩ nhiên, cũng không phải không đáng tiền, nói thí dụ như Hà Tuệ bây giờ mở nhà kia thiên miêu tiệm, bán những phân bón hoa kia, chính là từ nơi này ra. Nơi này làm sao có thể không thắng lợi, chỉ bất quá có ít thứ tần thủy hoàng không có biện pháp nói mà thôi, có thiên biến ở đây, coi như là rác dưới còn có thể biến thành bảo, chứ không nói thiên biến ở nơi này, chút rác dưới bên trong tìm được nhiều ít bảo bối, liền những phân bón hoa kia, cũng là một số tiền lớn à. Chương 478 9 Bệnh tỷ ở trôn lấp trận đợi một lát, hai người rời đi, bởi vì trời còn sớm, cho nên hai người chuẩn bị trở về thành phố, hồi tứ hợp viện, bởi vì tứ hợp viện cách bệnh viện tương đối gần, trọng yếu nhất chính là ngày mai Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi một chuyến hoàng trang công trường. Buổi tối hôm đó, cắm nước xong, Tần Thủy Hoàng rửa mặt xong sau này chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa lúc đó điện thoại di động hắn vang lên, cầm lên nhìn một chút, là Tiểu Sở Mẫu thân đánh tới, liền cho tiếp thông. Này, Tần, Tần lão bản, Tiểu Sở Mẫu thân không biết nên sương hô như thế nào Tần Thủy Hoàng, cuối cùng hay là gọi liền Tần lão bản. Đại tỷ, có chuyện gì? Mặc dù tiểu sở Mẫu thân ở về tuổi tác không hề gặp được so tần thủy hoàng lớn, nhưng người ta thế nào cũng là ba đứa bé Mẫu thân, chỉ một điểm này, vậy thì so tần thủy hoàng lớn không ít, cho nên tần thủy hoàng chỉ có thể gọi là đại tỷ. Không có biện pháp, ở tần thủy hoàng quê quán, kết hôn cũng đều là rất sớm, rất nhiều người ở 17, 18 tuổi cũng đã kết hôn, không tới 20 tuổi liền đã có đứa nhỏ, nếu như dựa theo cái này coi là, tiểu sở Mẫu thân kết hôn coi như là trễ. Tiểu sở, tiểu sở, tiểu sở làm sao rồi? Tần thủy hoàng nóng nảy. Tiểu sở tỉnh. Cái gì? Tân Thủy Hoàng lập tức nhảy cớ lên, nói: "Đại tỷ, ta lập tức tới ngay." Nói xong cũng cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau này, Tân Thủy Hoàng từ phòng ngủ đi ra, hướng về phía Tân Địch phòng ngủ hô: "Tân Địch, mau ra đây, chúng ta đi bệnh viện." "Đi bệnh viện?" "Lúc này đi bệnh viện làm gì?" "Tiểu Sở Tỉnh." "Cái gì? Người chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo." Tân Địch cũng là mới vừa tắm xong, mặc đồ ngủ liền đi ra, nghe được Tân Thủy Hoàng nói "Tiểu Sở Tỉnh", vội vàng chạy trở về phòng thay quần áo. "Ma Tân Thủy Hoàng, vậy trở về phòng đổi cả người quần áo." Sau đó hai người liền lái xe đi bệnh viện. Ở bệnh viện trong phòng bệnh, Tần Thủy Hoàng lần nữa thấy được tiểu sở, bất quá lúc này bác sĩ đang cho tiểu sở kiểm tra, cho nên Tần Thủy Hoàng chưa từng có đi, chuẩn bị cùng bác sĩ kiểm tra xong nói sau. Đợi đại khái 10 phút cơ đó, bác sĩ kiểm tra xong, quay đầu lại nói với mọi người, đứa nhỏ khôi phục rất tốt, cũng không có cái gì hậu di chứng, dựa theo bây giờ tình huống, nhất hơn phân nửa tháng liền có thể xuất viện. Bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn. Đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Bác sĩ nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài, đi ngang qua Tần Thủy Hoàng bên người thời điểm, cho Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào hỏi. Mặc dù hắn không biết Tần Thủy Hoàng thân phận, nhưng là có thể để cho viện trưởng cũng tự mình tiếp đảnh lợi, liền nhất định không đơn giản. Cảm ơn, không khách khí. ở bác sĩ và y tá tất cả đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng bọn họ lúc này mới bao vây tiểu sở trước giường bệnh. Tiểu sở mẫu thân đi lên bắt trước tiểu sở vô nước biển cái tay kia hỏi, tiểu sở, đau không? Mụ mụ, ta không bị thương. Mụ mụ không khóc, mụ không khóc, mụ không khóc. Tiểu sở, còn biết thuốc thuốc sao? Tần Thủy Hoàng qua đi hỏi một câu. Tiểu sở nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt. Một bên lắc đầu vừa nói không nhận biết, có thể là lắc đầu để cho đầu đau. Tiểu sở nhũ mày một cái. Tiểu sở ta không lắc đầu, gọi nói là được. Thúc thúc biết ngươi không nhận biết thúc thúc. Bất quá nói thế nào, tiểu sở vậy chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa chỉ là một ba bốn tuổi đứa nhỏ. Vậy trời mặc dù là gặp qua Tần Thủy Hoàng, nhưng là lúc đó phòng đoán đi ngay không đi, căn bản cũng không có xem Tần Thủy Hoàng. Tiểu sở ngươi làm sao có thể không nhận biết thúc thúc đâu? Ngày đó là thúc thúc giúp chúng ta, còn có lần này cũng là thúc thúc hỗ trợ, ngươi mới có thể tới cái này bệnh viện, mới có thể cầm ngươi trị hết bệnh. Đại tỷ, không quan trọng, bây giờ không nhận biết, sau này nhận biết, đứa nhỏ vừa mới tỉnh lại. Đối với tiểu sở có thể hay không nhận ra hắn, tân thủy hoàng thật không có vấn đề, hắn giúp tiểu sở, vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua hồi báo cái gì, chính là hỗ trợ, cho nên ở hắn nơi này, cái gì cũng không có vấn đề. Ở bệnh viện lại đợi một lát, tân thủy hoàng và tân địch rời đi, tiểu sở mới vừa tỉnh lại, hay là để cho nàng và phụ mẫu đợi thêm một sẽ tốt hơn, còn như tân thủy hoàng và tân địch chỉ cần biết tiểu sở tỉnh tới được rồi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, tân thủy hoàng và tân địch đi ngay hoàng trang công trường. Tần Thủy Hoàng lần nữa tới đây dĩ nhiên không phải coi sát công trường, mà là vì Truy Phong và Tùy Phong, cũng chính là hắn vậy hai con tàng ngao. Lại Đang Đế cũng không có xem hương thọ công trường liền dài như vậy công trường. Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị cầm hai chúng nó cái làm trở về quế quán. Mặc dù xem vườn cây ăn trái đối với Truy Phong và Tùy Phong mà nói quất tải, nhưng là tối thiểu có cái ổn định địa phương lợi. Hương thọ công trường làm xong, đối với biểu tỷ mà nói, vậy thì chẳng khác nào không có việc làm, cho nên Tần Thủy Hoàng sẽ để cho nàng tới chỗ này vẫn là giúp làm cơm bởi vì nơi này là xây đường cầu công ty và công ty xây cất trụ sở chính có thể cần một năm nửa năm như vậy biểu tỷ cũng chỉ có thể làm lâu một chút ông chủ khỏe ông chủ khỏe mới vừa gia nhập công trường liền đều là người cho tần thủy hoàng chào hỏi tần thủy hoàng vậy nhất nhất gật đầu đáp lại cái này công trường bất kể là đào đất vẫn là xây dựng đều là do tần thủy hoàng mình công ty để hoàn thành cho nên người nơi này trên căn bản đều là tần thủy hoàng người công ty vậy đều biết tần thủy hoàng cái này công trường đào đất công trình còn chỉ là vừa mới bắt đầu Xây dựng còn cần một đoạn thời gian, bất quá công ty xây cất đã vào ở, đang làm một ít công việc khác, cùng đào đất vừa kết thúc, nơi này liền sẽ bắt đầu xây dựng. Đi tới công trường phòng bếp, còn không có đi vào, liền nghe được biểu tỷ thanh âm, hình như là ở an bài người sát thức ăn. Tỷ. Nghe được tần thủy hoàng thanh âm, biểu tỷ quay đầu nhìn một cái, nói, "Tiểu đệ, ngươi làm sao tới?" "Ta tới xem xem truy phong và tùy phong." "Ha ha ha, ai nói cho ngươi truy phong và tùy phong có cùng con?" "Ách." Tần thủy hoàng ngẩn người một chút, hỏi, "Tỷ, ngươi nói gì sao?" Ngươi nói truy phong và tùy phong có cún con? À, ngươi không biết à? Ta còn lấy là ngươi là bởi vì là biết có cún con chó, mới tới đây nhìn một chút không? Thì, mau mang ta đi qua xem xem." Tân Thủy Hoàng rất hưng phấn, bởi vì tàng ngao tính đặc thủ, rất khó sẽ có cún con chó, nếu không thời gian dài như vậy, không biết sinh bao nhiêu. Cái này còn chỉ là một cái trong số đó, còn có chính là tàng ngao một ổ sinh không được nhiều ít, vậy chính là một hai, sinh ba cái cũng rất thiếu, không giống chó khác, một ổ có thể sinh 5 6 cái, thậm chí 7 8 chừng 10 cái. Ừ, ngươi chờ một chút. Biểu tỷ an bài một chút, mới từ phòng bếp đi ra, mới ra tới liền thấy Tân Địch, mới vừa rồi Tân Địch không có đi vào, cho nên biểu tỷ không có thấy được nàng. "Tiểu đệ, vị này là..." "Tỷ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tân Địch, ta bạn học chung thời đại học, cũng là ta đồng bạn hợp tác." Tân Thủy Hoàng không có giới thiệu Tân Địch thân phận, bởi vì là căn bản không có cần thiết, hơn nữa, hắn nói vậy không sai à, Tân Địch đúng là hắn bạn học chung thời đại học, đồng dạng cũng là hắn là đồng bạn hợp tác, huyện Thái Châu Hàn Ngục. Sở dĩ không có giới thiệu Tân Địch thân phận, là Tân Thủy Hoàng sợ biểu tỷ nghi vấn, mình cái này biểu tỷ cái gì khác đều tốt, chính là cái miệng này, cho nên có một số việc còn chưa nói cho thỏa đáng, nếu không không biết cái gì phiên bản liền đi ra. biểu tỷ người khỏe, người khỏe người khỏe, đi thôi, ta mang các ngươi lại xem. biểu tỷ mang tần thủy hoàng bọn họ đi tới trên công trường một cái khúc quanh bên trong, nơi này dựng một cái lều, cũng là hai con tàng não nhà, có thể là nghe được động tĩnh đi, còn không có cùng tần thủy hoàng bọn họ đi tới bên cạnh. truy phong đã từ bên trong đi ra, khi thấy ba người, truy phong trực tiếp nào tới, thấy cái tình huống này, cầm tân địch sợ hết hồn, đây chính là tàng não à? nhìn qua so sư tử cũng lớn, làm sao có thể không dọa người? nhưng là tần thủy hoàng thật giống như không có cảm giác tựa như, chẳng những không có lui ra, ngược lại nên đón. vừa lúc đó, truy phong đứng thẳng lên, cầm hai cái chân trước thả vào tần thủy hoàng trên bả vai, đi thêm tần thủy hoàng mặt. đại gia hỏa, có phải hay không muốn ta? thấy một người một chó ở đó chơi, tân địch mới thở phào nhẹ nhõm, từ biểu tỷ sau lưng đi ra, nói, nó không cắn người à? cắn người? không biết ta, không có biểu để mệnh lệnh, chúng cho tới bây giờ không cắn người. à, cắn người còn phải có mệnh lệnh à? đó là đương nhiên, bất quá cũng có ngoại lệ, ví dụ như người xấu, cái này không cần mệnh lệnh. Nói xong biểu tỷ đi tới tần thủy hoàng và truy phong bên người, ở truy đuổi ở trên ngọn gió vỗ một cái nói, ngươi cái này người không có lương tâm, ta nhưng mà chiếu cố ngươi một năm hơn, thấy chủ nhân ngươi liền đem ta quên. Có thể lúc này truy phong nào còn có thời gian phản ứng biểu tỷ. Vừa lúc đó, tùy phong vậy từ bên trong đi ra, phía sau còn mang ba con chó nhỏ, tần thủy hoàng đối với nó phất phất tay, nói, hủy. Tùy phong, ô sáo tùy phong kêu một tiếng, vậy đi tần thủy hoàng trên mình nào tới sau đó cùng tần thủy hoàng chơi ồn nào ba con chó nhỏ có thể vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thấy phụ mẫu cái bộ dáng này còn lấy là đang đánh nhau vậy đi tần thủy hoàng bên này tấn công tới trợ giúp bất quá chúng quá nhỏ giang còn không có dài tốt chỉ có thể ở bên cạnh cắn tần thủy hoàng ống quần thấy cái này tần thủy hoàng nói được rồi được rồi đừng làm rộn ba con nhỏ tàng ngao không có mang vòng cổ bây giờ còn không phút đi ta tần thủy hoàng cũng không muốn để cho chúng học sẽ cắn người tần thủy hoàng vậy không nghĩ tới tùy phong lại sinh ba con đây đối với tàng ngao mà nói tuyệt đối coi như là cao sản rất nhiều tàng ngao một lần sinh hai con liền coi là nhiều, không nghĩ tới sinh ba con. Khả năng này là truy phong và tùy phong thay đổi thể chất có liên quan. Và hai con tàng ngao lại chơi một lát, tần thủy hoàng gọi điện thoại gọi tới hộ vệ, để cho hộ vệ lái xe đưa chúng trở về quay quán. Dĩ nhiên là tần thủy hoàng quay quán, ngoài ra tần thủy hoàng cũng cùng thiên biến liên lạc một chút, để cho thiên biến làm tiếp 31 cái vòng cổ. Ba đầu nhỏ tàng ngao là nhất định phải đeo. Chúng bây giờ còn nhỏ không có gì, nhưng là lại qua một đoạn thời gian trưởng thành, vậy thì không được, phỏng đoán đến lúc đó sẽ cắn người. Còn có chính là vậy 28 con chó lớn. Ở Cầm Truy Phong, Tùy Phong đưa đi sau này, Tần Thủy Hoàng vậy rời đi, ngày hôm nay phải đi công ty di động tính tiền, nếu như không phải là vì Truy Phong và Tùy Phong, Tần Thủy Hoàng lúc này đã qua. Tối ngày hôm qua Tần Thủy Hoàng liền đem những cái kia phiếu xuất nhập lấy ra, sau đó đặt ở trong xe, thật ra thì có hay không những thứ này cũng không có vấn đề, bởi vì công ty di động bên kia cũng có cái này, chỉ bất quá vì phòng ngừa bị lỗi, hay là đối với một chút tương đối khá. Dòng dã một ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng liền lưu lại ở công ty di động bên này, không có biện pháp Phiếu xuất nhập thật sự là quá nhiều, công ty di động bên này phái ra hai mươi mấy người, hay là đối với liền một ngày, tần Thủy Hoàng bên này không nóng nảy, hắn chỉ là chờ mà thôi, bởi vì hắn bên này cũng là có hạn. Chẳng những hắn bên này hiểu rõ, công ty di động bên kia cũng hiểu rõ, đối với phiếu xuất nhập, chẳng qua là đi tới lui qua trận, nhưng là cái này qua trận còn phải đi, dẫu sao công ty di động không phải bùi tổng một người định đoạt. Phiếu xuất nhập đối với hoàn, đương nhiên là không có vấn đề, toàn bộ tạo núi công trình, tổng cộng dùng khối đất 600 triệu, cả ngọn núi chiếm diện tích 5 cây số vuông, cao 180m. Đỉnh núi cũng không phải là nhọn, mà là bằng thẳng, hơn nữa kéo tới đất tương đối tủng, tạo núi thời điểm lại phải đệ thực, cho nên so thực tế số lượng muốn nhiều hơn tới không thiếu. Trừ đi đào hồ 1 100 triệu m2 đất, cái khác đất đều là từ bên ngoài trở tới đây, từ bên ngoài trở tới đây khối đất tổng cộng là 19 triệu 632.350 xe, giữ 460 đồng tiền một xe, chính là 9 tỷ 030 triệu 881 nghìn đồng tiền. Mà đào hồ bên này, tổng cộng là 1 100 triệu m2, dựa theo một khối 7 đồng tiền tính toán, đó chính là 700 triệu, nói cách khác toàn bộ công trình tổng cộng là 9 tỷ 730 triệu 881 nghìn khối. Cái này so với dự trù phải nhiều không thiếu, thật ra thì cái này rất bình thường, khối đất đồ chơi này chỉ cần đào ra liền sẽ hơn không thiếu, nói như vậy, nhìn một xe kéo 303 phương, nhưng là thực tế liền 27 phương cũng không có, thậm chí 25 phương cũng không có. Không có đào ra đất và đã đào ra đất là không giống nhau, cũng tỉ như nói ngươi đệm, một cái một thức khối cái hố, ngươi có thể cần 1.5 thức khối xối đất mới có thể lấp đầy là một cái đạo lý. Tân tổng, là chuyển tiền vẫn là chi phiếu? Chuyển tiền đi. Chi phiếu quá phiền phức. Vậy được, ta cho kế toán nói một tiếng, đem tiền chuyển cho người. Mặc dù nói so dự tính phải nhiều không thiếu, bất quá bùi tổng vậy không có nói gì, phiếu xuất nhập ở đó để, lại sẽ không sai, nếu như cảm giác được có vấn đề gì, tùy thời có thể tra xem. Hơn nữa, công ty di động bên này, nhưng là máy vi tính ra phiếu, trên căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm, đi vào một xe chính là một bản phiếu, tổng cộng có nhiều ít xe, có thể nói là liếc qua thấy ngay, làm sao có thể hiểu sai. Cho loại này công ty lớn làm ăn chính là thông khoái, vốn là tần thủy hoàng còn lấy là sẽ đem số lẻ cho đâu. Không nghĩ tới liền 1.000 đồng tiền đều không lo, chín tỷ bảy triệu tám một nghìn khối, một phần không ít cho. Xem tới điện thoại di động tin nhắn ngắn nhắc nhở, Tần Thủy Hoàng đối với Bùi Tổng nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ngươi làm việc, ta đưa tiền, lẽ bất di bất dịch. Dám lẽ bất di bất dịch, nay chỉ có thể nói hai người quan hệ tốt, Bùi Tổng không có làm khó hắn mà thôi. Nếu không muốn như thế dễ dàng liền tính tiền, căn bản cũng không có thể. Hơn nữa, từ cho công ty di động làm cái công trình này sau này, Tần Thủy Hoàng nhưng mà không thiếu ở công ty di động tiếp công trình. Mấy năm này. Tần Thủy Hoàng tối thiểu ở công ty di động bên này nhận mấy trăm triệu công trình, chỉ bất quá những công trình kia là làm xong liền đưa tiền, chỉ có cái này một cái công trình là ứng vốn. Có thể nói Bùi tổng giúp hắn không ít việc, dĩ nhiên, hắn vậy giúp Bùi tổng không ít việc, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng cầm hương thọ cái công trình này nhận, như vậy Bùi tổng cái kế hoạch này có thể thì phải rơi vào khoảng không. Thà nói Bùi tổng giúp Tần Thủy Hoàng, không bằng nói Tần Thủy Hoàng giúp Bùi tổng, dù sao chuyện này là không nói rõ ràng, giúp giúp đỡ lẫn nhau mà nói thích hợp hơn. Tần tổng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ hai người cầm một chút tay, sau đó Tần Thủy Hoàng nói, đúng rồi Bối Tổng, ta Thủ Hạ có một nhà công ty xây cất, nếu như ngươi cần xây biệt thự nói, có thể tìm ta. không thành vấn đề, Tần Tổng xin yên tâm, cái này hạng mục tuyệt đối sẽ giao cho ngươi. cảm ơn. Tần Thủy Hoàng công ty xây cất bây giờ còn không có danh tiếng gì, ở bên ngoài tiếp công trình căn bản không có thể, như vậy thì chỉ có thể cho mình làm sống, hoặc là là tiếp một ít người quen công trình, cùng có danh tiếng sau này thì tốt lắm. đừng khách khí, đây đều là phải, hơn nữa, ta tin tưởng ngươi. ha ha ha, vậy ta cũng cho ngươi an viên thuốc an thần. Ngươi xem xem cái này. Tân Thủy Hoàng đem điện thoại di động mở ra, sau đó điều lấy điện thoại ra album ảnh, trong này không hề thiếu hắn vỗ thôn vong hồng biệt thự tấm ảnh. Tân Tổng, đây là. Đây chính là ta công ty xây cất xây biệt thự, từ xây dựng đến sửa sang, một con rồng, cũng chính là người khác nói một trạm thức phục vụ. Tân Tổng, cái này. Biệt thự này thật sự là công ty ngươi xây. Đó là đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao. Nói thật, Tân Thủy Hoàng biệt thự này kiến trúc phong cách bùi Tổng đặc biệt thích, hơn nữa hai cái địa phương cũng kém không nhiều. Tần Thủy Hoàng là ở 1.5 cái cây số vuông xây 10 ngôi biệt thự, mà Bùi Tổng là ở 5 cây số vuông trên núi xây 100 ngôi biệt thự. Mặc dù không có thể xem Tần Thủy Hoàng như vậy, 100 mẫu đất xây 1 ngôi biệt thự, nhưng là vậy kém không ít rất nhiều, 5 cây số vuông trên núi, cộng thêm độ dốc cái gì, đại khái ở 8000 mẫu đất cỡ đó, 100 ngôi biệt thự, vậy 1 ngôi biệt thự vậy diện tích kém không nhiều 80 mẫu. Tân Tổng, như vậy, quay đầu ngươi cho ta ra một phần đồ án thiết kế, nếu như không thành vấn đề, như vậy cái này hạng mục liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Từ di động cao ốp đi ra. Tân Địch nhìn tần Thủy Hoàng nói, tần đại lao bản có thể à, Bên này mới vừa bắt được tiền, liền lại nhận một cái đại công trình." "Đại công trình?" Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Chó má đại công trình, chỉ bất quá một trăm ngôi biệt thự mà thôi, vẫn là ở trên núi, liền giữ một em M2 3000 coi là, lại trừ đi nhân công, vật liệu phí cái gì, có thể được lợi bao nhiêu tiền?" "Ách." Nghe xong tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch ngẩn người một chút, thật đúng là có chuyện như vậy, liền giữ một ngôi biệt thự diện tích 1000m2, 3 tầng, vậy cũng không quá 3000 thước vuông kiến trúc, 100 lốc, 300000m2. 3000 đồng tiền một M2, cũng không quá 900 triệu, trừ đi nhân công và vật liệu phí, có thể được lợi bao nhiêu tiền, thật không nhiều. Nói thật, một ngôi biệt thự chi phí không hề cao, biệt thự sở dĩ quý, đó là bởi vì đất xây dựng, nếu như xây mà nói, một M2 3000 đồng tiền chính là cao, dĩ nhiên, cái này nói đúng chi phí. Vậy ngươi tại sao phải tiếp? Đương nhiên là vì cho công ty xây cất đánh tấm bảng, ngươi muốn à, đây chính là cho công ty di động cao tầng xây biệt thự, sau này nói ra, công ty chúng ta cho công ty di động cao tầng xây biệt thự, như vậy chúng ta công ty xây cất sẽ như thế nào? Nguyên lai like là như vậy hả? Tần Thủy Hoàng nói không sai, bất quá không có nói toàn, cho công ty di động xây biệt thự. Đây quả thật là có thể đánh vang Tần Thủy Hoàng công ty xây cất danh tiếng, nhưng là còn có một cái cảng nguyên nhân trọng yếu, đó chính là biệt thự sửa sang. Phải biết, sửa sang mới là nhất kiếm tiền, 1M2 biệt thự chi phí mới 3.000 đồng tiền đi, nhưng là nếu như lắp ráp nói, vậy sẽ phải xem người, 120.000 1M2 cũng là nó, 30.000 1M2 cũng là nó. Tần Thủy Hoàng sở dĩ tiếp cái công trình này, đó là chuẩn bị liền sửa sang cùng nhau nhận như vậy không những có thể đánh vang tần thủy hoàng công ty xây cất danh tiếng, còn có thể được lợi một khoản, thế nào mà không là. Buổi tối hồi tứ hợp viện trước, Tần Thủy Hoàng đi máy ATM lên lấy 20.000 đồng tiền, sau đó cho đưa đến bệnh viện, đế đô chi tiêu có thể là rất lớn, tiểu sở phụ mổ trên mình căn bản không có tiền, cho nên Tần Thủy Hoàng liền cho đưa 20.000 đồng tiền đã qua. Cái này 20.000 đồng tiền, đủ bọn họ dùng một đoạn thời gian, còn như tiểu sở tiền chữa bệnh và tiền nằm bệnh viện, cái đó cũng không cần bọn họ bận tâm, bọn họ chỉ cần chiếu cố kỹ tiểu sở là được. Trở lại tứ hợp viện sau này, Tần Thủy Hoàng trước vào đi tắm, đổi thân quần áo, sau đó lấy ra điện thoại di động cho đầu tư bộ đánh tới. "Này, thiếu gia." "Là như vậy, ta cho ngươi xoay qua chỗ khác 10 tỷ, các ngươi dùng trước, mấy ngày nay tốt nhất kiếm nhiều tiền một chút." Đoạn thời gian này xa trường bên kia cho Tần Thủy Hoàng kiếm không thiếu tiền, cộng thêm lần này từ công ty di động kết trở về trăm triệu, Tần Thủy Hoàng trong tay có trăm triệu cỡ đó, cái này không, liền cho đầu tư bộ chuyển qua, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng tên nảy trong tay thả không ở tiền. Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp à, hắn bây giờ thiếu tiền vi hại tạo đảo công trình, tối thiểu cũng phải 2 tháng sau bắt được đợt thứ 2 công trình khoản, nhưng là Tần Thủy Hoàng bây giờ liền cần tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào đầu tư bộ trên mình, đầu tư bộ trong tay cổ phiếu giá trị ở 50 tỷ cơ đó, hơn nữa cái này 10 tỷ, đó chính là 60 tỷ, nếu như có thể ở Tần Thủy Hoàng đòi tiền trước được lợi đi ra trăm 1 tỷ, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng chưa có khẩn trương như vậy. Phải biết, nhất hơn phân nửa tháng, Tần Thủy Hoàng liền cần 30 tỷ, lập tức thì sẽ từ đầu tư bộ rút lui một nửa tiền vốn, không có biện pháp xây phòng cần tiền không, sửa đường cần tiền không. dù là có một chút điểm biện pháp, tần thủy hoàng cũng sẽ không đánh đầu tư bộ chú ý. phải biết, đầu tư bộ bây giờ chính là tần thủy hoàng cây dụng tiền. thiếu gia xin yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ thanh trừ sạch sẽ điện thoại di động trong tay cổ phiếu, sau đó vùi đầu vào nước ngoài một ít công ty, tận lực hơn được lợi một ít tiền. ừ, cái này ngươi nhìn làm, không cần cho ta báo cáo, ta chỉ cần kết quả. rõ ràng, tần thủy hoàng chỉ như vậy, chỉ thích làm hết tay trường quỹ, giống như hắn nói như vậy, hắn không cần quá trình, liền xem kết quả, chỉ cần kết quả là tốt. Còn như quá trình, cho tới bây giờ bỏ mặc không hỏi. Cúp điện thoại từ phòng ngủ đi ra, phòng bếp đã đem thức ăn chuẩn bị xong. "Thiếu gia, có thể dọn cơm sao?" Một người hộ vệ tới đây hỏi. "Có thể, dọn cơm đi." "Ừ." Thức ăn rất nhanh bày thả vào trên bàn ăn, mà lúc này, Tân Địch vậy từ nàng phòng ngủ đi ra, nhìn dáng dấp cũng là mới vừa tắm xong. "Tân đại lão bản, ngày mai chúng ta đi làm gì?" "Ngày mai? Ngày mai còn không biết." "Đúng vậy, Tân Thủy Hoàng quả thật không biết ngày mai đi làm gì, bởi vì hắn vẫn luôn là phát sinh chuyện gì xử lý chuyện gì. Cho nên vậy cho tới bây giờ không muốn ngày thứ hai đi làm mà, nếu như có chuyện liền tới xử lý, nếu như không có chuyện gì, vậy thì cái gì địa phương đều không đi. Không thể nào, ngươi mỗi ngày phải đi làm gì, không phải trước thời hạn cũng an bài tốt. Chương 479, Hạ dĩnh Tuyết về nhà. Dĩ nhiên không phải. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp, ta cũng không xem các ngươi những thứ này đại lão bản, mỗi ngày có lớn như vậy chuyện, cầm hành trình trước thời hạn cũng an bài xong, ta chính là một người bình thường, không cần những thứ này an bài, có chuyện liền đi ra ngoài, không có sao liền ở nhà đợi. Ngươi lợi hại Ý phục u, quá khen, quá khen. Tân Thủy Hoàng không biết xấu hổ vừa nói. Tân Địch liếc khinh bỉ, nói, ta là khen ngươi sao? Ý phục u, ý nghĩa là ta thật sự là sợ ngươi, phục ngươi, cũng có thể dẫn thân là ta ăn ngươi. Bây giờ đã bị rất nhiều người ứng dụng tại sinh hoạt chính giữa, đa dụng tại rêu cận ngữ cảnh. Ngươi cũng phục ta còn không phải là khen ngợi à? Ách! Tân Địch ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu một cái, đối với Tân Thủy Hoàng là hoàn toàn hết ý kiến. Vừa lúc đó, Tân Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Hạ Dĩnh Tuyết đánh tới. Tần Thủy Hoàng không biết Hạ Dĩnh Tuyết cho mình gọi điện thoại làm gì, phải biết, từ mình kết hôn sau này, Hạ Dĩnh Tuyết có thể là tới nay không có chủ động cho hắn gọi điện thoại. Bất quá Tần Thủy Hoàng hay là cho tiếp thông. Này, là ta.